c h ư ơ n g 454. tào tháo truyền lệnh tăng quân phát binh xích bích chương 454. t à o tháo truyền lệnh tăng quân phát binh xích bích trường sa thái thủ p h ụ từ đó phía trước chịu đến tương dương thành thất thủ tin tức đ ã k í c h sau tào tháo liền ngã bệnh một mực tại trong phụ tu dưỡng bất quá bệnh tình từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt gì tào tháo đầu gió mặc dù là bệnh cũ nhưng có lẽ là bởi vì áp lực lớn nguyên nhân lần này bệnh đau đầu so dĩ vãng đều phải nghiêm trọng đến mức hắn tự phát bệnh sau cũng chỉ có thể nằm ở trên giường phàm là đứng dậy đi đường liền sẽ cảm thấy đau đầu khó nhịn c h ú công nên uống thuốc hứa chử bưng chén thuốc đi tới tàu tháo giường bên cạnh nói với hắn trên giường tàu tháo sắc mặt tiểu tụy nghe vậy liếc mắt nhìn chén thuốc bên trong thuốc lắc đầu nói uống lâu như vậy thuốc không chút nào không thấy hiệu quả dùng còn uống nó làm cái gì lấy đi lấy đi trong đầu đau đớn để cho hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn m à thuốc này hết lần này tới lần khác vừa k h ổ nhanh hắn ngửi được mùi đã cảm thấy buồn nôn nếu là uống hữu dụng thì cũng thôi đi mấu chốt là uống lâu như vậy không có, có bất kỳ tác dụng gì nên đau vẫn là đau vậy hắn còn uống thuốc làm cái gì hứa chử không thể làm gì khác hơn là cầm chén thuốc bỏ qua một bên tàu tháo thá Ta nghe trường sa không phải có một thần y tên là trương trọng cảnh sao vì cái gì không đem người này tìm tới vì ta chữa bệnh hứa chử gãi đầu một cái nói khởi bẩm c h ỗ công ti chức đã sớm phái người t ừ n g đi tìm người này bất quá cái này trương trọng cảnh đã q u y h ẩn sân lâm ngay bây giờ tại trong núi trung nam núi trung nam tại trong quan khu vực hơn nữa còn tại triều đình dưới sự k h ô n g chế tự nhiên không có cách nào đi tìm người hơn nữa khoảng cách cũng quá xa vời nghe được hứa chử c h i ngôn tào tháo thở dài một tiếng đành phải bỏ ý niệm này đi hỏi tiếp giang hạ tình huống bên kia như thế nào đoạn này thời gian tới có thể nói là tin tức xấu liên tiếp không ngừng đầu tiên là tương dương bị phá tiếp lấy nam dương cũng thất thủ tàu nhân binh mã liên tục bại lui không thể không lui giữ giang hạ thành mà ở xa rích châu bên kia tàu hồng cùng tàu hưu cũng tao ngộ đại bại mấy vạn đại quân hao tổn hầu như không còn không nói thân là chủ tướng hai người cũng tử trận thế cục càng ngày càng ác liệt hứa t r ử thành thật trả lời tàu tướng quân bọn hắn bây giờ vẫn như c ũ bị nuốt giang hạ thành chúng ta cùng giang hạ liên hệ cùng với lương đạo bị quân địch cắt đức nội thành đại quân tứ cố vô thân cho đến hôm nay đã nhanh nửa tháng giang hạ ở vào hán thủy cùng trường giang phân nhánh nh là đầu mối then chốt chi địa quân hán thủy sư từ trường giang bên trên cắt đ ứ t hậu cần để cho giang hạ đã biến thành một tòa cổ thành bên trong một vạn binh mã cũng thành trong lồng k h ô n thú tào tháo nghe vậy tâm tình nặng hơn thêm vài phần giang hạ thành mặc dù là đại thành lương thảo dự trữ không thiếu nhưng tiếp tục như vậy cũng kiên trì không được bao dài thời gian nhiều nhất bất quá hai tháng nội thành lương thảo sẽ hao hết muốn giải cứu giang hạ thành nhất định phải chính diện cùng triều đình thủy sư chính diện giao chiến đã như thế liền đã mất đi chú đóng ở ưu thế triều đình đối với giang hạ thành vây mà bất công chỉ sợ cũng là đang chờ hắn phát binh gấp rút tiếp viện thật di g t đại lao nhưng nếu là không cứu không khỏi sẽ thiệt hại tạo nhân cùng với nội thành cái kia một vạn đại quân ngay cả giang hạ thành một trận chiến này hơi yếu địa cũng đem thất thủ nếu để cho quân hắn cầm xuống giang hạ cái kia giang đông liền nguy hiểm trường giang nơi hiểm yếu cũng đã thành bài trí vấn đề này đã khốn nhiều hắn đã vài ngày thời gian cơ hồ mỗi ngày hắn đều trằn trọc khó mà ngủ suy xét nên như thế nào phá cục nghĩ đi nghĩ lại tào tháo cảm giác đầu càng đau vội vàng nằm nửa thân thể lại đem làm ướt khăn thoa lên trên trán mới phát giác được dễ chịu mấy phần chậm một hồi sau hắn xoa xoa trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh đối với hứa chử nói đi đem trình dụng tu là chúa công hứa chử đón lấy mệnh lệnh quay người rời đi bất quá hắn chân còn không có bước ra phòng ngủ thì thấy đến tuân lúc một mặt kích động chạy tới trực tiếp đụng phải trên người hắn hứa c h g i á n g người khôi n ô người cao ma đại đứng tại chỗ không có chuyện gì ngược lại là tuân du chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất quân sư ngươi không có chuyện gì chứ hứa chử sợ hết hồn liền vội vàng tiến lên đi đem tuân du nâng đỡ nếu là hắn đem tuân du đục dư chúa công cần phải để cho hắn đi chịu quân côn không có việc gì không có việc gì tuân du phủi mông một cái đứng dậy tiếp đó nhanh chân đi vào phòng ngủ đầy mặt vui mừng mà đối với tào tháo nói tư không tin tức tốt tin tức tốt ta tào tháo lúc này chính là bởi vì đau đầu mà tâm phiền ý loạn nghe nói như thế ngay cả con mắt đều không mở ra t h i ế u khí vô lực nói tin tức tốt gì hẳn thấy bây giờ trừ phi là thiên tử đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử chết lại có lẽ là triều đình đại quân bị tào nhân tuyệt cảnh phản kích đánh bại còn lại cũng không tính là là tin tức tốt tư không chúng ta tản bên ngoài gián điệp truyền về tin tức xưng mã siêu liên hợp người khương phát binh hơn mười vạn tiến đánh quan bên trong bây giờ đã binh lâm trường an ngay tại hôm qua vây khốn giang hạng ụ y đế đại quân chê binh rút lui tuân du ngữ khí kích động nói nghe được cái tin tức này thời điểm hắn đều t r ò n váng nhiều lần xác nhận nhiều lần tiếp đó mới dám đến đây hướng tào tháo b ẩ m báo mà tào tháo tại nghe thấy lời ấy sau nguyên bản đang nhắm mắt trong nháy mắt mở ra cả người trực tiếp từ trên giường ngồi dậy mắt sáng như lúc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tuân du ngươi vừa mới nói cái gì mã siêu tiến đánh t r ư ờ n g an tào tháo trên mặt tràn đầy vẻ khó tin mã siêu một cái c h o nhà có tang từ đâu tới binh mã tiến đánh quan bên trong hơn nữa còn binh lâm thành trưởng an hắn bây giờ không phải là nằm mơ giữa ban ngày còn chưa tỉnh ngủ a tuân du trọng trọng gật đầu nói tư không tin tức này thật sự vây khốn giang hạ ngụy đế đại quân rút lui gần một nửa căn cứ trinh sát quan sát ngụy đế cờ xí cũng theo quân rút lui rất rõ ràng bọn hắn là chia binh hồi viên trường an m ã siêu có hay không thật sự tiến đánh trường an từ địch quân động tĩnh liền có thể đ o á n được ngoại trừ trường an cáo nguy còn có chuyện gì có thể để cho quân địch chiến binh từ tuân du trong miệng xác nhận tin tức này đích thật thật sự về sau tào tháo khói mù trong lòng trong nháy mắt quét sạch xanh xanh nhất thời vui mừng quá đỗi hảo hảo hảo, hảo. thực sự là trời cũng giút ta tào tháo cất tiếng cười to trong tiếng cười tràn đầy khó tạ vui sướng quyết định thật nhanh đối với tuân du nói chuyển ta quân lệnh tập kết tăng quân thủy lục đồng tiến hướng về xích bích phương hướng tiến phát lần này cần phải giải giang hạ chi vây hắn vạn vạn không nghĩ tới mã siêu vậy mà có thể cho hắn lớn như thế một kinh hỷ đem số lớn quân hắn đều hấp dẫn trở về mà đây chính là hắn đoạt lại giang hạ thay đổi thế cục thời cơ tốt nhất là t ư không tuân du trọng trọng gật đầu tiếp đó hắn trên giới đánh giá tào tháo một mắt có chút kinh ngạc hỏi tư không ngày đầu không đau. tào tháo phía trước còn nằm ở trên giường một mặt muốn chết bộ dáng bây giờ lại là tinh thần và sáng cùng phía trước tưởng như hai người ân tại a o tháo ngần n g ư lúc tuyệt vọng nhất đột nhiên bước lên một cái mã siêu giúp hắn mở ra cục diện hơn nữa bệnh nhức đầu cũng tiêu tan đây không phải thiên quyến là cái gì cái này hắn nhất định đem truyền bại thành thắng chương bốn trăm năm mươi lăm huyết xác trường an chương bốn trăm năm mươi lăm huyết xác trường an quân địch vây công trường an để cho thành trường an trên giới đều sinh ra không nhỏ khủng hoảng nhưng dạng này khủng hoảng cũng không có kéo dài bao lâu bởi vì n g o à i thành không chỉ có quân địch càng nhiều hơn chính là người khương dạng này dị tộc một khi thành trường an bị công phá tất cả mọi người đều đem gặp thai hoàng ở đầu ngoài ra giả hủ còn đối ngoại tuyên bố thiên tử cũng tại lãnh binh bởi trở về gấp rút tiếp viện trên đường chỉ cần bọn hắn giữ vững thành trường an một tháng thời gian liền có thể sống xuống thế là tại đối tử vong sợ h ã i cùng với đối với dị tộc thống hận phía dưới thành trường an bách tính đều dâng lên cực cao kháng địch tri tâm hăng hái tham dự kháng địch tất cả mọi người đều tin tưởng muốn sống sót chỉ có tử thù thành trường an trong lúc nhất thời t r ư ờ n g an bách tính nhóm nô nước tấp nập tham quân gia nhập vào chống cự cho dù là bốn năm mươi tuổi tuổi già già cũng không ngoại lệ vô luận là vì người nhà vẫn là vì đại hán bọn hắn cũng không thể ngồi nhìn thành trường an phá những cái kêu bởi vì bị thương mà s u ấ t ngũ lao tốt nhóm biết được tin tức này sau càng là kích động đến cực điểm dù là hai chân đều đã mất cũng chống gậy la hét muốn lên thành tường giết địch đối với bọn hắn tới nói t r ư ờ n g an là thiên tử t r ư ờ n g an bọn hắn thâm thụ thiên tử ân điển cho dù là đánh bạc mạng già cũng không thể để trương an rơi vào địch nhân trí thủ đơn giản vừa chết đơn giản an nghị liệt sĩ nghĩa trang dạng này tinh thần lây nhiễm rất nhiều sĩ tốt cùng với bách tính cũng khiến cho thành trường an chống cự trở nên dị thường ưng ngạnh bên ngoài thành quân địch liên tiếp tiến đánh m ộ ư ơ i ba ngày phát động vượt quá m ộ ư ơ i lần thế công đều chưa từng tấn công tường thành trường an hoàng cung hôm nay bách quan thông lệ triều hội giả hụ tự mình đứng ra chủ trì triệu tập bách quan đến thừa minh điện nghị sự mặc dù đại địch trước mặt nhưng triều hội không thể bãi bỏ làm như vậy đã vì ổn định nhân tâm cũng là vì thuận tiện chủ tính trung ngăn địch không hơn trăm quan kỳ thực đối với triều hội cũng không hưng thu quá lớn từng cái mặt ủ máy trau mặt ủ máy trau dù sao địch nhân ngay tại bên ngoài thành mặc dù thành trường an dựa vào t ư ờ n g thành chi kiên cố cùng với bách tính sĩ tốt ư ơ n g ngạnh chống cự có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng người nào cũng không biết có thể kiên trì bao lâu tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy không chắc xin hỏi trung tư h lệnh không biết b ệ hạ viện quân lúc nào mới có thể đến thầm linh nhịn không được hướng giả hủ hỏi mã siêu cái kia tặc tử công thành đã có mười mấy ngày nội thành quân coi giữ tử thương mấy ngàn tiếp tục như vậy sợ là không ngăn cản được thời gian bao lâu công thủ chi chiến thảm thiết nhất ra đến bảy ngày công thành chiến lệnh nội thành quân coi giữ tử thương rất nhiều có thể dùng chi binh mắt thấy càng ngày càng ít cứ việc mã siêu bên kia thương vong là bọn hắn không chỉ gấp mười lần nhưng đối phương tử thương những người kia trên cơ bản cũng là nô lệ mã siêu hiển nhiên là đang cầm nô lệ quân tiêu hao bọn hắn lực lượng cứ theo đà này chỉ cần chờ quân coi giữ bị đã tiêu hao không sai bịt lắm mã siêu giới quyền tinh nhuệ tái phát động tổng tiến công cái kia thành trường a n liền m u ố n phá giả h ù đoạn này thời gian tới vì chủ tính trung thủ thành sự tỉnh có thể nói là lo lắng hết lòng mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều c ự c ít mắt q u ầ n thâm mười phần trầm trọng nghe được thẩm vinh tri n ô n hắn bình tĩnh nói vậy hạ ở xa kinh châu đổi trở về gấp rút tiếp viện tất nhiên cần một chút thời Mã siêu đại quân tuy nhiều, nhưng sau i đó i hắn lại nói hôm nay triều hội liền đến đây là kết thúc ca ta còn muốn đi tường thành tuần sát đi trước một bước chư vị mời tùy tiện sau khi nói xong giả hủ liền dẫn pháp chính rời đi thừa minh điện trong điện quan viên cũng lần lượt bãi t r i ề u đi ở xuất cung trên đường pháp chính không khỏi lo lắng đối với giả hủ nói trung tư h lệnh bây giờ trên tường thành quân coi giữ chỉ còn lại mấy ngàn người cứ tiếp như thế chúng ta thật sự khó mà kiên trì kỳ thực thế cục hôm nay còn lâu mới có được giả hủ nói lạc quan như vậy thành trương an mặc dù có thể kiên trì thời gian dài như vậy là bởi vì nội thành bách tính nô nước tấp nập tham quân chống cự đ ị c h nhân nhưng mấy năm liên tục chinh chiến thành trương an lại có thể có bao nhiêu thanh niên trai tráng số đông đều sớm đã t ổ n quân xuất trinh hơn nữa mới chiêu mộ tới sĩ tốt sức chiến đấu cũng không đủ cho nên thương vong cũng sắp chỉ là cụ thể tình huống thương vong đều bị giả hủ đẻ xuống giấu giếm không báo thôi dựa theo pháp chính suy tính ma siêu phát động tổng tiến công đại khái liền tại đây mấy ngày thời gian bọn hắn có thể hay không chống đỡ được cũng là một cái vấn đề không kiên trì n ổ i cũng phải kiên trì giả hủ mặc dù mười phần mọi mệnh nhưng ánh mắt cùng ngữ khí lại phá lệ kiên định n h e o mắt lại nói đến bây giờ tình trạng này chúng ta đã không có đường lui nếu là thành trường ăn phá ta cũng đem tự thân lên đầu tường giết địch nghe được giả hủ trong giọng nói kiên quyết pháp chính tâm t r ú n g nhận không được chấn động lấy thân đền nợ nước cận k ê cái chết không hàng giả hủ nguyên lai sớm đã làm tốt dạng này chuẩn bị so sánh dưới hắn vẫn là thiếu một phần giác ngộ giả hủ lại tiếp tục dặn dò ngày mai đem trong phòng giam cái k i a hơn một nghìn cái tù phạm đều nhặt bạ phẳng xuất để cho bọn hắn tham dự k h ẳ n g đ ị n h chỉ cần có thể giữ vững thành trường an ta đem lên tấu bệ hạ đặc xá tội của bọn hắn thậm chí vì bọn họ khoe thành tích bây giờ có thể nhiều một phần trợ lực là một phần tù phạm không dùng thì phí là pháp đúng giờ đầu đáp ứng tiếp lấy lại hỏi lữ quý nhân một mực yêu cầu lên thành t ư ờ n g cùng các tướng sĩ cùng chiến đấu ngài nhìn giả hủ khoe miệng kéo một cái đối pháp đang mắt trợn chằm nói ngươi là thực sự ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn đó là bệ hạ hậu phi ôn công trí nữ thật có thể để cho nàng lên thành tường g i ế t địch mặc dù lữ linh khởi thân t h ủ không tầm thường nhưng thân phận đặt tại cái kia giả hủ cũng không dám thật làm cho nàng đi trên chiến trường chiến trường cũng không phải đùa dỡn p h á p chính lung túng n ở nụ cười giả hủ tức giận nói đi thôi đi tường thành xem bên ngoài thành địch quân tình huống là trung thư lệnh bốn trường an tây thành tường hôm nay sáng sớm bên ngoài thành quân địch liền phát động một lần tiến công bây giờ đại chiến vừa mới ngừng không lâu viên hy cùng cao lãm hai người đang tại trên tường thành nghỉ ngơi cái này thường có một cái mười hai mười ba tuổi tiểu nữ hải có chút cố hết sức sách theo ăn rổ đi tới một đường cho các tướng sĩ phân phát điểm tâm đây đều là nội thành dân chúng làm đến viên viên hy lúc nàng lại từ trong giỏ sách l ấ y ra một cái túi nước lặng lẽ nhét vào trong ngực của hắn viên công tử đây là cha ta giấu rượu ta vụng mang m đến cho ngươi ngươi cũng không nên nói cho những người khác tiểu nữ hải thần, thần bí bí đối với viên hy nói viên hy nghe vậy mà người mở n ư ớ cái t này g i ngửi, nhiên ngửi quả ư một nụ cười lập tức để cho tiểu nữ hải đỏ mặt khoác tay lia liệu nói không việc gì không có quan hệ m ộ tiểu đ ô tay dắt một nhỏ nhỏ t cao nhỏ hứng góc cái áo i bạch b kiếm. ê nữ c ạ hải sau khi nói xong liền thở phì phò chạy ra chỉ để lại liên tiếp hát tuyến cao lãm ha ha ha, ha. trong thành các tướng các ra một hồi tiếng lời nói g mang theo chút vẻ nhạo bán cắt cao lãm nếp miệng c ư ờ i nhác cùng viên hy tính toán những thứ này mở ra túi rượu uống một hớp rượu lớn thủy tiếp đó thở phào một hơi mặc dù thời gian chiến tranh là không cho phép uống rượu nhưng bây giờ cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm cũng không ai quan tâm những thứ này đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến rối loạn tưng ơ bừng viên hy cùng cao lãm nhìn lại thế mà thấy được giả hủ cùng pháp chính hai người tới tường thành đang tại dò xét khắp nơi giả hủ hướng bọn hắn đi tới sau đó cười hỏi cao tướng quân viên ty không cảm giác thế nào thể lực còn kiên trì được sao viên hy cùng cao lãm t ừ quân địch bắt đầu công thành vẫn thủ vững tại trên tường thành cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy trương an t ư phía tường thành phía tây từ viên hy cùng cao lãm phụ trách phòng thủ mặt phía nam từ bàng đức phụ trách phòng thủ phía đông cùng mặt phía bắc thì từ mã đẳng cùng với hắn hai đứa con trai phụ trách đa tại trung thư lệnh quan tâm hết thể không việc gì viên hy cười cười giọng nói nhẹ nhàng cao lãm cũng khẽ gật đầu ra hiệu chính mình không có vấn đề giả hủ thấy vậy cũng không hỏi nhiều chỉ là đưa mắt về phía tường thành bên ngoài khi mắt nói căn cứ vào tú y ghi sứ t ớ i báo vậy hạ viện quân đến còn cần trên dưới bảy ngày thời gian nhưng địch quân tổng tiến công đoán chừng tại hai ngày này cái này ba ngày có thể hay không giữ vững chính là quyết định thắng bại thời điểm cũng là quyết định ta đại hán vận mệnh thời điểm thành trường a n mặc dù bị vây nhưng thân là đế đô tất nhiên là nắm giữ thông hướng ngoài thành mật đạo đủ để cho t u ý sứ từ mật đạo qua lại truyền lại tin tức mà giả hủ sở dĩ không có đem tin tức này cáo chi bách quan là bởi vì lo lắng đám người kia biết được có mật đạo sau sẽ sinh ra chạy trốn tâm tư viên hy cùng cao lãng nghe vậy lướt nhau tất cả từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ mặt nghiêm trọng tổng tiến công đại biểu cho địch quân tinh nhuệ đều đem tham chiến áp lực đem so với phía trước lớn hơn không chỉ gấp mấy lần quân địch tinh nhuệ sức chiến đấu cũng không phải những nô lệ kia có thể so nhất là dưới tình huống bọn hắn bị tiêu hao lâu như vậy ô ô, ô, ô. ngay tại giả hủ cùng viên hy bọn hắn trong lúc nói chuyện ngoài thành trong quân địch vang lên một hồi trầm trọng mà kéo dài tiếng kèn chuyển khắp toàn bộ thành trường an nghe được đạo hiệu này sừng âm thanh sau trên tường thành tất cả sĩ tốt nhao nhao bắt được bên cạnh để vũ khí ngay cả trong ngủ mê sĩ tốt cũng lập tức giật mình tỉnh giấc đạo hiệu này sừng âm thanh vang lên mang ý nghĩa mới một lần công thành chiến lần nữa mở ra giả hủ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thành đã bắt đầu tụ tập quân địch, ánh mắt tràn ngập lạnh leo chuẩn bị nên chiến giả hủ bỏ lại sát khí này lẫm nhiên mà một câu nói sau đó đột nhiên quay người hướng về cửa thành lầu đi l trên tường thành quân hán các sĩ tốt cùng kêu lên cùng vang âm thanh s ô n g thẳng lên trời cao lãm đem trong tay túi rượu ném cho viên hy đưa tay trọng trọng tại trên bộ ngực hắn đánh một q u y ề n nhớ kỹ sống sót cao lãm sau khi nói xong liền cũng không quay đầu lại đi xa viên hy nhìn qua cao lãm cái kia khôi nô cao lớn bóng lưng đi xa không khỏi cười cười tiếp đó nâng thương m à đi trong mắt chỉ còn dư hừng hực chiến ý nhất định muốn sống sót tám cùng lúc đó ở ngoài thành quân địch bàn trận m ã siêu linh cao m à nhìn chăm chú lên xa xa thành trường an bên hai lở mở có thể nghe được trên tường thành hán tốt cái kia sĩ khí như hồng hò hét hắn xác mặt tâm trầm không nói một、lời. nghĩ hắn mã siêu chinh chiến nửa đời kinh nghiệm rất nhiều chiến sự nhưng chưa từng có tòa thành trị để cho hắn cảm thấy gian nan như vậy hắn không thể không thừa nhận thành trường an quân coi giữ sức chống tự mạnh thậm chí bắt đầu hoài nghi nội thành quân coi giữ số lượng nội thành quân coi giữ coi là thật chống d i ô n g sao như thế nào cảm giác ít nhất còn có hết mấy vạn binh mã tại vâng không thì làm sao lại một mực không hạ được tới nếu cuối cùng vẫn không thể đánh hạ thành trường an chờ viện quân của triều đình đuổi theo sợ là vừa nghĩ tới cái kia hỏng bét kết quả mã siêu vô ý thức lắc đầu đem cái này không tốt đánh giá ném sau gót nhất thiết phải công h ã n trường an trong mắt mã siêu mê mang không tại chỉ còn lại hung ác chi ý vô luận như thế nào hắn đều muốn đánh xuống thành trường an tám chiến tranh đã tiến hành nhiều ngày bây giờ lại mở ra chiến tranh căn bản không có bất kỳ cái gì khúc nhạt dạo đi lên chính là mãnh liệt nhất lớn tổng tiến công vô số nô lệ tạo thành quân đội l í t nhít hướng về thành trường an tường thành leo t r è o mà đi hướng về trên tường thành tấn công mạnh viên hy cùng cao lãng cùng nhau lánh binh c h ấ n thủ phía tây tường thành cầm trong tay trường thương ngang dọc vô địch rất có một người đã đủ giữ quan hại vạn người không thể khai thông chi thế sau lưng đông đảo quân hán các sĩ tốt đã sớm cùng hắn phối hợp ăn ý toàn bộ đều lấy viên hy làm trung tâm đi đánh giết quân địch mặc kệ có bao nhiêu quân địch leo lên tường thành đều bị bọn hắn gắt gao ngăn trở rót dầu viên hy hét lớn một tiếng trước tiên giơ lên một cái cái hũ hướng về một cái đang ý đổ dọc theo công thành thang dài bỏ lên nô lệ đổ ập xuống mà đập xuống chỉ nghe một tiếng hét thảm vại dầu đạp nát tại tên kia nô lệ trên mặt trong nháy mắt đầu rơi máu chạy từ vân thê bên trên rất xuống tiếp đồng thời dầu hỏa văng khắp nơi theo thang dài chạy xuống t h ấ vậy lúc này liền có một cái hán tốt bỏ lại bóc tốc bốc Bước lên một cái ề u k bởi vì mấy ngày liền chiến đấu mà thể xác tinh thần điều mệnh từ đó tinh thần hoảng hốt quân hán sĩ tốt lại bị một cái quân địch cho đẩy ngã trên mặt đất trong khoảnh khắc liền có bốn tên quân địch xông lên tường thành hơn nữa làm cho người giật mình là bọn hắn cũng không phải là nô lệ bình thường mà là người khoác giáp trụ cầm trong tay vũ khí tinh nhuệ trận này công thành chiến mã siêu vậy mà để cho tinh nhuệ xen lẫn trong nô lệ trong đại quân tham chiến chương bốn trăm năm mươi sáu giả hủ chúng tên mã siêu thăm dò chương bốn trăm năm mươi sáu giả hủ chúng tên mã siêu thăm dò thời gian dài như vậy tới mã siêu cũng chưa từng dùng qua trong quân đội tinh nhuệ công thành chỉ là dùng nô lệ tiến hành tiêu hao ai ngờ hôm nay hắn lại xuất kỳ bất ý tới một lần như vậy h i ệ n nhiên là muốn đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp thành phong là một kiện chuyện khó khăn một khi bị mở ra một lỗ hổng như vậy thì rất khó đem hắn bù đắp lên ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến chính là cái đạo lý này không cần loạn trận hình cao lãm nổi giận gầm lên một tiếng trong tay thiết thương quét ngang trực tiếp đem cái k i a bốn tên phản quân cho xinh xinh đánh bay ra ngoài nhưng chính là này nháy mắt chỉ hoãn liền lại có hơn mười người phản quân sĩ tốt tấn công tường thành cái này một số người không cầu có thể giết địch bọn hắn chỉ là dùng trong tay binh khí ép buộc quân hãn sĩ tốt lui ra phía sau để phía sau quân bạn có thể liên tục không ngừng mà dâng lên tường thành mấy ngày liền chiến đấu trên tường thành quân hãn sĩ tốt thực sự quá mệt mỏi cứ việc dốc hết toàn lực vung vẩy b nhưng lại vẫn không sánh được ngày thường tiêu chuẩn liền cao lãm manh tướng như thế tại mấy ngày chiến sự xuống đều cảm thấy m ỏ i m ệ t vô cùng húng chi đồng dạng sĩ tốt chủ yếu hơn chính là đây là tại phòng thủ t ư ờ n g thành không phải trên chiến trường chiến đấu cao lãm cái k i a một thân dũng manh vũ lực không cách nào thi triển ra hơn nữa còn muốn chiếu cố trên tường thành các nơi đây không phải cá nhân vũ dũng liền có thể giải quyết sự tình mà là muốn nhìn chỉnh thể phối hợp lần này tấn công phản quân tinh nhuệ đã chuẩn bị rất lâu so với bọn hắn dư thừa tinh lực hãn tốt nhóm liền lộ ra mọi mật nhiều không khó ngờ tới giữa hai bên trận giáp lá cả sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng cho dù song phương vũ khí trang bị có chỗ t r ê n l ệ n h cũng khó có thể bù đắp khoảng cách chúng chi trước tiên tấn công tường thành những cái kia phản tốt mới đầu cũng không khai thác thế công ngược lại là lựa chọn thủ thế bọn hắn tính toán tại trên tường thành thiết lập một cái điểm thuận tiện sau này phản quân có thể liên tục không ngừng mà dâng lên tới cùng bọn hắn tạo thành một đạo mới trên tuyến nhưng chỉ là sau một lát chờ chờ trên tường thành phản quân nhân số ước chừng khoảng mấy chục người bọn hắn liền lập tức chuyển thủ vệ công thêm một bức bách trên tường thành quân hắn chiếm giữ càng nhiều khu vực đây chính là thường dùng công thành thủ đoạn người kh rõ ràng nhóm này phản quân đều trải qua mã siêu dạy dỗ cùng huấn luyện hiểu được nên như thế nào công thành duy nhất có thể phá giải phương pháp chính là không để đối phương thành lập được cái này điểm không thể có bất luận cái gì sơ sẩy nếu không thì là hồng thủy vỡ đê không thiếu m ệ t m ỏ i quân hán các sĩ tốt bị quân địch giết chết nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là mỗi một tên hán tốt khi biết rõ chính mình sắp đối mặt tử vong tất cả không chút do dự lựa chọn cùng đối phương đồng quy vô tận ta vào mẹ ngươi đi chết đi a a a a một cái quân hán sĩ tốt tại bị hai cây trường thương đâm xuyên ngực bụng sau đó hai mắt đỏ thấm phun huyết gào thét lớn phóng tới đối phương tiếp đó sinh sinh ôm lấy đối phương hai tên phản quân sĩ tốt cùng bọn hắn cùng nhau rơi đến dưới thành đây không phải ví dụ mà càng nhiều quân hắn sĩ tốt tại biết do rơi vào tình huống á t phải chết đều lựa chọn dùng sức lực khí toàn thân không chế lại một cái quân địch sau đó để quân bạn cũng dẫn đến hắn cùng nhau đâm xuyên tên kia địch quân cơ thể hoặc ô m địch nhân rút xuống tường thành lấy mạng đổi mạng cực kỳ mà t h ẳ n g liệt đồng bào oanh liệt cực đại kích thích tường thành khác sĩ tốt để cho bọn hắn trở nên càng thêm hung hãn không sợ chết chống đi tới cao lãm g i n g g i n trực tiếp mang theo hơn m ư ơ i người quân hắn sĩ tốt xông về cái kia phiến đã bị phản quân chiếm chỉ thấy hắn một chiêu một thức đều vô cùng mà cưng m ánh thậm chí mang ra sắc bén âm thanh xe gió p h ạ m là bị hắn thiết thương tiếp xúc đ ụ n g tới quân địch đều bỏ mình tại chỗ không một người có thể sống giống như trên trời ma thần hạ phàm cao lãm dũng manh đã sớm đưa tới chừng mấy vị đã leo lên tường thành phản quân nọ thủ chú ý thấy thế lúc này liền hướng về hắn bắn mấy đạo tên nọ nhưng cao lãm tại chiến đấu đồng thời một mực đang lưu ý những cái kia nọ thủ gặp tên nọ đánh tới lập tức liền muốn t r ô n tránh nhưng lúc này hắn k h ỏ mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới một đạo thân ảnh kiểu tiểu tại một chỗ tường đồng phía dưới một cái tiểu nữ hài đang co cao mắt cũng khó che giấu sợ hãi. Chính là cái giấu khó k hãi. i sợ là phát ra thức ăn tiểu nữ hải. tiểu tại ra a ăn nữ Nàng s lãng biến sắc nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa cắn răng sau không chút do dự động thân chắn cô bé kia phía trước tiểu nữ hải chỉ cảm thấy trước người nhiều đạo cao lớn thân ảnh nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân tắm rửa máu tươi ánh mắt bức nhân khôi ngô tướng quân đứng tại trước người hắn chính là tên kia bị nàng ghét bỏ không dễ nhìn tướng quân đi cao lãng cắn răng phun ra một chữ tiếp đó sách súng ngang tàng quay người tiếp tục cùng quân địch đấm máu chém chết mà tiểu nữ hải trông thấy sau lưng của hắn sáng loáng mà cắm ba nhánh mũi tên thương quân t r u n g b u n h khắc hán tốt nhóm cực kỳ hoảng sợ chỉ thấy cao lãm đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng chẳng những không có ngã xuống hai mắt trở nên càng hung ác liền sát mặt cũng càng dữ tợn kinh khủng hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa leo lên thành t ư ờ n g những quân địch kia tiếp đó giận d ữ hét cho ta giết tất cả các sĩ tốt đều đỏ h ố c mắt nhao nhao buộc phát ra vô tận chiến ý cùng sức mạnh đi theo ở cao lãm sau lưng ngang tàng giết hướng quân địch đến chết mới thôi bốn trận chiến đấu này mãi cho đến lúc chạm vạng tối mới quân coi giữ vận dụng thập liên phát c ư ờ n g nô bắn chết tất cả leo lên tường thành phản quân vừa mới đem thế cục cứu vãn trở về cao lãm lần này thủ thành chi chiến bên trên công lao cực lớn nếu không phải hắn chiến đấu dũng mãnh chỉ sợ áp lực lớn nhất phía tây tường thành đã bị phản quân cho công chiếm bất quá hắn cũng vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ sau lưng đã trúng ba nhánh tên nỏ mà hắn một mực mang thương dũng mãnh chiến đấu thẳng đến triệt để đánh lui quân địch sau mới tiếp nhận y quan trị liệu y quan khi nhìn đến cao lãm thương thế sau đó nhìn không được mí mắt u n g hăng nhảy một cái bởi vì cao lãm một mực tại mang thương chiến đấu kịch liệt động tác khiến cho vết thương đều xé rách cho nên nhìn có chút kinh khủng rất nghiêm trọng sao thương thế này ảnh không ảnh hưởng tiếp xuống chiến đấu cao lãm nhìn về phía y quan nhữ m à y h ỏ i hắn để ý không phải là thương thế của mình như thế nào mà là tại hiểu ý sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu y quan nghe vậy trong lòng tất nhiên là mười phần khâm phục tướng quân yên tâm còn tốt có giáp trụ ngăn cản tên nọ bắn ra không đậm cũng không có bắn tới bộ vị mấu chốt lao phu chờ một lúc đem tên nọ rút ra hậu thượng một chút kim s á dược tật lực không ảnh hưởng tướng quân ngài tiếp tục chiến đấu y quan nghiêm mặt hồi đáp hắn cũng không có nói bây giờ đại chiến tại phía trước mỗi cái tướng sĩ đều liều mạng giống như cao lãm bực này mạnh tướng càng là không thể lại cam tâm trở ở trong thành t í n h dưỡng cho nên hắn chỉ có thể đem hết khả năng đi giảm bớt cao lãm thống khổ và thương thế cũng nhiều thua thiệt quân h á n giáp trụ kiên cố cái này ba nhánh tên nọ không có xâm nhập quá sâu cũng không có thương tới phế tạng chỉ là m ũ i tên chui vào trong mà thôi làm phiền cao lãm nghe vậy gật đầu một cái t ù y ý y quan bắt đầu vì hắn xử lý vết thương nhưng vào lúc này bỗng nhiên có một đạo thân ảnh tiểu tiểu đứng ở trước người hắn hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại đứng ở trước mặt hắm không là người khác chính là trước đây bị h tiểu nữ hài nhìn qua cao lãm trong mắt có lo lắng lại hổ thẹn d â y dứt xoắn suýt sau một hồi mới nhút nhát mở miệng ngươi ngươi không sao chứ nàng vào ban ngày tinh tường trông thấy cao lãm vì cứu nàng mà đã trúng ba nhánh địch quân mũi tên lúc đó chưa kịp nói lời cảm tạ cho nên nàng tại chiến sự sau khi kết thúc liền đã đến trên tường thành cho sĩ tốt phân phát đồ ăn đồng thời cũng là vì tìm kiếm cao lãm hướng cái này nhìn có chút hung trên thực tế cũng rất hiển lành tướng quân nói một tiếng tạ cao lãm nghe vậy tất nhiên là biết nàng đang nói cái gì thế là khoát tay á o vô tình nói một chút vết thương nhỏ mà thôi không tính là cái gì ngươi phát xong đồ ăn cũng nhanh trở về đi không cần ở đây dừng lại lần sau phải chú ý chút cao lam thực sự không quen cùng tiểu hải t ử giao tiếp chờ y quan giúp hắn lên xong thuốc sau hắn liền muốn đứng dậy rời đi chờ đã nhưng mà tiểu nữ hải lại kêu hắn lại tiếp đó cấp tốc từ chính mình trong rổ nhỏ lấy ra một cái túi nước cùng một phần đồ ăn đem hắn đặt ở trong tay cao l a m cảm ơn ngươi tiểu nữ hải đỏ mặt ôm cao l a m một chút tiếp đó liền quay người chạy ra b í m tóc sừng dê tại nắng c h i ề u quan g huy trung thượng phía dưới nhảy nhót hết sức dễ nhìn cao lam sưng sờ tại chỗ hắn nhìn xem tiểu nữ hải rời đi phương hướng thật ra trên tường thành có từng người từng người nội thành bách tính đang vì các sĩ tốt phân phát đồ ăn trên mặt của mỗi người đều có một loại tên là hy vọng thần thái tràn đầy sinh khí hắn túi đầu liếc mắt nhìn trong tay lương khô không nói gì chỉ là yên lặng cắn một miệng lớn bổ sung thể lực nhặt bà ô nhân ở lúc này cao lãng đông nhiên trông thấy viên hy từ bên cạnh hắn đi qua c ư ớ c b ộ vội vàng không có nửa điểm thường ngày thong rong trên mặt càng làm a n g theo sâu đậm thần sắc lo lắng thậm chí cũng không có chú ý tới hắn tồn tại xảy ra chuyện gì cao lãng đưa tay giữ chặt viên hy mở miệm dò hỏi viên hy thế nhưng là rất ít lộ ra vẻ mặt như thế viên nhìn thấy là cao lãm không khỏi thở dài trầm giọng nói trung tư h lệnh xảy ra chuyện cái gì cao lãm nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi trung tư h lệnh chính là giả hủ giả hủ xảy ra chuyện viên hy biểu lộ trầm trọng nói hôm nay công thành tới đột ngột trung tư h lệnh rút lui c h ầ m hơn một chút vô y đã trúng địch quân ám tiễn người cũng bị thương hắn chú ý tới cao lãm trên thân băng bó lại vết thương cao lãm lắc đầu nói ta không có gì đáng ngại trung tư h lệnh t h ư ơ n g thế như thế nào người không có gì đáng ngại a giả hủ bây giờ là trong thành trường ăn người lãnh đạo nếu là giả hủ xảy ra điều gì nhầm lẫn cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm thành trường an sợ là càng thêm nguy hiểm bây giờ không rõ ràng ta đang chuẩn bị đi thăm viên hy nói hắn cũng là vừa mới biết được tin tức này đang chuẩn bị đi tới giả hủ phủ thượng t h ă m một phen xem giả hủ tình huống ta và ngươi cùng đi cao l ã m không do dự hai ba miếng ăn hết trong tay bánh hấp sau đó cùng viên hy cùng nhau vội vàng rời đi tường thành đi tới giả hủ phủ đệ năm thành trường an bên ngoài m ã siêu quân doanh phanh m ã siêu một quyền đập t ầm ầm tại trên bàn dài thân xác tức giận mắng tổn thất dòng g ã ba ngàn tên tinh n u y ệ n thậm chí ngay cả một mặt tường thành cũng không có đánh hạ tới mọi người của các ngươi làm ăn kiểu gì vì hôm nay trận chiến đấu này hắn cầm phía trước hơn mười ngày thời gian xem như làm nền chính là nghĩ thừa dịp quân hắn tê d ạ i thời điểm nhất cổ tác khí công phá thành trường an nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng chẳng những không thể đánh hạ trường an ngay cả phe mình tinh nhuệ cũng tổn thất rất nhiều mặc dù chết cũng là từ m ũ i trong bộ lạc chiến sĩ dưới trướng hắn tham chiến tinh nhuệ không nhiều nhưng hắn vẫn là cảm thấy mười phần phất nộ trông thấy nộ khí trùng tiên ma s i u các bộ lạc trong tay đều tĩnh như ve mùa đông không dám nói lời nào từng cái giữ yên lặng ma s i u thấy vậy càng thêm tức giận máng toàn bộ đều câm sao thành trường an b Kết biết. xuất thành, Đốt thủ nghe vậy do dự mãi, mở miệng nói, thiên tướng quân, trường、an、thực quả quân, đều chuyện. các lạc công lạc người Ngày nào binh nói lĩnh nghe miệng nói, an mai mãi, bộ bộ hà vậy mở do dự muốn、so、với chúng ta tưởng tượng nhiều. sợ rằng chúng ta xuất động nhiều hơn nữa tinh nhuệ công thành cũng không chắc chắn có thể đánh hạ tới nếu không thì chúng ta vẫn là rút quân a công lâu không thể để cho các bộ thủ lĩnh đều đối công phá trường an ý n g h ĩ a sinh ra dao động bởi vì trường an nếu quả thật binh lực chống không mà nói làm sao có thể kiên trì lâu như vậy đã sớm cùng tiêu q u a n một dạng bị bọn hắn đánh hạ mới đúng sự tiến công của bọn họ bị đánh lui một lần lại một lần không phải binh lực tràn đầy lời nói căn bản khó mà làm được rút quân ngươi đang nói cái gì m ã siêu một cước đạp lăn trước mặt bàn rút ra bên hông lợi kiếm đi lên trực tiếp để ngang đốt hà bộ lạc thủ lĩnh trên cổ ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý lần này phế đi tình cảnh lớn như vậy chết nhiều người như vậy ngươi nói rút quân ngươi cho rằng đánh trận là như trò đùa của trẻ con sao bây giờ rút quân. cái kết như thế thời gian dài tổn thất lương thảo tử thương người từ nơi nào bù đắp các ngươi năm nay mùa đông làm sao qua mùa đông ngươi nghĩ tới triều đình lần này sau đó sẽ như thế nào trả thù sao hắn thực sự là bị cái này đổ con lợn lời nói làm tức cười lần này tiến công vốn là được ă n cả ngã về không không thành công thì thành nhân rút quân là không thể nào tử chiến mới là lựa chọn duy nhất đốt hà bộ lạc thủ lĩnh cảm nhận được trên cổ lưới dao sắc bén hàn ý bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nhưng các bộ khác thủ lĩnh thấy vậy liền đội vàng tiến lên đi khuyên nhủ mã siêu tỉnh táo thiên tướng quân kỳ thực đốt hà thủ lĩnh nói đến cũng có đạo lý nếu như trong thành trường an quân hắn coi giữ còn rất nhiều mà nói chúng ta cho dù cường công cũng không công n ổ i a chúng ta tiến đánh trường an lâu như vậy t i ề n t u y ế n quân hàn chắc chắn cũng thu đến tin tức đang tại hướng trở về chúng ta cũng không phải quân hàn tinh nhuệ đối thủ đến lúc đó chỉ sợ muốn đi cũng không đi được a trung h ư ơ n g thủ lĩnh quên mặc dù bây giờ rút lui thiệt hại cực lớn nhưng dù sao cũng tốt hơn bị quân hàn bao hết s ụ i c ả o toàn quân bị diệt hào đối mặt t r u n g khương thủ lĩnh c h i ngôn ma siêu sắc mặt tâm trầm một lúc lâu sau mới thu hồi lưới dao sau đó hắn phân phó nói phái người truyền tin cho trong thành trường an quân coi giữ nói cho bọn hắn chỉ cần nguyện ý đem hoàng hậu giao ra lại cho dư số lớn tiền tài cùng lương thực ta liền lui binh trung thương thủ l ĩ n h cùng các bộ thủ lĩnh nghe vậy lập tức đại hỷ mã siêu rốt cục vẫn là bị thuyết phục nhưng mà mã siêu trông thấy thần sắc của bọn hắn sau lại là cười lạnh một tiếng nói chớ cao h ứ n g trước ta không phải là dự định lui binh mà là tại thăm dò trường an hư thực nếu như bọn hắn tuyệt đối cự tuyệt lời thuyết minh trong thành trường an quân coi giữ còn rất phong phú vậy chúng ta có thể lui binh nhưng bọn hắn nếu như đáp ứng điều kiện vậy nói rõ trường an cũng đã là nọ mạnh hết đà tiếp tục công thành tất nhiên có thể giành thắng lợi trước mắt hắn lớn nhất nghi vẫn cũng không biết thành trường an tình huống dạng này là dễ dàng nhất thăm dò đi ra ngoài phạm là trong thành trường a n người lộ ra nửa điểm khiếp n h ư ợ c chi ý vậy hắn liền sẽ không chút do dự lựa chọn tiếp tục c ư ờ n g c ô n g bốn trăm n g 457. để phục hoàng hậu làm vật thế chấp phục hoàng nhu đồ chừng bốn trăm năm m ư để phục hoàng hậu làm vật thế chấp phục hoàng nhu đồ giả hủ thụ thương hôn mê là ai đều không nghĩ tới bây giờ trong thành trường a n lớn nhỏ chuyện đều do giả hủ phụ trách hắn cái này một bộ mê để cho không ít người đều cảm thấy chấn kinh cùng hốt hoảng loại này thời điểm then chốt thiếu khuyết giả hủ vị này người lãnh đạo toa trấn cái kia trường ăn còn phòng thủ được sao vị trong thừa minh điện đám quần thần đều t ề tụ nơi này người người trên mặt đều mang sâu đậm vẻ sầu lo thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trước đây vốn nên từ giả hủ đứng bây giờ lại chỗ chống vị trí mặc dù bọn hắn một mực ngoài miệng nói giả hủ làm sao như thế nào nhưng ai cũng không thể không thừa nhận nếu không phải là giả hủ mà nói trường an sớm đã bị công phá bây giờ giả hủ n g ã xuống ai tới chủ trì đại cuộc dương y h ư phục hoàn thôi diễm vẫn là đồng chung ngay tại quần thần thương nghĩ lúc pháp chính đi vào thừa minh điện quần thần thấy vậy nao nhao vây lên t i ề đến một năm miệng mười hỏi thăm về giả hủ tình huống pháp n ự sử trung thư lệnh như thế nào đúng vậy a trung thư lệnh thương thế vẫn k h ỏ e chứ không có gì đáng ngại a trong nhà của ta có tây vực linh dược trị liệu ngoại thương nhất tuyệt nếu là cần dùng đến lời nói cứ việc cầm đi cho trung thư lệnh trung thư lệnh không thể có chuyện a bốn pháp chính mới vừa từ giả hủ phụ đ ệ trở về tâm tình vốn cũng không quá tốt nghe được quần thần âm thanh sau càng cảm giác bực bội bất quá đối mặt quần thần lo lắng hắn cũng không tốt bày sắc mặt gì chỉ có thể kiên nhận nói hoa thái ý đã vì trung thư lệnh trần trị qua trung thư lệnh mặc dù chúng tên nhưng cũng không thương tới phế tạng tính mệnh không ngại chỉ là cần cỡ nào tu dưỡng một chút thời gian bây giờ trung thư lệnh bởi vì mất máu mà hôn mê tại trước khi hôn mê từng phân phó để cho ta tới thay chủ trì sự vụ lớn nhỏ pháp chính đơn giản nói một chút giả hủ tình huống nói thật giả hủ tại không có xuyên giáp trụ tình huống hạ trung tiễn có thể bảo vệ tính mệnh thật là thượng thiên phù hộ tình huống này quá mức hung hiểm một chút pháp chính sau khi nói xong q u â n thần chẳng những không có yên tâm ngược lại càng thêm sầu lo hôn mê bất tỉnh giả hủ cùng chết có cái gì khác nhau vẫn là không có cách nào đứng ra chủ trì đại c u a c a mặc dù trước khi hôn mê để cho pháp chính thay xử lý sự vụ nhưng pháp chính một người trẻ tuổi như vậy ở đâu ra năng lực kháng lên nặng như vậy trọng trách đương nhiên mặc dù nghĩ trong lòng như thế bất quá quần thần tại ngoài miệng tự nhiên là sẽ không nói ra bất quá pháp nhìn thẳng sắc mặt của bọn hắn liền biết đến tâm tư của bọn hắn mười phần bình tĩnh nói chư vị thoải mái tinh thần chính là mặc dù trung thư lệnh thụ thương hôn mê nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng thành phòng sự tỉnh trường an vẫn như cũ vững như thành đồng ta xem chưa hẳn a pháp chính tiếng nói vừa ra liền có người mở miệng phản bác người nói chuyện chính là thôi diễm chỉ thấy hắn hơi neo mắt lại nhìn xem pháp chính nói ta mấy ngày nay đã từng tại chiến hậu đi tường thành cùng với trong quân doanh tuần sát qua một hai căn cứ ta thấy bây giờ thành trường an quân coi giữ đã còn thừa không nhiều lắm rất nhiều bốn năm mươi tuổi bách tính đều xuyên bên trên giáp trụ làm sĩ tốt lên thành tường giết địch thậm chí không thiếu thân có tàn tật lao tốt đây chính là pháp ngự sử nói tới thành trường an vẫn như cũ vững như thành đồng sao thành trường an binh lực vốn cũng không nhiều nhưng thời gian dài như vậy tới giả hủ lại vẫn luôn đối với quần thần tuyên bố binh lực phong phú ngoài thành quân địch không đáng để lo thôi diễm không phải kẻ ngu làm sao lại một mực tý tưởng cho nên hắn âm thầm đã điều tra một phen mà kết quả cùng giả hủ nói cho bọn hắn hoàn toàn khác biệt thành trường an tình huống đã vô cùng nguy cấp lời vừa nói ra quần nhao nhao đổi sắc mặt tiếp đó đem ánh mắt tập trung vào pháp chính bản thân bên trên dương mưu c h o m à y trầm giọng nói pháp ngự x ử thành trương an tình huống đúng như thôi trung lan g tướng nói như vậy sao hắn câu nói này hỏi quần thần tiếng l ỏ n g nếu là dạng này vậy đơn giản tại coi bọn họ là đồ đần lựa gạt pháp chính vạn vạn không nghĩ tới thôi diễm lại đột nhiên nói ra lời nói này đối mặt dương mưu h ỏ i tham cùng với quần thần ánh mắt sáng tác pháp đang chỉ mặc đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng có chút m ỏ i mệt hắn ngẩng đầu nhìn về phía thôi diễm hỏi ngược lại thôi trung lan g tướng ngươi bây giờ hỏi cái này chút đến cùng có mục đích gì đâu biết chân tướng chẳng lẽ sẽ đối với thế cục có lợi sao giả hủ sở dĩ sẽ đem chân tướng giầu diếm chính là vì ổn định nhân tâm tránh sinh ra bối rối nhưng thôi diễm lại đâm thủng tầng này tấm m à n tre pháp chính câu nói này đồng đẳng với thừa nhận thôi diễm sắc mặt tâm trầm n ữ khí lạnh leo cứng rắn nói thế cục bất lợi pháp ngự sử còn có trung thư lệnh có thể cùng chúng ta cùng nhau thương nghị mà không phải một lửa gạt lửa gạt nữa chúng ta cũng là h á n thần chẳng lẽ cứ như vậy không đáng cấp ngươi tín nhiệm sao chẳng lẽ pháp ngự sử cùng trung thư lệnh sẽ cảm thấy chúng ta thân là đại hán thần tử biết được thế cục bất lợi sau liền sẽ khai thành hướng mã siêu cái kiêm ị c h tặc đầu hàng có phần quá xem thường chúng ta thôi diễm ngữ khí bao hàm l ử a g i ậ n trước đây giả hủ dấu d i ễ m mã siêu đánh tới tin tức vì phong ngừa bọn hắn vứt bỏ trường a n mà chạy thì cũng thôi đi bây giờ bọn hắn đã là trên một sợi thừng châu chấu lại còn đối với bọn hắn d ấ u d i ễ m đây không phải đang xem thường bọn hắn lại lại là cái gì hắn há có thể nhịn được n ụ c nhã như vậy pháp chính không muốn cùng thôi diễm tranh luận cái gì bình tĩnh nói thành như thôi trung lang tướng lời nói thành t r ư ờ n g an tình huống đích sắc không thể lạc quan trận chiến ngày hôm nay mã siêu xuất động tinh nhuệ làm ta quân thương vong cực lớn phía tây tưởng thành gần như thất thủ nói, nói ế u không h p ra những g vào t p l i lời này sau phát đang cảm giác trong lòng một hồi nhẹ nhõm đầu vai gánh nặng cũng giống như dỡ xuống đi cái này hơn nửa tháng thời gian tới hắn cùng giả hủ đều gánh vác lấy áp lực thật lớn còn muốn giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra sợ bị phát hiện trong lòng đã sớm mọi mệnh không chịu nổi bây giờ nói ra sau ngược lại cảm thấy buông l ò n g pháp chính lời nói xong thừa minh trong điện đều xa vào đến bên trong hoàn toàn yên tĩnh không thiếu đại thần trên mặt đều hiện lên ra vẻ hoáng sợ trường an không ngờ đến nơi này giống như tình cảnh tôi h diễm cũng không ngờ tới chân tướng lại là dạng này thành trường an thế cục so với hắn tưởng tượng được còn muốn càng thêm ác liệt nhất thời không biết nên nói cái gì trâm m ắ t sau một lát hắn mới mở miệng nói chờ mã siêu lần sau công thành ta sẽ dẫn bên trên tộc nhân cùng nhau lên đầu tường giết địch cho dù bỏ mình cũng không phụ bệ hạ không phụ đại hán thành phá đơn giản chết một lần mà thôi hắn cũng không phải không có loại này giác ngộ húng chi vì thủ thành mà chết cho dù bỏ mình cũng chết hẳn chỗ danh lưu thiên cổ sau này bị thiên tử tuyển vào lang vân các tầng thứ hai là không chạy thoát được hơn nữa hắn thôi thị căn cơ tại ký châu thanh hà quận chính là trường an mạch này đều đã chết cũng không ảnh hưởng gia tộc kéo dài mong thôi trung lang tướng có thể lời ra tất thực hiện pháp chính n g h e vậy thần sắc cũng không chấn động quá lớn không nhẹ không nặng địa thứ thôi diễm một câu nhất thời làm trong lòng thôi diễm giận g ữ ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng trở về m a n g lúc dương i ê u mở miệng tất cả chớ ồn ào bây giờ thế cục như vậy trước mặt mọi người trí thành thành đồng tâm hiệp lực mới l à sao có thể tiếp tục nội chiến tất nhiên pháp ngự sử đã đem trường an tình huống đúng sự thật nói cho chúng ta biết vậy chúng ta nên nghĩ biện pháp kéo chút thời gian thẳng đến bậy hạ viện quân đ u ổ i theo bằng không dương i ê u lời nói còn chưa nói xong một hồi tiếng bước chân rồn rập đống nhiên từ bên ngoài đại điện chuyển đến tất cả mọi người nhao n h a u hướng về cửa đại điện nhìn lại chỉ thấy đi tới người chính là bằng đức trông thấy bằng đức pháp chính tiến lên một bước do hỏi bàn tướng quân xảy ra chuyện gì thế nhưng là quân địch quân là lại độ pháp t thành. động Đức công Bang h ụ t r á chính chấn thủ h mặt p a a m t ư ờ n Thành, bình thường sẽ không g sẽ tiến vừa à là này làm o trong cho treo đột nhiên tới, nhất trái tim tất cung, nhiên định chuyện khẩn nói cũng người đều treo lên.、Pháp、chính giờ có Câu cả yếu. đều bây mọi Pháp v mới nói thế nhưng là rất rõ ràng trường an bây giờ binh lực đã thiếu nghiêm trọng chỉ cần mã siêu lại xuất động tất cả tinh nhuệ quy mô tiến công trường an thì nhất định phá không thể nghi ngờ không có quân địch không có tiến công bang đức lắc đầu pháp chính cùng quần thần nghe vậy đều thở phào nhảy nhóm tiếp đó, hắn hỏi tiếp đó là chuyện gì bang đức làm sơ do dự sau đó nói ngay tại vừa rồi mã siêu phái người đi tới bên ngoài thành gọi hàng xưng chỉ cần nguyện ý chúng ta giao ra hoàng hậu xem như hạt nhân lại giao ra ba ngàn xe lương thực tiền t à i bọn hắn liền lui binh nếu như chúng ta không đáp ứng bọn hắn ngày mai liền tiếp theo phát động tiến công bàng đức đem mã siêu phái người tin tức chuyển đến nói thật ra đám người nghe lời nói này nhao nhao s ư ơ n g sở giao ra hoàng hậu cùng ba ngàn xe vật tư liền lui binh trong lúc nhất thời trong đại điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh nhưng rất nhanh pháp chính liền lấy lại tinh thần tức giận mắng cái này tặc tử quả thực là si tâm vọng tưởng hắn muốn tới công liền để hắn tới công tốt nếu chỉ là giao ra ba xe lương thảo thì cũng thôi đi vì trường an tồn vong tạm thời nén giận cũng không phải không được nhưng giao ra hoàng hậu xem như hạt nhân đây quả thực là nói dỡn hoàng hậu thiên tử vợ hậu c u n g c h i chủ giao ra hoàng hậu đơn giản chính là đối với toàn bộ đại hán n ụ c nhã đối thiên tử n ụ c nhã càng là tại đánh triều đ ỉ n h khuôn mặt cái này tuyệt đối không có khả năng không chỉ là pháp chính những đại thần khác nhóm khi nghe đến mã siêu nói lên điều kiện cũng toàn bộ đều lòng đầy c ă m phẫn tức giận mắng không ngừng mã siêu tiểu nhi dám càn dỡ đến nước này không thỏa hiệp tuyệt đối không thể thỏa hiệp thế tại trường an cùng tồn vong cho dù là chết cũng không thể đáp ứng bốn thân là hạ thần quốc khí tối thiểu vẫn phải có như thế hoang đường điều kiện bọn hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng đáp ứng và không bọn hắn tất nhiên sẽ để tiếng xấu m ô n lời bất quá chỉ có một người ngoại lệ phục hoàng t r o mày n g h e bên cạnh quần thần tiếng mắng chửi hắn cũng không có phụ h o a một đôi đôi mắt g i à n mua vận đục hơi hơi chuyển động tựa hồ như có điều suy nghĩ đợi đến quần thần tiếng mắng tạm nghỉ sau đó hắn mới chống gậy đi tới chậm rãi nói chư vị lao phu cho là cũng không phải không thể đáp ứng điều kiện này phục hoàng tiếng nói rơi xuống tất cả thanh n m lại độ im bặt mà dừng toàn bộ ánh mắt của mọi người tập trung vào trên người hắn từng cái một ánh mắt bên trong đều mang kinh ngạc kinh ngạc phẫn nộ cùng với khó có thể tin phục quốc trượng ngươi chẳng lẽ là già nên n hồ đồ rồi thôi lâm trước tiên mở miệng đạo ngôn ngữ không khách khí chút nào trên mặt càng là có vẻ phẫn nộ đem hoàng hậu giao ra đây là đối với bệ hạ đối với triều đình nhục nhã từ xưa đến nay sao có này lệ húng chi hoàng hậu chính là con gái của ngươi ngươi có thể nào nhận tâm đem nữ nhi tự tay đưa vào hộ khẩu thôi lâm ngữ khí tràn đầy chỉ tiếp rèn sắc không thành thép chi ý hắn thấy phục h o à n quả thực là tham sống sợ chết vì mạng sống, vậy mà nguyện ý đáp ứng như thế hoang đường điều、kiện. không chỉ là thôi lâm đám người còn lại như p h á p chính thôi diễm dương mưu đồng chung mọi người cũng đều đối với phục hoàn ném ánh mắt khác thường hay phục hoàn t h â n sắc cảm đạm nghe vậy thở dài một tiếng chữ vị lão phu năm nay sáu mươi có bảy đã là nửa thân thể vùi sâu vào đất vàng n i ê n kỷ há lại sẽ tham sống sợ chết năm đó ở hứa s ư ơ n g thời điểm lão phu dám chỉ vào tào tặc cái mùi thoá m ạ n bây giờ đối mặt mã siêu chẳng lẽ liền hèn nhát sao tôi h lâm lạnh lùng nói tất nhiên phục quốc t r ư ở n g không phải sợ chết vậy vì sao phải đáp ứng như thế hoang đường điều kiện chẳng lẽ muốn để cho bệ hạ cùng hoàng hậu chịu như thế nhục n h á sao đối mặt thôi lâm chất vấn phục hoàn g trên mặt hiện ra vẻ phức tạp lại ba phần đau đớn ba phần không đành lòng cùng với ba phần bất đắc dĩ còn có một phần b i trắng hắn trầm giai nói lão phu làm ra chọn lựa như vậy cũng không phải là vì mình mà là vì trường an cùng với trong thành trường an vạn vạn bách t ì n h a phục hoàn g ngữ khí trầm thống vô cùng chảy nước mắt nói pháp ngự sử đã nói thành trường an bây giờ bất lực lại ngăn cản mã siêu toàn lực tiến công nếu không đáp ứng mã siêu điều kiện cấp độ kia thành trường an phá vô số dân chúng chẳng phải là muốn sinh linh đồ thán v ậ hạ hậu cũng khác hậu phi chẳng phải là cũng muốn gặp nạn hoàng hậu là nữ nhi của lão phu là ta phục ra hoàn u đau lòng. Nhưng nếu y hy lấy ế t ta thể thể ta một người mà đổi lấy trường ăn có thể mạch, mà có có của có há không Nhưng sinh nhi lòng. nữ người ăn đổi b ả t o ta cảm thấy giá trị. hoan cảm Phục giá vừa nói một bên nước mắt tuân đ ầ y mặt hắn giơ tay lau nước mắt nhưng trong lòng tỉnh táo dị thường không ngừng suy tư lợi hại trong đó quan hệ phục hoàng hậu bị thiên tử ghét sớm muộn phải bị phế điểm này trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở cho nên hắn mới có thể đem tiểu nữ nhi đưa vào trong cung làm hậu phi vốn là hắn đối với hoàng hậu chi vị đều không ô n hy vọng quá lớn dù sao có lữ linh khởi cùng chân mặt tại hai người này mới là ngôi vị hoàng đế hữu lực người cạnh tranh nhưng bây giờ lữ linh khởi không có sinh ra nhi tử mà chân mật bởi vì chân thị dính l i ễ u mưu phản một chuyện mà gặp liên lụy đánh mất tranh đoạt hoàng hậu vị bất lợi bởi như vậy hoàng hậu chi vị liền lần nữa lại không công bố chỉ cần để cho thọ nhi vì bảo toàn trường a n mà c a nguyện lấy thân tự hồ xem như hạt nhân bị mã siêu bắt được như vậy tin tức này một truyền ra ta phục gia đem thu hoạch trước nay chưa có cực lớn danh vọng hoàng hậu chi vị cũng nhất định đem rơi vào ta phục gia chi thủ chỉ cần để cho thọ nhi ra khỏi thành làm vật thế chấp sau lại tự vận cái kêu bệ hạ vô luận là vì làm cho người trong thiên hạ nhìn vẫn là vì trấn an nhân tâm đều phải đem hoàng hậu chi vị hứa cho ta phục ra phục hoàn kích động trong lòng đến t ự c điểm kém chút cười ra tiếng đây quả thực là đưa tới cửa cơ hội tất cả mọi người đều không thể nói đáp ứng mã siêu điều kiện câu nói này nhưng hắn vẫn có tư cách này nói bởi vì hắn là quốc trượng hoàng hậu là nữ nhi của hắn chủ yếu nhất là hắn chiếm cứ đạo đức điểm cao từ khi trường an bách tính cùng hậu c u n g an nguy góc độ xuất phát không người có thể chỉ trích hắn cái gì đẻ xuống kích động trong lòng sau đó phục hoàn tiếp tục lộ ra vẻ trầm thống nói nếu là chư vị cảm thấy ta phục hoàn là tham sống sợ chết cái kia không ngại đến hỏi hỏi một chút hoàng hậu ý kiến a nếu là hoàng hậu cũng nguyện ý ra khỏi thành làm vật thế chấp bảo toàn trường an vậy thì không lời có thể nói như thế nào chương 458. lữ linh khởi b ả n c u n g phản đối hắn không thể đ ủ c chương 458. lữ linh khởi b ả n c u n g phản đối hắn không thể đ ủ phục hoàn đề nghị vừa ra q u â n thần đều trầm mặc nếu là phục hoàn là bởi vì tham sống sợ chết mà lựa chọn giao ra hoàng hậu làm vật thế chấp vậy bọn hắn có thể không chút do dự phản bác thậm chí đem hắn măng cái cầu hết lâm đầu nhưng mà phục hoàn lại là để bảo đảm toàn bộ thành trường an thiên tử hậu cũng làm lý do từ đạo nghĩa bên trên liền đứng ở thế bất bại chẳng lẽ bảo toàn thành trường an có lỗi bảo toàn tiên tử hậu cũng có lỗi húng chi phục hoàn vẫn là hoàng hậu phụ thân lấy phụ thân thân phận nói ra lời như vậy thì càng lộ ra đại công vô tư cái này d i ả o hoạt lao giả dương mưu nhìn vẻ mặt gióng giặc chi sắc phục hoàn nhịn không được nhịu nhữ mày ở trong lòng mắng một câu cùng là hồ ly ngàn năm hắn làm sao lại đoán không được phục hoàn suy nghĩ cái gì lao r a hỏa này rõ ràng là muốn mượn cơ hội này kiếm lấy bảo toàn trường an cái này tạt một cái thiên danh tiếng cùng công lao nhưng mặc dù trong lòng tin tưởng hắn lại không thể nói ra ai bảo phục hoàn đã giành chức chiếm cứ đạo đức điểm cao nếu là hắn nói thẳng ra phục ngược lại sẽ lộ ra tự thân lòng dạ nhỏ m ọ n lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ta phản đối thôi diễm sau khi nghe xong lúc này mở miệng phản bác mặt đ ầ y s ắ c giận nói hoàng hậu c h i tôn hạ có thể làm vật thế chấp chẳng lẽ ta thành trường an nam nhi đều chết hết sao nếu thật đem hoàng hậu đưa đến trong tay mã siêu làm vật thế chấp chúng ta đem bị người trong thiên hạ chế nạo h đến lúc đó cho dù trường an bảo toàn chúng ta lại có gì mặt mũi đi gặp t h i ê n tử chuyện này tuyệt không có khả năng thôi diễm kiên quyết cầm ý kiến phản đối hạ cũng đoán được phục hoàng dự định cho nên càng không khả năng đáp ứng ngươi phục ra là rơi vào chỗ tốt nhưng bọn hắn những đại thần này đâu cả đám đều đem trên lưng nhát gan sợ chết bêu danh cho dù là tự vận đều không thể tẩy thoát phần xỉ nhục này những đại thần khác nhóm cũng đều tỉnh táo lại t ạ i ý thức đến điểm này sau nhao nhao mở miệng phản đối trang diện huyên náo đến cực điểm thôi trung lang tướng nói cực phải tuyệt đối không thể đáp ứng tặc mã siêu điều kiện bực này tiếng xấu thiên cổ chúng ta ha có thể công chi không tệ cận kề cái chết cũng không thể đem hoàng hậu giao ra chuyện này không có thương lượng bốn nhát gan sợ chết bêu danh không có người nguyện ý con đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì phục hoàng tự hồ đã sớm liệu đến loại cục diện này không chút hoang mang nói chư vị nhận nhất thời chi nhục mà thôi Vì t r ư n sau n kinh c văn cảnh chi trị lại đến hiếu vũ hoàng đế lâm triều ta đại hán quốc lực khôi phục phát binh trăm vạn thảo phạt hung nô đem khuất nhục đều rửa sạch ta trước kia cao hoàng hậu mặt đúng thế cục chẳng lẽ cùng bây giờ trường an thế cục có cái gì khác biệt sao cao hoàng hậu còn có thể lựa chọn h ẫ n nhẫn chẳng lẽ chư vị liền làm không đến sao còn nữa lời chi hoàng hậu chưa nói qua không đồng ý chư vị lại có cái gì tư cách thay hoàng hậu làm quyết định phục hoàn ngôn từ s ắ p bén có lý có cứ hơn nữa còn mượn lữ hậu h i ệ n cố những lời này xuống vô luận là từ đạo nghĩa vẫn là cư điện phương diện đều vô giải khả khích cực kỳ chủ yếu là có tiền lệ tại phía trước hơn nữa còn là vị tia đại danh đình đình lữ hậu lữ hậu như vậy ngạo khí người sở dĩ dễ dàng tha thứ m à áo đồn tiền h vu cầu thân nhục nhã lớn như vậy đơn giản là bởi vì lúc đó hung nô thế lớn cho nên phải bảo toàn đại hắn bây giờ mã siêu thế lớn chẳng lẽ bọn hắn liền không thể giống như lữ hậu tạm thời dễ dàng tha thứ sao người tôi h diễm sắc mặt đỏ lên dù hắn dù thế nào ăn n ó i khéo léo nhưng đối mặt phục hoàn phen này không chê vào đâu được mà nói cũng tìm không ra có thể phản bác phục hoàn khỏe miệng hơi vệt lên rất nhanh lại thu liễm lại đi nói nếu như thế chư vị theo lão phu đi tới tiêu phòng cung gặp mặt hoàng hậu a nếu là hoàng hậu nguyện ý ra khỏi thành làm vật thế chấp vậy liền hành sự như thế nói xong phục hoàng trước tiên rời đi đại điện hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến tôi h diễm tôi h lâm sắc mặt ông trầm dương mưu cũng là những mày không có người nào lựa chọn dịch bước đ á m người nhao nhao nhìn về phía pháp chính pháp lựa sự ngươi thật chẳng lẽ dự định không quan tâm sao tôi h diễm nhịn không được hỏi giả hủ để cho pháp đang tới chủ trì đại cuộc bây giờ nói chuyện cực kỳ có phân lượng người chính là pháp chính cũng chỉ có thể hy vọng pháp đang có biện pháp vãn hồi thế cục pháp đang chìm ặ c đường này sau đó nói đi mời lữ quý nhân a chuyện này chỉ có để cho lữ quý nhân đứng ra mới có thể ngăn cản rất rõ ràng phục hoàng tất nhiên thì ra tin xếp đầy đi để cho phục hoàng hậu làm quyết định hơn p h â n nửa là nhận định phục hoàng hậu sẽ đáp ứng ra khỏi thành làm vật thế chấp mà phục hoàng hậu một khi đáp ứng bọn hắn có tư cách gì ngăn cản mặc dù lữ linh khởi thân là quý nhân từ trên thân phận tới nói cũng không cách nào ngăn cản hoàng hậu nhưng bây giờ ngoại trừ lữ linh khởi bên ngoài hắn cũng không nghĩ ra người thích hợp hơn năm ngọc đ ư ơ n g cung mặc dù sắc trời đã tôi xuống nhưng lữ linh khởi như cụ tại trong viện lật thường trong tay thiết thương vung vẩy đến hồ sinh phong nàng đổi lại rất lâu không có mặc bên trên trang phục cả người tự hồ một lần nữa đã biến thành trước kia cái kia vừa mới vào cung lúc tư thế hiên ngang lữ linh khởi một bộ thương pháp d ừ n g múa lữ linh khởi toàn thân đổ mồ hôi chặt r ề thở hưng hục đi tới bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi quách nữ vương ngay tại một bên đứng ngoài quan sát gặp lữ linh khởi sau khi dừng lại mang theo thị nữ tiến lên vì nàng dâng lên khăn còn có nước t r à đồng thời m ư ờ i phần khâm phục điện nói lữ tỷ tỷ võ nghệ quả thực lợi hại so với bình thường võ tướng đều mạnh hơn nhiều lắm kể từ tấn thăng làm hậu phi sau đó quách nữ vương liền cùng hậu cung đ bất quá cái khắc hậu phi đều không thấy thế nào nổi nàng dù sao nàng là từ cung nữ tấn thăng làm phi tại những khắc hậu phi trong mắt nàng là câu dẫn thiên tử hồ mỹ tử cho nên không thể chào đón đương nhiên lữ linh khởi là ngoại lệ lữ linh khởi thiên tính ngay thẳng không có gì con cong nhỗ nhiễu cùng hậu cung tất cả phi tử đều chỗ phải đến đương nhiên sẽ không ghét bỏ quách nữ vương xuất thân võ nghệ lui bước nhiều lắm lữ linh khởi từ trong tay quách nữ vương tiếp nhận khăn xoa xoa mồ hôi trên mặt tiếp đó cười khổ nói mặc dù vào cung sau nàng cũng không có vương lòng võ nghệ nhưng nàng mang thai đến dưỡng thai thời gian dài như vậy lại không có ch hơn nữa sinh con đối với cơ thể vẫn có hao tổn nàng rõ ràng cảm giác chính mình khí lực không bằng một năm trước như vậy dư thừa quách nữ vương đưa lên một chén nước t r à nghe vậy nhàn nhạt n ở nụ cười nói đã rất lợi hại dài như vậy nặng như vậy một cây tiết h thương ta sách đều đề lên không nổi chớ nói chi là cùng lữ tỷ tỷ dạng ngày múa bất quá hôm nay thời điểm cũng không sớm lữ tỷ tỷ vẫn là nghỉ sớm một chút ta đừng quá mức mệt nhọc lữ linh khởi hôm nay luyện một buổi c h i ệ u thương nói thật có chút quá mức liệu mạng lữ linh khởi lắc đầu nói ta luyện một hồi nữa bây giờ thành trường an nguy cấp chẳng biết lúc nào liền sẽ bị quân đị công phá ta phải làm dễ nên địch chuẩn bị mới là mặc dù giả hữu không để nàng lên thành t ư ơ n g giết địch nhưng nàng vẫn không có lựa chọn cầu an mà là chuyên cần luyện võ nghệ nếu là thành phá nàng đem thề sống chết bảo hộ hoàng cung trông thấy lữ linh khởi trên mặt kiên quyết c h i sắc quách nữ vương trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ khâm phục c h i ý nói lữ tỷ tỷ yên tâm thành trương an sẽ không dễ dàng như vậy bị phá vậy hạ viện quân cũng tại chạy về trên đường không bao lâu nữa liền có thể đem ngoài thành quân địch đánh lui mặc dù ngoài miệm nói như vậy nhưng q á c h nữ vương cũng biết đây bất quá là bản thân lời an ủi thôi trương an tình huống đích sắc không thể lạc quan bất qu nàng lại có thể làm gì chứ nàng chỉ là một kẻ nữ tử cũng không có lữ linh khởi dạng này vũ lực đợi đến thành trường ăn phá nàng liền dơ đao giết địch đều không làm được có thể làm đoán chừng cũng chỉ có nhảy giếng tự vận bảo toàn chi tiết nghĩ đến đây quách nữ vương ánh mắt một hồi ảm đạm lữ linh khởi cũng nhìn ra quách nữ vương tâm tình không tốt vốn định an ủi nàng hai câu đ ỗ n g nhiên nhìn thấy có một cái cung nữ vội vàng đi vào trong cung quý nhân pháp ngự sử cùng bách quan tại ngoài cung cầu kiến tên này thị nữ cung tính nói lữ linh khởi nghe vậy xưng sở pháp chính cùng bách quan cầu kiến nàng đã xảy ra chuyện gì làm sơ do dự sau lữ linh khởi nói để cho bọn hắn ở tiền điện chờ một chút ta thay quần áo k h á c liền đi thì nữ lĩnh mệnh trở ra năm tiêu phòng cung thọ nhi đây chính là tuyệt cao cơ hội tốt ta ngươi nhất định không bỏ qua phải vững vàng nắm chặt cơ hội lần này một khi công thành ngươi sẽ lưu danh sử s a n h trở thành có thể so với lữ hậu hoàng hậu ta phục ra cũng đem tùy theo bay lên phục hoàn đệ thấp lấy ngữ khí một mặt kích động đối với phục hoàng hậu nói trong tay quải trượng không ngừng chống đất mặt hắn trước tiên bách quăn một bước đi tới tiêu phòng cung chính là vì sớm cùng phục hoàng hậu thông khí để tránh chờ một lúc sinh ra chuyện rắc rối gì dưới n g a m phía trên phục hoàng hậu đã l ệ rơi đầy mặt nghe vậy n i ế t m ô i nhìn về phía phục hoàn g đỏ mắt nói phụ thân ngươi đang nói cái gì để cho ta ra khỏi thành đi làm vật thế chớp đây là thân là người cha lợi nên nói sao ta như rơi vào trong tay mã siêu nhất định đem nhận hết quất đ ủ vừa mới phục hoàn g vội vàng chạy tới nói cho nàng thành trường an tình huống hôm nay cùng với mã siêu nói lên điều kiện hơn nữa để cho nàng tự nguyện cùng bách quan nói ra thành làm vật thế chớp khi nghe đến tin tức này sau nàng trời đều sụp rồi trong nội tâm nàng kính trọng nhất phụ thân vậy mà dự định tự tay đem nàng đưa vào hộ khẩu để cho nàng bị mã siêu bắt được ngươi nói gì vậy phục hoàn nghe vậy tức g i ậ n đến trận to hai mắt âm thanh đều cất cao không ít ngươi bị bệ hạ giam lòng trong c u n g sớm muộn phải ném đi hoàng hậu chi vị thà rằng như vậy không bằng buông tay đánh c ử c một lần đổi lấy ta phục ra p h ụ n v i n h đừng quên ngươi thế nhưng là phục ra người trên thân chạy xuôi ta phục ra huyết mạch ngươi sao có thể ích kỷ như thế không có chút nào vì gia tộc cân nhắc huống hồ ta không phải là nói sao nếu là mã siêu muốn nục nhã ngươi ngươi lập tức tự vận bảo toàn chi tiết làm sao lại nhận hết quất đ ụ lưu danh sử sanh cơ hội người khác cầu còn không được cái kia thôi lâm vì cơ hội như vậy muốn chết bao nhiều lần đều không thành công bây giờ đưa đến trước mặt ngươi ngươi phục hoàn g thật không nghĩ tới phục hoàng hậu sẽ ngẫu nghịch hắn đây chính là vô cùng khó được cơ hội tốt nhưng mà một lời nói này rơi vào phục hoàng hậu trong thai lại giống như là sấm sét giữa trời quang nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn xem phục hoàn g chỉ cảm thấy trước mắt phụ thân là xa lạ như thế sau một hồi lâu phục hoàng hậu đau thương nở nụ cười nói tất nhiên phụ thân muốn cho nữ nhi đi chết nữ nhi kia liền theo phụ thân n g u y ệ n cũng được giờ này khắc này nàng đã lòng như cho n vội nàng cả đời này lang b ạ c kỳ hồ từ đầu đến cuối cũng là bị người lợi dụng công cụ chính là nhà mình phụ thân cũng hy vọng nàng dùng tính mệnh đi đổi gia tộc huy hoàng sớm biết sống sót là như thế này cái kêu ban đầu ở hơ sương nàng liền nên lựa chọn tự vận trông thấy phục hoàng hậu l ệ rơi đầy mặt bộ dáng phục hoàng trong lòng ít nhiều cũng co hay n ấ y nhưng rất nhanh liền bị hắn quẳng đi ở sau lợi ích quá lớn hắn không thể mềm lòng ngươi phải thật tốt n h ớ kỹ chờ một lúc ngay trước mặt bách quan nhất định muốn nói là vì bảo toàn trường a n mà lựa chọn làm vật thế chớp những lời này là mấu chốt phục hoàng vừa cẩn thận dặn dò một phen mà lúc này hắn nghe được ngoài cùng c ó từng trận tiếng bước chân chuyển đến thế là vội vàng lui lại mấy bước rất nhanh liền có người đi vào tiêu phòng cung nhưng lệnh p h ụ hoàng kinh ngặt là trước tiên đi vào cung nội cũng không phải là pháp chính thôi diễn b ọ n người lại là lữ linh khởi lữ lữ quý nhân phục hoàn giật mình nói thậm chí cũng không kịp ngụy trang ra bi thống biểu lộ lữ linh khởi lúc này gương mặt xinh đẹp hàm sát nhanh chân đi đi vào tiếp đó l ệ n h lùng nói để cho hoàng hậu xuất cung làm vật thế trước bạn cùng tuyệt không đáp ứng pháp chính cùng bách quan nói cho nàng mã siêu nói lên điều kiện cùng với phục hoàn dự định sau đó nàng liền không chút do dự chạy tới loại chuyện này sao có thể đáp ứng nếu để cho thiên tử biết tuyệt đối sẽ dẫn tí mật trong chiều bách quan một cái đều trốn không thoát toàn bộ đều phải gặp thiên tử lôi đình tri nộ quý nhân ơ i p h ú c hoan xứng sở sau đó nhìn về phía lữ linh khởi đi theo phía sau pháp chính bọn người trong nháy mắt hiểu rồi là chuyện gì xảy ra đám người kia lại đem lữ linh khởi rời ra ngoài ở trong lòng mắng vài câu sau p h ú c hoan cắn răng nói lữ quý nhân cái này cũng là vì thành trường an vạn vạn bách tính cùng với hậu cung chư phi cân nhắc huống hồ trưởng công chúa còn tại trong cung chẳng lẽ quý nhân không vì trưởng công chúa cân nhắc sao p h ú c hoan người giả thành tinh biết lữ linh khởi nhược điểm là cái gì nhưng lần trở lại này hắn lại tính toán sai lữ linh khởi nói thẳng sớm ạ i mã siêu binh lâm thành hạ phía trước trưởng công chúa cũng đã bị trung thư lệnh phái người hộ tống rời đi thành trường、an. cho nên không làm phiền quốc trượng lo lắng đến nỗi thành trường an dân chúng an nguy quốc trượng không ngại đi trên đường hô một hồ hỏi một chút xem những cái kia toàn lực ủng hộ kháng địch trường an bách tính có nguyện ý hay không để cho hoàng hậu lấy thân khuất tặc đem đổi lấy quân địch lưu b ì n h đi hỏi một chút ta đại hán tướng sĩ có nguyện ý hay không nếu như quốc trượng thật sự hành sự như thế vậy cái này hơn nửa tháng đến nay những cái kia vì bảo vệ trường an mà hy sinh các tướng sĩ đây tính toán là cái gì bọn hắn tại liệt sĩ nghĩa trang có thể nhắm mắt sao lữ linh khởi n ữ khí lăng lệ mắt phượng chật chừng thẳng tắp nhìn xem phục hoàn âm thanh vang vang c ó lực quanh quẩn tại toàn bộ tiêu trong phòng cung đến nôi hậu cung thì càng không làm phiền quốc trượng lo lắng nếu là thành trường an thật sự bị công phá b ả n cung sẽ lây tính mệnh bảo hộ hoàng cung an toàn chính là bỏ mình cũng không hối hận vừa vì thiên tử hậu phi đây chính là hậu phi mệnh cho dù tất cả mọi người đều đồng ý để cho hoàng hậu làm vật thế chấp b ả n cung cũng vẫn như c ũ phản đối đại hán cùng bệ hạ không thể chịu đủ chương bốn t r ư n viện quân đến giả hù thiết kế z ma s i ê chương bốn viện quân đến giả h ủ thiết kế z ma s i ê lữ linh khởi tới gấp gáp ngay cả quần áo trên người cũng không có thay đổi trong tay thậm chí còn sách theo cái kia c à n thiết thương nàng lần này nung trang ăn mặc nói ra một lời nói này lộ ra phá lệ có lực t r ù n g kích rất có cân quắc bất nhượng tu mi phong phạm khí phách ngay cả sau lưng đi theo mà đến quần thần khi nghe đến nàng sau khi nói xong cũng không nhịn được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong l ò n g ngực hào khí tỏa ra quý nhân nói cực phải t h u y ệ t không thỏa hiệp sao có thể hướng mã siêu cái kia tặc tử túi đầu chúng ta nguyện cùng trường an cùng tồn vong bốn quần thần cũng không nguyện ý tiếp nhận mã siêu nói ra điều kiện cho dù thành phá bỏ mình cuối cùng bệ hẹ một chịu khuất nhục muốn hảo pháp chính lúc này cũng đứng d ậ y đối với p h ù n hoàng nói quốc trượng ta biết ngươi là vì trường an bách tính cân nhắc nhưng chuyện này chính xác không thích hợp hơn nữa trung thư lệnh trước đây từng cùng ta cùng suy đoán qua mã siêu lần này liên hợp người khương dốc toàn bộ lực lượng lương thảo tất nhiên cũng khó có thể lâu dài ủng hộ chúng ta là n ỏ mạnh hết đà nhưng ta tin tưởng bên ngoài địch quân tình huống cũng không khá hơn chút nào bọn hắn đưa ra b ự c này yêu cầu rất có thể là đang thử thăm dò chúng ta hư thực nếu như chúng ta nguyện ý cùng hắn đàm phán thỏa hiệp hắn liền có thể đoán ra chúng ta đã bất lực trèo trống đây mới là đã chúng b â dập của hắn chúng ta cự tuyệt hòa đàm ngược lại sẽ để cho hắn cảm thấy chúng ta có lực lượng giữ vững trường a n lựa chọn l uy binh pháp chính mưu trí trong t r i ề u một đám túi k h ô n đoàn bên trong cũng là xếp hàng đầu hắn thấy mã siêu đ ỗ n g nhiên đưa ra muốn bọn hắn giao ra hoàng hậu bực này vô lý yêu cầu chính là muốn dò xét bọn hắn danh giới cuối cùng nếu bọn hắn nguyện ý đàm phán hoặc thỏa hiệp vậy thì đồng nghĩa với nói cho mã siêu bọn hắn tình huống hôm nay cho nên phần này điều kiện là tuyệt đối không thể đáp ứng l i ê n nửa điểm chỗ thương lượng cũng không có pháp chính tri ngôn có thể nói là một lời điểm tình người trong n ộ n g hắng i ể u nói này tại chỗ không ít người cũng đều n h o n h o tỉnh táo lại cùng mã siêu đàm phán, chẳng phải là để cho mã siêu biết bọn hắn bây giờ binh lực suy yếu không có sức chống cự phục hoàn sắc mặt mười phần đông trầm hắn nhìn xem trước mặt lữ linh khởi pháp chính cùng với một đám triều thần cắn răng nói đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương ngờ tới mà thôi nếu như mã siêu thật là dự định lui binh hòa đàm mà chúng ta lại cự tuyệt vậy hắn bên d ư ớ i thẹn quá thành dẫn phát động tổng tiến công nên như thế nào Thành trường thán, tr chính là sinh linh đồ thán, máu chảy phiêu là an vừa vỡ, đó đồ mái máu Các n g ư ơ i sao có thể vì tư lợi như thế phục hoàn gióng giặc mà mắng hắn biết rõ mình bây giờ chỉ có gắt gao chiếm giữ đạo đức điểm cao bắt được trường an bách tính nhóm an nguy tới nói chuyện mới có phản bác chỗ c h ố n g đồng thời hắn hướng một mực trầm mặc phục hoàng hậu nháy mắt ra dấu vô luận bách quan lại như thế nào phản đối chỉ cần hoàng hậu làm ra quyết định vậy bọn hắn liền không có quyền ngăn cản hoàng hậu đến cùng vẫn là hoàng hậu không được sùng ái lại như thế nào chỉ cần một ngày không bị thiên tử phế bỏ cái kêu y nguyên là hậu cùng tri chủ nhất quốc trí hậu、Ta. Cảm nàng h phục h ậ n được o q u n gắt tới ánh m phục h o à n gao hậu sắc mặt có chút trắng bệnh, không khỏi nhìn h sắc trắng có mặt về p í lữ linh khởi cùng với cùng t r nắm g chúng điện thần ánh m t ọ i người người cũng đều tập trung vào trên người nàng. Nàng nắm gắt gao đều tập vào lấy vạt và á o của mình tâm tình cực kỳ phức tạp chầm mặc một lúc lâu sau mới mở miệng nói vì trường an an uy bản cung nguyện ý ra khỏi thành làm vật thế chấp chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn thành trường an vạn vạn b á y tính câu nói này cơ hồ tiêu hao hết nàng tất cả sức lực sau khi nói xong nàng liền thống khổ nhắm hai mắt lại cung nội đám người nghe vậy sắc mặt đã biến mà phục hoàng nhưng l à mừng rỡ vô cùng mở miệng nói tất nhiên hoàng hậu đều nguyện ý làm vật thế chấp Chư c vị ò người có cái ì có nói chuyện chính là quách nữ vương hầu ngôn luận nữ phục hoàn nhau mắt lại một gương mặt mo chấm xuống mã siêu yêu cầu để cho hoàng hậu ra khỏi thành làm vật thế chấp người hà có thể thay thế hoàng hậu mặc dù hắn cũng không nhận ra quách nữ vương cái này tân tấn không lâu hậu phi bất quá từ cách gan mặc của nàng quy cách bên trên vẫn nhận ra thân phận của nàng chỉ là một cái mỹ nhân mà thôi quách nữ vương thần sắc bình tĩnh nhìn xem phục h o à n không tiêu n g ạ o không tự tin nói mã siêu đích xác yêu cầu hoàng hậu ra khỏi thành làm vật thế chấp nhưng hắn lúc nào gặp qua hoàng hậu bộ g á n g hoàng hậu thiên kim thân thể không thể sai sót nếu quốc t r ư ở n g vẫn như cũ kiên t r ỉ để cho hoàng hậu ra khỏi thành làm vật thế chấp vậy không bằng để cho ta tới giả trang hoàng hậu ra khỏi thành nếu ra khỏi thành sau đó mã siêu theo lời lui binh thì vạn sự đại cát nếu mã siêu vẫn như cũ công thành cái kêu hoàng hậu tính mệnh cũng có thể bảo toàn quốc trượng cảm thấy thế nào quách nữ vương lời nói xong thôi diễm pháp chính dương yêu bọn người trong mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc bởi vì quách nữ vương đề nghị này đơn giản cao minh chỗ cao minh ở chỗ nhằm vào là phục hoàn phục hoàn hy vọng phục hoàng hậu ra khỏi thành làm vật thế chấp mục đích căn bản không ở chỗ bảo toàn trường an mà là ở v ì phục gia chiếm được phần này mỹ danh nhưng quách nữ vương lúc này đưa ra từ chính mình giả trang thành hoàng hậu ra khỏi thành làm vật thế chấp cái kêu mặc kệ kết quả như thế nào phần công lao này đều rơi không đến phục gia trên thân mấu chốt là quách nữ vương tìm lý do cũng mười phần h o à n mỹ thứ nhất là mã siêu cũng chưa gặp qua hoàng hậu thứ hai là vì hoàng hậu an nguy cân nhắc về t ì n h về lý đều nói qua đi cứ như vậy áp lực liền lần nữa lại rơi vào phục hoàn trên thân tại không chiếm được danh tiếng điều kiện tiên quyết ngươi phục hoàn còn muốn tiếp tục hay không kiên trì để cho hoàng hậu ra khỏi thành làm vật thế chấp quân thân có mấy cái là ngu xuẩn đang nghĩ thông s u ố t điểm này sau cũng không khỏi tự chủ đối với quách nữ vương ném ánh mắt kinh dị vị này hậu phi là lai lịch gì cỡ nào không tầm thường thủ đoạn lữ linh khởi cũng không có như thế sâu lòng dạ nàng không nghĩ tới quách nữ vương lời nói kia bên trong tính toán nghe được lời nói này sau chỉ cho là quách nữ vương thật sự dự định thay thế hoàng hậu ra ngoài làm vật thế chấp không khỏi nói chuyện nguy hiểm như vậy há có thể nhường ngươi một cái nhược nữ t ử tiến đến để cho ta tới thay thế hoàng hậu ra khỏi thành chờ tiếp cận mã siêu sau đó lại tùy thời đâm chết hắn giết này tặc quách nữ vương biết lữ linh khởi là đang lo lắng nàng đối với nàng mỉm cười không nói gì thêm chỉ là lại độ nhìn về phía phục hoàng quốc trượng cảm thấy thế nào còn muốn tiến đưa hoàng hậu ra khỏi thành phục h o à n lúc này sắc mặt đã xanh xám vô cùng Quách nghe ữ v ư ơ n lời nói c ẳ n g gì khác là đ m hắn trên gác ở lửa được n trong g l thanh t t i âm này sau pháp chính toàn thân run lên đột nhiên xoay người nhìn về phía đại điện phương hướng sau đó trên mặt liền không tự chủ được hiện ra vẻ khiếp sở chung t h u n g tư lệnh giả hủ tại vài tên thị vệ nâng đỡ chậm rãi đi vào tiêu phòng cung sắc mặt hắn tái nhật nhìn hết sức yêu đ ớt nhưng nơi hắn đi qua bách quan đều rối rít nhường đường phục hoàn tại nhìn thấy giả hủ một khắc này sau cũng là đ ổ i sắc mặt vừa mới lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào triệt để bỏ đi dãy rủa ý niệm trong lòng của hắn rất rõ ràng giả hủ lộ diện vậy hắn mưu đồ liền không khả năng thành công bởi vì giả hủ là tuyệt sẽ không đồng ý tiễn đưa hoàng hậu ra khỏi thành làm vật thế chấp trung thư lệnh ngày sau lại tới đây pháp chính bước nhanh đi ra phía trước nâng giả hủ đồng thời để cho thị vệ cầm bàn nhỏ tới nhị không được hỏi gi hiện đang phụ thượng dưỡng thương m ớ i đúng tại sao đột nhiên tới không yên lòng tới xem một chút giả hủ ngồi xuống t h ở phào k h o á t k h o á t tay nói đồng thời ánh mắt quét về phía trong điện quần thần ánh mắt của hắn những nơi đi qua mọi người không khỏi túi đầu không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt giả hủ thu hồi ánh mắt thản nhiên nói mã siêu nói lên điều kiện ta đã biết được hiếu trực phán đoán không tệ cái này đích sắc là mã siêu đang thử thăm dò trường an hư thực giả hủ mới mở miệng tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng ổn định mấy phần thôi diễn bọn người thở một hơi dài n h ạ nhóm mà phục hoàn nhưng là mặt xám như cho pháp chính cũng yên lòng toàn bộ trường an tồn vòng đều gánh vác tại hắn trên đầu vai hắn cũng rất lo lắng cho mình phản đoán sai giả hủ kinh nghiệm so với hắn phong phú lao đạo đồng thời đối nhân tâm nhìn rõ cũng càng nhạy cảm liền giả hủ đều nói như vậy cái kia trên cơ bản là tám chín phần mười nhưng giả hủ lời kế tiếp nhưng lại làm hắn cảm thấy bất ngờ chỉ nghe giả hủ lời nói xoay chuyển nói bất quá chúng ta hay là muốn đáp ứng mã siêu điều kiện lời vừa nói ra q u â n thần đều vô cùng kinh ngạc đáp ứng mã siêu điều kiện dương mưu nhịn không được cau mày nói trung thư lệnh lời ấy giải thích thế nào nếu biết mã siêu là đang thử thăm dò vậy chúng ta vì sao còn phải đáp ứng trực tiếp từ chối không phải liền có thể bảo toàn trường a n sao giả h ủ không có trả lời dương mưu vấn đề chỉ là từ trong tay nào l ấ y ra một phần n h u ố n máu mật báo giơ lên nói đây là túi ý sứ tại nửa canh giờ trước chuyển về mật tín Bệ hạ đại quân khoảng cách trường a n đã không đủ trăm dặm chấm nhất chiều mai liền có thể đổi tới mà chúng ta cần phải làm là đem mã siêu kéo tại thành trường a n bên ngoài không để hắn có cơ hội chạy trốn chờ bệ hạ xuất lĩnh vương sư nhất cử đem phản quân tiêu diện giả h ủ nói ra một cái tin tức nặng ký câu nói này giống như là một khối rơi vào bình tĩnh trong hồ nước cự thạch trong nháy mắt h ơ i dậy ngàn tầng vận sóng viện quân tới viện quân rốt cuộc đã、đến. chúng ta giữ được thành trường an chúng ta được cứu rồi thành trường an được cứu rồi bốn q u â n thần vô cùng kích động không thiếu quan viên thậm chí vui đến phát khóc mặc dù bọn hắn đều nguyện ý tại thành phá sau đó chịu chết nhưng nếu là có thể sống khỏe mạnh ai lại nguyện ý đi chết khổ lợi thời gian dài như vậy bọn hắn cuối cùng chờ đến viện quân cho nên cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không cảm thấy kích động pháp chính cũng mười phần c h ấ n kinh nhưng hắn vô ý thức cho là giả hủ lại là tại lựa gạt q u â n thần nhưng lại không tốt trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi thế là ném một cái ánh mắt hỏi thăm giả hủ đối với hắn mịp cười gật đầu một cái pháp chính lúc này mới xuất phát từ nội tâm lộ ra nụ cười sung sướng thật sự trung tư h lệnh vậy chúng ta nên như thế nào ngăn chặn mã siêu nếu như chúng ta đáp ứng hòa đàm lời nói hắn chẳng lẽ sẽ không lập tức công thành sao t r ư ờ n g an còn ngăn cản được quân địch tiến công sao thôi diễm do hỏi hắn không biết giả hủ cụ thể có tính toán gì cùng với trường an bây giờ binh lực tình trạng giả hủ nói ta sẽ phái người đi cáo chi mã siêu chiều mai sẽ tại bên ngoài thành tiến hành bản đàn giao đem hắn muốn ba ngàn xe tiền tài cùng với hoàng hậu đều giao cho hắn lấy mã siêu xào trá Hắn tất khi nhìn đến mật báo trong nháy mắt giả hủ liền nổi lên kế hoạch này mặc dù thiên tử cũng không có yêu cầu hắn dây dưa mã siêu đ ạ i quân nhưng hôm nay đã trúng một tiết này hắn đối với mã siêu hận tấu xương làm sao có thể dễ dàng bông u tha ra hòa này cho nên hắn tính toán thửa cơ hội này giết mã siêu vĩnh viễn trừ hậu hoạn giả hủ kế sách này nói thật hơi có chút mạo hiểm nhưng cùng lúc lại có rất cao khả thi hơn nữa nếu là không xuất động binh mã và quân địch giao chiến dây dưa địch quân mà nói ngoài thành quân địch trông thấy viện quân chạy đến sau chắc chắn sẽ rút lui nói không chừng lại sẽ để cho mã siêu chạy lao phu tán thành sau một phen nghĩ sâu tính kỹ dương h ư quyết định ủng hộ giả hủ kế sách đồng thời nói ta dương thị còn có không ít binh sĩ t ộ c nhân thỉnh trung tư lệnh ngày mai để cho bọn hắn cùng theo quân ra khỏi thành giết địch vì bảo vệ trường an ra một phần lực ta cũng tán thành thôi diễm cũng đồng dạng nói tại giữ vững trường an đồng thời nếu là còn có thể g i ế t ma siêu cái k i a công lao đem lật gấp đôi hai người dẫn đầu ủng hộ khắc bách quan tự nhiên không có đạo lý phản đối nhao nhao ủng hộ giả hủ kế sách chỉ có phục hoàn mặt đen thui trong lòng đau đang dì máu nguyên bản đầy trời công lao cùng danh tiếng liền muốn rơi vào hắn phục ra c h i n đầu nhưng bây giờ nhưng cái gì cũng không có nghĩ tới đây phục hoàn nhịn không được liếc quách nữ vương một cái ánh mắt bên trong rất có phẫn mất c h i sắc đều do cái này miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân quách nữ vương cũng phát giác phục hoàn quăng tới ánh mắt nhưng nàng đối với cái này nhìn như không thấy thật giống như không nhìn thấy về phần giả đóng vai hoàng hậu ứng cử viên giả hụ chầm rãi mở miệng nhìn về phía quách nữ vương không biết nương nương có mớn giả trang hoàng hậu theo quân ra khỏi thành cái này tất nhiên là có phong hiểm bất quá phong hiểm cũng có hạn dù sao có mấy viên đại tướng ở bên bảo hộ lại có đại quân tùy tùng cho dù khai chiến hoàng hậu cũng sẽ bị trước tiên đưa về trừng an an toàn không thành v nhưng ở có phong hiểm đồng thời là vượt qua dự chủ cực lớn lợi thức sau đó tất nhiên sẽ nhận được thiên tử khen thưởng mặc dù giả hủ hoàn toàn có thể tùy tiện đi tìm một cái cung nữ tới giả trang nhưng hắn vẫn là quyết định đem quyền lựa chọn giao cho quách nữ vương hắn đối với quách nữ vương tương đối thưởng thức nhất là vừa mới tan giá phục hoàn mưu đồ cái kia một lời nói càng là đặc sắc cho nên nếu như quách nữ vương nguyện ý mạo hiểm như vậy vậy hắn không ngại đưa cho quách nữ vương một phần đầy trời công lao nếu là không muốn vậy hắn liền đi tìm những người khác giả trang cũng được quách nữ vương thoáng khẽ giật mình rõ ràng cũng không ngờ tới giả hủ lại đột nhiên nói như vậy. nhưng nàng rất nhanh liền hiểu được giả hủ trong lời nói này tâm h ý bởi vậy chỉ là đơn giản suy tư nàng liền n g n g đầu ánh mắt kiên định nói ta nguyện giả trang hoàng hậu theo quân ra khỏi thành chương 460. m ã siêu phát vị thủy chi thể p h ụ c sát chương 460. m ã siêu phát vị thủy chi thể p h ụ c sát thành trường an bên ngoài m ã siêu quân doanh ngươi nói cái gì bọn hắn đáp ứng hòa đàm nguyện ý giao ra hoàng hậu còn có ba ngàn xe tiền tài xem như lui binh điều kiện m ã siêu nghe song sĩ tốt bẩm báo sau nhịn không được cả kinh nói trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin phía giới binh lính gật đầu một cái đúng vậy tướng quân bọn hắn đáp ứng bất quá bọn hắn nói ba ngàn xe lương thảo cùng tiền tài quá nhiều trong thời gian ngắn tối đa chỉ có thể kiếm đến một ngàn xe tướng quân đồng ý thì chiều mai tại vị thủy hà bờ gặp mặt đến lúc đó bọn hắn sẽ đem hoàng hậu cùng với một ngàn xe lương thảo tiền tài giao ra nếu là tướng quân nguyện ý chờ hơn mấy ngày thời gian ba ngàn xe lương thực tiền tài bọn hắn cũng có thể chủ đến nếu là không muốn mấy người vậy cũng chỉ có thể giao ra một ngàn xe sĩ tốt đúng sự thật thuật lại một lần hồi phục nội dung lời vừa nói ra trong danh chướng các bộ lạc các thủ lĩnh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng t h n g cái kích động vô cùng quá tốt rồi bọn hắn bị lừa rồi thành trường an quả nhiên đã sắp chống đỡ không nổi bằng không thì bọn hắn sao lại sảng khoái như vậy đáp ứng điều kiện thiên tướng quân kế sách thực sự là cao minh chỉ cần ngày mai tiếp tục phát động đại quân công thành trường an nhất định phá không thể nghi ngờ bọn hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được đại quân của chúng ta các bộ các thủ lĩnh vô cùng cao hứng còn kém tại chỗ khiêu vũ tiến đánh trường an thời gian dài như vậy bọn hắn ít nhiều đều có chút tuyệt vọng nhưng bây giờ chợt nhìn thấy phá thành hy vọng cho nên bọn hắn làm sao có thể không kích động mã siêu chiêu này thăm dò quả nhiên đem trường an hư thực đó ra trường an đã đến sắp không kiên trì nổi tình cảnh chỉ kém một k í c h cuối cùng trung thương bộ lạc thủ lĩnh thần thái sáng láng đối với mã siêu nói thiên tướng quân sáng sớm ngày mai liền phát động đại quân công thành a ta để cho trong bộ lạc chiến sĩ toàn bộ tham chiến nhất cổ tác khi đánh xuống thành trường an đốt gì khi xác bộ lạc thủ lĩnh cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý xuất động tất cả binh lực công thành thành trường an phá sắp đến không ai có thể nhịn được tất cả c ơ c miệng mã siêu gào to một tiếng đem tất cả thanh em ép xuống t r u n g thủ lĩnh không khỏi hai mặt nhìn nhau nhưng người nào cũng không dám mở miệng nói chuyện mát siêu n h í u chặt l ô n g mày tại trong danh o t r ư ớ n g đi qua đi lại trong lòng suy tư tất cả đều là vừa mới sĩ tốt nói tới lời nói kia triều đình thế mà thật sự đáp ứng mát siêu trong lòng có chút kinh nghi bất định hắn kỳ thực căn bản không có trông cậy vào đối phương có thể đáp ứng để cho hoàng hậu làm v ậ t thế chấp điều kiện bởi vì hắn cũng biết yêu cầu này quá mức hắn chỉ là muốn thông qua chuyện này thăm dò triều đình phản ứng mà thôi nhìn một chút đối phương có thể hay không cùng hắn có kẻ mặc cả dùng cái này để phán đoán trường a n hư thực tình huống nhưng làm hắn không nghĩ tới triều đình thế mà đáp ứng điều kiện này cái này đại đại vượt q u á dự liệu của hắn đám k i a triều đình đám quan chức vậy mà như thế sợ chết sao vẫn là nói trường an tình huống so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm ác liệt để cho bọn hắn căn bản không dám cùng hắn có kẻ mặc cả mã siêu n h í u mày chầm tư mặc dù sự t ì n h tại hướng về hắn dự chủ phương hướng phát triển nhưng hắn tại sao luôn cảm giác trong này có kỳ quặc đâu thiên tướng quân ngài đang suy nghĩ cái gì đối phương đáp ứng hòa đảm không phải rất tốt sao lời thuyết minh bọn hắn căn bản không có thực lực lại phòng thủ trường an cơ hội của chúng ta tới ngày mai liền nên quy mô công thành đốt hà bộ lạc thủ lĩnh hỏi hắn không hiểu vì cái gì nghe được cái tin tức tốt này mã siêu suy tư thật lâu cũng không nghĩ ra cái như thế về sau cuối cùng vẫn quyết định đối với cái kia sĩ tốt phân phò nói ngươi đi nói cho bọn hắn liền một ngàn xe lương thực tiền tài ngày mai tại vị thủy h ạ bờ bàn giao là thương quân sĩ tốt ôm quyền đáp ứng quay người rời đi doanh trướng sau đó mã siêu lại đối chúng bộ rơi thủ linh nói để cho tất cả quân tinh nhuệ đều chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày mai bọn hắn đem hoàng hậu giao đến đây về sau lập tức bày ra công thành hoàng hậu vẫn là hết sức trọng yếu nếu là hắn công phá thành trường an hoàng hậu nói không chừng sẽ tự vận nhưng nếu là từ triều đình chủ động giao cho hắn là hắn có thể đem hoàng hậu tù binh nơi tay đã như thế trong tay hắn liền nhiều hơn một phần thẻ đánh bạc mặc kệ bọn hắn là thực sự dự định hòa đàm vẫn có âm mưu quỷ cái gì chỉ cần ngày mai phát đại quân công thành thử một chút thì biết nếu là ngày mai không công nổi vậy thì chiến binh ma siêu đi ra doanh trướng ánh mắt nhìn về phía nơi xa ở trong màn đêm ẩn n ú p thành trường an trong lòng quyết định chủ ý năm trường an ngoài trăm dặm trong bóng đêm đen nhánh m i n mông quần quận đại quân ở dưới ánh trăng lao nhanh phi nhanh một nắng hai sương mà gấp rút lên đường một khác cũng không dám ng nhánh đại quân này chính là từ triệu vân xuất lĩnh tiến đến gấp rút tiếp viện thành trường an việt quân bệ hạ bây giờ khoảng cách trường an đã không đủ trăm dặm chậm nhất ngày mai b u ổ i t r ư a phía trước liền có thể đổi tới trường an triệu vân dục ngựa đi tới lưu hiệp tọa giá bên cạnh bẩm bạo nói lưu hiệp trên mặt khó nén mọi mệt cùng phong trần c h i s ắ c nghe vậy nói để cho đại quân tại chỗ tu c h ỉ n h hai c a n h giờ đợi đến sau khi trời sáng lại tiếp tục gấp rút lên đường mặc dù hắn cũng rất gấp gấp rút tiếp viện thành trường an nhưng đại quân lặn lội đường xa quá mức mọi mệt nếu như không nghỉ ngơi liền trực tiếp đầu nhập chiến đấu nói không chừng sẽ dẫn đến chiến đấu thất bại th triệu vân nghiêm giọng đáp ứng nói tiếp bệ hạ ngày mai chiến đấu h u n g hiểm ngài vạn thừa thân thể cần gì phải tự thân tới chiến trận không bằng liền tại phụ cận quận huyện bên trong nghỉ ngơi chờ mặt tướng giải t r ư ờ n g an chi vây sau nhắc lại lấy mã siêu đầu người tới gặp ngài cứ việc chuyến này mang theo dòng giã ba vạn tinh nhuệ triệu vân cũng có tự tin có thể đánh bại vây khốn trường an phản quân đánh giết mã siêu nhưng chiến trường dù sao khó lường hắn không dám để cho thiên tử tự mình đi tới vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì vậy hắn nhưng làm muôn lần chết chớ từ chối lưu hiệp lắc đầu một đôi đen nhánh thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua một tia sát ý cùng l ử a giận trầm giọng nói tử long không cần phải lo lắng chấm chấm tự có chừng mực trầm muốn tận mắt nhìn xem mã siêu như thế nào bỏ mình triệu vân vốn còn muốn khuyên nữa nói một bên trần cung nói có vũ lâm quân cùng với dũng tướng quân tại tướng quân không cần phải lo lắng bệ hạ an n g uy tướng quân ngày mai cứ việc yên tâm giết địch chính là nghe lời nói này triệu vân không thể làm gì khác hơn là không còn k h u y ê nhủ quay đầu ngựa lại tiến đến hiệu lệnh đại quân tại chỗ đóng quân tu trình lưu hiệp tiếp lấy hướng dương tu hỏi đức tổ đại quân muốn đến trường an tin tức chuyển ra ngo thành t r ư ờ n g an tình huống hôm nay hắn đều biết được thú y sứ một mực tại qua lại truyền lại tin tức t r ư ờ n g an tình huống hôm nay có chút không ổn không kiên trì được thời gian quá dài nếu như biết được đại quân muốn đã tìm đến tin tức sĩ khí mới có tăng lên bệ hạ yên tâm đã truyền ra ngoài dương tu gật đầu một cái rồi nói ra bệ hạ ngài đã một ngày một đêm không co chớp mắt tiếp tục như vậy sợ thương long thể vẫn là nghỉ ngơi phút cho ca vì gấp rút lên đường lưu hiệp không có cười long liễn mà là cùng phổ thông tướng sĩ một dạng cưỡi ngựa bọn hắn nhìn xem đều lo lắng lưu hiệp không thèm để ý chút nào nói bất quá là một chút sóc này thôi không cần phải nói chấm không ngại. chấm tới ngựa tốc độ tương đối chậm không thể bởi vì c h ấ m chỉ hoãn đại quân tốc độ tiến lên thừa dịp đại quân tu chỉnh chúng ta đi trước một bước lưu hiệp nói liên thúc vào bụng ngựa dùng ngựa hướng về phía trước dũng tướng quân cùng vũ lâm vệ đi s á t đằng sau phía sau n ằ m thời gian một đêm rất nhanh l i ề n q u a hôm sau lúc xế trưa m ã siêu tự mình dẫn một ngàn binh mã cùng với người khương các bộ thủ lĩnh đi tới vị thủy hà bờ chờ bây giờ chính vào viêm hạ nắng nóng như lửa nướng đến người mồ hôi rơi như mưa ma siêu cùng dưới quyền một đám binh mã trên thân đều mặc giáp từng cái nóng đến không được quần áo đều bị mồ hôi cho thấm bọn này người hán tại sao vẫn ch sẽ không phải là đổi ý a khi xác bộ lạc thủ lĩnh nhịn không được phàn nàn nói bọn hắn cũng tại như thế gần nửa canh giờ lại như cũng không thấy trong thành trường a n đi ra người cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi đối phương là không phải thật sự muốn cùng đ à m luận mã siêu trong lòng cũng n g h i hoặc ngay tại hắn suy tư muốn hay không phải người đi hỏi thăm thời điểm nơi xa thành trường a n đại môn bỗng nhiên mở sau đó thì thấy đến một đội nhân mã từ trong mà ra mã siêu định thần nhìn lại con người hơi hơi có rút bởi vì dẫn đầu mấy người hắn quá quen thuộc chính là cha hắn mã đẳng huynh đệ mã hưu mã thiết cùng với khi sửa thuộc cấp b ả n nước như thế nào là bọn hắn mã siêu thấy vậy sắc mặt biến đổi trong lòng vô ý thức cảnh giác nhưng hắn rất nhanh liền lại ý thức được chính mình cảnh giác là dư thừa bởi vì từ trong thành đi ra ngoài vẹn vẹn có hơn một trăm người mã đẳng cùng với bàng đức bọn người hộ tống một cỗ xe ngựa từ trong đi ra đằng sau đi theo chính là một chiếc lại một chiếc tràn đầy tiền tài lương thực xe hàng bàng đức bọn người hộ tống chiếc xe ngựa kia mang theo đội xe đi tới mã siêu một trăm bước bên ngoài dừng lại song phương tạo thành cục diện rằng co mã siêu h i ế p h i ế p mắt trước tiên mở miệng nói phụ thân thực sự là đã lâu không gặp không nghĩ tới lại độ gặp mặt là dưới loại tình huống này mã đẳng thần sắc băng lãnh mặt không chút thay đổi nói ai là ngươi phụ thân ta không có ngươi đứa con trai này ta mã ra cũng không ngươi cái này nghiêm xúc ngươi liên hợp dị tộc tiến đánh trường an đại nghịch bất đạo ta hận không thể đem ngươi chém ở dưới ngựa mã đẳng trong giọng nói tràn đầy cừu hận m ã hiu mã Hư, thiết hai người nhìn về phía mã siêu ánh mắt cũng đầy là s á c ý bọn hắn đã sớm đối với người huynh đệ này không có bất kỳ cái gì tình cảm nghe nói như thế mã siêu đáy mắt thoáng qua một tia khói mù nhưng mặt ngoại lại không có hiện lộ ra từ tôi nói bây giờ nói những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì bây giờ ta là dao tớt các ngươi là thị cá ngươi lại nghĩ giết ta cũng không thể nào không nói nhiều thừa thải đem hoàng hậu còn có một ngàn xe lương thảo tiền tài giao cho ta ta lập tức lui binh trận chiến tranh này là thời điểm nên kết thúc mã siêu không muốn cùng bọn hắn nói n h ả m xuống chỉ muốn nhanh chóng cầm tới hoàng hậu đồng thời thừa cơ khởi xướng tiến công đem b à n g đức bọn người toàn bộ chém ở nơi đây sau đó lại phát động đại quân công phá trường an mã đằng trên mặt mang phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm mã siêu hồi lâu sau mới bông tay ra bên trong dây cương trầm mặt nói đem hoàng hậu còn có những thứ này tiền tài lương thực giao cho ngươi, ngươi quả thực biết lui binh mã siêu lạnh rên một tiếng nói tiến đánh thành trường an rất lâu tiếp tục trì hoãn tiếp chẳng lẽ chờ cái tiêu ụy đế viện quân tới ta vừa quyết định muốn lui binh cần gì phải lừa gạt các ngươi mã đẳng vẫn không có bỏ đi trong lòng hoài nghi cảnh giác nói nói mà không có bằng chứng ta muốn ngươi chỉ vào vị thủy thể mã siêu nghe vậy k h ẽ cho mày liếc mắt nhìn bên cạnh vị thủy cho dù là hắn đối với lời t h ể cũng là còn có lòng tính sợ húng chi là chỉ vào vị thủy đầu này lớn kinh thể bất quá bây giờ nếu là không thể đối phương chắc chắn sẽ không đem hoàng hậu giao cho hắn vậy hắn kế hoạch liền bị lỡ trong lòng do dự một chút sau mã siêu ngầm đầu giơ tay lên nghiêm mà nói ta mã siêu lấy vị thủy vì thể chỉ cần các ngươi đem hoàng hậu còn có, có lương thảo tiền tài giao cho ta ta liền l ã n h binh rút lui tuyệt không tiến đánh trường an nếu làm trái lời t h ế này trời xanh không phù hộ hậu thổ không táng nghe được mã siêu lần này lời nói năng có khí phách mã đẳng trên mặt vẻ hoài nghi mới bỏ đi dùng ngựa đi tới sau lưng cái k i a một cỗ xe ngựa bên cạnh là chúng thần vô năng vì trường an an n g uy chỉ có thể bị khuất hoàng hậu mã đẳng hướng xe ngựa một gối q u ỳ xuống âm thanh trầm thống vô cùng sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mã siêu nghiêm nghị nói nghĩa xúc ngươi nghe cho kỹ nếu là ngươi dám đối với hoàng hậu nương nương bất kính, ta dù là truy ngươi đến chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi mã siêu cười nói phụ thân đây là nói gì vậy ta muốn hoàng hậu làm vật thế chấp chỉ là vì nhiều một đạo hộ thân phủ mà thôi sao dám hắn lời nói còn chưa nói xong con mắt đ ỗ n g nhiên bị hàn quang lóe lên một cái tiếp lấy hắn liền đ ỗ n g dưng phát hiện có một đoạn thô to m u i tên ở phía sau một chiếc xe vận tải bên trong lộ ra tại dương quang chiếu dọi xuống lóe đáng sợ h à n quang trong chốc lát mã siêu chỉ cảm thấy một cỗ trước n à y chưa có bóng ma tử vong đem chính mình b a phủ hắn liền hô cũng không kịp hô một tiếng vô ý thức xoay người hướng trên mặt đất l a đi hiu, hiu hiu suy suy, suy. bén nhọn âm thanh xé gió cùng rợn người vào thị tâm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên từng đạo thô to tên nọ từ cái này chút trong xe vận tải b ắ n ra như mưa cùng đồng dạng hướng về mã siêu một phương tất cả mọi người vào tới hàng đầu đám người kia như người khương các bộ thủ lĩnh tại còn không có phản ứng lại cơ thể liền bị giữ t ậ n tên nọ xuyên thủng thập liên phát cường nỗ ở trên đất bằng uy lực đơn giản có thể xưng đáng sợ không đủ bách bộ khoảng cách cho dù là quân hán kiên cố nhất giáp trụ cũng như giấy rán không có khác nhau húng chi là mã siêu dưới chướng binh m ã những trang bị này trong lúc nhất thời huyết quang văn khắp nơi sắt lục nở rộ giống như là gió thổi lúa mạch mã siêu mang đến binh mã tại thập liên phát cường nỗ tiễn màn phía dưới không ngừng nằm vật xuống ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở một ngàn người này liền chết hơn phân nửa vẹn vẹn có dựa vào sau một phần nhỏ người may mắn thoát khỏi hai nạn mà tại tiễn màn đi qua bàng đức mã đằng m ã hiu m ã thiết bốn người không có nửa điểm do dự lúc này nhấc lên vũ khí hướng về mã siêu đánh tới nghiêm xúc nạp bạn đi mã đằng nổi giận gầm lên một tiếng mặc dù tuổi đã cao nhưng hắn vẫn vẫn như cũ càng già càng dẻo dai lúc này ở cửu hận g a chỉ càng là đằng đằng sắc khí mã siêu mới vừa từ b ò dưới đất đứng lên liền gặp được bàng đức bọn người hướng mình đánh tới lập tức sắc mặt đại biến nhanh chóng leo lên một thất t ử trong t i ễ n màn may mắn còn sống xuất mã chật vật hướng phía sau bỏ chạy đáng chết đáng chết đáng chết trong lòng mã siêu phẫn nộ tới cực điểm hắn rốt cuộc minh bạch triều đ ỉ n h tại sao muốn đáp ứng hắn điều kiện lại là nghĩ thừa cơ hội này giết hắn nếu không phải hắn vừa mới bị mũi tên quan g mang c h ư ớ đến sớm l ầ n tránh chỉ sợ đã chết ở vừa mới cái kia sóng kinh khủng tiết màn phía dưới cản bọn họ lại mã siêu đối với những vẫn còn đang lẩn ra may mắn còn sống x u t sĩ tốt kế trong lòng của hắn tin tưởng tại bang đức còn có nhà mình phụ thân huynh đệ dưới sự liên thủ hắn tuyệt không phải đối thủ chương 461. t r i ệ u vân chiến ma siêu chương 461, t r i ệ u vân chiến ma siêu lịch t ắ c chạy đâu gặp mã siêu muốn chạy trốn rút quân về trận bang đức khoái mã đổi về phía trước không chút do dự cùng những t r à o đón quân địch kia giao thủ mã đẳng xuất lĩnh một trăm i n h tinh binh theo sát phía sau từ trong t i ễ n màn còn sống s ó t sĩ tốt chỉ có không đến hai trăm người c h ú t người này căn bản không có cách nào ngăn trở bàng đức mọi người song ư ơ n g sau khi giao thủ không lâu liền bị bại nhưng bọn hắn chết cuối cùng vẫn là vì mã siêu đào thoát tranh thủ thời gian nhất định thành công để cho hắn kéo ra cùng bảng đức đám người khoảng cách nhưng cùng lúc đó thành trường an cửa thành lại độ mở ra sớm đã chờ đợi thật lâu cao lãm viên hy hai người xuất lĩnh trong thành trường an tất cả quân coi giữ dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp hướng về người khương chủ xoáy đánh tới đi qua vừa mới đàm phán lúc cái kia một đợt t i ế n tập người khương các bộ thủ lĩnh đều toàn bộ b ỏ mình hơn nữa mã siêu chưa trở về q u â h u y ệ n chính là tập kích thời cơ tốt nhất những thứ này không có vũ khí trang bị cắt sức chiến đấu thấp hèn nô lệ tại trước mặt tinh nhuệ quân hán căn bản không có thể nhất kích nhất là kỵ binh x ô n g trận càng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản vô luận là viên hy hay là hắn sau lưng những cái kia trường an quân coi giữ cũng là nhẫn nhịn một bụng chiến ý cùng l ử a giận sĩ、si、khi đã sớm nhảy lên tới đỉnh điểm bọn hắn xông vào trận địa địch sau đó liền trực tiếp triển khai đồ sát bây giờ trên phiến chiến trường này không có nam nữ lao ấu bọn hắn đối mặt toàn bộ đều là xâm chiếm đại hán định â n mà khác một bên ma siêu chật vật đến cực điểm mà đem về ngay trong đại quân thẳng đến trông thấy bảng đức bọn người bị ngăn ở phía sau. mới dám thoáng thở dốc bọn này nói không giữ lời ra hỏa mã siêu sắc mặt vô cùng khó coi nội trận lôi đình mà mắng hoàn toàn quên đi chính mình vốn là cũng là dự định tại sau đó tiến công thành trường an hắn trích đi mũ giáp trên đầu hung hăng ném trên mặt đất đối tả h ư u hạ lệnh toàn quân nghe lệnh cho ta vây giết bọn hắn đem bọn hắn ép thành thịt nát lúc này hắn vô cùng vững tin thành trường an đã không có quân coi giữ lao ra cái này một số người chính là thành trường a n sau cùng binh lực cũng chính bởi vì như thế đối phương mới có thể đáp ứng hòa đàm là muốn mượn cơ hội này giết hắn từ đó thay đổi thế cục nhưng rất đáng tiếc lao tiên đứng ở bên phía hắn cái kia đang chết chính là bọn họ theo mã siêu hiệu lệnh hạ đ ạ t dưới quyền đại quân bắt đầu xua đổi u những nô lệ kia hướng trường an quân coi giữ cùng với b ả n g đức bọn người vây công mà đi cho dù những nô lệ kia đối với quân hắn mười phần sợ hãi nhưng ở sau lưng quân đội lưỡi dao dưới sự b ứ c bách bọn hắn không dám không tiến lên bởi vì dám lui lại chính là chết mã siêu cho dù rõ ràng trường an binh lực nhưng hắn vẫn như c ũ duy trì cẩn thận để cho nô lệ quân đi trước tiêu hao địch nhân thể lực đương nhiên cái này cũng là xuất phát từ trả thù tâm lý hắn muốn tận mắt nhìn xem trường an quân coi giữ vốn bị chậm rãi mà chết để cho bọc cửa thành lầu bên trên giả hủ cũng mang theo bách quan đi tới nơi này q u a n chiến nhìn thấy mã siêu không có bị giết mà là thuận lợi đem về trong quân không khỏi thất vọng cái này tặc tử vận khí như thế nào tốt như vậy tôi lâm g i ậ n nhịn không được mắng lần này phục sát đi qua bọn hắn nhiều lần t ô i diễn vốn nên không có sơ hở nào mới đúng ai biết vẫn là để mã siêu sống sót trốn giả hủ là kéo lấy bệnh thể tới trông thấy kết quả này sau cũng không biểu hiện ra bao nhiêu không cam lòng cùng thất lạc chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái hắn có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi ngoài thành đại quân có thể hay không kéo tới viện quân chạy đến không phải hắn có thể khống chế sinh tử tôn vong tất cả tại một trận chiến này ngoài t h a n h chiến đấu tiến hành dị thường kịch liệt đối mặt nô lệ quân vây giết quân hán lộ ra thành thạo điêu luyện ứng đối tự nhiên nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn chiếm cứ ưu thế cao lãm dùng mã s ó c đánh bay mấy tên địch nhân đi tới bên cạnh viên hy nhìn xung quanh lít nha lít nít h phun lên đến đây quân địch vẻ mặt nghiêm túc điện nói những nô lệ này binh nhiều lắm mặc dù sức chiến đấu thấp nhưng lại có thể tiêu hao thể lực của chúng ta mã siêu tinh nhuệ còn tại hậu phương nhìn chằm chằm chúng ta nếu là còn như vậy bị rông dài sợ là thật muốn bị vây chết kỵ binh xông trận xem trọng một cái tới lui tự nhiên nhưng dưới mắt thế nhưng số người của bọn họ có ít mà địch nhân số lượng viễn siêu bọn hắn hắn cũng không phải lữ bố loại quái vật kia không có mạnh mẽ như vậy vũ lực không có cách nào dẫn dắt quân đội xinh xinh g i ế t ra một đường máu chiến cũng được viên hy không nói nhiều chỉ là một mực ra thương đồng thời quét cao lãm một mắt sứ m ạ n g của chúng ta chính là kéo tới bậy hạ viện quân chạy đến cao tướng quân chẳng lẽ là sợ nghe lời này một cái cao lãm nơi nào còn có thể nhị được chiến ý trong lòng trong nháy mắt liền bị đốt hừ lạnh nói chiến liền chiến ai sợ ai mặc dù trên lưng hắn thương thế còn mơ hồ cảm giác đau đau nhưng hắn càng không muốn tại trước mặt viên hy rụt rẻ cái này có thể liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân nói xong cao lãm liền r ụ t ngựa hướng về địch nhân dày đặc nhất chỗ trùng sát mà đi bang đức mã đẳng mấy người cũng tại lãnh binh ra sức chiến đấu bọn hắn đã cùng quân coi giữ nhóm tụ tập đến một chỗ đang tại trên chiến trường liệu mạng c h é m giết trong đại quân mã siêu nhìn xem một màn này cười lạnh bất quá là ngoan cố chống c ự thôi ngay tại hắn suy tư muốn hay không dẫn dắt dưới t r ư ớ n g tinh nhuệ gia nhập vào lúc chiến đấu b ỗ n nhiên cảm thấy dưới chân đại địa ẩn ẩn chấn động lên chuyện gì xảy ra mã siêu nhữ mày trong lòng có chút nghĩ lúc này hắn nghe được sau lưng t r u y ề n đến từng trận bạo động thế là quay đầu nhìn lại sau đó liền trong nháy mắt đổi sắc mặt chỉ thấy tại đại quân hậu phương có một chi quân đội chính hạo hạo đung đưa mà đánh tới chấp đoán g cái k h u phô thiên cái địa uy thế dù là cách vài dặm mà đều để hắn cảm thấy ngạt thở từng mắt xích hắc đại hán long kỳ trong gió kêu phân phật l à quân hán mã siêu toàn thân trên giới trong nháy mắt lạnh đấu giống như là bị lột sạch vứt xuống trong băng thiên tuyết đ ị a liền đỉnh đầu chói trang liệt nhật đều không thể ngăn cách phần này rét lạnh trở về qua thần tới sau hắn lập tức quát rút lui lập tức rút lui hướng về tiêu quan phương hướng đại hán long kỳ xuất hiện đại biểu cho chi quân đội này bên trong có thiên tử giá lầm theo lý thuyết đây là triều đình ở tiền tuyến đại quân bây giờ do thiên tử tự mình xuất lĩnh chạy đến gấp rút tiếp viện trường an dưới trường h á n tinh nhuệ mặc dù không thiếu nhưng đều là do người khương chiến sĩ cùng tây lương quân tàn bộ tạo thành tại chính thức triều đình tinh nhuệ trước mặt căn bản liền sẽ không là đối thủ không trốn lời nói chỉ có ở lại chờ chết quân hán bên trong long kỳ phía dưới lưu hiệp hai mắt vằn vẹn tiêu máu lạnh lùng nhìn thẳng phía trước quân địch rút ra bên hông lấy dao nghiêm nghị nói cho chớm san bằng bọn hắn ra lệnh một tiếng vô số thiết kỵ từ hắn bên cạnh thân gào thét mà qua trùng trùng điệp điệp mà giết hướng quân địch mà trong đó lấy một cái bạch bảo ngân giáp sáng trói nhất triệu vân tuân lệnh triệu vân ánh mắt đằng đằng sắc khí ánh mắt một mực khóa chặt quân địch đại kỳ vị trí xuất lĩnh một chi tinh binh n à n g tàng p h ó n g đi cao thuận nhiệm vụ là lãnh binh ngăn chặn quân địch rút lui mà mục tiêu của hắn chỉ có m ã siêu chương bốn trăm sáu mươi hai vân nộ m ã siêu bỏ mình chương bốn trăm sáu mươi hai vân nộ ma siêu bỏ mình không tốt là hướng ta tới ma siêu trông thấy triệu vân cái tia ký hiệu bạch bảo ngân giáp sau trong n g á y mắt liền nhận ra thân phận của hắn lập tức cực kỳ hoảng sợ hắn nhưng là được chứng kiến triệu vân vũ lực so với hắn còn phải mạnh hơn nhất tuyến chính diện giao chiến hắn tuyệt không phải đối thủ bất qua dưới mắt hắn liền xem như muốn chạy trốn cũng không thể nào quân hắn chia binh hai đường hiện lên vây quanh xu thế giống như là há miệng ra túi muốn đem hắn một mực vây chết ở nơi này nghĩ đến đây trong lòng mã siêu cũng nổi lên sắt tâm bởi vì hắn đã không đường có thể lui trừ phi chính diện rết ra một đường máu thế là hắn hít sâu một hơi nắm chặt trường thương trong tay lựa chọn mang binh lên chiến triệu vân quân hắn quá nhiều mà đối diện lại là triệu vân loại này vô song manh tướng. những nô lệ kia ở trước mặt đối phương căn bản không dạy được cái tác dụng gì còn không bằng để cho hắn chính diện cùng triệu vân giao thủ người người đều nói triệu vân chi d i n g gần với lữ bố ta hôm nay ngược lại là phải xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lòng mã siêu chiến ý bước lên lần trước bị lữ bố cùng triệu vân liên thủ truy kích đến giống như chó nhà có tang phần xỉ n ụ c này hắn nhớ kỹ trong lòng hôm nay vừa vặn rửa sạch đến hay lắm triệu vân nhìn thấy mã siêu không những không trốn mà là lựa chọn chính diện n ê n kích cũng là yên lòng cuối cùng có cơ hội giết cái này thật tử rất nhanh song p ư ơ n g liền chiến đến một chỗ keng hai cây thiết thương giao kích bắn ra chói mắt hỏa hoa mã siêu cảm nhận được trên thân thương truyền đến l ự c đạo trong lòng lẩn ẩn trấn kinh mà triệu vân thì sắc mặt như thường trong mắt chỉ có sát ý sau đó hắn một thương đẩy ra mã siêu trưởng thường lại độ vung thương quét ngang thẳng đến mã siêu kẽ hở chiêu thức lăng lệ đến cực điểm mã siêu không dám kinh thưởng lập tức đón đỡ cùng lúc đó muốn cùng triệu vân kéo dài khoảng cách tùy thời phản công nhưng triệu vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này nhìn thấy mã siêu muốn thoát thân lập tức lấn người mà lên không cho hắn có chút thời gian thờ dốc trên tường thành bách quan nhóm nhìn thấy viện quân chạy đến cả đám đều kích động và phần cơ hồ là vui đến phát khóc quá tốt rồi là viện quân chúng ta được cứu rồi bệ hạ cuối cùng dẫn binh chạy đến chúng ta chống được bệ hạ gấp rút tiếp viện trường an an toàn chúng ta giữ được thành trường an tất cả mọi người đều có kiểu chết bên trong chạy trốn cảm giác vui sướng trong loại tuyệt vọng này trông thấy hy vọng cảm giác thật sự là quá mỹ diệu mà tại nhìn thấy viện quân đồng thời giả hủ trên mặt lộ ra một tia nụ cười thư thái cũng nhìn không được nữa trực đĩnh đĩnh ngã gục liền kéo lấy thụ thương cơ thể trẹo trống đến bây giờ hắn thật sự là quá mệt mỏi trung tư lệnh một bên pháp chính thấy vậy kinh hãi liền vội vàng tiến lên đi kiểm tra giả hủ tình huống cảm nhận được hắn còn có mạch đập lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp đó cùng bách quan cùng nhau d ơ lên giả hủ rời đi tường thành cùng lúc đó bang đức mã đẳng cao lãm viên hy mấy người cũng đều nhìn thấy viện quân đến cùng với đang cùng mã siêu kịch liệt giao chiến triệu vân cũng đều vui mừng quá đ ố i là bệ hạ còn có triệu tướng quân cao lãm ngữ khí hưng phấn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy m ệ t m ỏ i trên người cùng đau đớn đều quét sạch s a n h toàn thân trên dưới tràn đầy khí lực giết địch cũng càng thêm rúm mãnh mà tại nhật bạ trong khoảng thời gian ngắn này triệu vân cùng mã siêu giao thủ đã không dưới năm mươi hiệp mặc dù luận chiến lược triệu vân đích s á c tại mã siêu phía trên nhưng dù sao chạy thật nhanh một đoạn đường dài thể lực hao tồn không nhỏ còn nữa mã siêu cũng là lấy vũ dung n ổ i danh bây giờ lại là tại quyết tử đấu tranh càng l à phát huy ra m ộ ư ơ i hai phần võ nghệ song phương đánh đến khó hòa giải thậm chí triệu vân một nước vô ý suýt nữa bị mã siêu nắm lấy cơ hội đâm chúng mi tâm mặc dù không bị thương nhưng mũ giáp cũng là bị mã siêu đánh rơi mã siêu phóng nửa cùng triệu vân kéo dài khoảng cách dùng mũi thương chọn triệu vân mũ giáp n ư ờ i lạnh nói, Bạch mã triệu vân, cũng bất triệu vân tiểu nhi ngươi đầu người ở đây có dám tới lấy không một thương sau tất nhiên muốn tính mệnh của ngươi nghe được mã siêu lần này c h ế cười triệu vân trong nháy mắt l ử a giận c u ầ n c u ộ n giận d ữ nói tạc tử hôm nay ngươi chắc chắn phải chết nói xong lại độ nâng thương đánh tới mã siêu cũng là càng chiến càng hăng sớm đã không có đối với triệu vân kiên kỵ cùng e ngại thấy đối phương đánh tới lúc này nên chiến m à lên bất quá lại độ giao thủ hắn liền lập tức cảm thấy không đúng bởi vì trước mắt triệu vân trạng thái rõ ràng so trước đó mạnh hơn không thiếu sức mạnh cũng biến thành càng đáng sợ hơn chỉ đón đỡ một thương lại làm hắn hổ khẩu r ú lên k ẻ này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ phía trước một mực tại dấu r ố t lúc này mới lấy ra thực lực chân chính mã siêu trong lòng thầm g i ậ n mình nếu như là trước kia triệu vân vậy hắn còn có chắc chắn một nửa có thể thoát thân nhưng trước mắt siêu vân thực lực nếu so với trước kia cường lên rất nhiều đã có thể hoàn toàn nghiền ép hắn mã siêu không còn dám đối với triệu vân có nửa điểm kinh thị cắn chặn răng ra sức cùng c h e m giết đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn mặc kệ đại quân như thế nào hắn chỉ cần có thể chạy là được nhưng hắn rõ ràng còn đánh giá thấp triệu vân thực lực trong chiến đấu phân tâm chính là tối kỵ không chiến trước hết nghi trốn càng là trên khí thế liền rơi xuống hạ cơn ư giả g chi chiến lệnh một ly đi một nghìn dặm rất nhanh hắn liền một chiêu vô ý bị triệu vân đâm trúng một thương vai trái bả vai trực tiếp bị x ỏ xuyên ngay sau đó triệu vân mũi thương nhất chuyển vậy một cái vậy mà sinh sinh đem mã siêu cầm t h ư ơ n g cánh tay trái chém mất xuống Á á a mất đi cánh tay trái vết thương lập tức máu chạy ổ ạt đau đớn kịch liệt lệnh mã siêu nhịn không được đau đến kêu thành tiếng cũng lại duy trì không được cân bằng từ trên ngựa ngã xuống ngã xuống đất mã siêu che lấy đã rông tuyết vai trái giấy rùa cắn răng đứng dậy muốn lại độ lên ngựa nhưng mà một đạo ác phong đánh tới một cây sáng như tuyết mũi thương xuất hiện tại trước mắt của hắn. hơn nữa càng ngày càng gần hắn không thể nào t r á n h né cũng không có chỗ t r á n h né m ã siêu ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ trong n g á y mắt này hết thể chung quanh phảng phất đều trở nên trì h o a n xuống hắn thậm chí có thể trông thấy trên thân thương t r ù m tua đỏ bay múa quy tích lập tức triệu vân sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như sát cách đó không xa phụ thân của hắn mã đằng cùng với hai cái huynh đệ đang cùng dưới trướng hắn đại quân kịch chiến ra sức giết địch m ã siêu nhìn xem mã đằng bộ g á n g trong đầu lõe lên dĩ vãng từ màn tùy phụ thân từ lương châu khởi binh giết dị tộc đánh g a huy danh hiền hách về sau cùng hàn toại chi tranh tay hắng lơi danh tiếng vô lượng lại đến trường an chi chiến hắn bị bàng đức phản bội bị thúc ép trốn chạy bốn ký ức như mộng đồng dạng không ngừng mà tại mã siêu trước mắt hiện lên cuối cùng bị một đoạn sáng như tuyết mũi thương đâm phá triệu vân một thương đâm xuyên qua mã siêu đầu người một thương này sức mạnh mạnh liệt sinh sinh đem mã siêu cả người đều găm trên mặt đất mã siêu hai mắt thất thần trong mắt lại không hào quang chỉ có máu tươi trên khỏe miệng không ngừng chảy mã siêu bỏ mình t r u n g quanh chiến trường đều lâm vào một cái trước mắt tiến tĩnh Triệu Vân theo r mã siêu bỏ mình trận đại chiến này kết cục liền đã chú định cứ việc trên chiến trường địch quân số lượng còn rất nhiều nhưng ở rắn mất đầu tình huống phía dưới bọn hắn cũng bất quá là một đám đám ô hợp mà thôi húng chi mã siêu cái chết càng làm cho bọn hắn si khí giảm lớn cho nên còn lại quân địch rất nhanh liền tại viện quân rào sát phía dưới bị bại hoặc là bị tàn sát hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng toàn bộ trên chiến trường máu chạy thành sông lưu hiệp một mực tại hậu phương dung tướng quân cùng vũ lâm cưới hộ vệ dưới nhìn chăm chú lên chiến trường trông thấy thắng cuộc đặt vương sau cuối cùng yên lòng cuối cùng chưa kịp quá trễ hắn chú ý tới viện quân đang chạy tới thời điểm thành trường an quân coi giữ cũng tại cùng mã siêu k ự c chiến nếu là hắn t ạ i đến chậm như vậy một giờ mà nói chỉ sợ tất cả quân coi giữ đều phải chết trận tại trên chiến trường lúc này triệu vân dùng trường thương chọn mã siêu đầu người dùng ngựa đi tới lưu hiệp phía trước, tiếp đó một gối lưu hiệp liếc mắt nhìn mã siêu viên kia chết không nhắm mắt đầu người hư lệnh nói cứ thế mà chết đi quả nhiên là tiện nghi hắn lấy mã siêu phạm vào tội ác cho dù là lăng chỉ thiên đao vạn quả cũng không có gì quá dễ dàng như vậy mà bị triệu vân giết ngược lại quá mức t h ô n g khoái triệu vân hổ thẹn nói thần không thể đem mã siêu bắt sống đưa đến trước mặt bệ hạ đây là thần vô năng thỉnh bệ hạ chất phạt hắn lúc đó giận ở trong lòng g i ế t đến hương khởi cho nên cũng không có lưu tay nắm lấy cơ hội sau liền trực tiếp g i ế t mã siêu lưu hiệp thu hồi ánh mắt cười n h ạ t nói c h â m bất quá thuận miệng nói mà thôi tử long tự tay mình g i ế t mã siêu chính là đại công có tội gì huống hồ trên chiến trường giao phong sinh tử cũng là trong c h ư ớ c mắt c h â m cũng không hy vọng tử long bởi vì lưu thủ mà thụ thương triệu vân nghe vậy trong lòng ấm áp trọng trọng ôm cử nói t ạ bệ hạ thương cảm tại hai người nói chuyện khoảng cách trên chiến trường chiến đấu đã triệt để kết thúc viên hy cao lãm ma đẳng bang đức các tướng lanh lúc này cũng chạy tới tham kiến bệ hạ chúng tướng cùng nhau xuống ngựa hành lễ tham viếng mỗi một người bọn hắn trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có vết thương tất cả đều là tại mới vừa rồi cái tia kịch liệt trong tác chiến lưu lại trong đó cao lãm nhìn thê thảm nhất bởi vì trong lúc tác chiến động t á c quá lớn dẫn đến phía sau lưng chúng tên vỡ toang cho nên chạy rất nhiều máu lúc này máu tơi ư đang thuận theo giáp trụ chạy xuống lưu hiệp thấy vậy không khỏi cả kinh lúc này tung người xuống ngựa đi tới cao lãm bên cạnh xem xét thương thế của hắn sau đó lại đau lòng vừa phẫn nộ mà mắng ma siêu t ạ tử suýt nữa lệnh chấm hao tổn một thành viên thích đưa nói xong hắn nhấc chân hung hăng đ đem hắn đạp bay ra ngoài xa xa rơi vào vũng bùn cùng trong vũng máu ngay sau đó hắn quay người đối với sau l ư n g dương tu trần cung hô nhanh đi truyền ý quan tới vị cao tướng quân cùng với chư vị tướng quân trị thương trần cung dương tu ứng thanh trở ra làm xong đây hết thể sau lưu hiệp lại độ q u a n người giật xuống sau lưng áo choàng vì cao lãm lau máu tươi đồng thời cảm khai nói cao tướng quân ngươi khổ cực cao lãm lúc này đã cảm động đến không hơn được nữa thiên tử lấy áo choàng vì thần tử thí huyết đây là vinh rượu bậc nào nghe được lưu hiệp tri ngôn hắn đỏ mắt nói vì bệ hạ thần dù chết không hối hận lưu hiệp đem hắn đỡ lên t h ầ n tiếp lấy lại đ ố i viên hy bọn người nói chư vị ai khanh đều khổ cực trường an có thể bảo toàn các ngươi đều là công thần nếu không phải khanh chờ trường an chỉ sợ đã bị mã siêu cái này tặc tử t à n sát nội thanh bách tính càng là sẽ sinh linh đ ổ thán mã đ ằ n g một mặt tay náy đ i ệ u nói đây hết thẻ cũng là cái này nhiệt g xúc gây ra cái gọi là cha không dạy con c h i tội ta mã ra ra bực này bại hoại thần cũng khó từ tội lỗi không dám xưng công còn khanh bệ hạ t r á c h p phạt mặc dù hắn đã sớm cùng mã siêu hoạch minh giới hạn hơn nữa kiên định lập trường nhưng huyết thống cũng không phải nói đánh gãy liền cắt hắn không cầu có thể được đến cái gì phong t h ư ờ n g chỉ cầu mã siêu phạm vào tội ác không cần liên lụy đến hắn mã ra lưu hiệp nghe được mã đằng trong lời nói lo âu và sợ hãi an ủi mã lao tướng quân nói quá lời chấm há lại là loại kia thị phi bất phân h á c bạch không phân biệt người mã lao tướng quân cùng lộ r a dịch một dạng cũng là quân pháp bất vị thân anh hùng chấm là phân rõ có viên hy cái này ví dụ tại phía trước việc này xử lý rất đơn giản lưu hiệp câu nói này trực tiếp đem tội lỗi đều chắc chắn tính chất vì mã siêu cá nhân làm không liên lụy đến mã ra mà này chủ yếu cũng là bởi vì mã đằng biểu hiện mã đằng nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn lo lắng nhất chính là mã ra sẽ gặp phải thiên tử g i ậ n lây thanh toán hiện tại xem ra có thể thả xuống phần này lo lắng lúc này viên hy nói vậy hạ chúng thần mặc dù có thể giữ vững trường an hơn phân nửa công lao đều ở chỗ nội thành tướng sĩ cùng dân chúng hết sức ủng hộ trừ cái đó ra trung thư lệnh cũng là hao tâm tổn trí phí sức thậm chí còn vô ý đã chúng tên lạc thương thế nghiêm trọng viên hy nói lời này mục đích là vì sớm để cho thiên tử biết giữ vững thành trường an công lao đều tại ai trên thân để tránh chờ thiên tử sau khi vào thành trong triệu bách quan nhóm cũng đứng đi ra tranh đoạt công lao những tên hằng kia ngay từ đầu đều là la hét muốn bỏ thành văn hòa chúng tên lưu hiệp nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi hắn vạn vạn không nghĩ tới giả hủ như thế am hiểu bo bo giữ mình người lại còn sẽ thụ thương cao lãng gật đầu một cái trầm t h ố n g nói trung thư lệnh hôm qua leo thành tường thị sát địch tỉnh ai ngờ ngoài thành quân địch đống nhiên khởi xướng tiến công trung thư lệnh tại rút lui trong thời gian tên lạc nghe nói như thế lưu hiệp không do dự liền nói ngay lập tức vào thành giả hủ cùng q u é t ra là hắn chân chính phụ tá đắc lực hai người vô luận hao tổn ai với hắn mà nói cũng là một tổn thất to lớn đương nhiên càng quan trọng chính là giả hủ cùng hắn quật khởi tại không quan trọng giữa bọn hắn quân thần tình nghĩa mười phần thâm hậu sau khi phân p h ó xong lưu hiệp t r ở mình lên ngựa phóng ngựa hướng về thành trường an chạy tới chúng tướng đi sát đằng sau phía sau năm trong thành trường an giả hủ phụ đệ giả hủ tại trên tường thành hôn mê sau đó liền bị dơ lên trở về phụ thượng tu dưỡng lúc này hoa đ à trương trọng cảnh hai người đang vì hắn t r â n trị trừ cái đó ra bách quan cũng đều ở đây lưu hiệp vào thành sau đó chạy thẳng tới giả hủ phụ đệ đối với hướng hắn hành lễ bách quan nhóm làm như không thấy xuyên qua đám người đi tới trong phòng ngủ vừa vào phòng ngủ lưu hiệp đã nhìn thấy nằm ở trên giường một mặt tái nhật cùng cho tàn chi sắc hai mắt nhắm nghiền giả hủ lo âu trong lòng c h i ý càng thêm hơn hoa tiên sinh trương tiên sinh văn hòa thường thế thế nào lưu hiệp hướng hoa đà cùng trương trọng cảnh hai người hỏi trong giọng nói khó nén vẻ nôn nóng hai người cũng không nghĩ đến thiên tử thế mà đích thân tới đầu tiên là thi lễ một cái sau đó từ ngoại t h ư ờ n g kinh nghiệm tương đối phong phú hoa đà nói khởi bẩm bệ hạ trung thư lệnh hôm qua chúng tên sau mất máu quá nhiều hôm nay lại gắn gượng g trên thân thể tường thành thị sát cho nên mới sẽ hôn mê bất quá bệ hạ yên tâm trung thư lệnh cũng không lo ngại chỉ cần đem hắn vết thương mở ra để cho bên trong tụ huyết cản ra tiếp đó tại đắp lên một chút thần tự chế dược vật liền có thể giả hủ trước kia từ thân binh nghiệp nay g bình thường lại tu thân d ư ơ n g tính thể chất vẫn rất tốt cho nên không có vấn đề gì lớn lưu hiệp lúc này mới thoáng yên tâm sau đó đi ra phía trước thăm giả hủ thương thế giả hủ c h ú n g tên vị trí bên vai trái xương b ả vai bộ vị cũng may mà là ở đây không có gì trọng yếu khí quan xuống chút nữa ba t ấ t lời nói sợ là liền muốn chết thẳng cẳng c ổ đại điều kiện y tế không thể so với hậu thế lưu hiệp liếc mắt nhìn vết thương tiếp lấy liền ở dưới con mắt mọi người túi người hướng giả hủ miệm vết thương dò xét đi qua bệ hạng ngài đây là một bên hoa đà thấy vậy trận to hai mắt liền trương trọng cảnh cũng mặt lộ vẻ kinh hãi bởi vì thiên tử vậy mà tự mình dùng miệng giúp giả h ủ hút vào trong vết thương tụ huyết không chỉ hai người tụ ở ngoài phòng ngủ văn võ bách quan trông thấy tình cảnh như vậy sau đều lâm vào trong lúc khiếp sợ mà kinh ngạc đi qua chính là từ đ ấ y lòng hâm mộ thậm chí là ghen ghét thiên tử cựu ngũ c h i tôn chính là trên đời này tôn quý nhất người hiện nay vị này thiên tử càng là n ắ m hết quyền hành không nhận bất luận kẻ nào càng tay chỉ có như vậy một vị tôn quý tồn tại vậy mà không chê ô chọc cùng huyết tinh tự thân vị thần tự hút vào vết thương vinh quang như vậy so với đăng đỉnh lang vân các chỉ có hơn chứ không kém có thể được bệ hạ đối đãi như vậy chết cũng không tiếc Bệ hạ quả nhiên là coi trọng trung thư lệnh a trung thư lệnh làm thủ trường a n lập xuống đại công đây là hắn nên được chúng ta phải gìn giữ tâm bình tĩnh tâm bình tĩnh tâm bình tĩnh ánh mắt n g ư ờ i đều đỏ Bệ hạ quả thật hiền quân điển hình bốn bách quan nhóm đều diễm mộ bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó lưu hiệp hành vi này cùng thiên tử hẳn giai vũ lâm túi đầu muốn càng lớn một bậc càng là trực tiếp phản ứng đối với giả hủ coi trọng lưu hiệp cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt từ n g n g đem giả hủ trong vết thương ứ huyết hút ra tới tiếp đó p h ư n ra thẳng đến tất cả ứ huyết đều bị hút ra tới sau vừa mới đứng dậy hai vị ti Còn xin cỡ nào chăm sóc chấm còn xin nào khanh, nhiều xử giả ái phải sự có rất vụ lưu ý liền l không này chỗ ở t hiệp ê m Lưu h đưa tay l a u đi vết máu ở khoe miệng đồng thời đối với hoa đà cùng trương trọng cảnh hai người nói nghe lời nói này hai người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhao nhao hành lê nói bệ hạ yên tâm chúng thần chắc chắn bảo đ ả m trung tư l ệ n không n g ạ i lưu hiệp cái này hút xong l ứ huyết đi liền cử động càng làm cho bọn hắn vì đó bội phục bởi vì nếu là mua chuộc lòng người nhất định sẽ ở đây đợi đến giả hủ tỉnh lại nhưng lưu hiệp làm xong về sau liền muốn rời khỏi cho thấy vừa mới cử động lần kia hoàn toàn là từ đối với giả hủ lo lắng mà không phải là giả vờ giả vịt làm phiền hai vị lưu hiệp gật gật đầu tiếp lấy đi ra phòng ngủ quét phía ngoài bách quan một mắt chư vị ái khanh theo chấm hồi cung a tuân chỉ q u â n thần nhao nhao túi đầu năm hoàng cung mặt phía nam cửa chính lữ linh khởi lúc này đang tại trước cửa cung ngồi ngay ngắn hôm nay nàng phụ thêm giáp trụ tóc cũng đâm trở thành thật cao đuôi ngựa cả người nhìn già dặn lại khí khái hào hùng nàng một bên nhìn xem trước mặt đường phố rộng rãi một bên lau sạch lấy trường thương trong tay ánh mắt m ư ờ i phần lạnh lẽo hôm nay chính là ngày quyết chiến cao l ã n bọn người dẫn dắt tất cả binh mã ra khỏi hành đi cùng qu trong hoàng cung còn lại chỉ có một ít hoạn quan m à thôi nàng mặc dù không có đi theo quân đội ra khỏi thành chiến đấu nhưng nàng cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu chỉ cần trông thấy có quân địch đánh tới nàng sẽ đi tiến lên ngăn cản thế sống chết cũng muốn thủ vệ hoàng cung quách nữ vương cũng làm bạn tại lữ linh khởi bên cạnh nàng tại bang đức bọn người động thủ phục sát mã siêu sau khi thất bại liền được đưa về thành trường an một đường trở về hoàng cung nàng đối với n g o à i thành tình huống cũng hoàn toàn không biết lữ tỷ Tỷ ngươi nói bệ hạ viện quân có thể kịp thời đổi tới sao chúng ta có thể đánh thắng ngoài thành phản quân sao quách nữ vương thần sắc lo âu hướng lữ linh khởi hỏi trong nội tâm nàng đối với cái này cảm thấy rất là thấp thỏm yên tâm đi sẽ thắng lữ linh khởi ôn nhu an ủi mọi mọi ngươi không cần ở đây bồi ta vẫn là trở lại t r o n g cung đi thôi ta tự mình ở đây c h ấ n thủ liền có thể nhưng mà quách nữ vương lại kiên quyết lắc đầu trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cứng cõi thân sắc nói nếu là thành phá trốn vào hoàng cung lại có ý nghĩa gì lữ tỷ tỷ yên tâm nếu là phản quân đánh tới ta sẽ lập tức tự sát tuyệt sẽ không liên lụy tỷ tỷ quách nữ vương trong tay nắm thật chặt một cây châm gai tóc vừa nói bên cạnh tại trắng như tuyết trên cổ khoa tay lữ linh khởi nghe vậy không nói gì chỉ là túi đầu yên lặng l a o trường thường ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng kiên định mà vào lúc này cuối con đường chuyển đến từng trận tiếng vó ngựa lữ linh khởi trong nháy mắt s á c h u ú n g đứng dậy một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đường đi tâm tình cũng trở nên khẩn trương lên lại là phản quân sao tiếng vó ngựa càng ngày càng gần cái kia trên lưng ngựa bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng từng mặt xích h chi sắc long kỳ xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong mà tại long kỳ phía dưới là một đạo cao ngất thân ảnh không phải lưu hiệp thì là ai thấy do xuất mã trên lưng bóng người sau đó lữ linh khởi trong chốc lát thất thần sau đó liền cảm thấy không có gì sánh kịp vui sướng là bệ hạ lữ linh khởi không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ nàng đã làm xong đền nợ nước chuẩn bị lại không nghĩ rằng sẽ có dạng này một kinh hỷ quách nữ vương tại nhìn thấy lưu hiệp cái kia thân ảnh quen thuộc đồng thời căng thẳng tiếng lòng cũng b ú n g lòng ánh mắt bên trong tràn đầy thần thái bệ hạ lưu hiệp xuất lĩnh d u n g tướng quân vũ lâm quân cùng với cao lãm đá m người đi tới trước hàng o cung trông thấy cửa cung lữ linh khởi còn có quách nữ vương sau không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn rất nhanh liền chú ý tới lữ linh khởi trang phục cùng với quách nữ vương trên tay nắm chắc c h â m gái tóc trong nháy mắt hiểu rồi là chuyện gì xảy ra ái phi trường ăn đã an toàn các ngươi đều an toàn lưu hiệp tung người xuống ngựa một thân phong trần hắn đối với hai vị hậu phi lộ ra nụ cười ấm áp bệ hạ lữ linh khởi cùng quách nữ vương lập tức vui đến phát khóc sau đó song song đầu nhập vào lưu hiệp trong ngực sau l ư n g đông đảo võ tướng cùng các sĩ tốt thấy vậy nhao nhao dịch ra ánh mắt đây cũng không phải là bọn hắn có thể nhịn k h ô n một hồi sau lữ linh khởi n g ừ n nước mắt hơi có vẻ n ẹ n nào mà hỏi thăm bệ hạ, anh nhi nàng bây giờ? nàng lo lắng duy nhất chính là nữ nhi an nguy lưu hiệp nói ái phi yên tâm anh nhi bây giờ tại trong thành tân g dương nàng rất an toàn chấm sau đó liền phái người đi đem nàng nhận về trường an lữ linh khởi nghe vậy lúc này mới hoàn toàn yên tâm lưu hiệp đối với nàng cười nói đã lâu không gặp ngươi mặc nhung trang bộ dáng bây giờ gặp lại ngược lại có chút không thể chứng bất quá nhìn rất đẹp một câu nói trực tiếp để cho lữ linh khởi đỏ mặt trông thấy giữa hai người cảm tình tốt như vậy trong lòng quách nữ vương hâm mộ nhanh nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài lưu hiệp tiếp nhận lữ linh khởi trường thương trong tay lôi kéo nàng và quách nữ vương cùng nhau đi vào hoàng cung chương bốn trăm sáu mươi b ố sắc phong cách quý nhân m ã phỉ chả i ế t chương bốn trăm sáu mươi b ố sắc phong cách quý nhân m ã phỉ chả i ế t thiên tử xuất lĩnh đại quân đánh tan phản tặc đồng thời chém g i ế t mã siêu tin tức ở trong rất ngắn thời gian liền chuyển khắp toàn bộ trường an mã siêu đầu người cùng thi thể bị treo ở cửa thành lầu phía trên thành trường an tất cả bách tính đều thấy nhất thanh n h ị sở dân chúng biết được chuyện này sau đều nhảy cấm hoan hô từng nhà đơn giản so với năm rồi còn cao hứng hơn phải biết thành trường an bị vây quanh hơn nửa tháng cơ hồ liền muốn phá thành bóng ma tử vong giống như là một tòa núi lớn bao phụ tại tất cả dân chúng trong lòng bây giờ ngọn núi lớn này cuối cùng bị rời đi rất nhiều bách tính đều chạy đến cửa thành lầu phía dưới đối với mã siêu thi thể vây xem thoá mạ không ngừng càng có một chút phú thương cảm thấy chưa hết giận tuyên bố muốn bỏ tiền thỉnh công tượng dùng tinh thiết chế tạo một tòa mã siêu quỷ giống khiến cho vĩnh v i ê n quỷ gối thành trường a n bên ngoài cung cấp người vũ đ ụ bởi vậy có thể thấy được dân chúng đối với mã siêu có bao nhiêu thống hận dù sao câu thông dị tộc vây không đế đô đây là tội ác tài trời tội ác nói theo một ý nghĩa nào đó so tạo phản muốn càng thêm quá mức bất quá có người phải bêu danh tự nhiên có người phải mỹ danh trong đó viên hy cao lãm giả h triệu vân cùng một đám bảo vệ trường an đại công thần đều thu hoạch tràn đầy danh vọng như viên hy là cao quý tư không lại tự thân lên tường t h à n h giết địch cao lãm vì bảo vệ phổ thông bách tính mà thân chúng ba mũi tên giả hụ tại trong thủ thành chiến bị thương thật nặng triệu vân thì tại trong vạn quân chém giết đ ị c h tặc mã siêu cái này sự tích cũng là tất cả mọi người quá rõ ràng đi qua s i tốt cùng dân chúng chuyên miệng vì bách tính nhóm chỗ ca tụ lưu hiệp đối với những chuyện này cũng không chú ý hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý tỷ như những cái kia tù binh xử trí bỏ mình các tướng sĩ trợ cấp tham dự thủ thành cùng với vì thủ thành má chết dân chúng nên như thế nào khen thưởng các loại từng cọp từng cọp từng kiện đều cần hắn tới hỏi bởi vì bây giờ giả hủ trọng thương quét ra t ừ mạng ý ra cắt lượng bọn người bên ngoài xuất trinh lưu lại bên người hắn vẹn vẹn có pháp chính cùng d ư ơ n g tu trần cung bọn người mà thôi chia sẻ áp lực ít người tự nhiên cần hắn cái này thiên tử nhiều xuất lực không có bao nhiêu l ờ i biếng cơ hội liên tiếp đã vài ngày đều đang bận rộn vị ư ơ n g cung tuyên thất pháp chính đem một phần tấu chương trình lên đồng thời chắp tay nói v ậ hạ đây là trong chiều đối với tại trong trường an công phòng chiến bỏ mình cùng với thụ thương dân chúng khen thưởng đề nghị xin ngài xem qua lưu hiệp đang phê duyệt tấu trương nghe vậy vớt vớt mi tâm đưa tay tiếp nhận tấu trương nhìn lại nhưng chỉ là nhìn lướt qua sau hắn liền níu chặt lông mày mặt mũi tràn đầy không vui nói đơn giản hoang đường há có thể an bài như vậy trương an sở dĩ có thể tại mã siêu cái kia tặc tử tiến công phía dưới có thể bảo tồn ngoại trừ các tướng sĩ ra sức chém giết bách tính cũng xuất lực rất nhiều những cái kia tại trong thủ thành chi chiến bỏ mình cùng thụ thương bách tính nên hưởng thụ cùng trong quân các tướng sĩ n a n g hàng đãi n ộ quân công trợ cấp một dạng không thể thiếu trở lại đi bàn lại lưu hiệp tiện tay đem phần tấu trương này ném đi trở về hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy bên cạnh không có người đáng tin phụ tá là thực sự không được dạng này tấu trương cũng có thể hiện lên đến trước mặt hắn vì giảm xuống trợ cấp chi phí vậy mà giảm bớt đến những cái kêu bỏ mình bách tính trên đầu thật không biết trong triều đám người kia nghĩ như thế nào muốn thật dạng này thi hành nếu là đụng phải nữa tình huống tương tự ai còn nguyện ý l i ề u mạng thủ thành là bệ hạ pháp chính nhẹ nhàng thở ra chắp tay đáp ứng lưu hiệp cùng cái nhìn của hắn lưu hiệp là giống nhau bất quá người khác vi ngôn nhẹ có một số việc không phải hắn có khả năng nghị luận trừ phi lưu hiệp hỏi trên đầu của hắn mới được ngay tại pháp chính chuẩn bị lui ra lúc lưu hiệp lại gọi hắn lại hỏi văn tình h ố n thế nào cái này đều năm ngày còn không có tỉnh lại sao khoảng cách trường a n bảo vệ chiến kết thúc đã có năm ngày thời gian bất quá giả hủ đến bây giờ đều không có tỉnh cái này khiến lưu hiệp có phần sẽ cảm thấy lo lắng pháp chính nói khởi bẩm bệ hạ thần hôn qua đi trung thư lệnh phủ thượng tham q u a trung thư lệnh khí sắc đã đã khá nhiều chắc hẳn không lâu sau nữa liền có thể tỉnh lại lưu hiệp lúc này mới gật đầu một cái ngay tại hắn tính toán phân phó hoạn quan tiễn đưa một chút thuốc bổ đến giả hủ trên tòa phủ đệ lúc triệu vân bỗng nhiên tới báo bệ hạ trung thư lệnh cầu kiến triệu vân đi vào tuyên thất đạo bởi vì cao lãm t h ụ thường cho nên trong cung cấm quân tạm từ triệu vân thống lĩnh bảo vệ hoàng cung an toàn à. mau mau mang vào lưu hiệp nhãn t ỉ n h sáng lên thả ra trong tay bút xoa nói triệu vân chắp tay lui ra rất nhanh giả hủ liền tại hai tên hoạn quan nâng đỡ đi vào tuyến thất không biết có phải hay không t h ụ thường tổn hao tinh khí thần duyên c ớ giả hủ nhìn gầy không thiếu dĩ vãn quần áo vừa người dưới mắt m ặ c lên người đều có chút rộng lớn thần tham kiến bệ hạ nhìn thấy lưu hiệp sau đó giả hủ thần sắc tương đương kích động khó khăn quỷ xuống hành lễ động tác cẩn thận tỉ mỉ lư hiệp thấy vậy đứng dậy tiến lên nâng Hà từ trong hôn mê thức tỉnh sau đó hắn biết được phản quân đã bị đánh tan mã siêu bị chém giết tin tức đồng thời cũng biết thiên tử vì hắn tự mình hút ra tụ hết cử động phía trước hai cái tin tức đều còn tại trong dự liệu của hắn thẳng đến hắn nghe phía sau tin tức kia lúc tại chỗ chấn kinh đến nói không ra lời hắn nuôi thiên tử trung thành một nửa là xuất phát từ â n tri ngộ hồi báo thiên tử tín nhiệm với hắn cùng xem trọng một nửa là vì mình tiền đồ cùng từ tôn gia tộc vinh hoa phú quý mặc dù hắn tự nhận là chính mình cho đến tận này làm được đủ tốt thiên tử cũng đầy đủ tín nhiệm xem trọng hắn nhưng hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới thiên tử sẽ đối với làm ra vì hắn hút ra vết thương tụ huyết loại sự tình này đây cũng không phải là ân sùng hai chữ có thể lợi tận dù là lòng dạ trầm trọng như hắn cũng cảm thấy vì thế cảm thấy động dung vô cùng gần như sắp không kềm chế được cho nên dù là bệnh nặng mới khỏi dù là cơ thể còn không có dưỡng tốt hắn cũng muốn dây rủa vào cùng tới ý kiến bày tỏ kích động trong lòng chi ý chấm ngược lại là không nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy văn hòa ngươi rơi lệ lưu hiệp cười nói đồng thời trêu đùa giả hủ một câu các loại phụng hiếu trở về chấm muốn đem chuyện này nói cho hắn nghe mới được giả hủ đưa tay l a u đi nước mắt nghe vậy chẳng những không cảm thấy lung túng ngược lại tự hào nói nếu phụng hiếu biết được chuyện này nhất định tiện sắt thần a có thể được thiên tử như vậy ân vinh từ xưa đến nay chỉ có hắn giả văn hòa một người vì thế hắn chính là khóc lại như thế nào người khác muốn khóc đều không tư cách này ngươi giỏi lắm mập mạng lưu hiệp nhất thời bật cười vốn định vỗ vô, vô giả hủ b ả vai nhưng lại nhớ tới hắn xương b ả vai còn có thương thế là lại thu tay về mau mau ngồi đi đừng ngốc đứng trâm v ừ a vặn có việc muốn cùng ngươi thương nghị giả hủ đến rất đúng lúc lưu hiệp bên này còn có một số cùng phục hoàn g cùng với phục hoàng hậu sự tình muốn hỏi hắn hôn qua phục hoàn bỗng nhiên hướng trâm tỉnh h cầu cáo la o hồi hương trừ cái đó ra trâm còn nghe nói một chút cùng hoàng hậu có liên quan lời đ ồ n đại ở trong đó là chuyện gì xảy ra đối với những chuyện này lưu hiệp cũng không hiểu rõ tình hình cũng không có xâm nhập đi tìm hiểu qua dù sao trên tay sự vụ quá bận rộn thực sự không thể tách rời tâm thần dưới mắt hướng giả hủ hỏi một chút tin h tưởng cũng tốt bệ hạ không biết giả hủ nghe vậy mọi người sau đó đưa mắt về phía pháp chính nghi ngờ nói thiếu cắm thẳng có đem việc này nói cho bệ hạ sao pháp chính ngay mặt bên trên thoáng qua vẻ lúng túng túi đầu nói này không phải ta có thể nghị luận sự tình cho nên không có hướng bệ hạ trình báo giả hủ khoe mặt giật một cái không khỏi thở dài pháp chính cùng hắn những thứ khác không có học được phần này cẩn thận đổ đã học được không thiếu có chút cẩn thận quá mức đến cùng chuyện gì lưu hiệp những nhữ mày trong lòng càng tò mò mà giả hủ cũng không có tiếp tục thừa nước đục t h ả c â u nói vậy hạ tại ngày lãnh binh gấp rút tiếp viện t r ư ờ n g an phía trước một đêm mã siêu dùng lừa dối kế thăm dò nội thành binh lực hư thực cái này tặc tử nói chỉ cần chúng ta giao ra hoàng hậu cùng với ba ngàn xe tiền tài liền nguyện ý l ư uy binh rời đi lúc đó phục quốc trượng cố hết sức chủ trương đáp ứng mã siêu thỉnh cầu để cho hoàng hậu ra khỏi thành làm vật thế chấp nhưng lại bị lữ quý nhân phản đối thân lúc đó thụ thương hôn mê tỉnh lại biết được chuyện này sau chạy tới ngăn cản mới tránh khỏi hoàng hậu ra khỏi thành làm vật thế chấp hơn nữa thừa cơ chủ tính phục sát mã siêu kế sách giả hủ đem ngày đó phát sinh sự tình em hay chuyện này đề cập tới hoàng hậu cùng với phục hoàn có chút mất cảm cho nên ai cũng không có chủ động hướng lưu hiệp n h ấ t lên chuyện này đương nhiên cũng có người là giống viên hy như thế cho là thiên tử đã biết chuyện này cho nên liền không có nhiều lời n g h e xong giả hủ trình bày sau lưu hiệp con mắt hiếp lại hắn bây giờ đã sớm không phải năm năm trước cái kia đơn thuần ngây thơ sinh viên người xuyên việt thông qua giả hủ mà nói hắn lúc này liền hiệu phục hoàn dự định để cho phục hoàng hậu tự nguyện ra khỏi thành làm vật thế chấp phải cứu vất trường an mỹ danh từ đó vì phục gia giành lợi ích quả thực là hảo thủ đoạn khó trách lao g a hỏa này phải hướng chấm tỉnh cầu cáo la hồi hương nguyên lai là lo lắng chấm sau đó tìm hắn để gây sự a lưu hiệp cười lạnh một tiếng ngôn ngữ càng là không chút k h á c h khí trực tiếp xưng hô phục hoàn vì lão gia hỏa bản thân hắn liền đối với dương mưu phục hoàn bọn người không có cảm tình gì nghiên kỷ lại đại công cực khổ lại trọng không chỗ tốt đưa dương mưu thì cũng thôi đi ngày thường coi như trung thực duy chỉ có phục hoàn một mực nhảy nhót không ngừng đ ồ chọc người sinh chán ghét xin hỏi bệ hạ dự định xử trí như thế nào phục hoàn giả hù thẳng thắn mà hỏi tham nếu là ngày trước hắn sẽ không hỏi trực tiếp như vậy nhưng hắn bây giờ tâm tính đã thay đổi sẽ lại không cố k�� thiên tử như vậy tin cậy coi trọng với hắn nếu hắn còn tại trước mặt thiên tử che che lấp lấp đó chính là hắn không biết tốt xấu hắn muốn cáo lao hồi hương chấm liền để hắn về quê lưu hiệp sắc mặt không có nửa điểm b ạ động bình tĩnh nói hắn dù sao cũng là leo lên lăng vần các công thần trên mặt nội lại không có cái gì sai lầm chấm cũng không tốt dáng tội với hắn mặc dù phục hoàn lần này cách làm rất để cho người ta á c tâm là không đặt t r ư ờ n g an an nguy trong lòng đem đổi lấy phục ra lợi ích nhưng cao minh ở chỗ chiếm cứ đại nghĩa coi như trách tội cũng chỉ có thể trách tội hắn không thể nhìn thấu mã siêu kế như nhưng không có cách nào nói hắn có cái gì bất lương bất quá phục hoàn b ả n thân coi như có đ ầ u góc biết mình lần này làm được sự tình quá mức sở dĩ chủ động cáo lao trào từ giã rời xa triều đình bằng không đợi đợi hắn chính là thanh toán nhìn xem thiên tử biểu l ộ trong mắt giả hủ hiện lên như nghĩ tới cái gì không biết suy nghĩ cái gì một bên pháp chính nghe giữa hai người nói chuyện chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa những vật này thực sự là hắn có thể nghe sao hắn như thế nào không sớm một chút cáo lui gặp pháp chính cái này như ngồi b à n t r o n g bộ dáng lưu hiệp cũng hiểu biết hắn ý nghĩ liền vây tay để cho hắn lui xuống trước đi pháp chính như che đại xá nhanh chóng rời đi đưa mắt nhìn pháp chính thân ảnh rời đi tiến thất giả hủ mới dùng nói bậy hạ lần này mặc dù có thể để cho phục hoàn kế sách thất bại quách mỹ nhân lập được công lao thật lớn hắn đem quách nữ vương việc làm toàn bộ trình bày đi ra không có khuyết đại cũng không có rút lại lưu hiệp nghe xong về sau trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới quách nữ vương vẫn còn có can đảm như thế chủ yếu nhất là mấy ngày nay hắn đã từng rơi giường quách nữ vương trong tầm cung nhưng chưa bao giờ nghe quách nữ vương nhắc qua càng không có chủ động hướng hắn t r n công ngược lại là lữ linh khởi bên kia đối với quách n Là là h không không lưu hiệp thầm nghĩ đến quách nữ vương lập xuống công lao như vậy tự nhiên không thể không khen thưởng đem phi vị phẩm chật tăng lên một cấp cũng là phải làm bất quá nâng lên quách nữ vương h ắ sắp sắp như nhưng cũng k loại sự tình này ai cũng khó mà nói cho nên lưu hiệp trong lòng vẫn là có chút lo lắng nếu không phải là người phụ nữ có thai không thể sắp này hắn nhất định sẽ đem chân mật tiếp vào trường an tới thôi đợi nàng sinh hạ hải tử rồi nói sau lưu hiệp đệ xuống trong lòng tưởng niệm thu liếm suy nghĩ đối với giả hủ nói văn hỏa ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi mấy người thương thế tốt lên chút ít lại vào cùng tới bây giờ chính vụ bận rộn p h ù n g hiếu khổng minh bọn hắn cũng đều bên ngoài chấm không có người giúp đỡ thật đúng là không được ngươi phải mau chạy tới giúp chấm chia sẻ một chút áp lực giả hủ cảm động nói thần tạ bệ hạ lo lắng quân thần hai người lại hàn huyên một hồi sau giả hủ liền chủ động cáo lui rời đi lưu hiệp bận tâm thương thế hắn phái hoạn quan đem hắn một đường khiêng ra cung đi một đường đưa đến ngoài cung trên xe ngựa xe ngựa chầm rãi hướng về giả phủ phương hướng chạy tới sắc trời đã tới chạm vào tối giả hủ ngồi ở trong xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn phía xa tà dương thật lâu không có thu hồi ánh mắt một lát sau hắn nhàn nhạt mở miệng nói sau đó không lâu phục hoàn liền muốn cáo la o hồi hương an bài ít nhân thủ đi đưa hắn một chút hành động bí mật nhanh nhẹn chút l i ê n làm thành mã phỉ chặn g i ế ta t có một số việc thiên tử không tiện mở miệng cho nên liền cần hắn chủ động ra tay phục hoàn cái này việc làm đã chạm đến thiên tử danh giới cuối cùng cáo la o hồi hương nơi đó có như vậy mà đơn giản trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy là giả công ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng trầm thấp trả lời tiếp đó liền không tiến thở nữa chỉ có một hồi gió nhẹ nhẹ thổi xe ngựa tiếp tục tiến lên dần dần chui vào hạ cám chương 465, t i ế n đánh giang hạ lữ bố g i à n h trước chương 465, t i ế n đánh giang hạ lữ bố g i à n h trước kinh châu giang hạ tại lưu hiệp xuất l ĩ n h đại quân tiến đến gấp rút tiếp viện trường ăn sau gia cát lượng liền gánh vác lên tiến đánh giang hạ trách nhiệm bất quá tại trong lúc này hắn cũng không có chủ động đối với giang hạ thành khởi s ư ớ n g tiến công mà là tiếp tục cán binh bất động v ậ y m à bất công quân hán trung quân đại doanh bên trong gia cát lượng đang nhìn trong tay trinh s á chuyển về mật báo sau một hồi lâu mới đem thả xuống tiếp đó đong đưa quả lồng rơi vào trầm tư ở trong quân sư có gì tin tức mới một bên l ỗ túc thấy vậy không khỏi mở miệng hỏi g i a c á t lượng nói trinh sát tới báo tàu tặc đại quân dốc toàn bộ lực lượng vận dụng lớn nhỏ chiến thuyền mấy trăm chiếc đang dọc theo trường giang hướng tới giang hạ mà đến xem ra tàu tặc bên kia cũng biết thành trường an bị mã siêu v â y k h ố n tin tức gặp bệ hạ chia binh trở về cho nên muốn thừa cơ giải khai giang hạ chi vây thiên tử triệt binh trở về đã đã qua hơn nửa tháng mà tàu quân tại bọn hắn chia binh sau đó không lâu tự xuất động hiển nhiên là biết trường an biên cố mới có thể hành sự như thế nghe lời nói này lỗ túc có chút lo lắng nói t à o quân lần này thế tới hung hăng bằng vào chúng ta bây giờ binh lực không chắc chắn có thể đủ ngang hàng chúng ta muốn hay không tạm thời triệt binh tránh né mũi nhọn thiên tử phân gần một nửa binh lực đi bọn hắn trước mắt binh lực không giống như tào tháo bên kia nhiều hơn bao nhiêu thậm chí còn hơi chiếm thế yếu lại thêm giang hạ thành không có đánh hạ bọn hắn cũng không chiếm địa lợi bên trên ưu thế một khi khai chiến lời nói chiến thắng khả năng không lớn tại lỗ túc xem ra tạm thời triệt binh tránh đi tạo quân phong mang mới là lựa chọn sáng suốt lúc này khai chiến có chút không thích hợp không thể g i a cát lượng chưa mở miệng chu du liền dẫn đầu nói một tấm trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy kiên quyết chi s ắ c thật vất vả mới đưa chiến tuyến tiến lên đến dưới mắt loại tình trạng này nếu là lúc này chiến binh chính là cho tào quân cơ hội thở dốc lần này có thể đem tào nhân bước đến tình cảnh khốn thủ giang hạ bao nhiêu là đã chiếm chút vận khí thành phần một khi bỏ lỡ cơ hội lần này về sau lại nghĩ cầm xuống giang hạ liền khó khăn nhiều lắm hơn nữa bọn hắn đã vây khống i a n g hạ thành rất lâu dưới mắt lựa chọn lui binh cái này khiến chu du làm sao có thể tam tâm công cần nói không sai ra cát lượng cũng khẽ gật đầu đồng ý chu du cách nhìn đồng thời nói tào quân tuy nhiều nhưng muốn gấp rút tiếp viện giang hạ nhất định phải từ trường giang bên trên đi qua chúng ta chấn giữ trường giang chưa hẳn không thể cùng một trong chiến hơn nữa t à o quân lần này từ bỏ c h ú đóng ở trường sa vũ lăng mấy người quận chủ động dốc toàn bộ lực lượng với ta mà nói kỳ thực cũng là chuyện tốt trận chiến này nếu có thể thắng liền có thể sớm đặt vững thắng cuộc nếu như t à o tháo dựa vào binh lực c h ú đóng ở giang nam bọn hắn như muốn đánh tan là cần hao phí công phu rất lớn dù sao phòng thủ lúc nào cũng so tiến công dễ dàng hơn nhưng chủ động tiến công cũng không giống nhau mà tàu tháo một khi chiến bại cho dù không tử thủ bên trong binh lực cũng đem đại đại hao tổn vậy bọn hắn đoạt được kinh châu trở nên dễ như t r ở bàn tay tuy nói như thế nhưng t à o quân thủy sư sức mạnh muốn viễn siêu chúng ta chúng ta quả nhiên là t à o quân thủy sư đối thủ lỗ túc vẫn như c ũ lộ ra lo lắng trọng trọng nếu là tại trên lục địa chính diện giao chiến cái tia quân hắn tự nhiên không e ngại t à o quân nửa điểm dù sao quân hắn thực lực tổng hợp phải mạnh hơn t à o quân mấy lần cho dù binh lực ở thế yếu cũng không có việc gì nhưng trên nước giao chiến lời nói cũng không giống nhau bọn hắn thủy sư vốn chính là tạm thời chấp và tạo ra lần trước có thể chiến thắng kinh châu thủy sư hoàn toàn là mượn thủy công mà cái này nhưng phải khắp nơi trường giang phía trên đối mặt tà quân không có bất kỳ cái gì mưu lợi cơ hội vô luận như thế nào quyết không thể chết binh chu du một tay thao luyện đi ra ngoài quân hán thủy sư hắn tự nhiên cũng biết t r ê n lệch giữa xóm phương nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của mình phải biết không chiến trước tiên e sợ thế nhưng là binh gia tối kỵ lỗ túc vốn còn muốn thuyết phục m ộ t hai nhưng chu du lại trực tiếp đối với gia c ắ t lượng chắp tay nói quân sư ta nguyện l á n h binh tiến đến ngăn chặn tà quân gia cát lượng g ư ơ n g mắt nhìn về phía chu du trông thấy trong mắt của hắn cất dấu thật sâu hận ý sau đó trong lòng không khỏi khe khẽ thởi hắn hiểu được chu du vì sao lại cố hết sức chủ trương đối chiến tôn quyền cùng tào tháo ân đoán giữa hắn là rõ ràng chu du thân là tôn quyền cựu thần đối với tào tháo đương nhiên cũng là thống hận vô cùng phát binh ngăn chặn tào tháo có thể nhưng không thể trực tiếp lên chiến để kéo dài thời gian là hơn theo ta suy tính giang hạ nội thành lương thảo đã không có bao nhiêu không chống đỡ được thời gian một tháng chúng ta chỉ cần dây dưa một tháng thì giang hạ có thể phá sau một phen sau khi nghĩ cặp kẽ ra cắt lượng nói ngay tại ba người thảo luận như thế nào đối phó tào có lúc một đạo âm thanh vang dội từ ngoài trướng chuyển vào ha ha, ha. Tin tức tốt. Tin tức tốt ta. người chưa đến âm thanh tới trước lữ bố một cái s ố c lên quân t r ư ớ n g màn cửa cầm trong tay một phong mặt tín hồng quang đầy mặt nói quân sư b ả tướng quân vừa mới nhận được bệ hạ truyền tin vây khốn trường an phản quân đã bị bệ hạ đánh tan thử long cỡ nào rút mãnh lại tại trong vạn quân trận trả mã m siêu cái này đ á n g chết tặc tử cuối cùng đền tội lữ bố vô cùng cao hứng nói trong khoảng thời gian này hắn một mực lo lắng trường an lo lắng cho mình nữ nhi an nguy vì thế phiền đến mỗi ngày ăn không ngon vì thế phiền đến mỗi ngày ăn không ngon vì thế phiền đến mỗi ngày ăn không ngon vì thế phiền đến mỗi ngày ăn không ngon vì thế t h ư n g cái trong lòng đều dài thở phào nhẹ nhõm nếu như thế vậy chúng ta có thể yên tâm công thành g i a cát lượng sau khi nghe xong lúc này cải biến vây khống i a n g hạ thành ý nghĩ đối với lữ bù nói thỉnh ôn công nhanh chóng tập kết binh lực một canh giờ sau tiến công giang hạ thành lời vừa nói ra chu du cùng lỗ túc đều sửng sốt s ứ n g sở i a cát lượng vừa mới không phải còn nói muốn kéo dài thời gian thẳng đến giang hạ thành pha sao như thế nào đột nhiên lại nói muốn khởi s ư ớ n g tiến công ra c á t lượng cảm nhận được hai người ánh mắt n g h i hoặc cười nhạt một tiếng sau nói trường an bị vây nếu là tiền tuyến chiến đấu lại thất bại át sẽ ảnh hưởng sĩ khí đây chính là ta vì cái gì vây mà bất công nguyên nhân chẳng qua hiện nay trường an tri vây đã giải cũng không cần lo lắng nhiều lắm khi nhất cổ tác khí đánh xuống giang hạ tiếp đó tụ tập toàn bộ binh lực cùng tào tặc quyết chiến giang hạ thành k h ô n g phá bọn hắn cũng chỉ có thể dùng một bộ phận binh lực vây thành lại phân một bộ phận binh lực đi ngăn chặn tào tháo dạng này thủ thắng tỷ lệ tất nhiên giảm mạnh phía trước là không có cách nào mới làm như vậy nhưng bây giờ không đồng dạng không cần lo lắng nữa sẽ ảnh hưởng x í khí có thể b u ô n g tay b u ô n g chân khởi xướng công thành hảo trận chiến này bản tướng quân nhất định phá giang hạ thành lữ bố tâm tình lúc này tốt đẹp nghe được ra các lượng phân phó sau càng là chiến ý bước lên lúc này liền đồng ý tiếp đó quay người tiến đến tập kết đại quân năm giang hạ thành phụ tướng quân bên trong trong thư phòng tào nhân đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý mà nhìn xem địa đồ lúc này một cái người hầu bưng khay đi vào thư phòng cung cung kính k í n h nói với hắn tướng quân nên dùng cơm ân đặt ở vậy đi tào nhân cũng không ngẩng đầu lên nói vẫn không có từ trên bản đồ rời ánh mắt đi không biết đang nhìn cái gì đó người hầu thấy thế nhịn không được nói tướng quân ngài đã hai ngày cũng không có ăn cái gì tiếp tục như vậy cơ thể thật sự sẽ suy sụp hôm nay trong thức ăn có ăn thịt ngài bao nhiêu ăn chút đi kể từ giang hạ bị vây sau tào nhân liền thừa nhận áp lực cực lớn cả ngày ăn không ngon ngủ không ngon người đều mắt trần có thể thấy mà gầy đi rất nhiều liền bên người thân vệ đều không nhìn nổi tào nhân nghe vậy rồi mới từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt liếc mắt nhìn trên khay cơ m c a n h lại liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ món ăn thị vệ thở dài nói ta đã biết ngươi đi trước đem hạ hầu tướng quân gọi tới là tướng quân thị vệ trọng trọng ô quyền quay người lui ra nhưng mà tào nhân đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống nhìn xem trên khay cơm canh giơ đũa lên sau lại đ ổ buông xuống h a i tào nhân thở dài một tiếng mặt lộ vẻ quyển sắc giang hạ thành tình huống hiện tại thật sự là không thể lạc quan nội thành lương thảo vốn là còn thừa lắp đ á c kết quả mấy ngày trước đây còn không t h ậ n bị bên ngoài thành quân địch bắn ra hỏa mũi tên đốt tới kho lúa dưới mắt chỉ có không đến nửa tháng lương thảo tiếp tục như vậy nữa không đợi quân han tiến công giang hạ thành liền sẽ thất thủ phải biết không cho sĩ tốt ăn cơm nhưng l ạ sẽ sinh ra bất ngờ làm phản cho nên dưới mắt hắn nơi nào còn có khẩu vị ăn cơm mỗi ngày nghị cũng là như thế nào phá cục vì thế cơm nước không vào đêm không thể s a y rớt ngay tại tào nhân suy tư lúc hạ hầu v i ê n đi đến hỏi tướng quân ngươi tìm ta có chuyện gì tào nhân thu liễm suy nghĩ không có nhiều cái nút trực tiếp hỏi chúa công viện quân còn bao lâu có thể tới có thể có tin tức chuyển đến giang hạ bị vây nhưng vẫn là có thể thông qua bổ câu đưa tin t r u y ề n tin cho nên hắn cũng biết tào tháo phái binh gấp rút tiếp viện tin tức hạ hầu v i ê n nói còn không tin tức mới chuyển đến bất quá dựa theo trước đây chuyển、tin. chúa công đang lánh binh tốc độ cao nhất chạy tới giang hạ cần phải có thể trong thành lương thảo hao hết phía trước đuổi theo hẳn chính là có ý tứ gì tào nhân nghe vậy sắc mặt phát l ệ n h giận không kìm được điện nói ta muốn là chính xác thời gian nội thành đã sắp đến trình độ sơn cùng thủy tận ngươi sẽ không phát thêm mấy phong thư thúc giục sao nghe được tào nhân lần này c ỡ mắng c h i nôn hạ hầu huyên trầm mặc phúc chốc cũng không giải thích cái gì chắp tay nói mặt tướng biết tội tào nhân vốn còn muốn nói cái gì nhưng khởi thân liền cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen đặt mông lại ngồi trở xuống tướng quân hạ hầu u y ê n thấy vậy cả kinh liền vội vàng tiến lên nâng chỉ thấy tào nhân sắc mặt có chút tái nhợt ngồi dưới đất chậm sau một lúc lâu mới khoát tay nói ta không sao vừa mới là ta thất thố không có tin tức truyền đến cũng không phải hạ hầu huyên sai hắn như thế nào lại không biết chỉ là vừa mới nhất thời nhịn không được mới nổi giận hạ hầu huyên cũng biết rõ tào nhân áp lực lớn đương nhiên sẽ không đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng nghe vậy nói tướng quân ngươi vẫn là ăn cơm trước đi dưới mắt thế cục như thế chính là lại lo lắng cũng là vô dụng không thể mệt mỏi đi nữa hỏng thân thể tào nhân thần sắc phức tạp gật đầu một cái ngay tại hắn chuẩn bị ăn cơm lúc một cái thị vệ bỗng nhiên chạy vào thư phòng mặt mũi tràn đầy lo lắng nói tướng quân không xong ngoài thành quân địch công thành cái gì tào nhân nghe vậy cả kinh đôi l ố t trong tay đều rơi trên mặt đất sau khi phản ứng hắn trực tiếp từ dưới đất b ò dậy ngay cả mũ giáp cũng không kịp cầm liền vọt ra khỏi thư phòng hướng về tường thành mà đi tướng quân hạ hầu b ê n thấy vậy liền vội vàng đứng lên đ u ổ i kịp rất nhanh hai người liền đã đến tường thành khi tào nhân nhìn bên ngoài thành cái kia một mảnh đen kịp khi t h ấ hung hăng q u â hắn sau đó chỉ cảm thấy tê cả ra đầu toàn thân đều đang phát run đây không phải e ngại mà là không thể ư ớ c chế run r u dày quân h á n trùng trùng đ i ệ p điệp từng mặt quân kỳ bay phần phật theo gió dòng d ã năm vạn đại quân cùng nhau hướng về giang hạ thành tiến lên đây là một chi không gì sánh được cường đại quân bất luận kẻ nào nhìn thấy một đội quân như thế đều biết xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy rung động thương quân làm sao bây giờ hạ hầu huyên nhìn thấy một m à n này sắc mặt đều trắng ra đưa mắt về phía một bên tào nhân quân h á n vây quanh giang hạ thành sắp hai tháng cũng không vào công bây giờ lại đột nhiên toàn quân xuất kích đối bọn hắn tình huống hiện tại tới nói quả thực là chó cắn áo rách nội thành bởi vì thiếu khuyết lương thực cho nên bọn hắn thật sớm liền bắt đầu giảm bớt các sĩ tốt cơm nước cung ứng sức chiến đấu khẳng định có sở hạ hàng như thế nào chống đỡ được bên ngoài thành những thứ này sĩ khí như hồng quân địch tào nhân dùng sức bắt được chính mình không ngừng phát run nắm kiếm tay phải bỗng nhiên ngẩng đầu lên hắn gắt gao nhìn chằm chằm ngoài thành vô số quân hắn cắn chặt hàm răng gần t ừ n g chữ từ thủ giang hạ nhiệm vụ của hắn chính là giữ vững giang hạ thành bây giờ viện quân cũng tại trên đường chạy tới chỉ cần lại thủ vững một thời gian liền có thể nên đón ánh dạng đông hơn nữa giang hạ thành tầm quan trọng không cần nói cũng biết dù đây là thuộc về hắn hắn tôn nghiêm giang hạ bên ngoài thành lữ bố tự thân tới chiến trận cuối cùng có thể khai chiến nhìn phía xa giang hạ thành lữ bố n i ế t miệng nợ nụ cười trong mắt chiến ý bước lên còn có vô tận sát ý có trời mới biết hắn trong khoảng thời gian này tới trong bụng nhẫn nhịn bao nhiêu hỏa bây giờ cuối cùng có phát t i ế t chỗ lữ bố nắm chặt trong tay phương thiên hoa kích chỉ phía xa giang hạ thành hét lớn công thành cái này giang hạ thành hắn lần này nắm chắc phần thắng hắn không tin cái cục xương này gặp không nổi tới theo lữ bố ra lệnh một tiếng quân hắn giống như thủy triều công về phía giang hạ thành phản phất muốn đem cái này một tòa thành vô số mũi tên giống như là bay múa đầy trời châu chấu che khuất bầu trời mà bao phủ hướng giang hạ thành tường thành tại dạng này dày đặc dưới mưa tên trên tường thành quân coi dữ chỉ có thể chật vật trốn ở tường đ ô n g phía dưới không dám thò đầu ra mà cùng lúc đó nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu quân hang các sĩ tốt cả đám đều bạo phát ra ngất trời khí thế dưới sự che chở của mưa tên điên c u ầ n hướng nói thành phát khởi tiến công giang hạ nội thành mũi tên đã sớm tiêu hao hết cho nên chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem quân địch tiếp cận không có cách nào đồng dạng bắn tên đánh trà giết lữ bố xung phong đi đầu mà trực tiếp mang binh sông lên giang hạ tường thành hét lớn một tiếng sau liền vung vẩy phương thiên hạ kích tại trong quân địch bày ra đổ xác bàn về vũ dũng không có người có thể cùng lữ bố so sánh chỉ là kể từ về mặt thân phận tới về sau hắn liền không tự mình tham dự giành t r ư ớ c đ o ạ t thành loại sự tình này tự nhiên có dưới t r ư ớ n g hắn những cái kia mánh tướng đi làm nhưng hôm nay hắn quyết định đích thân lên chiến trường không vì cái gì khác liền vì phát tiết bị lữ bố dũng manh lây tất cả quân hãn sĩ tốt sĩ khí tăng nhiều n h o nhao theo bị lữ bố mở ra cái kia một đạo lỗ hổng tràn vào giang hạ thành trên tường thành tặc lữ bố hạ hầu yên trông thấy lữ b Con mắt trong nháy mắt mắt đỏ lần này cùng với Lữ Bố có giết n nó hận h thủ, thấu mối đối xuôi huyền nhân nam g s u đó, giống như là nhìn thấy thịt như là vậy, con thảo trong n tặc trương có có hắn. Hắn liêu tại ích châu đánh lui tà quân triệu vân gấp rút tiếp viện trưởng an chém ma siêu duy chỉ có hắn tấp công công lập cho nên lần công thành này hắn mới có thể tự mình lánh binh ra trận chính là muốn nhất cổ tác khí công phá giang hạ thành gằm phía dưới khôi xương khó gầm này mà phá thành mấu chốt đương nhiên ở chỗ chém địch quân chủ tướng để mặc lại lữ bố giống như là một đầu mánh hổ xuống núi tại trượng rộng trên tường thành mạnh mẽ đ ô n g tới thẳng đến tào nhân cùng hạ hầu vên hai người mà đi tại hắn vương thiên h ỏ a kích phía dưới dọc theo đường tào quân sĩ tốt giống như có giác bị vô tình thu hoạch căn bản không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn tào nhân cùng hạ hầu vên trông thấy thần cản giết thần phật cản giết phật hướng bọn hắn vọt tới lữ bố vô ý thức liền định triệt thoái phía sau lữ bố tri dũng tuyệt không phải bọn hắn có thể ngang hàng nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền lại phản ứng lại bây giờ giang hạ thành đối mặt quân hán toàn diện tiến công bọn hắn cho dù rút lui lại có thể rút lui đi đến nơi nào đâu huống hồ bọn hắn nếu là rút lui cái tiêu mặt này tưởng thành tại lữ bố cùng với quân hán điên cuồng tiến công phía dưới tất nhiên sẽ bị công phá đến lúc đó bọn hắn đồng dạng phải chết diệu tài lữ bố công thành chiến đấu đã tốn không ít khí lực hai người chúng ta liên thủ thắng bại cũng còn chưa biết cùng một chỗ chém lữ bố vì nguyên nhượng báo thủ tào nhân trong mắt lóe lên một k i a h u ác trầm giọng đối với hạ hầu h i n nói hiển nhiên đã làm tốt tử chiến chuẩn bị tất nhiên dù sao cũng là chết không bằng tử chiến đến cùng nếu là có thể đem lữ bố chém giết ở đây mà nói. cho dù cuối cùng vẫn thủ không được giang hạ thành vậy bọn hắn cũng là kiếm một cái lưu bố có thể so sánh giang hạ thành giá trị muốn lớn giết hạ hầu hên sớm đã có tiến lên nên chiến ý nghĩ hắn chờ chính là tào nhân câu nói này nghe vậy lập tức liền nâng thương phóng tới lưu bố tào nhân sửng sốt một chút rõ ràng không nghĩ tới hạ hầu hên động thủ quả quyết như vậy nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần lập tức theo phía trước đi đến hay lắm mà lưu bố nhìn thấy hai người đánh tới không khỏi cất tiếng cười to một k í c h chém chết mấy tên tào quân sĩ tốt phóng tới tào nhân cùng hạ hầu hên bởi vì cái gọi là ngân quang t r ậ n vạch nước tương tóe thiết kỷ nhô ra đào thương minh ba người tại trên tường thành trực tiếp bày ra quyết tử đấu tranh đang tức giận cùng hận ý ra chỉ, hạ hầu huyên trước tiên khởi xướng tiến công cơ trường t h ư ơ n g trong tay l i ề u mạng giống như mà giết hướng lữ bố chiêu thức t à n nhẫn mà h u n g mãnh mà cùng lúc đó tào nhân cũng từ một bên giết ra bất quá hắn bỏ binh khí giải, lựa chọn áp dụng chiến đao cận thân tiến lên cùng lữ bố chém giết giữa hai người phối hợp tương đương ăn ý hạ hầu u y ê n phụ trách kiềm chế tào nhân phụ trách một tiến bức bách lữ bố lộ g i sơ hở ừ lữ bố thấy vậy khinh thường nợ căn bản vốn không đem lấn người mà lên tào nhân để cho mắt một kích đẩy ra hạ hầu huyền trưởng thương trong tay tiếp đó nhấc chân hung h ă n g đá vào tào nhân trên ngực động tác của hắn quá nhanh cơ hội là đồng thời phát sinh hạ hầu h u y ề n trực tiếp bị lữ bố một kích chấn động đến mức cầm không được vũ khí trong tay mà tào nhân nhưng là bị đạp cả người bay ngược ra ngoài trên mặt đất lăn lộn mấy vòng đụng vào tường thành tường đống mới tính dừng lại sắc mặt hắn phát tím thân xác đau đớn há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi nhìn thê thảm và chật vật lữ bố một cước liền đem hắn đá ra nội thương từ hiếu hạ hầu huyên nhìn thấy tàu nhân bộ dáng sau lập tức thần sắc biến đổi vừa định đi nâng lại nghe được hừ lệnh một tiếng chuyển đến cùng bạn tướng quân giao thủ còn dám quan tâm người khác đây là hạ hầu huyên nghe được thanh â m sau cùng sau một khắc trước mắt hắn thế giới liền trời đất quay cuồng vậy mà nhìn thấy thân thể của mình chỉ là không còn đầu người rượu tài ba tàu nhân muốn rách cả mí mắt há miệng lại độ phun ra một ngụm màu tươi cả n g ư ờ i hễ vải tới cực điểm lữ bố một cước kia để cho hắn xương ngực cũng nứt ra ngũ tạng lục phủ càng là thụ thương thế nghiêm trọng hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đều kịch liệt đau nhức vô cùng muốn đứng dậy cũng là một loại hy vọng xa、đời. bọn hắn vẫn là khinh thường lữ bố cái này căn bản là cái quái vật lữ bố sách theo còn tại nhỏ máu phương thiên h ỏ a kích hướng đi tào nhân mỗi một bước đều lưu lại một cái huyết sắc dấu chân hắn đem phương thiên h ỏ a kích để ngang tào nhân trước mắt lạnh lùng nói nhưng có di ngôn a tào nhân n i t miệng n ở nụ cười lộ ra s ơ m bệnh răng gắt gao nhìn chằm chằm lữ bố nói lao tử vào mẹ ngươi suy hàn quang loay lên tào nhân đầu người rơi xuống đất cần cổ máu chạy như suối tào nhân bỏ mình lữ bố không tiếp tục túi đầu đi xem hắn thi thể quay người nhìn về phía sau lưng lúc này tường thành trên cơ bản bị quân hắn sĩ tốt chiếm lĩnh trận này công thành trận chiến thắng cuộc đã đặt vững không có ý nghĩa lữ bố nhu i ễ n h ư mày giành được nhẹ nhàng như vậy ngược lại để hắn cảm thấy có chút mất hết cả hứng đều không thể để cho hắn xử x u ấ t toàn lực cá thở dài sau lữ bố vượt qua tảo nhân thi thể dẫn dắt s i tốt đánh vào giang hạ thành năm tào tháo từ trường x a lãnh binh xuất phát đã có một thời gian vì lần này có thể đánh tan quân hán giải giang hạ chi vây tào tháo động viên giới trướng tất cả binh mã dòng d ã sáu vạn đại quân dọc theo trường giang hướng về giang hạ mà đi trường giang tào quân h ạ thuyền trường an tình huống bên kia như thế nào có thể có tin tức chuyển đến mã siêu có hay không đánh hạ thành trường an tào tháo gọi tuân du hướng hắn hỏi mã siêu bên kia tình hình chiến đấu đối với kinh châu thế cục mà nói có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng nếu như mã siêu có thể đánh xuống trường an triều đình kia tất cả binh mã đều đem h ồ i viên cứ như vậy là hắn có thể thừa cơ đem đánh mất nửa cái kinh châu cho đ ư ợ t lại vạn hồi thế yếu tuân du lắc đầu nói khởi bẩm tư không tạm thời không có tin tức mới chỉ biết là ngụy đế binh mã đã tiến vào húng châu trước đó thành trường an chưa bị mã siêu c ô n g phá tào tháo nghe vậy trong lòng k h hơi chầm xuống một cái trường an không phải dễ dàng như vậy bị đánh xuống tới nếu như mã siêu không thể tại thiên tử lánh binh trở về phía trước đánh xuống trường an cái kia chờ đợi mã siêu chính là thai họa ngập đầu mặc dù hắn đối với mã siêu cái này c u ồ n g vọng ngu xuẩn tự đại gia hỏa không có cảm tình gì nhưng địch nhân của địch nhân chính là minh h i ế u trước mắt tình trạng bọn hắn đều cần lẫn nhau cho nên hắn không hy vọng trông thấy mã siêu bị tiêu diệt nghĩ đến đây tào tháo không khỏi thở dài nói mã siêu tiểu nhi nếu là chịu sớm đi cùng ta liên thủ vậy sẽ có chuyện hôm nay hắn cái kia mười vạn tây lương thiết kỵ cũng sẽ không hao tổn hầu như không còn chỉ mong cái này thẳng mãi danh lần này có thể thành sự a một bên trình dục trầm tư một lát sau nói chúa công t i ì chức cho là không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân mã siêu trường an dễ thủ khó công mã siêu muốn đánh xuống trường an cũng không phải là chuyện dễ cho dù có thể đặt xuống tới hắn cũng căn bản thủ không được trước mắt việc cấp bách là mau chóng đánh lui vây khốn giang hạ thành quân địch đồng thời thừa cơ đoạt lại kinh châu Bằng không thì chờ í c h châu bên kia binh mã giết tới chúng ta cũng chỉ có thể bị động phòng thủ vừa lui lui nữa căn bản không có khả năng lại chiếm giữ giang bắc tà o hồng tà hưu xuất linh tiến đánh đích châu binh mã toàn quân bị diệt chuyện này đối với bọn họ mà nói là một cái hại vô cùng tin tức đại biểu cho bọn hắn không những không thể nắm giữ ích châu đầu này được lui ngược lại gia tăng phòng thủ áp lực t r ì n h dục phân tích là rất có đạo lý tào tháo ngưng thần suy tư phúc chốc lại hướng nhạc tiến hỏi văn khiêm còn có mấy ngày thời gian mới có thể đến giang hạ nhạc tiến nói khởi bẩm chúa công ít nhất còn cần bảy ngày thời gian dưới mắt đã đến xích bích bảy ngày thời gian bốn cái số này để cho tào tháo không hài lòng lắm bởi vì giang hạ thành tình huống không thể lạc quan phía trước tào nhân gửi thư bên trong nói cho hắn biết đã bắt đầu đối với sĩ tốt quản khống khẩu phần lương thực mặc dù quân hán đối với giang hạ thành vẫn luôn là vây mà bất công nhưng người nào cũng không biết quân hán có thể hay không khởi xướng tiến công lấy giang hạ nội thành còn thừa không nhiều quân coi giữ cùng thấy đáy khẩu phần lương thực nghĩ năng g chờ quân hán toàn lực tiến công không thể nghi ngờ là người xin、si、nói n g n g truyền lệnh xuống tăng tốc hành quân mau chóng đuổi theo giang hạ tào tháo vứt bỏ những ý niệm này hạ lệnh bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích chỉ có mau chóng chạy tới mới là thật lạ nhạc tiến ôm quyền đáp ứng nhưng ở lúc này hứa trừ bước nhanh đi vào trong khoang thuyền đi lại vội vàng thần sắc cũng có chút hốt hoảng chỗ công việc lớn không tốt thứ c h ừ một câu nói liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới tào tháo sắc mặt biến hóa trong lòng vô ý thức sinh ra một loại cảm giác không ổn mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì thứ c h ừ t h ầ n sắc b i thương quỳ một chân trên đất trầm giọng nói trinh sát t r u y ề n đến tin tức ba ngày trước lữ bố lanh binh quy mô tiến đánh giang hạ thành hơn nữa thành công phá thành tào nhân hạ hầu huyên hai vị tướng quân tất cả mệnh tang tại lữ bố tri thủ dưới mắt quân địch đang từ trường giang chạy ngược mà lên hướng quân ta đánh tới thứ trừ sau khi nói xong toàn bộ vùng nhỏ trên tàu đều yên tĩnh tào tháo cả người đều ngây ra như phóng trong tay bưng bát trà rứt xu đập nắp ấy nước trả văng khắp nơi từ hiếu diệu tài chết tào tháo sắp mặt tái nhược nói âm thanh đều đang run rẩy hứa trừ biểu lộ trầm trọng gật đầu một cái nhận được trả lời khẳng định tào tháo cũng lại đứng không vững chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu nổi lên đau đớn giống như bị b ú a bén bổ đủ vậy mà lúc này bây giờ trong đầu truyền đến đau đớn nhưng căn bản kém hơn hắn trong lòng đau đớn một chút từ hiếu diệu tài tào tháo trong giọng nói tràn đầy bi thương nước mắt càng là khó mà ước chế mà từ hắn trong hốc mắt tuôn ra lại trong nháy mắt lệ rơi l ệ c mặt hạ hậu yên tào nhân hai người một cái là em họ của hắn một cái là hắn t ừ đệ cùng hắn huyết mạch tương liên càng là từ hắn khởi binh mới bắt đầu theo bên người hắn phụ tá đắc lực hắn lần này xuất động tất cả binh mã đi tới giang hạ không chỉ có vì bảo trụ giang hạ cái này vừa muốn đ i ệ a cũng là vì cứu gia n g hạ hầu huyền cùng tào nhân nhưng bây giờ hết thể đều trở thành bọn nước dù tâm như giao cắt cũng không thể hình dung tào tháo tâm tình vào giờ k h ắ c này đánh mất tay chân cực lớn bi thương làm hắn đơn giản không thể hô hấp nhìn xem dựa bàn khóc giống tào tháo tuân du nhịn không được k u ê n tư không xin nén bi thương cơ thể làm trọng a những người khác cũng nao nhau tiến lên k u ấ t n ủ tào tháo nước mắt chảy ngang một hồi nghẹn nào sau đó đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt lại độ lúc ngẩng đầu lên trong mắt ngoại trừ bị thương còn có ngập trời hận ý lập tức phát binh vấn tội lữ bố ta muốn ăn sống thịt tào tháo loạn trà loạn trạng mà đứng dậy vô cùng phẫn nộ đạo hiển nhiên đã bị hạ hầu huyền cùng tào nhân tin qua đời mang tới phẫn nộ chỗ làm choáng váng đầu góc lữ bố c h ạ m hạ hầu đôn lại c h ạ m hạ hầu huyền cùng tào nhân giết hắn dưới trướng ba vị tín nhiệm nhất lại người thân nhất tướng lĩnh p h â n cựu hận này có thể xưng không đội trời chung bởi vậy cho dù biết được quân hắn đang ngược dòng trường giang mà lên hướng bọn đánh tới nhưng hắn vẫn không có rút lui ý nghĩ. Hắn muốn Hầu cùng với nhân thủ. Không tuân du cũng khuyên nói thưa không giang hạ thành đã phá tàu tướng quân cùng hạ hầu tướng quân cũng đều chết trợn chúng ta không thể lại thất lợi nhánh đại quân này là chúng ta cùng mỹ đế cùng lữ bố đ ố i kháng cuối cùng tư bản không thể sai sợ ta t t r i n h dục cùng cái nhìn của hắn là giống nhau đều không hy vọng lúc này đối đầu c o n hắn rút lui rút lui liền biết rút lui rút lui về về phía sau chờ lấy lữ bố mang binh g i ế t tới sao m ở miệng phản đối cũng không phải là tào tháo mà là tào chân hắn đối với t r i n h dục tuân du hai người tức giận nói chúng ta chính là một mực kiên kỵ bọn hắn bó tay bó chân không dám chính diện đối chiến mới có thể liên tục thất bại ta chịu đủ rồi nói xong hắn nhìn về phía tào tháo hốc mắt đỏ bừng nói phụ thân hài nhi nguyện lãnh binh vì hai vị thúc, thúc báo thủ phụ thân chẳng lẽ muốn nhìn xem lữ bố cái kia tặc tử giết hai vị thúc thúc sau còn tiếp tục g i ê u võ dương oai dương dương đắc ý sao tào chân chính là tào tháo con ngôi hắn trước đây một mực tại trong tào nhân dưới quyền hồ báo kỵ nhậm trước tào nhân đối với hắn rất có chiếu cố tình cảm của hai người m ư ờ i phần thâm hậu bây giờ nghe được tào nhân bỏ mình tin tức hắn làm sao có thể không b u ồ n lại như thế nào có thể không giận song khi nghe đến tào chân một tiếng này phụ thân sau tuân du liền không nhịn được nhắm mắt lại âm thầm thở dài Quả nhiên, tào tháo vốn là tại tuân du cùng trình dục hai người khuyên bảo hơi tỉnh táo một chút nhưng tào t r â n một lời nói lại làm hắn trong lòng lại độ dâng lên bi thương cảm giác tự đan n g ư ờ i nói rất đúng tào tháo hít sâu một hơi ánh mắt dần dần trở nên hung ác mà kiên định huynh không vì đệ báo thù mặc dù có giang sơn vạn dặm làm sao đủ lá đắt lữ bố giết ta tay chân ta thế tất yếu để cho hắn nợ máu trả bằng máu thế cuộc hôm nay đã đến ác liệt vô cùng t ì n h cảnh cho dù triệt binh trở về thủ cũng bất quá làm ã n tính chờ chết hắn không muốn lại dạng này tiếp tục nữa liền dứt khoát tại cái này x í bích cùng lữ bố mang đến kết thúc nhạc tiến hứ trừ có hứa trừ cùng nhạc tiến tiến lên một bước tào tháo lạnh lùng hạ lệnh truyền lệnh tăng quân tại ô lâm khu vực đóng quân trình đốn chờ lựa bố l ã n h binh đến đây sau liền cùng h ắ n quyết nhất từ chiến quân h ắ n chạy ngược mà lên sau đó không lâu sẽ đến xích bích hắn muốn ở đây ô m cây đợi thỏ dĩ g i ậ t đại lao chờ đợi quân h ắ n tới sau đó tiến hành quyết chiến thành thì đánh tan quân địch thay đổi bại cục bại thì đại quân hủy d i ệ t vạn k i ế p bất phục quân hán giải quyết nỗi lo về sau có thể yên tâm ngược sông mà lên đi n ê n chiến tàu quân đợi cho quân hán đến xích b í c h khu vực lại phát hiện tàu tháo đại quân sớm đã chờ ở đây bất quá ra cát lượng cũng không lựa chọn lập tức cùng tàu tháo binh mã tiến hành giao phong mà là lựa chọn tạm thời né tránh t h ố i lui đến bờ nam đóng quân cùng tàu quân cách nạn g rằng co mà một cử động kia cũng đưa tới lữ bố bất mãn xích b í c h bờ nam quân hán quân doanh lữ bố nhanh chân đi vào ra cát lượng quân trướng há miệng liền hỏi quân sư bây giờ tàu quân đang ở trước mắt vì cái gì phòng thủ mà không chiến hôm nay tại trên sông xa xa trông thấy t à u tháo thủy sư đại quân hắn vốn cho rằng song phương cuối cùng có thể tới một hồi đại chiến ai biết ra cắt lượng lại một bên hạ lệnh né tránh t à u quân thủy sư một bên triệt thoái phía sau đến bờ nam cũng không cùng t à u quân giao thủ cái này một không chiến trước tiên e sợ cử động để cho hắn cảm thấy quá mức bất thức dưới mắt quân hắn sĩ khí đang nổi tại sao phải sợ t à u quân đối với lữ bố đến ra cắt lượng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mỉm cười sau đong đưa quạt lông nói ôn công đ ừ n g đội ngồi trước ca nghe được ra cắt lượng lời nói mặc dù lữ bố trong lòng vẫn là nổi nóng nhưng vẫn là cho hắn mặt mũi mặt đen lên đi đến một bên ngồi xuống. ra c á t lượng để cho người ta dâng lên cho lữ bố nước trà tiếp đó mới nói hôm nay đến xích mích ta quan tảo quân quân dung trình tề h i ệ n nhiên là sớm đã làm được cùng chúng ta giao chiến chuẩn bị mà đại quân chúng ta so sánh tảo quân tại về số người ở thế yếu lại là một đường bôn u ba mà đến các sĩ tốt cũng có chút m ỏ i mệt lúc này giao chiến tại quân ta bất lợi cho nên lựa chọn tạm thời triệt thoái phía sau ra c á t lượng kiên nhẫn giải thích cho lữ bố một phen triệt thoái phía sau nguyên nhân h ắ n đương nhiên tin tưởng lữ bố vũ dũng bất quá cái này dù sao cũng là thủy chiến không phải lục chiến không thể so sánh nổi chu du cùng lỗ túc cũng cùng hắn cầm chính là một dạng ý nghĩ đều cảm thấy hẳn là phải cẩn thận đối đãi lần này giao phong bởi vì bọn hắn bắt lại giang hạ thành nếu như từ chiến lược góc độ đến xem tào tháo cần phải từ bỏ ở đây chặn đánh bọn hắn rút lui về đi dù sao xích bích cũng không có cái gì địa lý ưu như thế nhưng tào tháo lựa chọn ở đây cùng bọn hắn đối chiến rất có thể là bị ném giang hạ thành cùng với tào nhân hạ hầu huyền cái chết kích thích hai người này thế nhưng là tào tháo chân chính tâm phúc tay chân cái gọi là ai binh tất thắng tào tháo đánh bạt tới cùng bọn hắn đối chiến bọn hắn ngược lại phải cẩn thận đối đãi không thể kh thực sự là bất khuất lữ bố sau khi nghe xong không khỏi buồn buồn nói mặc dù hắn tin tưởng ra cắt lượng nói có đạo lý nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không lanh lẹ phía trước hắn liền nên kiên trì lãnh binh trở về gấp rút tiếp viện trường an lỗ túc thấy vậy nói ôn công lần này giành t r ư ớ c đoạt thành trận chạm t à o nhân cùng hạ hậu huyên có thể nói thần ủy cái thế bây giờ tào tặc đã gần ngay trước mắt ôn công cần gì phải nóng lòng nhất thời sớm muộn có ôn công phát huy vũ dũng chỗ lỗ túc một phen trung pi là để cho lữ bố tâm tình thoáng chuyển tốt chút hắn trận nói ta là bất kể những thứ này còn công nhiễu lực anh lúc nào đánh trận lại nói cho bản tướng quân nói xong lữ bố đứng dậy rời đi c o n t r ư ớ n g nhìn xem tới cũng nhanh đi cũng nhanh lữ bố lỗ túc không nhịn được cười một tiếng đối với gia cát lượng cùng với chu du nói cùng ôn công dạng này tướng quân cùng làm việc với nhau chính xác bớt lo lữ bố mặc dù n ô n hành cử chỉ thô mãn một chút lại không cái gì tâm nhãn tử nhiều lời tốt hơn lời nói là được rồi đánh trận lại dũng mãnh cũng nguyện ý nghe khuyên so sánh lưới tôn quyền loại kia lại cẩn thận mắt lại đa nghi lại không muốn nghe từ dán ngôn chủ xoáy đơn giản gì cũng không phải ôn công có thể được bệ hạ có trọng là có đạo lý gia cát lượng cười nói lữ bố dạng này võ tướng từ mọi phương diện đều tìm không g a tật xấu quá、lớn. duy hai khuyết điểm cũng chính là không quá thông minh cùng với ưa thích tự sát cho nên hắn càng thưởng thức triệu vân mặc dù triệu vân vũ dũng không sánh được lưu bố nhưng cũng không kém cỏi bao nhiêu hữu dũng hữu như không nói đối với quân lệnh thi hành cũng mười phần chú đáo nhìn thấy hai người cười nói nhưng chu du lại không tâm tư gì hắn n ữ u chặt lông mày hướng hai người dò hỏi quân sư thử kính các ngươi có thể nghĩ tốt nên như thế nào đánh bại t à o quân hôm nay thảo luận chủ đề chính là chế định đối phó t à o quân kế sách tạo quân thủy sư cường đại muốn vượt qua bọn hắn rất nhiều một trận chiến này mười phần mấu chốt đem quyết định bọn hắn kế tiếp có thể hay không thuận lợ lỗ t ú c nghe vậy lắc đầu thở dài nói tàu quân trận địa sẵn sàng đón quân địch thực sự để cho người ta tìm không thấy sơ hở muốn lấy yếu thắng mạnh không phải chuyện dễ bây giờ song phương đang đối mặt trì hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt có thể giành thắng lợi tựa như ngoại trừ l i ề u mạng song phương n g ạ n h thực lực bên ngoài cũng không có biện pháp khác nhưng dạng này phong hiểm lại không nhỏ chu du nghe vậy làm sơ suy xét đối với g i a cắt lượng nói ta có một kế không biết có thể mong rằng quân sư vì ta nhất quyết a không cần có cách hay này ngược lại là đúng dịp da cắt lượng n h ữ mày vừa cười vừa nói ta vừa vặn cũng có một kế không bằng hai người chúng ta r i ê n g phần mình đem kế sách viết trên tay xem thấy phải t r a n g giống nhau chu du gật đầu nói từ không gì không thể sau đó hắn cùng với da cát lượng hai người r i ê n g phần mình c ầ m bút trong tay viết những gì sau đó tiến tới cùng một chỗ hai người r i ê n g phần mình giang hai tay tâm lỗ túc trong lòng rất cảm thấy y ế u kỳ áp sát tới xem xét không khỏi ngần người sau đó cười lớn tiếng đi ra quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng chỉ thấy da cát lượng cùng chu du tay của hai người trong lòng đều viết một cái họa chữ lấy lỗ túc tầm mắt tự nhiên không khó đoán ra đây là hỏa công ý tứ hai người đều dự định áp dụng hỏa công kế sách chu du có chút ngoài ý muốn nhìn về phía g i a c á t lượng trong lòng rất là giật mình hắn không nghĩ tới g i a c á t lượng ý nghĩ thêm mà cùng hắn giống nhau quân sư lại cũng dự định áp dụng hỏa công g i a c á t lượng cười nói tàu quân thủy sư cường đại chiến thuyền đông đúc cái này đã bọn hắn mạnh chỗ cũng là bọn họ nhược điểm chỉ cần có thể đem bọn hắn chiến thuyền nhóm lửa tiếp đó đại quân t ù y thời khởi xướng tiến công trận chiến này chi thắng liền có thể đáp vững ngay xong ra các lượng tri ngôn chu du không khỏi âm thầm gật đầu bởi vì hắn cũng là muốn như vậy lao đi trong tay mực nước động sau đó chu du nói quân sư hỏa công kế sách tuy tốt. nhưng muốn thi hành lại là không dễ tào quân tất nhiên sẽ đối với cái này có chỗ phòng bị cho nên ta hy vọng quân sư ngày mai trước tiên xuất l ĩ n h đại quân giả bộ rút lui mà ta thì xuất lĩnh một c h i tử sĩ đội ngũ giấu tại bờ nam đợi cho tào quân bung lòng cảnh giác sau tại ban đêm dẫn đội ngũ tới gần tào quân thủy sư đồng phát động tập kích nhóm lửa thuyền con của bọn họ đến lúc đó quân sư lại xuất l ĩ n h đại quân một lần nữa đánh trở lại tào quân tua không nghi ngờ dưới mắt không có chiến cơ cho nên chu du dự định sáng tạo chiến cơ hắn muốn lấy mạng ra đánh tự mình lánh binh đi nhóm lửa tào quân thuyền biết được chu du dự định lỗ tốc nụ cười trên mặt lập tức cứng、lại. sau đó giật mình nói công cẩn ngươi điên rồi sao làm như vậy phong hiểm quá lớn hòa công không có gì mấu chốt là chu du dự định tự mình dẫn tử sĩ đội ngũ đi qua nhóm l ử a tàu quân thuyền vô luận thành bại c h i đội ngũ này cũng không lớn có thể sống được xuống quả thực là chịu chết tầm thường hành vi chu du ánh mắt kiên nghị nghe vậy trầm giọng nói chỉ cần có thể đánh bại tàu quân ta chính là bỏ mình thì thế nào hạn tại trong n g ụ c đáp ứng tôn quyền muốn giết tào tháo cái này cũng là hắn bây giờ duy nhất tín nhiệm chỉ cần có thể để cho tào tháo bị thua vậy hắn cho dù chết cũng đáng được lỗ túc không nghĩ tới chu du không ngờ làm xong liều chết dự định vừa định muốn quên đ ủ một bên g i a c á t lượng lại lên tiếng chỉ thấy g i a c á t lượng trầm tư p h ú t chốc gật đầu nói công cần kế sách quả thật không tệ lỗ túc khẩn trương mở miệng nói quân sư chuyện này vẫn là lại thương nghị một chút ta nói không chừng còn có so đây càng tốt kế sách t ừ k í n h ngươi không cần nhiều lời ý ta đã quyết chu du ngăn trở lỗ túc tiếp tục lên tiếng tiếp lấy hướng g i a c á t lượng c h ắ p tay nói quân sư còn xin hạ lệnh à. trông thấy chu du biểu tình kiến nghị ra cắt lượng đáy mắt thoáng qua một tia hơn thường thế nhưng là không có lập tức hạ lệnh mà là cười nói công cần quá mức gấp gấp rồi vì cái gì không nghe một chút kế sách của ta ta có một kế không cần không cần ngươi lấy thân mạo hiểm chỉ cần ngươi tiếp nhận chút đau khổ r a thịt đồng dạng có thể đạt đến hỏa công tào quân mục đích chu du nghe vậy xứng sở mà lỗ túc nhưng là đại hỷ liền hội v à n g hỏi quân sư có gì diệu kế hắn là không hy vọng trông thấy chu du đi chịu chết so sánh dưới đau khổ r a thịt tính là gì ra cắt lượng thật cũng không thừa nước đục thả câu nói c ô n g cần phía trước nói không sai tào quân nhất định sẽ đối với chúng ta thực hành hỏa công có chỗ phòng bị cho nên muốn dùng hỏa công kế sách nhất định phải trước tiên đánh tiêu tan tào tháo cảnh giác mới có khả năng thành công cho nên ta muốn thông qua trá hàng tới bỏ đi tào tháo phòng bị g i a cát lượng không vội không c h ậ m nói chu du nghe xong một mặt khó hiểu nói chúng ta đại biểu là triều đình tào tháo sao lại tin tưởng chúng ta sẽ v â n v â n chu du đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì ngầm đầu nhìn về phía g i a cát lượng có chút không xác định mà hỏi thăm quân sư ý là để cho ta đi trá hàng g i a cát lượng gật đầu một cái nói không tệ nếu như nói hắn cho thấy phải hướng tào tháo đầu hàng kẻ ngu kia cũng có thể nhìn ra đây là giả bởi vì đây là chuyện không thể nào nhưng chu du nếu như đi đầu hàng lời nói cũng không giống nhau phải biết chu du vốn là bị thiên tử đặc xá hàng tướng trên bản chất tới nói không thuộc về triều đình một phái kế hệ hơn nữa chu du chúa công tôn quyền cũng bị triều đình vị trí t r ạ n g nếu như hắn đi đầu hàng tào tháo lý do là đứng vững được bước chân nhưng cho dù ta đi trá hàng tào tháo sợ là cũng sẽ không tin chu du hiểu rồi ra cắt lượng ý tứ nhưng lại cũng không xem trọng kế hoạch này nếu mày nói tào tháo x ả o trá đang nghi tào tháo trước đây đâm lưng minh ước ta cùng với tào tháo ở giữa cũng có cửu hận bây giờ hai quân rằng co hắn há lại sẽ tin tưởng ta đột nhiên phản chiến tào tháo cũng không phải cái gì loại người m u xuẩn như thế sơ hở trăm chỗ trá hàng lấy hắn đối với tào tháo hiểu rõ hắn không cảm thấy tào tháo sẽ tin tưởng cho nên còn cần diễn một màn h í kịch ra cắt lượng liệu đến chu du sẽ nói như vậy cười n h ạ t một tiếng rồi nói ra bây giờ tào tháo dưới trướng đại tướng từ hoàng bị chúng ta bắt chúng ta chỉ cần tại trước mặt từ hoàng cố ý diễn ra hai người chúng ta không cùng tiết mục tiếp đó từ công c ẩ n tự mình thả hắn trở về hắn tự sẽ hướng tào tháo b ẩ m báo chờ bỏ đi tào tháo lo nghĩ công c ẩ n lại tự mình liên lạc tào tháo đồng thời hướng hắn đầu hàng hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều đến lúc đó công cần cũng không cần tự mình vào tạo d o n h chỉ cần cùng tào tháo ước định cẩn thận đi nhờ vả thời gian, chuẩn bị tiểu chiến thuyền m ư i chiếc hóa trang bụi rậm lấy dầu m giả sưng đầu hàng hướng bắc v ờ mà tiến đến cách tàu doanh hai dặm chỗ lúc tất cả thuyền đồng loạt châm lửa phóng tới tàu quân kế này liền thành g i a cát lượng đem ý nghĩ của mình cùng dự định chậm rãi nói tới nghe chu du cùng lỗ t ú c hai người trong mắt đều sáng lên ánh sáng mang càng nghe càng kích động cuối cùng nhịn không được vô an tản dương quả nhiên là diệu kế chu du vô cùng kích động mở miệng khen không che giấu chút nào chính mình đối với g i a cát lượng cái này một kế sách khâm phục chi ý lỗ t ú c cũng b ộ i phục nói quân sư chi mưu lược hơn xa tại ta thật là khiến người xấu hổ trước đây hắn liền nghe nói qua thiên tử vì thỉnh ra cát lượng rời núi chuyên môn phái người đi Kinh Châu tìm kiếm. xa xôi ngàn dặm đem ra c ắ t lượng tuyển được bên cạnh để cho hắn thẳng vào trung khu tham dự chính sự bây giờ g i a c ắ t lượng tuổi chưa qua hai mươi hai cũng đã làm được trái dân thượng thư cao vị thậm chí thiên tử còn để cho hắn phụ trách chấp t r ư ở n g đoạn đường này binh mã thảo phạt tào tháo ngay cả lữ bố cũng cần nghe theo g i a c ắ t lượng phân công trước đây hắn còn cảm thấy đây là thiên tử thiên vị g i a c ắ t lượng hiện tại xem ra thiên tử thiên vị thật sự nhưng g i a c ắ t lượng bản thân tài trí cũng gần như yêu nhiệt g g i a c ắ t lượng cười nói tất nhiên công cần cùng tử kính cũng không có dị nghị vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi chỉ là tại trước mặt từ hoàng diễn kịch cần phải chân thực cho nên đến lúc đó ta sẽ hạ lệnh tả h ư u đối với công c ẩ n vận dụng quân pháp hạ thủ n ặ n g quất hiện ra ở đây đi trước hướng công c ẩ n tướng quân tả lỗi g i a c á t lượng nói đứng dậy rời chỗ hướng chu du chắp tay hành lễ chu du cả kinh liền v ộ i vàng đứng lên đ á p lễ hơn nữa hổ thẹn điện nói quân sư nói gì vậy nếu không có quân sư trước đây mở miệng hướng bệ hạ cầu tình chu du đầu này tính mệnh đã sớm bị thiệt tại pháp trường phía trên chỉ cần có thể đánh bại tàu tặc chu du chính là bỏ mình cũng không sao chỉ là đau khổ da thịt lại không cần phải nói thỉnh quân sư lớn mật làm việc kế sách của hắn là chạy chịu chết đi g i a c á t lượng kế sách càng cao minh hơn hơn nữa còn không cần hắn đi chịu chết chẳng khác gì là biến tướng cứu được mệnh của hắn lại thêm lần trước hướng thiên tử cầu tha thứ sự t ì n h hắn tương đương thiếu g i a c á t lượng hai phần đại nhân t ì n h đợi này sợ là đều không xong g i a c á t lượng nói có công c ẩ n câu nói này hiện ra liền yên tâm chờ đánh bại tào tặc sau đó hướng thiên tử khoe thành tích tất nhiên lấy công c ẩ n vì đầu công chu du liên xưng không dám lỗ túc ở một bên trông thấy một màn này trong lòng rất là vui mừng đã trải qua nhiều chuyện như vậy chu du cũng là lớn lên rất nhiều chờ đánh bại tào tháo phần này chiến công cũng đầy đủ chu du rửa sạch hết trên người tội lỗi chân chính nhận được thiên tử tín nhiệm cùng xem trọng sau đó ba người lại thương nghị một chút kế hoạch chi tiết cụ thể cùng với như thế nào áp dụng mãi cho đến lúc chạm vạn g tối mới t ắ n đi lỗ túc cùng chu du đi ở hồi doanh trướng trên đường chu du cả người nhìn hăng hái giữa hai lông mày đều tràn đầy thần thái lỗ túc thấy vậy cười nói muốn chịu xử theo quân pháp còn như thế cao hứng từ xưa đến nay ngươi ngược lại là thứ nhất chu du lắc đầu nói ta cao hứng là đại thù sắp phải báo đây là ta khoảng cách đánh bại tàu tặc gần nhất một lần chờ hoàn thành chuyện này ta cũng coi như là triệt để toàn bộ đối với chủ đối với trọng ngưu tình nghĩa thứ n à y về sau lại không chịu không buộc tôn quyền đã chết không còn là hắn chúa công bây giờ chủ công của hắn chỉ có thiên tử giết tào tháo hắn có thể thả xuống tất cả gánh vác hướng đi qua hết thẻ cáo biệt tại mới trên sân khấu thực hiện chính mình khát vọng ta tin tưởng ngươi công cần lỗ túc c ũ n g tử trong thâm tâm vì chu du cảm thấy cao hứng hai người cùng nhau c ư ờ i nói ở dưới ánh tà dương đi xa chương bốn trăm sáu mươi tám chu du thụ hình khổ nhục kế chương bốn trăm sáu mươi tám chu du thụ hình khổ nhục kế quân hán quân doanh nhà giam tư hoàng bị tù đã có không ngắn thời gian đối với cái này bị bắt làm tù binh t à o quân tướng lĩnh lữ bố vốn định một đao chặn nhưng lưu hiệp lựa chọn lưu hắn lại một cái mạng nguyên nhân căn bản ở chỗ từ hoàng cũng không tính là chân chính phản địch thậm chí trên người có không nhỏ công vân từ hoàng trước kia đi theo dương phụng c h i n h chiến đồng thời thuyết phục dương phụng hộ tống thiên tử đông về lạc dương lúc đó còn thụ phong qua đô đình hầu thẳng đến về sau mới đầu phục tào tháo cho nên lưu hiệp muốn thu phục từ hoàng để cho hắn quy thuận chỉ có điều từ hoàng tương đối thẳng thắn hoàn toàn nhận định lữ bố là phản địch cho dù nhìn thấy hắn về sau cũng không tin hắn là chân chính thiên tử, như thế nào cũng không chịu đầu hàng trong nhà lao Từ hai o à hùng hùng hổ hổ tên sĩ tốt đối với tử hoàng quyền cước tăng theo cấp số cộng còn dùng tay bên trong vỏ đao cùng trôi đao của hắn rất nhanh liền đem t ừ hoàng đánh máu me lời mặt trong nhà giam tù phạm là ngay cả cơm ăn cũng không đủ no căn bản không có khí lực từ hoàng trên tay chân càng là mang theo trầm trọng xiềng xích nơi nào phản kháng thừa dịp bị đánh khoảng cách từ hoàng không thể nhịn được nữa cả giận nói các ngươi muốn giết cứ giết đừng muốn một ta hắn không sợ chết nhưng hắn không nghĩ bị loại này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật chỗ làm đ ủ c h u y ệ n này với hắn mà nói so giết hắn còn khó chịu hơn hử chỉ là một cái tù nhân mà thôi lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu chừng cuồng cái gì nếu không phải bệ hạ nhân tử đầu của ngươi đã sớm rơi xuống đất một tên khắc sĩ tốt lại đạp từ hoàng mỗ cước tiếp đó cười lạnh nói bất quá những ngày an nhản của ngươi cũng muốn chấm dứt hôm nay là tử đem hắn kéo đi nói đến đây danh sĩ tốt vung tay lên bên ngoài lại đi vào mấy người đem t ừ hoàng trói gô áp ra nhà tù t ừ hoàng căn bản không còn khí lực phản kháng chỉ có thể mặc cho bọn hắn hành động rất nhanh hắn liền được đưa tới quân hắn trong đại doanh t ừ hoàng vốn cho rằng là cái kia ngụy đế muốn gặp mình nhưng ngẩng đầu một cái phát hiện ngồi ở chủ vị là da cắt lượng trong danh o t r ư ớ n g còn có lưu bố chu du cùng một đ á m tướng lĩnh quân sư nghịch tặc t ừ hoàng đã đưa đến cái kia sĩ tốt tiến lên chắp tay nói da cắt lượng khẽ gật đầu khoác k h á c tay bên trong quạt lông ra hiệu hắn lui ra mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía phía dưới quỳ tử ho Từ đối mặt ra cắt lượm mà nói từ hoảng cười ha ha một tiếng xì ra một ngụm mang theo huyết thủy nước bọn trâm trọng nói các n g ư ơ i giả lập ngụy đế loạn thần đắc tử cũng nghĩ để cho ta quy hàng ta vừa bị các ngươi tặc tử bắt bây giờ cùng lắm thì chết lại có sợ gì muốn giết cứ giết tư hoàng cũng coi như là cương liệt cho dù là cho tới bây giờ tình trạng này vẫn không có bất luận cái gì đầu hàng dự định lựa chọn khẳng khái chịu chết gan c h o thật lớn lữ bố nghe vậy nhất thời giận dữ một cái tắt đập nát trước mặt bàn đứng dậy liền muốn rút đao giết từ hoàng ôn công trầm đã g i a cát lượng thấy thế mở miệng ngăn lại lữ bố Lữ bố đầy mặt l ử a giận chỉ vào tư hoàng đối với ra cát lượng nói quân sư sự, sự tình khác ngươi khuyên ta thì cũng thôi đi nhưng cái này tặc tử miệng đầy phun phân vũ nhục bệ hạ há có thể dễ dàng tha thứ vậy hạ trạch tâm nhân hậu nhiệt tình hắn có công cho nên không đành lòng giết hắn vậy bản tướng quân thay động thủ chính là vậy hạ nếu là vấn tội bản tướng quân dốc hết sức g á n h chi t ừ hoảng trái một câu loạn thần tặc tử phải một câu n g u y đế là thật là đem lữ bố cho c h ọ c giận hắn không ngỡ nhất loại này ra hòa không biết điều thật đúng là cho người mặt mũi g i a c á t lượng nói ô n công đ ừ n g nội cái này tặc tử giết chắc chắn là m u ố n giết vậy hạ đã cho qua hắn cơ hội là hắn không biết hối cải nhưng cứ như vậy rét hơi bị quá mức tiện nghi hắn ba ngày sau quân ta liền muốn hướng tào tặc phát động tổng tiến công đến lúc đó lại chém đầu của hắn tế cờ lấy tráng tam quân sĩ khí, nghe được g i a cát lượng nói như vậy lữ bố lúc này mới đem đao thu hồi đi nhưng cũng không quên hung ác trợn mắt nhìn từ hoàng một mắt nhưng ở lúc này chu du đ ỗ n g nhiên đứng dậy mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi quân sư trước đây không phải nói tạm thời quan sát án binh bất động sao vì cái gì đột nhiên muốn đối t à o quân phát động tổng tiến công g i a cát lượng liếc mắt nhìn hắn thần sắc bình thản nói kế hoạch có biến ba ngày sau phát động tổng tiến công chuyện này ta đã cùng ôn công thỏa thuận chu du nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng lo lắng nói dưới mắt tàu quân sĩ khí đang nổi tùy tiện giao chiến cũng không phải là cử chỉ sáng suốt sợ rằng sẽ thất bại a hắn vừa nói xong g i a c á t lượng sắc mặt lập tức phát l ệ n h chỉ thấy g i a c á t lượng cầm trong tay quạt lông trọng trọng đập vào trên bàn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng chu du quát lớn chu công cần lấy d i ệ t tào tặc khôi phục hắn thất gần ngay trước mắt ngươi lại tại này nhiều lần ra x a s u ố t tinh thần c h i ngôn chẳng lẽ là nghĩ mê hoặc q u â n tâm không thành du không dám chu du vội vàng quỳ xuống đồng thời biện giải cho mình nói ta chỉ là xuất phát từ đại cục suy tính trận chiến này tạo quân dốc hết tinh nhuệ thực sự không thể sơ xuất huống hồ phát động tổng tiến công loại đại sự này quân sư vì cái gì không nói trước cáo chi tại ta ra các lượng cười lạnh một tiếng vậy hạ làm ta thống xoáy tăng quân cùng ôn công cùng nhau thảo phạt tào tặc lúc nào nói qua muốn ta cùng ngươi thương nghị ngươi bất quá là vừa giảm đem mặt tôi nếu không phải nhìn ngươi huấn luyện thủy quân còn có mấy phần mới có thể ngươi chính là ngay cả đứng ở chỗ này tư cách cũng không có còn không mau lui xuống đi g i a c á t lượng một lời nói này có thể nói là không chút nào cho chu du mặt mũi quả thực là đem mặt của hắn giật xuống tới bóp nát đặt ở dưới chân dẫm chu du tức đến sắc mặt đỏ lên toàn thân phát dun cũng lại không thể nhịn được nữa đứng dậy đối với ra cắt lượng cả giận nói ra cắt k h ẩ minh ngươi đơn giản khi người quá đáng cho dù ta là hàng tướng nhưng bệ hạ đã đặc xá của ta tội trạng hơn nữa còn làm ta quản lý trung t h ủ y sư ta làm sao không có thể tham nghị quân cơ đại sự hắn vừa nói một bên nghĩ xông lên phía trước cùng ra cắt lượng lý luận nhưng lỗ túc thấy vậy vội vàng chạy đến k é o hắn khuyên công cần tỉnh táo phải tỉnh táo á tử kính ngươi thả ta ra ta hôm nay muốn cùng hắn lý luận rõ ràng chẳng lẽ hàng tướng liền nên bị đối đ ạ i như vậy sao trước đây nếu không phải chúa công bị bắt ta sao lại đầu hàng có hai người chúng ta tại triều đình có thể hay không cầm xuống từ châu cũng là chưa biết chu du sắc mặt tái xanh vô cùng bắt đầu không lựa lời nói lỗ túc cực kỳ hoảng sợ vội vàng che miệng của hắn nói không cần ngươi h ổ ngôn loạn ngữ cái gì nhưng hắn vẫn là c h ậ một m bước g i a c á t lượng thần sắc băng hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm chu du nói ta liền biết hàng tướng không thể tin ngươi vừa mới lời này ý là quy hàng chính là bị thúc ép sao tốt lắm đã ngươi cũng không phải là xuất phát từ nội tâm quy hàng hôm nay ta liền cho ngươi loạn thần tặc tử nên có đại ngộ người tới đem này tặc tử đẩy đi ra chém g i a c á t lượng trên giới ra lệnh một tiếng sĩ tốt tiến lên áp lấy c h ú du liền muốn mang ra danh chướng lỗ túc thấy vậy trong lòng vô cùng gấp gáp trực tiếp hướng ra cắt lượng bị xuống cầu khẩn nói quân sư công c ẩ n hắn chỉ là nhất thời lỡ lời không thể coi là thật từ bị bệ hạ đặc xá đến nay công c ẩ n cẩn trọng huấn luyện thủy sư nếu không phải thực tình quy hàng hắn há lại sẽ như thế hơn nữa bây giờ đại địch trước mặt chém giết đại tướng sợ sẽ giao động q u â n tâm còn hướng về quân sư mở một mặt lưới tha cho hắn lần này lỗ t ú c không được cầu khẩn trong t r ư ớ n g khác tướng lĩnh cũng nhào n h a o cầu tình chỉ có lữ bố đối với cái này thờ ơ một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng căn bản vốn không đem chu du chết sống để ở trong lòng công cần ngươi nhanh hướng quân sư nhận sai a hướng ra cắt lượng cầu song tình sau lô t ú c lại đối chu du nói ngựa khí lo lắng thúc giục hắn nhận sai chu du cắn chặt hàm răng vô cùng khuất nhục m à t ú i lầu nói du nhất thời lỡ lời mong rằng quân sư thứ tội mỗi một chữ đều nói phải cực kỳ gian khổ hử g i a c á t lượng lại độ lạnh dên một tiếng nắm lên quạt lông nói ngươi tử tội tạm thời đ i nhớ chờ sau đó ta hướng bệ hạ bờ báo thỉnh bệ hạ định đoạt bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha miệng ngươi ra bực này của ngôn nếu không lấy xử theo quân pháp dùng cái gì minh chính điển hình đem hắn mang xuống trọng đánh một trăm c ô n trượng gian đe ra Gia cắt lượng đem một khối lệnh bài nhét vào trên mặt đất tử hoàng ư thị h lúc n này đã bị vừa mới cái tia liên tiếp biến cố cho nhìn lên người ngay vậy lúc này mới hồi phục tinh thần lại ánh mắt kinh dị liếc ra cắt lượm n một cái sau đó liền bị mang ra quân trướng quân trướng bên ngoài chu du bị lột sạch cáo cột vào hành hình t h i ế n kệ bên cạnh có hai tên hành hình quan đang tay cầm quân trượng trọng trọng quật lưng của hắn dương q u a n g c a y độc chu du phía sau lưng ra chóc thịt bong nhìn vô cùng thê thảm cả người đã đau đến liền h ư ớ n kêu đều gọi không lên tiếng cái này thảm trạng chính là từ hoàng nhìn cũng cảm thấy h ã i hùng khiếp vía tại từ bên người chu du đi ngang qua lúc hắn nhìn không được liếc chu du một cái mà chu du cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn tới nhưng hai người ánh mắt vừa mới tiếp xúc chu du liền hai mắt một lần nghẹo đầu triệt để ngất đi quân trướng cửa ra vào lỗ túc đang thò đầu ra nhìn mà nhìn quanh nhìn thấy từ hoàng bị mang sau, hắn ba bước đồng thời hai bước chạy đến chu du bên cạnh lo lắng hô nhanh mau gọi y quan nói xong cùng tự thân lên tiến đến đem chu du từ hành hình trên kệ cởi xuống tiếp đó cong đến trong quân c h ư n g đi lúc này ra cát lượng cũng thu hồi trước đây cái kia một bộ không coi ai ra gì kêu căng địa bộ cất bộ vội vàng đi tới xem xét Chu du tình huống trông thấy chu du phía sau lưng thảm trạng sau ra cát lượng cũng là không đành lòng nhìn thẳng hốc mắt cũng vì đó ẩ m ớt quá thảm có cần thiết thật sự đánh thành dạng này sao lữ bố lắc đầu có chút t h ố n thức nói hắn đương nhiên biết vừa mới là đang diễn trò cho từ hoàng nhìn ra cát lượng đã sớm dậy hắn nên làm như thế nào chỉ là hắn không nghĩ tới g i a c á t lượng thế mà thật sự đối với chu du ra tay ác như vậy một trăm quân trượng chính là đổi hắn tới hắn đều bị không được không như thế dùng cái gì lừa qua t ừ hoàng dùng cái gì lừa qua tào tặc công cần trả giá tuyệt sẽ không hợp ví kế này nhất định có thể lừa qua tào tặc vì quân ta lấy được thắng lợi g i a c á t lượng nhẹ nói trong mắt d ư n g d ư n g sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía lỗ túc tử kính kế tiếp liền giao cho ngươi tại trước mặt từ hoàng diễn ra khổ nhục kế chỉ là vòng thứ nhất đằng sau trọng yếu nhất câu phải do lỗ túc tự thân xuất mã có thể hay không lừa qua tào tháo cũng liền ở một cử này lỗ túc nắm chu du tay Nhìn xem hắn xem m sắc ặ trong tái nhật thêm, gật một t cái nói giam. không yên lặng gật đầu một cái năm. Nhà giam. Hôm nay chỉ Hôm kìa, gì là đầu quân quân rung trường chứng kiến hết thể, cho từ hoảng mang đến không nhỏ động, hắn vốn cho rằng ngụy cũng hết từ cho cho hệ, lòng à là chào bến chắc như thép, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Chu du tại trong ngụy quân nguyên lai cũng không chịu chào đón、sao. Trong chắc Chu chịu thép, phải thế tại tại lai xem ra sao. l Du từ hoàng âm thầm nghĩ tới ra c á t lượng không gần như chỉ ở trong lời nói nhục nhã chu du hơn nữa còn căn bản không có đem hắn để vào mắt nói nói đánh là đánh có thể nói là không chút khách khí và ban ngày hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy chu du vết thương trên người tuyệt không phải làm bộ thật sự bị đánh ra chóp tibong nghĩ tới đây tư hoàng càng thêm kiên định không đầu hàng ý niệm hàng tướng tại trong ngụy quân chính là đãi ngộ này vậy hắn đầu hàng ý nghĩa ở đâu còn không bằng chết xong hết mọi chuyện có thể rơi cái thà chết chứ không chịu khuất phục danh tiếng bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có gì dùng ba ngày sau liền lấy chúng ta đầu tế cờ ai đáng tiếc ta viên này đầu l â u chết tại đây nhóm đạo trích trong tay quả thực b i ệ t khuất tư hoàng không khỏi thở dài nói thân là tướng lĩnh hắn càng hy vọng có thể chết trận chiến trường r a ngựa bọc thây mà không phải bị chết như vậy biệt khuất bất lực nhưng bây giờ sinh tử đã không phải do hắn một bên nằm ở trên giường vừa nghĩ những chuyện này tư hoàng ý thức dần dần mơ、hồ. ngủ thật say không biết qua bao lâu sau hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác có người ở đầy chính mình hơn nữa còn nhẹ giọng hô hoán tên của mình từ tướng quân từ tướng quân mau tỉnh lại t ừ hoàng hít mắt tiếp đó trong nháy mắt cảnh d ắ c lên cơ hồ là vô ý thức xoay người một q u y ề n đập về phía sau lưng ngay tại hắn bao cắt lớn nắm đấm sắp chạm đến đối phương mặt lúc hắn lại đột nhiên ngừng lại q u y ề n thế giật mình nói tại sao là ngươi tại hắn bên giường người lại là lỗ túc lỗ túc bị t ừ hoàng vừa mới một quyển kêu d o ạ cho phát sợ mồ hôi lạnh trên chắn đều xuất hiện liên tiếp lui về phía sau mới bước ngươi là tới làm cái gì tư hoàng ngồi dậy meo mắt lại hỏi lỗ túc chạy tới nhà tù tìm hắn làm gì nghe được từ hoàng c h i ngôn lỗ túc nuốt nước miếng một cái xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán có chút chưa tỉnh hồn mà nói tử tướng quân ngươi tỉnh táo một điểm ta ta không có ác ý ta đến tìm tướng quân là có chuyện thương lượng t ừ hoàng lạnh rên một tiếng lật người lại độ nằm xuống thản nhiên nói chiêu hàng liền miếng đi ta đã nói ta sẽ không đầu hàng ngươi đi đi ta mặc dù không rết nhỏ yếu nhưng ngươi nếu là còn dám ở đây ồn ào liền đừng trách ta ra tay với ngươi lỗ túc ánh mắt khé nhúc ních không những không đi ngược lại tiến lên một bước nghiêm mặt nói tử tướng quân hiểu lầm tư ạ hạ i phải chiêu không hạng, phóng lần là là này đến đây cũng không phải là chiêu hàng, mà đây t ớ n quân g c hoàng ạ y t h á t túc thân Chương độc 469 Lỗ v o o tàu d a h h c ư ơ n 469, lỗ túc t độc h â nghe vào tàu à doanh thoát. o thả ta chạy thoát. Từ n chạy h n g vậy lại độ ngồi dậy trên giới đánh giá l ỗ túc sau một lúc cười lạnh nói các ngươi lại tại chơi trò xếp gì hắn chính là tào tháo dưới trướng đại tướng bây giờ bị bắt đoạn vua để cho hắn chạy thoát đạo lý hơn nữa ra cát lượng hôm nay đã từng nói qua muốn cầm đầu của hắn tế c ử làm sao lại thả hắn từ tướng quân lời ấy chắc chắn lỗ túc một mặt thành khẩn mở miệng nói gặp tư hoàng vẫn như cũ hoài nghi không khỏi thật sâu thở dài từ tướng quân có chỗ không biết tại hạ và công cần chính là hà n g tướng mặc dù dựa vào quy thuận triều đình miễn một lần chết nhưng từ đầu đến cuối bị xa lánh bên ngoài bị lạnh mắt đối đãi hôm nay cái k i a ra c ắ t lượng không coi ai ra gì công nhiên lục nhã công cần không nói còn đem hắn đánh trọng t h ư ơ n g thật sự là làm người sợ run trong quân doanh này đã không có ta cùng công cần đất đặt chân lỗ túc trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ tiếp lấy hắn n g ẩ g đầu nhìn về phía từ hoàng tiếp tục nói cho nên hôm nay sau khi trở về ta cùng với công cần tự mình thương nghị tất cả cho là cùng ở chỗ này gặp lục nhã như vậy không bằng đi đầu quân tào công tờ tướng quân chính là tào công dưới trướng đại tướng tại hạ lần này đến đây chính là vì t r ợ t ừ tướng quân chạy thoát đồng thời vì ta hai người hướng tào công dẫn tiến quân hán bên trong có không ít binh mã vì ta giang đông bộ hạ cũ chỉ cần tào công nguyện ý tiếp nhận chúng ta chúng ta trong khoảnh khắc liền có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa phản chiến đối mặt lỗ túc đơn giản sáng tỏ nói rõ ràng ý đồ đến t h ầ n s ắ c càng là vô cùng chân thành mà từ hoàng nghe xong một lời nói này sau trong lòng vừa sợ vừa nghi kinh hãi là lỗ túc cùng chu du thế mà dự định phản bội nguy đế nghi chính là lời này rốt cuộc là thật hay giả bất quá ngắn ngủi suy tư sau hắn liền muốn thông nếu như hắn thật có thể để cho ta chạy đi ta liền không cần chết ở ngụy quân trong tay về phần hắn nói lời là thật là giả c h ờ ta sau khi trở về để cho chúa công phán đoán liền có thể từ h o à n g trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn không có cách nào phán đoán nhưng hắn cho rằng lấy nhà mình chúa công còn có bên cạnh những cái tiêng mưu sĩ mưu trí nhất định có thể nhẹ n h o m phân biệt ra được thật giả nếu như là thật sự tốt nhất liền xem như giả hắn cũng có thể còn sống như thế nào cũng là không lỗ nghĩ đến đây từ h o à n g không còn x o a n suýt đối với lô túc nói tiên sinh cùng chu tướng quân nếu là thật muốn quy hàng ta tự sẽ vì ngơi hai người hướng chúa công dẫn tiến bất quá bây giờ ta bị vây ở trong nhà giam này làm sao có thể đào tẩu nghe được từ hoàng đáp ứng lỗ túc mỉm cười nói tiếp chạy ra cái này nhà giam cũng có gì khó khăn ta đã mua được trong lao này binh lính chỉ cần đem từ tướng quân giả trang thành khác tù phạm tiếp đó mang đi ra ngoài liền có thể phần này thư từ tướng quân lại cất kỹ là công cần viết cho tào công thỉnh cầu từ tướng quân chuyển giao cho tào công lỗ túc nói từ trong tay h à o lấy ra một phong thư giao cho từ hoàng trong tay nhưng mà từ hoàng lại không có nhận lấy mà là nói đã nghị quy hàng tiên sinh vẫn là tự mình theo ta đi gặp chúa công cho thỏa đáng huống hồ đem ta thả đi ngụy quân tất nhiên sẽ tra được tiên sinh t r ê n đ ầ u đến lúc đó tiên sinh chẳng phải là nguy hiểm tư hoàng giữ lại cái tâm nhãn tử muốn lộ t ú c cho hắn cùng một chỗ trở về lỗ túc không ngờ tới tử hoàng sẽ nói như vậy không khỏi thoáng nhịu nhũ mày nhưng chợt lại ra hắn ra gật đầu nói tử tướng quân nói có lý đã như vậy ta theo tướng quân cùng nhau đi gặp tào công hắn bây giờ nếu là cự tuyệt tất nhiên sẽ để cho tử hoàng sinh nghi nếu như ngay cả tử hoàng đều không g ạ t được kia liền càng khỏi phải nói tào tháo tốt tư hoàng lúc này mới lộ ra nụ cười. lỗ túc cũng không có nhiều lời nữa lại độ rời đi nhà tù sau đó không lâu mang đến một cái thân hình cùng từ hoàng không sai biệt lắm tụ phạm tiếp đó lại đem từ hoàng trên người xiềng xích giải khai từ tướng quân nơi này ngục tốt bị ta cầm đi ngươi mau mau thay đổi cái này thân quần áo theo ta rời đi nhà giam lỗ túc đem một bộ sĩ tốt quần áo đưa cho từ hoàng đồng thời nói hảo từ hoàng không làm hắn nghĩ cấp tốc thay xong giáp trụ quần áo tiếp đó đi theo lỗ túc sau lưng rời đi nhà giam bất quá ngay tại rời đi trên đường bọn hắn vừa vặn đụng phải ăn xong rượu trở về nhà giam ngục tốt bất quá tại lỗ túc một tấm một miệng khéo léo phía dưới bọn hắn nhẹ nhóm lăn lộn đi qua không có bị phát tại quân hán quân doanh tháp quan sát bên trên ra cát lượng cùng lữ bố đang nhìn chăm chú bọn hắn nhất cử nhất động nhìn xem lúc tia sáng từ từ đi xa không phải nói chỉ phóng tử hoàng trở về sau như thế nào hắn cũng đi theo hắn chẳng lẽ là thật muốn đi nương nhờ tào ta lữ bố có chút kinh nghi bất định đạo phía trước nói xong rồi chỉ là phóng t ừ hoàng trở về cũng không có nói để cho lỗ túc cũng đi theo a chẳng lẽ ra hỏa này đ ù a mà thành thật g i a cát lượng lắc đầu nói lỗ tử kính nếu là dạng này người vậy hạ như thế nào lại như vậy tín nhiệm coi trọng hắn chắc là t ừ hoàng yêu cầu hắn vì giành được tín nhiệm không thể không cùng t ừ hoàng cùng nhau trở về bất quá cứ như vậy lời nói hắn liền nguy hiểm a lỗ túc tự mình cùng t ừ hoàng đi tới t à o doanh làm không tốt sẽ bị tào tháo lưu lại cái kia đến lúc đó cho dù bọn hắn có thể đánh bại tào tháo lỗ túc cũng khó có thể sống sót vậy làm sao bây giờ lữ bố sau khi nghe xong có chút trận tròn mắt ra cát lượng thật sâu thở dài vậy cũng chỉ có trời mới biết bốn tào quân quân doanh mặc dù bóng đêm đã rất sâu nhưng mà tào tháo còn chưa ngủ chuẩn sắc mà nói là khó mà chìm vào giấc ngủ lúc này hắn đang đứng trên bong thuyền ngắm nhìn bờ bên k i a quân hàn chúa công đêm rất lạnh khoác bộ y phục a hứa chử cầm một kiện áo khoác đi tới tào tháo khoác tay á o ra hiệu chính mình không cần tiếp đó thở dài một tiếng hỏi hứa chử ngươi nói một trận có thể đánh thắng sao đương nhiên hứa chử không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp liền một điểm trần trờ cũng không có tào tháo nghe vậy có chút ngoài ý mới giữ mắt nhìn về phía hắn tò mò nói ngươi vì cái gì chắc chắn như vậy hứa trừ cười hát hát nói có chúa công ở trận chiến còn sợ sẽ đánh không thắng sao húng chi chúng ta binh lực so ngụy quân muốn nhiều thủy sư cũng càng cường đại các phương diện đều chiếm giữ ưu thế bất quá chúa công chúng ta đều cùng ngụy quân rằng c o mấy ngày vì sao không trực tiếp khởi xướng tiến công chúa công phía trước không phải nói muốn dĩ giật đái lao sao hắn không hiểu vì cái gì thời gian dài như vậy trôi qua còn không cùng đối diện khai chiến vẫn luôn án binh bất động tào tháo c h ầ m mặc cũng không, trả lời, hứa Bởi vì hắn cũng không biết trả lời như thế nào tại ngay từ đầu nghe được tào nhân hạ hầu đôn tử trận tin tức sau hắn đích sát sinh ra cùng quân hán quyết tử chiến ý nghĩ mà h ắ nhưng cũng c đ í xác là làm n như h thế. h ư n ở tỉnh táo lại sau ý nghĩ của hắn liền có chút dao động bởi vì bây giờ cùng quân hán khai chiến quá mức mạo hiểm đánh thắng đơn giản là tạm hoán triệu đình đại quân xâm chiếm kinh châu tiến trình đánh thua hắn bên này tinh nhuệ liền sẽ toàn bộ hủy d i ệ t hậu quả như vậy hắn không đánh cờ nổi chỉ bất quá hắn mở c ử a biển nếu là lập tức đổi ý chắc chắn sẽ để uy tín của mình mất hết cho nên không thể lui binh hắn bây giờ dự định chính là lại đóng quân quan sát mấy ngày thời gian nếu như quân hán bên kia không có gì đạo tĩnh mà hắn cũng tìm không thấy thích hợp tiến công cơ hội vậy thì triệt binh trở về trường xa không có gì đi về nghỉ ngơi đi tào tháo thu liễm trong lòng suy nghĩ khoát tay náo sau đó xoay người trở về buồng nhỏ trên tàu hứa c h ử d ậ p k h u ô n từng bước mà theo sát phía sau nhưng ngay tại tào tháo chuẩn bị đi vào buồng nhỏ trên tàu lúc nhạc tiến vội vàng chạy tới hướng hắn b ầ m bạo nói chúa công từ tướng quân trở về tào tháo nghe vậy dừng bước quay người nhìn về phía nhạc tiến cao mày nói từ tướng quân cái nào từ tướng quân chính là từ hoàng tướng quân a chúa công nhạc tiến trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ nói vừa mới từ tướng quân c ớ i thuyền nhỏ đến vợ nam cùng với đồng hành còn có một vị ngụy quân bên trong nhũ sĩ giống như gọi là lỗ tộc tới căn cứ cái này lỗ túc muốn phản bội ngụy quân đi nương nhờ chúa công cho nên mới thả hắn hơn nữa cùng từ tướng quân cùng đi vào gặp chúa công nhạc tiếng triệt để giống như nói mà tào tháo sau khi n g h e xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được vội và nói g n nhanh mau dẫn ta đi qua tào tháo thật sự bị tin tức này kinh động tương dương thành phá hắn m u ố n cho rằng từ hoàng đã chết ai ngờ lại còn sống sót hơn nữa còn trốn về đến thuận tiện còn đem lỗ túc mang trở về lỗ túc danh tiếng hắn hơi có nghe thấy cùng chu du là bạn tốt từng vì tôn quyền hiệu lực bày mưu tình kế tại tôn quyền binh bại sau liền dấn thân vào triều đình dạng này người thế mà nghĩ đến ném hắn tào tháo đi theo nhạc tiến rời đi thuyền đi tới tại bờ nam chú đóng trong con doanh mà từ h o à n g cùng lỗ túc hai người đang này vừa uống rượu nóng vừa trở lấy ban đêm trên sông quá lạnh bọn hắn đi thuyền tới bị gió lạnh thổi phải toàn thân run lầy bẫy đều nhanh muốn lạnh q u a n g chúa công nhìn thấy đi vào doanh trướng tào tháo sau từ h o à n g trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ mừng rỡ lúc này đứng dậy tiến lên đồng thời một gối quỳ xuống hành lễ lắp có phụ chúa công chỗ mệnh không thể giữ vững tương dương thành còn bị lữ bô cái kia tặc từ bát thỉnh chúa công gián t vô cùng cảm khái nói công minh nói gì vậy tương dương thành mất đi không phải ngươi chi tội ngươi có thể còn sống trở về đã là chuyện may mắn mau mau đứng lên tư hoàng chiến đấu dũng mãnh là hắn coi trọng đại tướng bây giờ tào nhân hạ h ầ u đôn hạ h ầ u còn hạ h ầ u uyên tào hưu tào thuần tào hồng bọn người tất cả đều chết t r ư ợ dưới trướng hắn đang thiếu thống binh chiến đấu chi tài tư hoàng trở về không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đạt tại chúa công tư hoàng lúc này mới đứng dậy sau đó hơi hơi nghiên thân hướng tào tháo giới thiệu nói c h ú công vị này là lỗ túc lỗ tử kính tiên sinh m ặ tư t ớ n g c hoàng í n tiên sinh tương trợ, mới có thể thuận lợi từ ngụy quân bên h thể là lợi được trợ, có từ t mới r n g đ o thoát. t i ê sinh bởi n h vì là à t ư ớ n giới cho nên t ạ trong ngụy quân chịu đủ xa lánh, bây giờ theo ta Tư Hoàng ngụy quân lánh, đến muốn nhờ công. giờ g bây đây, chịu chỗ đủ đi xa là i và thiệu sơ lược lỗ túc cùng với ý đồ của hắn lỗ túc tiến lên một bước hướng tào tháo hành lễ nói gặp qua tư không tào tháo hiếp mắt nhìn lỗ túc một hồi đ ỗ n g nhiên cười nói tiên sinh trợ công minh chạy thoát quả thật một cái công lớn ta chỉ cần thật tốt cảm tạ tiên sinh mới là lỗ túc vừa định nói chuyện thì thấy đến tào tháo sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống lạnh mặt nói có ai không đem hắn trói lại kéo ra ngoài chém tiếng nói rơi xuống l i ê n có thị vệ tiến lên cầm xuống lỗ túc mà trong t r ư ớ n g tất cả mọi người đều mộng tào tháo một khắc t r ư ớ c vẫn còn nói muốn cảm tạ lỗ túc nhưng vừa nói xong cũng lập tức trở mặt muốn chém hắn đây chính là cảm t ạ chúa công ngài ngài đây là cớ gì từ h o à n g sau khi phản ứng liền vội vàng hỏi lỗ túc tốt xấu là ân nhân cứu mạng của hắn hắn t ừ không thể ngồi xem lỗ túc bỏ mình húng chi nhân ra thế nhưng là tìm tới thành b ó a tào tháo l ư ờ m lỗ túc một mắt đối với từ hoàng nói công minh ngươi là bị hắn lợi dụng lừa gạt hắn là già ý tìm tới bây giờ chính vào hai quân răng co hắn bỗng nhiên đem ngươi thả lại còn nói muốn tới e m ta trên đời này nơi đó có như vậy trùng hợp sự tình hắn danh là quy hàng thực là tới làm ộ thám t tào tháo lòng dạ là bực nào thâm hậu bản thân hắn chính là đùa b n âm n h ư đ ạ i g i a cho nên căn bản sẽ không tin tưởng lỗ túc là tới đầu hàng tư hoảng còn nghĩ thay lỗ túc giải thích vài câu nhưng tào tháo lại không có nhiều lời nữa phất tay lệnh tả h ư u thị vệ đem lỗ túc kéo ra ngoài nhưng ở lúc này lỗ túc chợt n ở nụ cười a ha ha ha chậm tào tháo nhớ mày lệnh thị vệ dừng bước tiếp đó hướng lỗ túc hỏi ngươi cười cái gì thế nhưng là có di n g n lỗ túc biểu lộ không có chút rung động nào thản nhiên nói nhân n g ô n tảo c ô n g chỉ dùng người mình biết cầu hiền như khác không so đo xuất thân bây giờ con chi nói quá sự thật h a y nói xong lỗ túc trên mặt toát ra vẻ tiết đ u ố i nhắm mắt thở dài công cần a công cần người ta xem như nhìn là người càng là sai chủ ý trong giọng nói tràn đầy phiền muộn cùng không cam lòng tào tháo cười lạnh một tiếng hỏi a nghe ngơi ư c h i ngôn ta chẳng lẽ nói phải không đúng v u n g hắn ra ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút hắn muốn làm sao rào biện ra lệnh một tiếng sau tả hữu thị vệ v u n g lòng ra lỗ túc lỗ t ú c không vội không chậm mà sửa sang lại một cái dáng vẻ sau đó mới nói ta cùng với công c ẩ n vốn là thành tâm vì triều đình hiệu lực nhưng lại bởi vì hàng tướng xuất thân cùng với giang đông bọn chuột n h ắ t bêu danh mà chịu đủ khi n h ụ hôm nay quân bàn bạc thời điểm g i a c á t lượng trước mặt mọi người nục nhã công c ẩ n xưng hắn là vừa giảm đem không xứng thăng nghị quân sự công c ẩ n bất quá là cãi cọ vài câu g i a c á t lượng liền muốn lấy quân pháp xử chẳng hắn tại ta cầu tỉnh phía dưới mới đổi thành một trăm quân côn đáng thương công cần thân thể không đầy đủ chỉ là ba mươi quân côn liền đã trọng thương suýt nữa bỏ mình ta cùng với hắn chính là hảo hữu trí dao càng cùng là hà t mắt thấy hắn chịu đến khi nhục như vậy làm sao không có thể cảm động lây ta nghĩ tất nhiên triều đình không thể chứa phía dưới ta hai người t à o công ở đây luôn có ta hai người một chỗ cắm rủi nhưng không ngờ hay là sai thanh toán từ tỉnh thôi t à o công muốn giết cứ g i ế ta t lỗ túc thở thật dài một tiếng nhắm mắt chờ chết phản phất đã nhận m ệ n h tào tháo nghe xong hắn lời nói này sau thật sâu như mày hắn vậy mà không biết trong này còn có những thứ này nội tình thế là ánh mắt nhìn về phía t ừ hoàng t ừ hoàng biết tào tháo đây là đang hỏi hắn vội vàng mở miệng nói chúa công tử kính tiên sinh lời nói đều là thật chu du đích sắc bị ra cắt lượng làm khó dễ hơn nữa bị đánh thành trọng thương đây là ta ta tận mắt nhìn thấy tào tháo mày nhữ lại phải sâu hơn đối với t ừ hoàng cũng dâng lên mấy phần hoài nghi hít mắt hỏi ngươi l ạ i như thế nào nhìn thấy thế là t ừ hoàng liền đem chính mình hôm nay bị thẩm vấn sự tình còn có quân hán ba ngày sau muốn phát động tổng tiến công cùng với muốn c h ạ m hắn tế cờ sự tình nói một lần chương bốn trăm bảy mươi tào tháo trung kế ưu thế tại ta chương bốn trăm bảy mươi tào tháo trung kế ưu thế tại ta n g h e xong t ừ hoàng lời nói sau tào tháo vừa cẩn thận hỏi thăm một phen chi tiết mới bỏ đi đối với hắn lo nghĩ bịa đặt đi ra ngoài cố sự là thiếu sót nhiều nhất mà t ừ hoàng vừa mới nói rất chân thực hắn hỏi một chút vấn đề chi tiết cũng đều đ ố i được có thể thấy được lời nói này cũng không phải là hư giả bất quá chỉ bằng vào một lời nói này hắn vẫn là không thể xác định chu du cùng lỗ túc thật sự dự định ném hắn dù sao đây cũng quá trùng hợp đối phương là diễn kịch cho t ừ hoàng nhìn cũng nói không chừng vẫn là lại quan sát một phen xem có hay không sơ hở vạn nhất hắn nói là sự thật vậy cái này có lẽ là ta đánh bại địch quân cơ hội tốt tào tháo trong lòng âm thầm nghĩ tới nếu như chu du cùng lỗ túc thật dự định mang binh đi nương nhờ hắn vậy đối với hắn mà nói đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt có lẽ có thể bắt lấy một trận chiến này cơ đánh bại quân hán đương nhiên tiền đề phải là thật sự tào tháo thu liễm suy nghĩ lại độ nhìn về phía lô túc hỏi coi như ngươi vừa mới lời nói làm thật ngươi sao liệu định ta chắc chắn có thể dung hạ các ngươi ta tuy biết người giỏi dùng không so đo xuất thân nhưng chu du chính là tôn quyền bộ hạ cũ ta từng con v ứ c bỏ cùng tôn quyền liên minh khiến hắn cuối cùng binh bại bị trương l i ê u bắt được chu du đối với ta hẳn chính là hận đấu xương bây giờ lại nghĩ đến đi nương n h ờ ta trong thiên hạ há có chuyện như thế đây là tào tháo h o i nghi nguyên nhân lớn nhất hắn cùng tôn quyền ở giữa cựu hận không phải dăm ba câu có thể nói rõ được không chút nào khoa trương mà nói tôn quyền binh bại hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm chu du đối với tôn quyền trung thành hắn cũng hiểu biết làm sao lại thả xuống cửu hận tới nem hắn đối mặt tào tháo hỏi thăm lỗ t ú c lại độ thở dài nói tào công mặc dù từng có mức bỏ tôn quyền nhưng cái gọi là binh bất t i ế m trá chỉ có thể nói tôn quyền tại trên mưu lược thua tào công một bậc binh bại cũng chẳng trách người bên ngoài công c ẩ n mặc dù cũng phân đất t à o công c o n minh cử chỉ nhưng cũng bội phục t à o công tâm tính thủ đoạn có thể xương tụng tiêu hùng hai chữ đến nỗi triều đình ta cùng với công cần ủy thân cho triều đình chính là vì bảng ệ n h đúng là bất đắc dĩ nếu như không tuân lời nói sợ là đã sớm giống như tôn quyền bị chém đầu tào công chỉ là có mình nhưng triều đình lại chém tôn quyền công cẩn thống hận triều đình còn hơn nhiều tào công lỗ túc không có nói thẳng chu du không hận tào tháo mà là nói càng hận hơn triều đình hơn nữa cầm tôn quyền bị triều đình chạm nói chuyện trừ cái đó ra còn ám nâng tào tháo một phen chu công cẩn càng là nghĩ như vậy tào tháo cảm thấy kinh nghi mặc dù tin h t ư ờ n g lỗ túc trong lời nói nhiều ít có mấy phần thổi phồng hắn ý tứ nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng sảng khoái hắn đối với chu du là tương đương thưởng thức trước đây cùng tôn quyền kết minh lúc tại trong đình nấu rượu luận anh hùng hắn từng xưng chu du chính là anh hùng thiên hạ không riêng gì vì ly g i á n tôn quyền cùng chu du cũng có mấy phần thực tình ở bên trong đương nhiên lỗ túc trọng trọng gật đầu tiếp lấy lại từ trong ngực lấy ra một phần thư đây là công cần nhờ ta mang cho tào công thư thỉnh tào công nhìn qua nói xong hai tay đem thư dâng lên hứa chử tiến lên lấy đi thư giao đến trong tay tào tháo tào tháo sau khi mở ra nhìn kỹ tào công cùng tôn thị có con minh mối thủ du vốn không nên đem chi nhưng lấy chuyện hôm nay thế mà nói ra cắt lượng muốn lấy mấy vạn vừa mới h u n luyện không lâu chi thụy sư cùng tào công chi tinh nhuệ chống lại quả thật lấy chứng chọi a g i a cắt thất phu tự cao khả năng không nghe trung n ôn mà lại làm mưa làm gió vô tội thụ hình xem du vì tội phạm lũ lũ xuất lời miệng mai thậm chí vũ nhục du c h i chủ cũ du bản không lòng phản loạn làm gì triều đình không thể dung người du tự dưng chịu này phá vỡ nhục tâm thực h n chi có nghe tảo công thành tâm đối xử mọi người thương nghi ngờ nạp sĩ du nguyện đem người quy hàng nhu đồ kiến công dự nhục báo chủ cũ bỏ mình mối u thủ du r ơ i trướng còn có tám ngàn bộ hạ cũ nghe theo phân công lương thảo một số nguyện theo thuyền h i n ạ p lấy trợ tảo công khất huyết bái lời vạn vật kiến nghi vạn vật kiến nghi tại thư phần cuối chỗ còn có mấy điểm pha tạp vết máu ngay cả miêu tả cũng nồng đậm không thiếu có thể thấy được c h ú du tại viết thơ này thường có cỡ nào thống hận tào tháo nhìn kỹ xong cái này nguyên một phong thư cũng không có lập tức nói chuyện mà là n h í u chặt l ô n g mày tại trong trướng đi qua đi lại giống như đang trầm tư cứ như vậy qua thời gian một chén t r à công phu sau tào tháo mới rốt cục dừng bước lại đồng thời nhàn nhạt phân p h ó nói người tới đem hắn kéo ra ngoài chém Ừm. tả hữu lại đ ộ tiến lên muốn đem lỗ lô túc lôi ra doanh trướng lỗ túc thấy vậy không khỏi ngẩn người sau đó lại là một hồi n ử a đầu cười to ha ha, ha, ha. tào tháo lại độ quát bảo ngưng lại tả h ư u hướng lỗ túc hỏi ta đã nhìn thấu các ngươi g i a n kế cớ gì cười to à? lỗ túc lại nhìn cũng không nhìn tào tháo một mắt mà không chút thay đổi nói ta cười công cần không biết người lại cho là ngươi làm i n h chủ thôi không cần nhiều lời thỉnh nhanh chóng liền chết tào tháo nghe vậy cười ha ha một tiếng mặt mũi tràn đầy châm t r ọ c nhìn xem lỗ túc nói ta biết ngươi k h ô n g phục đợi ta nói toạc các ngươi g i a n kế gọi ngươi chết mà không oán nói xong hắn một lần nữa cầm lấy cái kia phong thư đồng thời nói ra cát lượng chính là người phi thường có thể được ngụy đế tín nhiệm coi trọng thống xoái tam quân có thể thấy được tuyệt không phải tầ mạng hắn chu du đi khổ nhục kế cố ý diễn cho từ tướng quân nhìn lại dạy ngươi tự mình thả đi từ tướng quân đồng thời đến đây h i ế n trá hàng sách nhưng hắn vẫn không biết ta thở nhỏ đọc thuộc lòng binh thư am hiểu sâu binh pháp hư thực c h i đạo càng thông hiểu nhân tâm c h i gian ngụy kế này chỉ có thể giấu giếm được người khác như thế nào giấu giếm được ta cái này phong trá hàng trong sách sơ hở rõ ràng đáng tiếc ngươi lại không biết không công nộp mạng lỗ túc nhìn về phía tào tháo dường như không hiểu nhữ mày hỏi thơ này nơi nào có b ẫ ha ha tào tháo tự tin nợ nụ cười bày ra thư nói ta tới nói ra sơ hở dạy ngươi chết mà không á n các ngươi đã thực tình quy hàng vì cái gì không rõ ước định thời gian cái này chẳng lẽ không phải sơ hở lỗ túc nghe xong tào tháo lời nói sau trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó lại độ cười to đi ra lần này cười nước mắt đều nhanh chạy ra ha ha ha ha ha. thua thiệt thua thiệt ngươi dám khoe khoang đọc thuộc lòng binh thư thực sự là làm cho người làm trò hề cho thiên hạ không học hạng người còn không mau sớm thu binh trở về nếu như giao binh ngươi nhất định bị ra cắt lửa ư bắt chỉ tiếc ta muốn chết với lý ngươi tay lỗ túc không khách khí chút nào nói còn kém chỉ vào tào tháo cái mùi mắng lời này vừa ra nhạc tiến từ hoảng hứa trừ cũng thay đổi sắc mặt hứa trừ càng là nhịn không được rút đao tiến lên đối với lô túc trận mắt nhìn nói lớn mật giám khẩu suất của ngôn đối với chúa công bất kính thật cho là ta không dám giết người không thành hứa trừ lui ra tào tháo mở miệng quát bảo ngưng lại hứa trừ tiếp lấy mặt lệnh hướng l ô túc hỏi ngươi vì cái gì nói ta không học l ô túc h ừ lạnh nói ngươi không có chút nào trở hiền tri lễ vừa muốn giết ta hà tất cùng ta nhiều lời nhanh chóng giết chết chính là tào tháo trong lòng mặc dù mười phần khốc khoái nhưng vẫn là chịu đựng không có phát tác kiên nhẫn nói ngươi nếu nói phải có lý ta tự nhiên kính phục đối với ngươi lễ ngộ có lỗ túc liếc mắt nhìn hắn rồi mới lên tiếng tào công ha không n g ử i phản chủ làm trộm không thể định kỳ nếu như ước định này tạm thời mà không thể hạ thủ ở đây phản tới tiếp ứng chuyện nhất định tiết lộ đại sự như thế chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh há có thể ước định thời gian người không rõ này lý nhưng phải khuất giết người tốt chẳng phải là không học hạng người tào tháo một bên nghe một bên n h ữ n mày dường như như có điều suy nghĩ một lát sau hắn cuối cùng d ã n ra lông mày tiến lên đối với lỗ túc chắp tay tạ lôi nói tiên sinh ta thấy tình thế không rõ bỏ lỡ phạm tôn u chớ lo lắng thân là thượng vị giả có thể như thế b ả y thái độ khiêm nhường tạ lỗi là thật khó được lỗ túc thấy vậy cũng sẽ không mưng thở dài một tiếng sau chắp tay hoàn lễ đồng thời thành t h ầ n nói tào công ta cùng với công cận đều là thành tâm đầu hàng như hải nhi chi vọng phụ mẫu đại hạn chi trông mong mưa móc tình này ý này thiên địa có b i ế ta t tào tháo sau khi nghe xong nổi lòng t ô n kính nói hai vị như xây này đại công ngày khác chịu tước hai vị nhất định tại đám người phía trên lỗ túc lắc đầu nghiêm mặt nói tào công lời ấy sai rồi chúng ta đi nương nhờ tào công không phải vì tước vị đồng lộc thực bởi vì cái kia lữ bố tàn bạo g a cắt gian trá ngụy đế vô đạo nếu có thể giúp đỡ tào công giúp đỡ h ắ n thất chúng ta cũng không phụ thân là h ắ n thần tào tháo rất là vui mừng liên tục gật đầu tiếp lấy đối với hứa chử nói hứa chử ngươi đem tiên sinh dẫn đi nghỉ ngơi không thể chậm trễ là chúa công hứa chử chắp tay đáp ứng sau đó tiến lên đem lỗ túc dẫn khỏi doanh trướng mà tại lỗ túc sau khi đi không đầy một lát trình dục tuân đúc tuân du ba người từ trong doanh trướng sau tấm bình phong đi ra tào tháo từ lỗ túc bóng lưng rời đi bên trên thu hồi ánh mắt hướng ba người hỏi văn lược công đạt trọng đức các ngươi cảm thấy chu công cần coi là thật muốn đầu hàng tại ta mặc dù hắn vừa mới mặt ngoài tin tưởng lỗ túc nhưng trong lòng vẫn là có một phần hoài nghi chỉ là khó xác định cho nên mới muốn hỏi một chút tuân lúc ý kiến của bọn hắn tuân lúc bọn hắn tại hắn sau đó đến doanh trướng chỉ là một mực trốn tránh không hề lộ diện mà thôi tuân lúc trầm tư p h ú t chốc mới lên tiếng nếu tử tướng quân nói tới đều là thật cái kia chu du muốn đi nhờ và tư không cũng là tình có thể hiểu vô luận như thế nào tôn quyền là chết bởi ngụy đế tri thủ chu du chính là trung nghĩa người chị oán sau dưới cơn nóng dặn phản loạn cũng chưa h ẳ n không có khả năng nghe nói như thế từ hoảng vội và nói ta nói câu câu là thật, cũng là ta tận mắt thấy, thì ta thân, chết trôn. nửa đao ra nói cũng nhìn nếu không có có điểm giả, kiếm câu câu cho chỗ là là hư để bây ự c Dục này đại sự, hắn không dám kinh mạng. Trình đại sự, dám v n Diên nói, tướng Vê Dâu cho h dù từ t quân ấ đều là thật, h n n ư giờ l ề n lượng diễn công nhìn. sợ là ra chúa cắt cố ý diễn kịch cho g ý i Bây giờ chính vào hai quân rằng có lúc một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua không thể không phòng à. hắn là đối với cái này nắm giữ thái độ hoài nghi có Tuân Trình đều cùng nói Úc Dục tuân du do dự rất lâu mới lên tiếng căn hệ trọng đại ta nhất thời cũng khó có thể lựa chọn tư không không ngại hỏi trước hỏi một chút chu du dự định như thế nào đến đây đi nhờ vả nếu là hắn đem người tới hàng chúng ta có thể làm dễ ư ơ n g chiến chuẩn bị lệnh đ ạ i quân đ ề cao phòng bị một khi bọn hắn có di động thì đem hắn loạn tiên bắn giết hơn tám nghìn binh mã cùng với rất nhiều lương thảo thuyền đây không phải một cái con số nhỏ nếu có thể thật sự tiếp nhận vậy thì đối với bọn họ thực lực có rất lớn tăng lên đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương thực tỉnh quy hàng tào tháo suy đi nghĩ lại sau cảm thấy tuân du phán đoán rất có đạo lý hơn nữa hắn cũng không cam tâm cứ như vậy không công mà lui thế là lại cùng ba người bọn họ thảo luận một phen chi tiết tào tháo sai người đi đem lỗ túc lại đổ mời tới lỗ túc đi vào trong t r ư ơ n g sau trông thấy trong danh o t r ư ớ n g nhiều ba cái văn sĩ ăn mặc khuôn mặt xa lạ liền chi tào tháo vừa mới chắc chắn là cùng dưới trướng nhu sĩ thương nghị qua bây giờ chính là quyết định cuối cùng tin hay không hắn thời điểm bất quá hắn biểu lộ lại không bao lớn biến hóa ra vẻ nghi ngờ hỏi tào công còn có chuyện gì ta cả đêm không ngủ đã có chút mệt mỏi tiên h sinh khổ cực tào tháo lộ ra nụ cười tiến lên vị lỗ túc tay nói chỉ là đại sự chưa hoàn thành vẫn còn cần tào i ê n tháo n h i một n mực đang quan sát lấy lỗ túc biểu lộ thấy hắn nghe được có thể trở về sau cũng không có vui vẻ đáp ứng trong lòng hoài nghi lại đi mấy phần nói dưới mắt khoảng cách hường đông còn có hai canh giờ tiên sinh thừa dịp lúc ban đêm sắp mà đến lại thừa dịp lúc ban đêm sắp mà trở lại sẽ không bị người phát giác h u ố n g hồ như thế cơ mật sự tình nếu là thay người ngược lại dễ dàng tiết lộ xuống chi dưới mắt cũng không có người nào k h á c tuyển cho nên vẫn là làm phiền tiên sinh khổ cực một chuyến a vô luận từ phương diện nào đến xem lỗ túc cũng là tốt nhất người liên lạc so với bất luận kẻ nào đều càng thích hợp hơn lỗ túc suy xét thật lâu cuối cùng quyết định giống như cẳng răng nói nếu như thế vì t ạ o công đại nghiệp ta liền tái phạm hiểm một lần a thời điểm không còn sớm ta một khắc cũng không thể dừng lại chỉ có lập tức trở về vừa mới sẽ không bị ra cắt lựa ư ợ vắt rác tào tháo nghe vậy không khỏi khâm phục nói tiên sinh làm việc quyết đoán thao thực sự là cùng tiên sinh hận gặp nhau trễ người tới tào tháo tiếng nói rơi xuống một cái thị vệ bưng khay đi vào doanh trướng chỉ thấy trên khay này để cũng là vàng nóng ánh kim bánh bột nô tào tháo nói một chút l ễ mọn không đ á n g nhắc đến còn x i n tiên sinh vui vẻ nhận đợi đến công thành sau đó thao nhất định lấy gấp mười tạ chi lỗ tóc nhìn những thứ này vàng một mắt lại không có thủ hạ ai mà là cười nói tào công hảo y tại hạ đã tâm lĩnh nhưng cái gọi là vô công bất thủ lộc đợi cho tại hạ và công cẩn trở về ngày lại lĩnh thưởng ban thưởng cũng không mượt l i ê n như vậy cáo tử nói xong lỗ túc chắp tay thi lễ quay người nhanh chân rời đi danh o trướng tào tháo bước nhanh đuổi kịp tiễn hắn ra trại sổ sách đưa mắt nhìn lỗ túc thân ảnh biến mất ở trong màn đêm sau hắn có chút ít cảm k h á i nói như thế hiện tại quả thật hiếm thấy chỉ cần chu du đem người tới hàng ta cùng với ngụy quân thực lực này lên kia xuống càng có thể biết do hắn ngược điểm đến lúc đó nhất định có thể đem hắn đánh bại vốn là hắn đều dự định mấy ngày nữa triệt binh trở về nhưng lỗ túc đến lại độ mang đến cho hắn hy vọng để cho hắn đối kích bại địch quân sự tỉnh một lần nữa dấy lên hy vọng một bên trình dục trong lòng vẫn là có chỗ sầu lo nói không thể sơ s u ấ t khinh địch hay là muốn cẩn thận là hơn tào tháo thu hồi ánh mắt gật đầu nói ta tự nhiên sẽ hiểu tạm c h ờ c h u du tới hàng hà chỉ là tám ngàn người lại há có thể đối địch với ta ưu thế tại ta nếu có gì động sẽ bị loạn tên bắn giết chương bốn trăm bảy mươi mốt ra cắt lượng mượn gió đông từ m ã ý chất vấn chương bốn trăm bảy mươi mốt ra cắt lượng mượn gió đông từ m ã ý chất vấn lỗ túc vượt sông trở lại quân hán trong quân doanh lúc sắc trời đã sắp sáng lên mà ra cắt lượng một đêm không ngủ nhìn thấy lỗ túc lại độc thân mà trở lại hắn rất là kinh ngạc tử kính ngươi tại sao trở lại ra cắt lượng tiến lên do hỏi hắn vốn cho rằng lỗ túc lần này đi là giữ nhiều lãnh ít không ngờ nhanh như vậy liền quay trở về tào tháo thế mà nguyện ý thả người lỗ túc thở phào nhẹ nhòm nói vận khí mà thôi tào tháo đa nghi cẩn thận không chịu để cho những người khác thay phối hợp tác chiến cho nên mệnh ta trở về lần này đi tào doanh quả nhiên là như vào hang hổ suýt nữa liền bị tào tháo chạm tào tháo bệnh đa nghi không là bình thường trọng nếu không phải hắn tùy cơ ứng biến hơn nữa từ đầu đến cuối không có lộ ra trần tướng chỉ sợ đã sớm bị tào tháo chém mất chuyến này để cho hắn có loại ở trước quỷ môn quân đi một lượt cảm giác nghe nói như thế g i a c á t lượng liền biết lô túc lần này vào t à o doanh chắc chắn là đã trải qua rất nhiều khó khăn chắc t r ở có thể còn sống trở về đúng là là không dễ đợi đến lô túc hơi nghỉ ngơi một lát sau sau đó mới tiếp tục hỏi tử kính t à o tháo bên kia đều nói thứ gì lô túc cũng không giàu d i ế m đ ê m đêm nay đi t à o doanh gặp mặt t à o tháo toàn bộ quá trình đều nói một lần sau đó mới cười nói t à o tháo mặc dù đối với ta có nghi nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi dục hoặc hắn làm ta trở về là vì để cho ta cùng công cần dẫn binh đi nhờ vào lúc sớm phái người cùng hắn thông báo hắn dễ làm tiếp ứng hắn thành công bị lừa gạt được mặc dù quá trình gian khổ nhưng cũng may vẫn là đã đạt thành mục đích cuối cùng nhất thành công để cho tào tháo đã trúng bọn hắn trá hàng kế sách kế tiếp chỉ cần theo kế hoạch áp dụng liền có thể ra c á t lượng nghe vậy lúc này mới yên tâm lại đồng thời đối với l ô túc chắp tay cười nói kế này như thành tử kính cùng công cần làm cư công đầu mặc dù hắn chế định toàn bộ kế sách nhưng mấu chốt vẫn là ở chu du cùng l ô túc trên thân hai người chu du bị đánh ra chóc tì h bong l ô túc xâm nhập t à o danh o thuyết phục tào tháo hai người đều không thể bỏ qua công lao l ô túc khiêm tốn nói dám, không dám không là quân sư thần cơ diệu toán công cần tình huống bây giờ như thế nào có hay không tỉnh lại cái kia phong trá hàng sách là đã sớm viết xong mà chu du bản thân tại ban ngày bị đánh trọng thương sau đó một mực ở vào trong hôn mê g i a cát lượng gật đầu nói trước đây không lâu liền tỉnh vừa mới ăn vào một chút chén thuốc ta cùng ôn công đang chuẩn bị đi thăm tử kính tất nhiên trở về vậy liền cùng đi a biết được chu du t h ứ c tỉnh lỗ thúc cũng thật cao hứng thế là không có c ự tuyệt g i a cát lượng đề nghị theo hắn cùng nhau đi tới chu du chỗ doanh trướng vừa đi vào trong doanh trướng hai người liền nghe đến một cỗ huyết khí nồng nặc cùng với khổ tâm mũi thuốc chỉ thấy chu du đang cởi trần phía sau lưng bình nằm lì ở trên giường trên lưng mặc dù đã bị đắp lên g ư ờ n vật lại băng bó nhưng huyết thủy vẫn như c ũ d i ệ n ra băng gạc nhìn s a o một cái chữ thảm có thể hình dung công cần lỗ túc thấy vậy không khỏi cảm thấy có chút lo lắng nghe được lỗ túc âm thanh chu du từ từ mở mắt sau đó chuyện thứ nhất chính là hỏi tử k í n h có thể lừa qua tào tặc lỗ túc trọng trọng gật đầu đồng thời nói công cần yên tâm tào tặc đã tin chúng ta trá hàng kế sách chờ ngày mai buổi tối chúng ta liền vận dụng hòa công tập kích t à o doanh bọn hắn sở dĩ phí như thế đại c h u gãy chính là muốn để tào tháo giảm xuống phòng bị để cho thuyền có thể thuận lợi tới gần tạo quân chiến thuyền nếu không có tầng này mà nói tào tháo trông thấy nhiều như vậy quân địch chiến thuyền tới gần tất nhiên sẽ để cho giới trướng thuyền sơ tán nên địch đã như thế hỏa công liền không dạy được tác dụng bao lớn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chu du trên mặt tái nhật lộ ra hư n h ư ợ c nụ cười trong lòng lo nghĩ cuối cùng tàn đi ra cắt lượng an ủi công cần lại yên tâm dưỡng thương chuyện kế tiếp giao cho chúng ta liền có thể chu du cười cười vừa định nói cái gì một trận gió đ ô n g nhiên từ ngoài trướng thổi vào tướng quân trướng màn cửa đều cho thổi lên cảm nhận được cơn gió này chu du sưng sờ ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía quân trướng bên ngoài thẳng đứng bờ cờ phía trên cờ xí đang đón gió lay động chu du nhìn chằm chằm lá cờ này nhìn rất lâu sau đó giống như là nghĩ tới điều gì sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên t r ắ n g bệnh vợ môi run rẩy nói không ra lời một lát sau hắn lại trực tiếp há mồm phun ra một ngụm màu tươi công cần công cần ngươi thế nào lỗ túc bị giật mình khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi chu du gắt gao nhìn chằm chằm con trướng bên ngoài mặt cờ sĩ kia dùng hết lực khí toàn thân phun ra từng cái cái chữ gió nói xong liền trực tiếp ngất đi gió lỗ túc quay đầu liếc mắt nhìn ngoài trướng đối với cái này căn bản vốn không minh cho nên không biết c h ú du rốt cuộc là ý gì bất quá bây giờ hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy nhanh chóng sai người đi mời y quan tới vì Chu du trị liệu chỉ có g i a c á t lượng nhìn xem quân t r ư ớ n g bên ngoài mặt kia bay múa cờ xí chân mày hơi nhữ lại trong lòng như có điều suy nghĩ y quan rất nhanh đi tới vì Chu du t r ẩ n trị lỗ túc mặc dù lo nghĩ nhưng cũng không thể làm thứ gì nhưng hắn đối với Chu du trước khi hôn mê nói câu nói kia lại cảm thấy rất khó hiểu quân sư công cần vừa mới nói phong rốt cuộc là ý gì do thế nào lỗ túc nhìn không được hướng g i a c á t lượng hỏi g i a c á t lượng thở dài một tiếng dùng quạt lông chỉ vào bên ngoài phiêu động cờ xí nói chúng ta đều không để ý đến một sự kiện đó chính là hướng gió bây giờ thời tiết này trên sông thổi chính là gió tây bắc nếu chúng ta từ lúc này đối với tàu quân phát động hòa công thuyền sợ là sẽ phải đảo ngược quân ta trận doanh bay tới lỗ túc nghe vậy sắc mặt không khỏi thay đổi hán giờ mới hiểu được vì sao chu du chỉ là l i ế c mắt nhìn hướng gió sau liền cực kỳ hoảng sợ lại trực tiếp thổ hết hôn mê nguyên nhân lại ở đây vậy cái này nhưng như thế nào là hảo chẳng lẽ là là trời không giúp ta viêm hán t r ợ các người lỗ túc thần sắc tuyệt vọng tự l ầ m bẩm vấn đề khác còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết nhưng đổi ngọn gió nào như thế nào nhân lực có thể quyết định nếu một mực thổi gió tây bắc vậy bọn hắn phía trước chế định hỏa công kế sách liền muốn ngâm nước nóng phí hết tâm tư khổ nhục kế cùng trá hàng cũng toàn bộ đều thành hồn phí công phu vừa nghĩ đến đây lỗ túc cũng cảm thấy n mực một hồi khó chịu có loại khí huyết quần quận cảm giác chỉ có da cát lượng đong đưa quạt lông đứng tại quân trướng cửa ra vào nhìn xem bên ngoài dần dần t à n g sáng sắc trời không nói gì do sớm phát động góc áo của hắn làm hắn nhìn có loại đồng bền như thành tiên cảm giác vạn sự sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông da cát lượng đứng lặng thật lâu đông nhiên quay người nhìn về phía lỗ túc ánh mắt rất là sáng tỏ có thần nếu mượn gió đông lỗ túc bị g i a cắt lượng lời nói này có chút không nghĩ ra nhưng vẫn là nói chớ nói ba ngày ba đêm chính là có một đêm gió lớn đều là đủ chỉ là gió há có thể mượn tiền có thể mượn lương có thể mượn vinh cũng có thể mượn nhưng gió mượn thế nào g i a cắt lượng chẳng lẽ là đang nói dỡn không thành nhưng mà g i a cắt lượng lại mỉm cười nói chuyện này giao cho ta liền có thể ta nói có thể mượn cái k i a liền có thể mượn từ kính ngươi dẫn người đi quân doanh nam sơn dựa vào giang sử lên một tòa phát đàn tên là thất tinh lại từ tất cả chồng quân chọn lựa hộ pháp một trăm hai mươi người cho ngươi ba ngày thời hạn ba ngày sau ta liền đ ă n g đàn t ắ t pháp đoạt thiên tạo hóa h ỏ i thương thiên mượn một hồi gió đông g i a c á t lượng ngự khí chém đinh chặt sát chân thật đáng tin c h u đáo hơn đầy không có gì sánh kịp tự tin nghe được g i a c á t lượng lời nói này lỗ túc trong lòng vừa sợ vừa nghi hắn không tin lắm loại này quỷ thần mà nói nhưng g i a c á t lượng tài trí hắn là rõ ràng sẽ không nói nhảm chẳng lẽ thật có thể mượn tới gió đông càng nghĩ sao lỗ túc cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý bây giờ cũng đừng không cách khác năm được ra các lượng phân phó lỗ túc rất nhanh liền dẫn người đi tại quân doanh nam sơn dựa vào giang sử thiết lập thất tinh đản vì ra các lượng đang đàn cách làm, làm chuẩn bị mà tại trong lúc này lại có hai chi binh mã chạy tới quân h á n quân doanh một chi từ trần c u n g triệu vân hai người xuất lĩnh bây giờ trường an nguy cơ đã giải trừ hai người được lưu hiệp phân phó một lần nữa xuất lĩnh một vạn tinh binh chạy đến gấp rút tiếp viện mặt khác một chi là từ ích châu mà đến mà xuất lĩnh nhánh binh mã này không là người khác chính là tư mã ý ngoài ra trương liêu cũng theo đại quân cùng nhau chạy tới bọn hắn tại ích châu cũng đều được trường an bị vây tin tức vốn là đang lãnh binh trở về gấp rút tiếp viện nhưng ở trên đường biết được thiên tử đã lãnh binh đánh tan phản quân thế là trương cấp tiếp tục trở về trường an mà trương liêu cùng tư mã ý thì thuận thế x u i nam kinh châu gấp rút tiếp viện phổ thông đại quân tử long ha ha ha ha lữ bố nhìn thấy triệu vân sau đi lên thì cho hắn một cái gấu ôm trực tiếp đem hắn ôm tại chỗ xoay một vòng cười ha ha không ngừng tử long ngươi có thể thật lợi hại thay ta chém mã siêu cái tia tặc tử ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi không hổ là ta công nhận đại hán thứ hai manh tướng lữ bố cao hưng nói l ờ i này cũng không phải tại làm thấp đi hắn là hoàn toàn có nói l ờ i này tư cách dù sao cái thứ nhất có một cái đó chính là hắn triệu vân tính cách cởi mở nghe vậy cười nói mã siêu cái này tặc tử có chút khó giải quyết ta cũng là hoa không nhỏ công phu nếu l à ô n công đi trước lời nói nhất định có thể nhanh hơn ta chém ma siêu đó là đó là lữ bố bị những lời này nói đến trong lòng đắc ý rất là dương dương đắc ý một phen tiếp lấy hắn liếc mắt nhìn về phía trương liêu những mày nói n h a đây là ai vậy cái này không trương văn viễn sao ngọn gió nào thổi ngươi tới đây như thế nào không tại ích châu ở lại chạy đến ta chỗ này tới là ích châu bên kia không tranh được công lao sao ích châu chiến sự lữ bố thế nhưng là nghe nói tuy nói đại bại t à o hưu t à o hồng nhưng công lao tại lưu bị cùng với quân vũ trương phi ba người trên thân trương cấp cũng có công lao duy chỉ có trương liêu không có gì chiến công cho nên hắn mới có thể trào phúng như vậy trương liêu thần sắc không thay đổi thản nhiên nói ích châu bên kia chiến sự quá dễ dàng ta nghe ngươi thật lâu công không thể giang hạ cho nên đặc biệt đến đây giúp ngươi chỉ tiếp giang hạ nội thành lương thảo không đủ tào nhân hạ hầu huyên không thể kiên trì đến ta tới mới khiến cho ngươi nhặt được cái đại lậu trương liêu trở về mắng không chút khách khí ngụ ý chính là ngươi lữ bố có thể đánh hạ giang hạ thành hoàn toàn là bởi vì bên trong tào nhân hạ hầu u y ê n bọn hắn không có lương thảo mới khiến cho ngươi nhặt được tiện nghi ha, ha nói hay lắm tới l u y n một chút lữ bố ngoài cười nhưng trong không cười、đạo. đem nắm đấm bóc vang lên kèn kẹt trương liêu chỉ giữ trầm mặc không tiếp lời gốc dạng hắn cũng không muốn bị lữ bố thừa cơ đánh trò tê người tại hai người lẫn nhau mắng lúc tư mã ý một mực tìm kiếm ra cắt lượng thân ảnh lại chậm chạp không coi trông thấy không khỏi hỏi ra c ắ t thôn ra c ắ t khổng minh ở đâu a quân sư a đi nam sơn xem xét pháp đàn tu kiến độ tiến triển lữ bố thuận miệng hồi đáp trần cung nghi ngờ nói phát đàn cái gì phát đàn nghe được trần cung đặt câu hỏi lữ bố lập tức đổi một bộ sắc mặt mặt mũi tràn đầy thân thiện mà nói với hắn trước đó vài ngày quân sư suy nghĩ cái nhằm vào tào tháo kế sách tiếp đó như thế như thế như vậy như vậy nhưng những ngày gần đây tới q u á t cũng là gió tây bắc quân sư nói chỉ có phá gió đông mới có thể sử dụng hòa công thế là dự định khai đàn làm phép mượn gió lữ bố cặn kẽ nói cho trần cung một phen c h u y ệ n toàn bộ đi qua từ khổ nhục kế đến trá hàng lại đến hòa công không rõ chi tiết toàn bộ nói đến nhất thanh nhị sở biết được ra các lượng dụng khổ thị kế cùng trá hàng kế l ừ a g ạ tào t tháo trần cung lộ ra vẻ khâm phục nhưng khi hắn nghe nói ra các lượng dự định khai đàn làm phép mượn gió đông lúc sắc mặt trở nên cổ q á i quả thực là lời nói vô căn cứ tư m a ý cao mày tư quân cơ đại sự há có thể ký thác tại quỷ thần vạn nhất mượn không được gió đông như vậy làm như thế nào ra các khổng minh quả thực là cầm tam quân tính mạng của tướng sĩ làm trò đùa không được hắn dưới mắt ở nơi nào ta muốn đi tìm hắn vốn là nghe được khổ đ h ụ c kế cùng trá hàng tính giờ hắn còn cảm thấy ra cát lượng n h ư kế rất cao minh nhưng hắn không nghĩ tới lại đột nhiên bốc lên cái khai đàn làm phép mật gió trên đời này còn có so đây càng hoang đường chuyện sao ngay tại tư mạng ý khí thế hung hăng dự định đi tìm ra cát lượng vấn tội lúc một đạo tiếng cười khẽ chuyển tới trọng đạn đã lâu không đạo từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à Đám người nhao nhao xoay người nhìn chỉ thấy ra c ắ t lượng tại lỗ túc cùng đi phía dưới đi tới trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt nhìn phong thái tuyệt luân cửa minh tư m a ý không chút khách khí nhìn thấy ra c ắ t lượng sau trực tiếp xông lên tiến đến chất vấn ngươi muốn khai đàn làm cái gì pháp chuyện này ta tuyệt không tán đồng bây giờ viện quân đã tới ngươi còn không mau mau thu hồi những thứ này giả thần giả quỷ cho xiếp hai người bọn họ chi binh mã tổng cộng có hơn mười lăm ngàn người không thể nghi ngờ vì quân hán bằng thêm một sóng lớn trợ lực từ binh lực thượng không còn kém tạo quân không cần thiết lại làm loại này con cong nhiễu gia cát lượng cười ha ha nói bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu một hồi gió đông mà thôi chờ ta mượn tới gió đông sau liền có thể dễ dàng đánh tan tạo u â n lệnh các tướng sĩ、si、miễn đi rất nhiều thương vong vì sao muốn bỏ dở nửa chừng tư ma ý h ừ lệnh nói cùng tào t c quyết chiến không phải như trò đùa của trẻ con ngươi nói mượn gió đông mượn thế nào hướng ai mượn chuyện này tuyên cổ không nghe thấy càng là lời nói vô căn cứ ta thừa nhận ngươi ra các khổng minh túc trí đ a m g m u nhưng cũng không thể làm ra loại này hoang đường sự tình ngươi coi chúng ta cũng là ba tuổi đứa bé tư ma ý cho tới bây giờ đều không tin quỷ thần lợi thế mà nói hắn thấy trên trời nếu thật có quỷ thần mà nói đại h ắ n sao lại tại loạn thần tặc tử họa loạn phía dưới gần như là úp lui một vạn bước tới nói cho dù thật có quỷ thần gia cát lượng một kẻ p h à n phu tục tử lại dựa vào cái gì cầu quỷ sát thần trần cung gặp cục diện có chút cứng g ắ c thế là tiến lên hòa giải nói quân sư làm như vậy tự có đạo lý vẫn là kỹ càng thương nghị một phen a nếu ta có thể mượn tới gió đông đâu không đợi trần cung nói xong gia cát lượng liền mở miệng đạo cười như không cười nhìn xem tư mã ý một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng tư mã ý, ý nguyện bái ngươi làm thầy từ đó về sau đồng ý n g ư ơ i phía dưới chương bốn trăm bảy mươi hai trèo lên thất tinh đàn binh phát tào tháo chương bốn trăm bảy mươi hai trèo lên thất tinh đàn binh phát tào tháo tư mã ý từ trước đến nay là coi trọng mặt mũi có thể nói ra bực này lời nói h i ệ n nhiên là căn bản không tin ra cắt lượng có thể mượn được gió đông sau khi nói xong hắn lại nói tiếp nhưng nếu như ngươi không mượn được gió đông vậy liền chủ động từ đi người quân sư này chi vị lần này cùng tào tặc quyết chiến quan hệ quá lớn dung ngươi không được làm loạn cho dù là đến trước mặt bệ hạ ta cũng dám nói như vậy tư mã ý đồng dạng đưa ra điều kiện của mình ra cắt lượng k ẽ gật đầu nói vậy liền một lời đã định hai ngày sau ta liền sẽ đăng đàn cách làm tỉnh gió trọng đạt lại yên tâm chờ đợi chính là sau khi nói xong ra c ắ t lượng liền quay người rời đi lữ bố cũng lôi kéo trường liêu triệu vân bọn người xuống uống rượu chỉ còn lại có trần cung cùng tư mã ý hai người còn tại tại chỗ tư mã thường thị ngươi hà tất hùng hổ dọa người như vậy đ â u trần cung có chút bất đắc gì nói bây giờ viện quân đã tới cho dù không áp dụng hỏa công kế sách trực tiếp đối với t à o quân khai chiến đều có sáu thành cơ hội giành thắng lợi cho dù ra cát lượng không mượn được gió đông cũng không, không phải là nhiều trì hoán hai ngày thời gian nhưng tư mã ý hết lần này tới lần khác muốn cùng ra cát lượng chống đối lời nói tận tuyệt như vậy cái t i a ra cắt lượng cho dù vì mặt mũi cũng muốn kiên trì đến cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào đều biết để cho hai người ở giữa trở mặt cho nên hắn cảm thấy tư mạng ý nhuệ khí có chút quá thịnh tư mạng ý cước đối với trần cung lời nói xem thường nói là ra các khổng minh không biết hối cải biết rõ làm sai vẫn còn mạnh miệng ta xem chính là bởi vì bệ hạ quá tin mù quang hắn mới khiến cho hắn dần dần bắt đầu trở nên kiêu ngạo cái này ta nhất định phải xoa xoa một cái hắn ngạo khí mới được công đà yên tâm ta thắng đổ ước sau đó sẽ không để cho hắn từ đi quân sư chi vị dù sao bây giờ đại địch trước mặt quan tâm không thể dao động hai ngày h thời gian đi qua rất nhanh ngày đó lúc chạm vào tối đám người từ doanh trại chỗ chạy tới nam sơn nơi đây đã xây dựng tốt tế đàn g i a c các á t lượng cách làm mượn gió tin tức đã sớm c h u y ề n ra trong quân lớn nhỏ tướng sĩ biết được chuyện này sau đều đổi tới dù sao không tin quỷ thần người đến cùng là s ố ít, rất nhiều người vẫn tin tưởng quỷ thần tồn tại bây giờ ra cắt lượng phải hướng thượng thiên mượn gió đông như thế nào không khiến người ta hiếu kỳ tư mạng ý lữ bố mấy người cũng đều đi tới thất tinh đàn phía dưới thất tinh đàn cao tới ba trượng đàn thượng đàn dưới có từng người từng người lấy trường sam màu đen cầm trong tay hoàng kỳ l ự c sĩ đứng trang nghiêm chỗ đứng có chút xem trọng cho người ta một loại không hiểu huyền diệu cảm giác đàn bên trên đương một đại đ ỉ n h trong đỉnh khói lửa h ư n g h ự c toàn bộ thất tinh đàn chung quanh đều khói mù lợi lữ bố thấy vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đối với một bên t r ư ơ n g l i ê u nói ta xem quân sư là có bản lanh thật sự ta lúc tuổi còn trẻ từng tại đạo quán nhìn qua đạo môn cao nhân cách làm phô trương cùng quân sư bày ra phô trương không kém bao nhiêu làm không tốt cái này thật có thể mượn tới gió đông đâu hắn đối với g i a cắt l ư ợ n g mượn gió đông một chuyện là cầm bán tín bán nghi thái độ hắn mặc dù cũng tin quỷ thần nhưng g i a cắt l ư ợ n g quá trẻ tuổi căn bản vốn không giống cao nhân đắc đạo nhưng trông thấy thất tinh đàn phô t r ư n g sau trong lòng của hắn nhưng không khỏi tin mấy phần tư ma ý chỉ là hư lệnh trong lòng k i n h thường chỉ cho rằng da cắt lượng là tại da vẻ cao thầm giả thân giả quỷ đ á m người lại chờ đợi thời gian một chén trà công phu thẳng đến thái dương treo ở phía tây đỉnh núi trời chiều rủ xuống lúc ra cát lượng mới lững thững tới trường chỉ thấy ra cát lượng hôm nay thay đổi bình thường văn sĩ ăn mặc đổi lại một bộ màu mực đạo bảo đầu đội một đỉnh thất tinh hoa sen đạo quan tóc t hai bù sủ tiện đủ đi tới tại phía sau hắn còn đi theo hai tên đồng tử một cái cầm trong tay phất trần một cái cầm trong tay màu mực trường kiếm đều là đạo môn đồng tử ăn mặc ra cát lượng lần này hóa trăng để cho tất cả mọi người là cả kinh bởi vì lúc này ra cát lượng cùng ngày thường nhìn đơn giản tưởng như hai người hắn bây giờ càng giống là một tên đ mà theo g i a cát lượng xuất hiện thất tinh đàn bên trên lực sĩ bắt đầu đón mặt trời lặn thổi lên kèn lệnh cổ phát tiếng kèn xa xăm mà c h ầ m thấp g i a cát lượng cước đạp thất tinh bộ c h ầ m rãi leo lên thất tinh đàn tại sương mù phụ trợ phía dưới hắn càng ngày càng phiêu nhiên như tiên tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ cơi gió bay đi bang một đạo thanh thủy rút kiếm âm thanh đem đã nhìn ngây người đám người suy nghĩ kéo lại g i a cát lượng từ phía sau đồng tử trong tay rút ra bảo kiếm thần xác trang nghiêm cao giọng mở miệng đạo trường trang nghiêm pháp lệnh như núi phòng thủ đàn lực sĩ không cho phép tự ý rời phương vị không cho phép châu đầu ghai thai kẻ trái l ệ ngay h chảm ra các ra l ư ợ n thâm trầm ngưng trọng t âm ngưng n quanh quần tại trong đạo trường, trái tim tất cả mọi người tình cũng không khỏi tự chủ theo hắn những n h khỏi chủ theo tại trái tim tất tự đạo mọi lời cả à mà trở trưng nên khẩn lên. Ngay cả tư mã ý trong lòng cũng bắt đầu kinh nghi bất định ra các k h ổ n g minh tinh thông kỳ môn đột giáp chẳng lẽ hắn coi là thật sẽ ngự sử đạo môn phương thuật vượt tới gió đông tư mã ý trong lòng không nhịn được nghĩ đến liên quan tới quỷ thần nghe đồn cũng không ít những cái kia sẽ làm phép đạo môn cao thật cũng không phải số ít tỷ như đại danh đỉnh đỉnh tạ tự cùng với vị kia khăn vàng hòa đầu m ư n tự xưng đại hiển lương sư trước giáp hai người đều có thi triển tiên thuật nghe đồn thậm chí cái sau có thể điều động lôi điện rất nhiều người đều tuyên bố tận mắt nhìn thấy qua tại tư mã ý phân tâm lúc g i a cát lượng tại trên thất tinh đàn bắt đầu vũ động trường kiếm đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm thời gian từng điểm trôi qua thái dương cũng tại dần dần rơi xuống ánh chiều tà chiếu dọi tại trên g i a cát lượng múa kiếm màu mực thân ảnh lộ ra như vậy quỷ bí cùng huyền bí nửa canh giờ trôi qua thẳng đến thái dương hoàn toàn xuống núi bóng đêm bông xuống da cát lượng vẫn tại trên thất tinh đàn đạp lên cương bộ múa kiếm Mà tư â m mọi tình n của g ờ i cũng từ lúc từ ma ớ i hiếu người nhiên tại giả thần giả bắt bắt lắm, trương trở thậm thần Tư đầu đều được đầu quả quỷ. khẩn không hương chí nhịn không kỷ nên ngáp là m có ý liếc mắt nhìn chung quanh cờ sĩ phiêu động phương hướng trong lòng có chút xấu hổ hắn kém chút thật bị ra cắt l ư ợ n g hù dọa ngay tại tư ma ý chuẩn bị tiến lên ngăn cản trận này hoang đường nháo ký lúc lại nghe thấy bên cạnh chuyển đến từng trận tiếng kinh hô gió hướng gió thay đổi tư ma ý toàn thân chấn động đ ô n nhiên mẩn đầu nhìn lại chỉ thấy hướng gió chẳng biết lúc nào đã cải biến gió lớn cuốn lấy sương mù phía bắc lớp tới cờ xí trong gió phần phật bay múa giờ này khắp máy quát chính là gió đông nam quân sư thật sự mượn được gió đông lữ bố trong nháy mắt t r ư ừ n g lớn một đôi mắt trâu kinh ngạc không hiểu nói đơn giản giống như là sống gặp quỷ trương liêu triệu vân trần cung lô túc cùng với tại chỗ vây xem đông đảo các tướng sĩ cũng cùng hắn là đồng dạng phản ứng trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ cái này cái này sao có thể tư ma y gắt gao nhìn chằm chằm cờ sĩ lay động phương hướng trong lòng kinh hãi tới cực điểm dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình bảo đảm chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác ngay sau đó hắn lại từ một bên sĩ tốt trong tay đoạt lấy một cây bước tiếp đó g i lên cao, cao quan sát họa diễm phiêu động phương hướng nhưng mà làm như vậy chỉ là lại một lần nữa ân chứng dưới mắt quát là gió đông tại mọi người chấn kinh lúc thất tinh đàn bên trên g i a cát lượng đã đình chỉ mua kiếm cầm trong tay bảo kiếm giao cho bên cạnh đạo đ ồ n g sau đi xuống tế đàn chư vị gió đông đã mượn được sao không thừa này gió đông đại phá tào quân g i a cát lượng mỉm cười nói với mọi người lữ bố cùng một đám tướng lĩnh nghe vậy lúc này mới phản ứng lại n h a u n h a u ô m quyền đáp ứng tiếp đó đầy mặt vui mừng dưới mặt đất đi chuẩn bị lỗ túc lúc này đối với da cát lượng đã bội phục đầu giảm xuống đất một mặt kính sợ nói quân sư thuật có thể thông quỷ thần quả thật thiên nhân a có này gió đông tương trợ, hai ắ mắt n còn là lần đầu tiên tận mắt người pháp, là đầu thi m pháp, n đến hắn rung động không sánh Trần Cung cũng g gì đ cho có phục khâm là kịp. ể m người ó có i đời lại trên thật t này n h ô thần chi thuật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là vạn vạn không thể tin chi không phải nhìn không nếu vạn vạn là đ ợ c Hai n g ư tất cả đối với g i a cát lượng khen không dứt miệng chỉ có tư mã ý trầm mặc không nói bây giờ tâm tình của hắn ngũ vị t ạ p trần vừa có trấn kinh lại có không cam l ò n g càng có một tia cảm giác bất lực g i a cát lượng không chỉ có tài trí gần giống yêu quái còn có thể thi triển vật pháp hắn lấy cái gì đi thắng ở trong lòng thở dài một tiếng sau tư mã ý ngầm đầu sắc mặt như cho tàn nói có chơi có chịu ta tư mã trọng đạt nguyện bái trọng đạt huynh chấm đã g i a cát lượng đưa tay đỡ lấy muốn hạ bái hành lễ tư mã ý tiếp đó cười nói đồ ước chỉ là nói đùa mà thôi không cần phải như thế nghe được g i a cát lượng lời nói tư mã ý trong lòng sinh ra một loại bị nục nhã cảm giác không khỏi cả giận nói thua chính là thua ta như thế nào người thua không trả tiền hắn không cần g i a cát lượng đối với hắn thông cảm thương hại tất h nhiên thua hắn c a m nguyện gánh chịu kết quả g i a cát lượng cười lắc đầu nói trọng đạt h u n h hiểu lầm kỳ thực ta căn bản sẽ không thuật pháp gì cái này g i đông cũng không phải ta mưa tới chỉ là ta mấy ngày trước đây dạ quan tinh tượng phát giác thời tiết có biến tối nay muốn nổi gió đông nam mà thôi ta cố ý lấy mượn gió làm lý do thiết lập đàn cách làm kỳ thực là vì khích lệ tam quân các tướng sĩ sĩ khí thật nhất cổ tác khí đánh bại t à o quân cho nên cùng nói gió này là m ư ợ n tới không bằng nói là chờ đến dù sao thiên tượng chính là tự nhiên vũ trụ chi đạo chúng ta phạm nhân chỉ có thể thuận thế mà làm lại há có thể lấy nhân lực điều động ra cắt lượng không e r ẹ địa đạo phá mượn gió nguy cơ trần sủ. cung cười nói dù vậy quân sư cũng đầy đủ làm cho người sợ hãi than chỉ là cái này xem sao trời chi thuật liền không phải tầm thường bất quá quân sư nói rất đúng cái này gió đông là chờ tới không phải m ư a n tới vậy dĩ nhiên không phù hợp cùng tư mã thường thị đồ ước đương nhiên Vô luận như t nói nói dù sao đại địch trước mặt chính mình người huyên náo quá căng cũng không tốt tư m ã ý đương nhiên cũng biết rõ trần cung là đang cho hắn lối thoát chầm mặc một lát sau mới chậm rãi gật đầu một cái rất tốt rất tốt như thế chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao lỗ túc cũng cười mở miệng hoạt động mạnh bầu không khí đồng thời nói ta đã sớm phái người thông báo qua t à u tặc tối nay đem đem người đi ném t à u tặc tuyệt đối sẽ không ngờ tới đêm nay chính là chúng ta tổng tiến công thời điểm thời điểm không còn sớm chúng ta tốc tốc về doanh chuẩn bị sẵn sàng a đêm nay cái kia mấy trăm chiếc tràn đầy dầu mỡ tủi đốt thuyền nhỏ sẽ thuận gió thế trước tiên đánh út về phía t à u quân tụ tập chiến thuyền đợi đến tạo quân thủy sư bốc cháy sau toàn quân liền sẽ hướng bắc vợ khởi sướng tiến công đại phá tạo quân ngay tại tối nay gia cắt lượng nói các người đi về trước đi ta t r ư ớ tiên thay quần áo khác thế túc là lỗ túc liền cùng đ ư m nay g rời đi trước.、Gia、Cát Lượng rất nhanh thay đổi đạo khôi bảo, b phục ì một, một màn g kia văn s quá mức tay cầm huyền lông bí hắn rất hoài nghi ra c á t lượng thật sự sẽ mượn gió chỉ là vì tư mã ý mặt mũi mới nói như vậy ra cắt lượng nhẹ lay động cọt lông cười không nói trong cái này nguyên rượu không đủ vì ngoại nhân nói a năm tào quân thủy sư tào tháo đang tại dựa vào lan can mà khám k h ế t mắt nhìn qua bên kia bờ sông quân hán chỉ tiếc hai bên bờ cách nhau rất xa lại thêm bóng đêm thâm trầm trên sông còn có nhàn nhạt tràn đầy sương mù cho nên chỉ có thể trông thấy quân hán quân doanh nhiều điểm ánh lượm mà thôi hứa c h ừ bây giờ cách giờ tí còn bao lâu tào tháo thu hồi ánh mắt quay người hỏi lỗ tốt hôm qua phái người đến đây truyền tin sưng tối nay giờ tí hắn cùng chu du sẽ xuất lĩnh dưới trướng bộ hạ sang sông tìm tới hứa trừ hồi đáp khởi bẩm chúa công đã đến giờ khoảng c c á tại tí hắn sau khi rời đi tào tháo hơi nhắm hai mắt lại cảm thụ được quất vào mặt mà đến gió nhẹ trên mặt nhịn không được lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm chu du cùng lỗ túc quy hàng tất nhiên sẽ đại tỏa quân hãn sĩ khí đối với dưới mắt rằng có chiến cuộc tới nói rất là mấu chốt bất quá cái này hướng gió thay đổi thế nào tào tháo liếc qua phiêu động cờ xí hắn nhớ rõ ràng phía trước một mực thổi cũng là gió tây bắc dưới mắt lại trở thành gió đông nam nếu như là gió đông nam mà nói vậy tối nay liền không thể đối với quân hán khởi xướng tiến công chỉ có thể chờ đợi hướng gió chuyển biến thôi cũng không gấp tại nhất thời vẫn là chờ tiếp nhận s o n g chu du mang tới binh lực lại nói tào tháo thu hồi ánh mắt lại đội nhìn về phía mặt sông cứ như vậy lại qua sau gần nửa canh giờ hứa chử vội vàng đến đây bờ báo chúa công trên sông có đại lượng thuyền tới gần Chương Tào nhà từng chiếc, từng chiếc những thuyền này còn trên mũi thuyền đều không ngoại lệ đều cắm một cây thanh long giang kỳ tiêu chí lấy bọn hắn thân phận chính là phản ném quân hán tàu tháo nhận được hứa trừ bẩm báo sau leo lên tháp quan sát trông về phía xa trông thấy chạy mà đến mấy trăm đầu thuyền sau không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng lỗ túc tru du thật không lừa ta chạy ma đến thuyền bên trong chỉ có mấy chiếc thuyền lớn cũng là chỉ có thể cưỡi mấy chục người trung đẳng thuyền mà thôi những thuyền này còn lớn nhỏ đối với tàu quân thủy sư tới nói cấu bất thành uy hiếp thậm chí ngay cả leo lên bọn hắn chiến thuyền đều rất khó khăn bởi vậy có thể thấy được lỗ t ú c cùng chu du bọn hắn là đương chân thành tâm đi nương nhờ mà không phải nghĩ nhân cơ hội này đối bọn hắn phát động công kích đến nỗi những thứ này sĩ tốt u y hàng tới sau hắn tự nhiên sẽ đem bọn hắn đều phân hóa đến tất cả quân ở trong đã như thế liền không sơ hở tí nào trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất tháo đối với hứa nói, nhanh chóng nhường từ hoảng nhạc tiến tiến tiến quay người rời đi tào tháo tâm tình thật tốt vị lan can nhìn xem những cái kia tại đông nam phong gió thổi phía dưới cấp tốc phá sóng mà đến thuyền đối với một bên tuân du trình dục bọn người cười nói mấy ngày trước đây quắt cũng là gió tây bắc duy chỉ có tối nay bắt đầu phá đông nam phong xem ra thực sự là trời cũng giúp ta tuân du khe những n mày có chút bận tâm nói thư không cái này gió đông nam thế tại quân ta bất lợi vạn nhất quân địch thừa cơ hỏa công a i công đạt quá lo lắng tào tháo khoát tay á o ra hiệu tuân du không cần lo nghĩ ngươi lo lắng ta há lại sẽ không nghĩ tới chu du lỗ tốc sớm tại vào ban ngày liền ước định tối nay tới ném khi đó quát vẫn là gió tây bắc bọn hắn lại há có thể sớm ngờ tới đêm nay bắt đầu phá đông nam phong thời tiết biến hóa vô thường nếu bọn họ thật có thể nắm giữ t h i ê n tượng vậy bọn hắn liền không phải phạm nhân mà là quỷ t h ầ n hắn cũng không phải không có đa đoán quân hắn là muốn thừa cơ hỏa công hắn bất quá phía trước vẫn luôn là phá gió tây bắc loại này hướng do phía dưới quân hắn nếu là nghĩ hỏa công lời nói ngược lại sẽ đốt đi chính mình gió này như là đã tại hắn cùng lỗ tốc quyết định cụ thể đầu hàng thời gian sau đó mới biến hắn cũng không tin người còn có thể sớm dự liệu được hướng gió thay đổi có thể làm được loại chuyện như vậy chỉ có thật tiền quân hắn bên trong nếu là có người có loại bản cái k i a trận này trận chiến không đánh cũng thôi giờ này khắc này trên mặt sông những thuyền nhỏ kia đã vượt qua nửa cái trường giang khoảng cách tàu quân thủy sư cũng không xa song phương không lâu sau nữa liền sẽ tiếp xúc nhạc tiến từ hoàng hai người p h ụ mệnh dẫn dắt thuyền tiến đến tiếp ứng mắt thấy những thuyền này chỉ càng ngày càng gần nhạc tiến trợt phát giác không thích hợp những thuyền này chỉ thế nào thấy lô mãng như vậy không giống chuyên trở lương thảo vũ khí hơn nữa bọn hắn làm sao còn không giảm tốc độ trên sông những thuyền kia chỉ ở gió thổi phía dưới dùng tốc độ cực nhanh lao về phía bọn họ nhìn không có chút nào thu bùm chậm lại bộ dáng tiếp tục như vậy song p ư ơ n g sợ là sẽ phải ch n h ạ c tiến sắc mặt trợt biến đổi cẩn thận nói có chút không đúng lệnh các tướng sĩ bắt đầu cảnh giới chú ý né tránh tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống bị đen như mực bóng đêm bao phủ trên mặt sông đ ỗ n g nhiên sáng lên một đám ánh lửa đó là s ô n g lên phía trước nhất chiếc thuyền nhỏ kia bên trên giấy lên cái này một đám ánh lửa tương dạ sắc đốt phá một cái hố mà vẹn vẹn một lát sau một đám lại một đám ánh lửa ở trên mặt sông sáng lên từng chiếc từng chiếc quân hán thuyền bên trên quân hán các tướng sĩ dùng cây châm lửa đèm trên thuyền chở đầy dầu mỡ lưu hình tụi lửa n h ó n lửa tiếp đó nhảy tới đ những cái kia bị nhen lửa thuyền bên trên cấp tốc dâng lên lửa cháy hương hực giống như từng thất ngựa hoang mắt cương giống như mũi tên phóng tới tào quân thủy sư nhạc tiến con ngươi trong nháy mắt rút thành như mũi kim lớn nhỏ vô cùng kinh hãi mà hô tránh né mau t r á n h tránh nhưng mà đã chậm giờ này k h ắ c này khoảng cách của song phương đã rất gần bọn hắn lâu thuyền bị mấy chiếc tiêu đốt hỏa d i ễ m thuyền hung h ă n g đục vào trong lúc nhất thời toàn bộ thân thuyền đều lắc lư không ngừng nhưng cùng lúc có càng nhiều lửa đốt thuyền từ bọn hắn chiến thuyền bên cạnh phi tốc lướt qua thẳng đến hậu phương tào quân thủy sư mà đi nếu là từ trên trời quan sát bức tranh này chắc chắn tương đương rung động những cái tia l ử a cháy thuyền giống như là từng nhánh hỏa thị bắn về phía t à o quân tào tháo một mực tại trên tháp quan sát quan sát đến trên mặt sông tình huống trông thấy những cái tia đầu hàng thuyền bỗng nhiên nổi lên đại hỏa hơn nữa hướng phe mình đội tàu vào tới trong nháy mắt thần sắc đại biến muốn rách cả mỹ mắt Chu du tiểu nhi người sao dám lấn ta tào tháo nổi trận lôi đỉnh dưới mắt hắn nơi nào còn có thể không rõ chính mình là trung k ế Chu du cùng lỗ túc lừa hắn lấy trá hàng làm lý do kỳ thực là nhân cơ hội hòa công trình dục lo làm nói chúa công nhanh chóng lệnh thuyền sơ tán nếu không thì không còn kịp rồi kỳ thực hiện tại đã không kịp những thứ này l ử a cháy thuyền tốc độ quá nhanh căn bản ngăn không được hơn nữa thủy sư thuyền đông đúc sơ tán cũng cần thời gian nhưng dù sao cũng so không hề làm gì muốn hảo tào tháo chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau nhưng hắn chịu đựng đau đớn cắn răng lại lệnh nói nhanh chóng sơ tán chuẩn bị đối địch hỏa công chỉ là cái khúc nhạc dạo mà thôi quân hắn sẽ không bỏ qua cái này tuyệt cao chiến cơ nhất định sẽ phát b i n h tới công quyết chiến ngay tại đêm nay quân hán thủy sư cầm đầu trên chiến thuyền mắt thấy từng chiếc từng chiếc lựa cháy thuyền sông vào bên kia bờ sông tảo quân thủy、sư. hơn nữa giấy lên lửa lớn rừng rực mọi người đều cảm thấy tâm tình phân chấn kế sách thành công lỗ túc kích động nói trên mặt tràn đầy vui mừng trước trước sau sau phế đi đại công phu như vậy chu du thậm chí vì thế bản thân bị trọng thương hiện tại cũng còn nằm ở trên giường bệnh dưỡng thương nhưng cũng may hết thảy đều không có hồn g phí chúng tướng x i nghe n lệnh g i a cát lượng thu hồi ánh mắt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói triệu vân bọn người nao nhao ôm quyền chắp tay tại chỉ thấy g i a cát lượng dùng trong tay quạt lông chỉ phía xa bên kia bờ sông tảo quân thủy sư nói năng có khí phép nói xuất binh phá tạo là đáp lại hắn là chấn tiên lĩnh mệnh â n thanh tư ma ý nhìn xem ra c á t lượng chỉ thấy ra c á t lượng dây thắt lưng tại trong gió đông nam tung bay thân ảnh tại bờ sông bên kia hỏa hoạn chiếu dọi cùng nổi bật lộ ra lại như vậy phong thái tuyệt luân hắn trầm mặt thật lâu trong mắt hào quang chậm rãi phai nhạt xuống đời này của hắn còn có thắng nổi ra c á t lượng cơ hội sao bốn cứ việc t à o tháo đã kiệt lực lệnh thủy sư sơ tán thuyền thế nhưng chút l ử a cháy quân hắn thuyền tới thật sự là quá nhanh ngoại vi thuyền vừa mới bắt đầu sơ tán những thứ này hỏa thuyền liền trực tiếp đâm đi vào ước chừng trên trăm chiếc chứa đầy dầu mỡ lưu hình cùng với cụi lựa chờ dễ những thứ này hỏa thuyền đầu thuyền đều được cài đặt mũi sừng tại sức gió cùng tốc độ giá trị không thiếu tàu quân chiến thuyền trên thân thuyền trực tiếp bị xô ra một đạo lỗ hồng lớn một chiếc lại một chiếc tàu quân chiến thuyền bị hỏa điện đốt mà cùng lúc đó quân hán thủy sư cũng toàn thể xuất động tối nay toàn quân tướng sĩ đều không ngủ đều đang đợi lấy xuất binh hiệu lệnh theo ra các lượng mệnh lệnh được đưa ra triệu vân trương liêu bọn người dẫn dắt thủy sư trùng trùng điệp điệp hướng tàu quân đánh tới đưa lên dầu hỏa trương liêu hạ lệnh để cho các sĩ tốt đem xe bắn đáy lên đến đây đem từng vỏ từng vỏ tràn đầy hỏa du đàn triệu vân cũng linh g i ớ i t r ư ớ n g các tướng sĩ bắn ra hỏa mất rất nhanh hỏa thị cùng hỏa du đàn liền phô thiên cái địa đập về phía loạn cả một đoàn tàu quân thủy sư vốn là chịu đến những cái kia hỏa thuyền liên lụy chỉ có ngoại vi thuyền nhưng theo quân h á n bắt đầu ném mạnh hỏa du đàn cùng hỏa t h ị sau bên trong tàu quân thuyền cũng bắt đầu bốc cháy gió mượn lửa thế hỏa trợ phong u y đại hỏa thiêu đến càng lúc càng lớn rất nhanh tàu quân thủy sư đội tàu bên trong liền bốn phía bốc cháy khói đặc quần quận không thiếu sĩ tốt bị khói lửa hun đến trực tiếp hướng về trong nước này mà quân hàn thủy sư cũng không có vội vã tới g từ ngoại vi đem t à u quân thủy sư bao vây lại không ngừng bắn tên cùng với ném mạnh h ỏ a du đàn cứ việc t à u quân cũng muốn tổ chức phản kích nhưng đội tàu lúc này bị đại hỏa bao phủ bọn hắn làm hết t h ể đều chỉ là không công chỗ công chúng ta bị quân địch bao vây bây giờ nên làm gì nhắc tiến từ h o à n g hai người về tới tàu tháo chỗ trên chiến thuyền hai người bọn họ trên mặt đều có bị khói lửa hun cháy vết tích nhìn mười phần chật vật tàu tháo không nói gì hắn dương mắt nhìn một phía nơi mắt nhìn thấy đều là đại hỏa cùng với thiêu đốt lên chiến thuyền trên bầu trời không ngừng có họa thì rơi xuống bên hai chuyển đến cũng là các sĩ tốt kéo thảm Mà xuyên thấu qua đại hỏa. Có bởi vì ô lâm thích hợp đóng quân đại quân cho nên bọn hắn lựa chọn dựa vào bờ bắc đóng quân chỉ là giang bắc đã bị quân hàn chiếm lĩnh cho dù rút lui cũng rút lui không đến đi đâu nhưng đây là bây giờ duy nhất rút lui đường đi chỉ có thể chờ đợi rút khỏi một khoảng cách tránh n ẽ quân hàn truy sát sau lại nghĩ biện pháp vượt sông trở về bờ nam tào tháo nghe vậy thống khổ nhắm mắt lại hắn hiểu được cái này vừa rút lui liền đại biểu hắn trận đại chiến này thua sau đó hắn liền không còn có cùng quân hàn chính diện chống lại thực lực còn lại tàn binh bại tướng cho dù chạy trở về cũng khó có thể giữ vững gian g nam chẳng lẽ đây chính là hắn trước đây đâm lương tôn quyền báo ứng sao hắn không cam tâm nhưng thế cục đã đến dưới mắt ác liệt như vậy tình cảnh coi như hắn không cam tâm cũng không biện pháp thay đổi hết thảy đều lỗi tại hắn không nên dễ tin chu du còn có lỗ t ú c chuyện ma quỷ đã trúng bọn hắn trá hàng kế sách nhưng càng làm cho hắn không cam lòng là vì sao lại trùng hợp như thế đúng lúc ngay tại tối nay bắt đầu phá đông nam phong chẳng lẽ quân hán thật có thần trợ sao chúa công không thể do dự nữa h ỏ a thế càng lúc càng lớn lại không rút lui lời nói liền đến đã không kịp tuân du lên tiếng lần nữa thuốc d ụ c nói tào tháo mở to mắt dùng vô cùng thanh âm mệt mỏi nói rút lui a bốn quân hán thủy sư một cái sĩ tốt đi tới gia cắt lượng trước mặt bẩm b ả o nói khởi bẩm quân sư phát hiện tào quân từ bỏ thuyền đang từ trên bờ rút lui tư ma ý nghe vậy không khỏi nhớm mày đối với gia cắt lượng nói không thể để cho t à u t h c sống sót đào tàu nhanh chóng để cho trương tướng quân bọn hắn đem thuyền cập bờ truy kịch ta chỉ cần t à u tháo chết cái k i a cho dù không thể hủy diện t à u quân cũng không vấn đề gì chỉ có t à u tháo là lớn nhất thủ lĩnh đạo tặc không cần ta sớm đã có chỗ an bài ra cắt lượng cười cười đối với trần cung nói công đại huynh cho ôn công phát tín hiệu a binh mã của hắn có thể xuất động hắn đã tính tới t à u tháo sẽ bung tha cho thủy sư từ trên bờ rút lui cho nên tại khai chiến sau hắn nhường trương liêu triệu vân xuất linh thuận thế đi vây quanh tào quân thủy sư đến nỗi lư bô thì bị hắn phái đi bên kia bờ sông mai phục chờ quay người rời đi năm đang quyết định sau khi rút lui tào tháo rất nhanh tụ lại còn lại tàn quân một mùi lửa đốt rụi còn thừa thuyền tiếp đó dưới sự hiểm hộ của bóng đêm lên bờ rút lui đại quân vọt ra hơn mười dặm sau mới dám dừng lại làm sơ chỉnh đốn lúc này đã qua mấy cái canh giờ bóng đêm dần dần đi chân trời nổi lên ngân bạch sắc trên không có tinh nguyện tịch liêu nhìn có chút thanh lãnh tào tháo cùng đại quân nhân mã đều m ệ t đêm qua một trận chiến đầu tiên là bị hỏa công tiếp đó lại vội vàng lên bờ rút lui đừng nói ăn cơm đi liền thủy cũng không kịp uống một ngụm chúa công uống nước c hứa chử đi lên phía trước đem một cái tú tào tháo nhận lấy vốn lấy vẻ vẻ đem túi nước giao cho tớ lúc sau đó hướng hứa chử hỏi chúng ta bây giờ đến chỗ nào chạy ra bao xa hứa chử nói khởi bẩm chúa công chúng ta đã chạy ra trong vòng hơn mười dặm phía trước chính là hoa dung đạo xuyên qua chúng ta liền an toàn hoa dung đạo tào tháo mặc niệm một tiếng cái tên này sau đó giương mắt nhìn một phen chung quanh sĩ khí rơi xuống chúng tướng sĩ đột nhiên cất tiếng cười to đi ra nghe được tiếng cười mọi người đều là cả kinh t r ì n h dục có chút không hiểu hỏi chúa công cớ gì bật cười a tào tháo đứng dậy cười nói ta cười cái kia ra cắt vô m ê u c h u du t h i ế u chí lại không ngờ đến ta sẽ theo trên bờ rút lui lúc này đại quân chúng ta nhân mã đều m ệ t chỉ cần một chi mấy ngàn người tinh nhuệ truy kích chúng ta tất nhiên sẽ t r ô n thây ở đây xem ra trời không quên ta a tào tháo thoải mái cười to phản phất căn bản vốn không đem đ ê m qua thảm bại để ở trong lòng lại càng không đem ra cất lượng c h u du để vào mắt nhưng ở lúc này một đạo thô m ã tiếng giống bỗng nhiên truyền ra đem tiếng cười của hắn che giấu đi tào tặc bả tướng quân cũng tại này đợi ngươi đã lâu còn không mau mau nhận lấy cái chết đạo này sát khí lẫm nhiên âm thanh như lôi đỉnh trên không vam rội theo tiếng nói rơi xuống cách đó không xa trong rừng bỗng nhiên có đại lượng quân h á n sĩ、si、tốt từ trong r i ế t ra mà trong đó cơi tại trên một thất đỏ thấm tuấn mã thân ảnh nhất là chú mục chỉ thấy đầu hắn mang phượng si tử k m quan cầm trong tay phương thiên hòa kích quắc mắt nhìn trừng trừng khí thế ép người không phải lữ bố thì là ai lữ lữ bố tào tháo cực kỳ h o n g sợ doa đến kém chút té ngã trên đất lữ bố tại sao lại ở chỗ này nhưng mà lữ bố cũng không cùng hắn nói nhảm lộ diện sau đó liền xuất lĩnh quân hàn tinh nhuệ ngang tàng giết hướng tạo hôm nay hắn tất yếu tự tay mình giết tào tháo chương 474, t r m a m anh chiến lữ bố c h n g hứa chử giết tử hoàng giết nhạc tiến chương 474, t r m a m anh chiến lữ bố c h n g hứa chử giết tử hoàng giết nhạc tiến chúa công mau trốn mắt thấy lữ bố thẳng đến tào tháo mà đến hứa chử không có chút gì do dự lúc này nhắc lên vũ khí liền muốn lanh binh tiến lên ngăn cản tư hoàng nhạc tiến hai người cũng cấp tốc phản ứng lại nhao n h a u nắm lên vũ khí cùng nhau đi ngăn cản lữ bố lữ bố vũ dũng bọn họ đều là rõ ràng chỉ bằng vào hứa chử một người căn bản không có khả năng được nổi tăng thêm hai người bọn họ trả lại hết không sai biệt lắm nhưng còn có một người so với bọn hắn ba người càng nhanh đó chính là tào chân ba họ gia nô chớ có cắn rỡ tào chân trông thấy lữ bố thân ảnh sau trực tiếp đỏ mắt hét lớn một tiếng sông lên phía trước động tác vô cùng mau lẹ lăng lệ hạ h ầ u đôn hạ h ầ u huyên hạ h ầ u còn tào nhân tất cả chết ở lữ bố t r i thủ trong đó tào nhân cùng tào chân quan hệ trong đó người thân nhất bây giờ trông thấy cựu nhân đang ở trước mắt tào chân làm sao có thể không đỏ mắt húng chi dưới mắt tao nộ mai phục chỉ có giết lùi quân địch mới có thể khiến cho một con đường sống hử thật can đảm lữ bố trông thấy tào chân không tránh không né hướng hắn s á t tướng tới trong mắt lóe lên một tia hàn quang hơi hơi buông tay ra bên trong phương thiên h ỏ a kích mặc kệ rủ xuống mặt đất ngay tại phương thiên h ỏ a kích sắp rời khỏi tay lúc hắn một phát bắt được kích đôi u hiện lên tha đ a u thức cơ thể ngựa ra sau sương sống như trường học đại long cả người giống như là một cái căng thẳng cung cứng nhìn tràn đầy sức mạnh không gì sánh kịp cảm giác sau đó hắn đ ỗ n g nhiên đem phương thiên h ỏ a kích hướng về phía trước vùng r a hàn quang trên không trung thoáng qua một đạo trang trọn lữ bố một kích mang theo trời sập chi thế hung hăng bổ về phía đâm đầu và vọt tới tào chân một sát na này tào chân chỉ cảm thấy quanh mình hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa trong mắt chỉ có cái này phủ đầu bộ tới một kích toàn thân trên dưới lông tơ tất cả d ự n g đứng lên như phủ du đối mặt thanh thiên không có bất kỳ cái gì đình trệ càng không có bất luận cái gì làm cho người hoa cả mắt giao phòng lữ bố một kích rơi xuống kinh khủng cự lực phối hợp phương thiên h ỏ a kích sắp bén trực tiếp đem tào chân trong tay thiết thương tinh cả bản thân hắn cùng nhau chém làm hai nửa liền hắn rơi quần tọa kỵ cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn nếu là một màn này để cho trương cắp nhìn thấy cần phải cả kinh tròng mắt đều rơi xuống phải biết mạch đ a o quân cầm trong t hơn nữa dựa vào địch quân kỵ binh sung kích chi thế mới có thể làm được dưới một đao nhân mã đều nát mà lữ bố lại chỉ là dựa vào tha đao x ú c thế liền một kích đem tào chân cùng tọa kỵ đều chém vỡ đây quả thực là quái vật tào chân chẳng qua là cho lữ bố vừa mới giao phòng không không gọi được giao phòng chỉ là vừa đối mặt liền bỏ mình tại chỗ máu tươi bụng rơi đ ầ y đất máu tanh như thế lại có lực thị giác trùng kích một màn làm cho tất cả mọi người đều nhìn trận mắt hốt mồm thậm chí ngay cả toàn bộ chiến trường đều xuất hiện phút chốc viên tĩnh tử tử đan tào tháo trước hết nhất lấy lại tinh thần hắn nhìn qua tào chân cái kia rơi lấy đất thi thể, sắc mặt tái t r o nhưng g như chính là dạng này một cái tuổi trẻ dũng manh manh tướng lại bị lựa bố chém giết tại trước mắt hắn thậm chí đều không thể lưu lại toàn thầy mà hắn tuyệt vọng tại tình cảnh trước mắt có lựa bố tự mình lanh minh chung quanh còn có rất nhiều cơn hắn vây quét hắn như thế nào có thể chạy thoát được tào tặc để mặc lại lựa bố một cách giết chết tào chân sau đó không có nửa điểm do dự lại độ sách kích dục ngựa hướng tào tháo đánh tới đối với hắn mà nói giết chết tào chân chỉ là không đáng kể việc nhỏ căn bản không có hao phí bao nhiêu khí lực trong mắt của hắn mục tiêu chỉ có một cái đó chính là tào tháo ngăn lại hắn h ứ a trừ cùng tư hoảng nhạc tiến ba người mặc dù bị lữ bố một k í c h giết chết tào chân cho kinh động nhưng bọn hắn như thế nào lại trơ mắt nhìn xem lữ bố g i ế t đến tào tháo trước mặt ba người đồng loạt d ụ c ngựa tiến lên n g n e chiến lữ bố. lữ bố mặc dù vũ lực đư hãn đơn đà độc đấu có thể đánh bại dễ dàng trong ba người bất kỳ người nào nhưng ba người liên thủ hắn cũng không thể khinh thị không có cách nào mới vừa cùng chạm tàu chân một dạng đem bọn hắn cũng cho chém cho nên thế sông bị ngăn lại mắt thấy hứa trừ ba người quân lấy lữ bố trình dục vội vàng đối với tàu tháo nói chúa công nhanh chóng lên ngựa thoát đi hoa dung đạo mà thế hiểm yếu chỉ cần xuyên qua lưu lại nữa một cỗ binh mã điện sau liền có thể ngăn lại truy binh chạy thoát mặc dù lần này lọt vào phục kích nhưng vạn hạnh trong bất hạnh ở chỗ lữ bố không có lựa chọn tại hoa dung đạo bên trong c ả n đường bằng không bọn hắn thật muốn bị vây chết ở chỗ này bây giờ đào tẩu còn có cơ hội trình dục nhắc nhở để cho tào tháo như ở trong ngộng mới tỉnh quay đầu liếc mắt nhìn cùng lữ bố đau khổ đấu hứa c h ử bọn người sau cưới lên tuấn mã vội vàng hướng hoa dung đạo rút lui đáng chết trông thấy tào tháo sắp đ à o tẩu lữ bố trong lòng k h ẩ n t r ư ơ n g nếu là thả đi tào tháo hắn trở về như thế nào giao phó nhưng mà càng nhanh lại càng dễ dàng lộ ra sơ hở hắn q u a chú ý tào tháo độc t ĩ n h phân tâm phía dưới suýt nữa bị nhạc tiến đâm trúng một thương cánh tay mặc dù tránh khỏi nhưng cũng bị thương nhận hoạch xuất ra một thương c n h tay mặc dù tránh khỏi sau đó để hứa trừ cùng với nhạc tiến đem hắn chấm dứt lữ bố ăn thiệt thòi l ử a giận trong lòng càng thêm thịnh vượng mắt thấy từ hoàng đánh tới đầu tiên là nghiêng người tránh thoát đâm về hắn cổ họng ma sóc tiếp đó bắt lại giáo thân cút xuống cho ta lữ bố khí lực cực kỳ khủng bố căn bản không phải từ hoàng có thể ngăn cản bị bỗng nhiên kéo một cái sau trong nháy mắt mất đi t r o n g tâm từ trên ngựa ngã xuống đất kẽ hở mở rộng nhưng lữ bố lại không có nhân cơ hội này đối với hắn tiến hành bồ đao mà là bắt được từ hoàng cái kêu ma sóc hông hằng hướng đang giục ngựa hướng về hoa dung đạo chạy trốn tào tháo ném đi ngay tại lúc mã s ó c tuột tay phía trước khoảng cách thứa chữ liệu lính bay nào hướng về phía lữ bố nhảy lên ngựa xích thố cùng hắn đánh nhau ở cùng một chỗ cái này một đám n h i ê u khiến cho lữ bố ném ra mã s ó c đã mất đi chính xác tào tháo nghe được động tĩnh nhìn lại chỉ cảm thấy bên thai có tiếng gió gào thét mà qua mã s ó c từ gò má hắn bên cạnh s á t qua lưu lại một đạo thật dài vết máu tiếp đó quán xuyên phía trước mở đường hai tên sĩ、si、tốt một kích này đem tào tháo dọa đến linh hồn zhun suýt n g a từ trên ngựa té xuống vẫn là một bên tuân du tay mắt lanh lệ kéo hắn một cái mới tránh loại tình huống này phát t a o tháo chỉ cảm thấy gương mặt nóng b ỏ n g đau chưa tỉnh hồn mà đưa tay l a u một cái túi đầu xem xét thì thấy đến máu tươi lầy tay với mấy cái kia một ngựa giáo suýt nữa đâm xuyên qua đầu của hắn ta không sao tiếp tục rút lui t a o tháo cưỡng ép chấn định lại tiếp tục rút lui bất quá lần này hắn học thông minh túi người ghé vào trên lưng ngựa căn bản không dám ngồi thẳng lên lữ bố lúc này cùng hứa chử đánh nhau ở cùng một chỗ hứa chử gắt gao ôm lữ bố hồng đồng thời cố gắng bắt được ngựa xích thố dây cương tùy ý lữ bố đánh như thế nào hắn đều không vung tay văn k i ê m công minh mau ra tay hứa chử bị nội tạng bị hao tổn khoe miệng cũng đã tràn ra màu tươi nhưng hắn như cũ tại kiên trì đồng thời đối với tử hoàng cùng nhạc tiến quát nhận lấy cái chết tử hoàng đã từ dưới đất bỏ dậy mất đi vũ khí hắn dứt khoát rút ra bên hông chiến n o giống giận giết hướng lữ bố nhạc tiến cũng quanh co qua từ khía cạnh giết hướng lữ bố hai người ai cũng không muốn bỏ lỡ cái này hứa c h ừ lấy mạng ra đánh mới đổi lấy cơ hội muốn nhất cử giết chết lữ bố trước đây q u a n vũ t r ư ơ n phi cái này hai viên một đấu một vạn manh tướng cậu thêm lưu bị mới có thể miễn cưỡng đem hắn đánh lui đối phó lữ bố dạng này quái vật tầm thường đối thủ dùng cái gì thủ chính là bọn hắn vong chỉ có sống sót mới có tư cách đàm luận đạo đức tự tìm cái chết nhưng mà cử động của bọn hắn cũng triệt để chọc giận lữ bố hắn cúi đầu bắt được hứa trừ ô m hắn e o hai tay hung hăng một t á c h ra chỉ nghe răng rắc hai tiếng g i ò n vang hứa trừ hai tay vậy mà sinh sinh bị hắn tách ra gãy Á a a đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau đớn để cho hứa trừ nhịn không được kêu lên thắng thiết đồng thời cũng lại bất lực k i ể m chế lữ bố rơi xuống dưới nhưng hắn mới vừa vặn xuống ngựa một đạo hàn quang liền đến lữ bố đưa tay một kích liền đem đầu của hắn chém dụng vậy mà lúc này từ hoàng cùng nhạc tiến cũng phân bi ở vào động tại kỵ binh trong tác chiến lợi dụng ngựa giết địch chính là thường dùng chiến thuật một trong bị thật cao ngầm chiến mã dùng móng trước đập chúng cho dù không chết cũng phải trọng thương ngựa xích thố móng hung h ă n g rơi vào từ hoàng trên lồng ngực dù là cách á o giáp một kích này cũng làm hắn mắt tối s ầ m lại lồng ngực mắt trần có thể thấy mà sụp đổ xuống một khối trong nháy mắt p h u n ra một ngụm máu tươi mà lữ bố thì mượn nhờ ngựa mã né tránh nhạc tiến công kích đồng thời bắt được nhạc tiến công kích đứng không phương tiên họa kích trong tay hắn lưng ngang lợi dụng kích đuôi mũi đao đâm xuyên qua nhạc tiến lồng ngực đây hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủi trong một nhiệm hít thở nhạc tiến túi đầu xuống khó có thể tin nhìn mình bị đâm xuyên lồng ngực cuối cùng ngẩm đầu nhìn một mắt lữ bố sau đó t r i ệ để túi thấp đầu xuống sọ. Không tiếng thở nữa. lữ bố rút ra phương thiên hoa kích t ù y ý nhạc tiến thi thể rơi xuống dưới mã tiếp đó nhìn về phía hoa dung đạo phương hướng nhưng tào tháo thân ảnh đã biến mất rồi lúc này lữ bố giới quen ngụy việt cùng thành liêm nhị tướng vây quanh do hỏi tướng quân ngài không có sao chứ vừa mới bọn hắn tại lãnh binh cùng tào quân sĩ tốt c h é m g i ế t trông thấy lữ bố bị nhạc tiến hứa c h ừ từ h o à n g ba người vây công hiểm tử hoàn sinh nhưng bị dọa phát sợ không có việc gì lữ bố lắc đầu mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói chỉ tiếc để cho tào tặc chạy trốn sớm biết như vậy cần phải nghe theo quân sư phân phó tại hoa dung đạo bên trong mai phủ ra các lượng dặ để cho h ắ ngụy tại hoa d u n đ việt cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi lữ bố cúi đầu liếc mắt nhìn ngựa xích thố trên thân bị từ hoàng lưỡi đao đâm ra tới vết thương dầu di không vui liệu nói tính toán không đ ổ i kịp trở về đi đem ba tên này thủ cấp mang cho ta bên trên trở về bao nhiêu cũng coi như có cái giao phó nguy việt thành liêm ôm còn nói ừm bốn xích bích trận này đại hỏa một mực kéo dài đến hừng đông mới đ t xong tàu quân thủy sư cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt trường giang ở trên đều tung bay thuyền bẹ sắc cùng với sĩ tốt thi thể có thể tưởng tượng được năm nay giang ngư nhất định sẽ phá lệ m ồ u mỡ gia c á t lượng đã dẫn người vượt qua trường giang đi tới Âu lâm ngay cả Chu du cũng cùng nhau tới hắn biết được hỏa công thành công tàu quân đại bại tin tức sau liều mạng bên trên thư ơ n g thế cũng muốn tới tận mắt nhìn lỗ túc dịu lấy hắn đến bom thuyền trông về phía xa trên sông tình cảnh cười nói với hắn công cần người cái kia năm mươi quân côn không có hồn phí chịu nếu không phải một màn này khổ nhục kế từ h o à n g sẽ không tin ta tào tháo cũng sẽ không tin ta cái kia lần này hỏa công hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều mặc dù chương này đại chiến thắng lợi mấu chốt ở chỗ ra cắt lượm mượn tới gió đông nhưng nếu không phải là tào tháo đ ú n g đầu hàng thuyền không chút nào phòng bị tào quân thủy sư cũng sẽ không thiệt hại nghiêm trọng như vậy nếu là đối bọn hắn có phòng bị tình huống phía dưới sớm khác thủy sư phân tán ra tới hỏa công liền khó mà có hiệu quả thắng liền tốt chu du thở ra một ngụm trọc khí tiếp đó hỏi tào tất đâu hắn có hay không bị bắt hắn quan tâm nhất vẫn là tào tháo hạ tràng như thế nào lỗ túc vừa định trả lời một thanh em liền từ phía sau chuyển tới tào tặc từ trên bờ rút lui nhưng ta lệnh ôn công sớm đi rút lui phải qua rộ vợ cho trên đường mái phục tào tặc tất nhiên sẽ bị ôn công chỗ cầm chu du lỗ túc xoay người nhìn chính là da cắt lượng quân sư chu du vội vàng không lưng hành lễ nhưng lại kéo tới vết thương sau lưng đau đến trên trán đ ư a ra mồ hôi l ạ n h công cần không cần đa lễ da cắt lượng đưa tay dịu lên chu du vẻ mặt ôn hòa nói với hắn lần này có thể đại phá tào tặc công cần không thể bỏ qua công lao ta chắc chắn đúng sự thật hướng bệ hạ bờ báo vì ngươi cùng tử kính t h n h công chu du lắc đầu nói c ũ n gia là quân sư sách kế cao m n h t cát lượng cười nhạt một tiếng đang chuẩn bị chấn an chu du hai câu lúc một cái sĩ tốt bỗng nhiên tới báo khởi bẩm quân sư ôn công dẫn binh quy doanh nghe lời nói này gia c ắ t lượng cùng chu du lỗ túc ba người ánh mắt cũng là sáng lên tâm tình cũng không khỏi có chút kích động nhanh nhanh nâng ta đi chu du càng là lo lắng đối với lỗ túc nói hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn gặp tào tháo bị bắt bộ dáng giết chết tào tháo vì tôn quyền báo thủ là trong lòng của hắn chấp nghiệm duy nhất chỉ có hoàn thành chuyện này hắn mới có thể triệt để dỡ xuống trong lòng gánh vác thứ này về sau lại không gò bó ra cát lượng cùng lỗ túc nhìn nhau nợ nụ cười hai người cùng nâng chu du xuống thuyền tiến đến n ê n h đón l ữ bố chương bốn chân mật sinh con đại hắn vị thứ nhất hoàng tử chương bốn chân mật sinh con đại hắn vị thứ nhất hoàng tử biết được lữ bố chiến thắng đám người toàn bộ tụ tới đều nghĩ xem tào tháo cái này trải qua thời gian dài cùng triều đình đối nghịch đại địch chật vật dạng v ờ bác bờ sông ra các lượng tư ma ý chương liêu bọn người đều ở đây chờ mà cách đó không xa lữ bố đang xuất lĩnh dưới trướng binh mã chậm dãi tới nhìn thấy chờ đám người lữ bố tâm tình nặng hơn sắc mặt nhìn cũng càng ngày càng giàu dị không vui bất quá hắn cũng biết nên đối mặt cuối cùng là phải đối mặt cho nên đưa tay lệnh dưới trướng sĩ tốt dừng bước chính mình thì độc thân tiến lên chúc mừng ôn công đem bắt tào tặc chiến thắng trở về lữ bố vừa mới tới g i a c á t lượng liền cười nhẹ nhàng mà mở miệng nói lần này ôn công vì triều đình lấy diện đại địch lập xuống bất thế công h â n thật sự là thật đáng mừng a những người khác trên mặt cũng khó che mừng rỡ cùng vẻ hâm mộ đem bắt tào tháo phần công lao này chi thi đấu đem bắt viên thiệu chỉ có hơn chứ không kém lữ bố đại tướng quân chi vị vốn là ôn thỏa bây giờ lại lập xuống công lao này chỉ sợ tại trên đại tướng quân còn có thể nhiều hơn một cái đại tư mã chức vị đã như thế lữ bố ở địa vị bên trên đã không kém hơn vệ thanh nếu là lữ linh khởi cùng vệ tử phu một dạng lại bị lập làm hoàng hậu mà nói cái kia lữ bố liền thật sự trở thành vệ thanh tại thế nghe được ra cắt lữ bố vẫn như c ũ g i ữ yên lặng dường như đang xoắn suýt làm sao mở miệng trần cung thấy vậy hỏi phụng tiên vì cái gì không nói vừa đem bắt t à u tặc còn không m a u m a u đem t à u tặc dẫn tới đám người cũng nhao nhao mở miệng phụ họa lữ bố biểu lộ có chút khổ tâm r ũ cụp lấy lông mày nói ta ta không thể đem bắt t à u tặc lời vừa nói ra nguyên bản vui sướng bầu không khí vì đó trì trệ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía lữ bố không thể đem bắt tào tặc cái này sao có thể quân hán lấp kín tạo quân từ trên sông rút lui con đường tào tháo cũng chỉ có thể từ trên bờ rút lui hoa dung đạo là duy nhất rút lui tuyến đường lại lựa bố sớm xuất lĩnh binh mã tại hoa dung đạo mai phục làm sao có thể đem bắt không được mang theo một đám tàn binh rút lui tào tháo ôn công chẳng lẽ là thất thủ rết tào tháo không có thể đem hắn bắt sống sao như thế cũng là không sao dù sao trên chiến trường đao kiếm không có mắt chỉ cần tào tặc bỏ mình liền có thể sinh không sinh cầm cũng không có quan trọng lớn ra cắt lượng ngắn ngủi kinh ngạc sau vừa cười nói bởi vì lấy tào quân binh lực còn có lựa bố thực lực đến xem tào tháo là tuyệt đối không thể chạy thoát cho nên hắn cho là lữ bố nói tới không có đem bắt là không thể bắt sống không tào tặc còn sống là ta không có thể bắt nổi hắn để cho hắn chạy lữ bố cũng không có d ấ u diếm đúng sự thật thẳng thắn nói đồng thời từ phía sau trên lưng ngựa khởi xuống ba cái đầu vớt trên mặt đất quân sư mệnh ta tại hoa dung đạo bên trong mai p h ụ nhưng ta ngại phiền phước liền tại hoa dung đạo bên ngoài hai bên mai p h ụ sau đó không lâu tào tặc từ hoa dung đạo trải qua qua ta lánh binh tập kích lại gặp đến hứa chử từ hoảng nhạc tiến ba người liều chết ngăn cản mặc dù ta chém ba người bọn họ nhưng cũng làm cho tào tặc thừa cơ từ hoa dung đạo trốn. không thể đem hắn bắt giết đây đều là lỗi của ta thỉnh quân sư gián g tội lữ bố hướng ra cát lượng chắp tay túi l ầ u nói mặc dù hắn chém hứa trừ mấy người nhưng điểm ấy công lao căn bản không cách nào triệt tiêu để chạy tào tháo tội lỗi tào tháo mới làm mục tiêu cái này bỏ lỡ đem hắn bắt sống cơ hội lần sau lại nghĩ bắt giết tào tháo cũng không biết phải trở tới lúc nào nghe lữ bố nói xong ra cát lượng trở mặc trần cung cũng đối lữ bố câu trả lời này cảm thấy bất ngờ sau khi tính hùn lại lập tức tức dẫn đến toàn thân phát dù ngươi ngươi có thể nào phạm cấp thấp như vậy sai lầm n g ư y bình thường khinh xuất thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này khinh xuất thả đi tàu tặc ngươi biết vì bắt được tàu tặc hy sinh bao nhiêu tướng sĩ tất cả mọi người lại bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sao bây giờ hết thể đều ưng phí ngươi ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt trần cung thực sự là chỉ tiết rèn sắc không t h à n h thép hắn liền lần này không cùng lữ bố đi qua kết quả lữ bố liền chọc ra lớn như thế một cái cái sọn tình huống tuyệt vọng cũng có thể làm cho tàu tháo đào tẩu trong lòng lữ bố xấu hổ và phần đối mặt trần cung chỉ trích càng là không thể nào phản bác yên lặng siết chặt nắm đấm h ắ n cũng không phải là oán hận trần cung mang h mà là oán hận chính mình vì cái gì sơ xuất nếu là hắn nghe ra các lượng an bài làm việc tại hoa dung đạo bên trong trận đánh tào tháo làm sao lại ra loại sự tình này mắng xong lữ bố về sau trần cung sắc mặt t r n g trầm quay người đối với ra các lượng nói quân sư lữ bố không tuân theo quân lệnh thả đi tào tặc thỉnh lấy s ử theo quân pháp lấy minh chính điển hình trần cung ngữ khí băng lãnh không có chút nào bởi vì cùng lữ bố giao tình hảo liền xin tha cho hắn y tứ ngược lại yêu cầu nghiêm trị cái này sắc mặt của mọi người cũng thay đổi bất tuân quân lệnh thả đi thủ lĩnh đạo tặc đây nếu là dựa theo quân pháp xử trí nhưng là muốn chém đầu trần cung tiếng nói sau khi rơi xuống trương liêu liền tiến lên một bước mở miệng lên tiếng xin xỏ cho quân sư ôn công mặc dù từng có nhưng cũng chém địch quân ba viên đại tướng mặc dù này công không đủ để triệt tiêu tội lỗi nhưng bây giờ tào tặc chưa chết còn xin quân sư lưu thứ nhất m ệ n h hảo lập công c h u tội mặc dù hắn bình thường cùng lữ bố thường xuyên cãi nhau thậm chí quyền cước tăng theo cấp số cộng thế nhưng cũng chỉ là nói đùa mà thôi lữ bố cùng giao tình của hắn thâm hậu hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem lữ bố chịu đến xử theo quân pháp triệu vân cũng lên tiếng xin xỏ cho trương tướng quân nói có lý thỉnh quân sư mở một m ạ n lưới bỏ qua cho ôn công lần này đều im、ngay. trần cung đối với hai người trợn mắt nhìn trách cứ quân pháp bất dung tình há có thể bởi vì người mà biến nếu không chặt chẽ xử trí làm sao có thể phục chúng triệu vân cùng trương liêu nghe nói như thế cũng cười khanh khách cho dù bọn hắn có lòng muốn vì lữ bố giải vây cũng tìm không thấy lý do thích hợp văn viễn tử lòng các ngươi không cần xin tha công đài nói rất đúng ta là tự làm tự chịu cần phải có kết quả này lữ bố thở dài một tiếng rồi nói ra trần cung cười lạnh nói nói hay lắm người tới đem lữ bố mang xuống chém đầu gian chúng ra lệnh một tiếng ngay lập tức có thị vệ tiến lên áp ở lữ bố tư ma ý ở bên thờ ơ lạnh、nhạt. không có chút nào mở miệng cầu tha thứ ý tứ chỉ là không để lại dấu vết nhìn thoáng qua ra cất lượng mà ra cất lượng trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ chi ý ở trong lòng thoáng thở dài sau mở miệng nói công đại minh xin bất giận chứng tướng quân nói rất đúng ôn công mặc dù phạm vào tội lớn nhưng bây giờ tào tặc chưa chết lại c h ả m phe mình đại tướng đích sắc bất lợi cho quan tâm vẫn là để ôn công lập công chuộc tội a hắn thấy thế nào không ra trần cung đây là đang giả trang mặt đỏ nhìn như là muốn nghiêm trị lữ bố kỳ thực là tại lấy lui làm tiến lữ bố là thiên tử nhất là tin mù quán đại tướng đối với thiên tử mà nói như vậy hoắc chi cùng võ đế làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chém cho dù không có trần cung diễn cái này xuất diễn hắn cũng sẽ không thật sự xử c h ạ m lữ bố chỉ có thể nói trần cung cho hắn một cái hạ bậc thang thôi chu du lỗ túc tư ma ý cũng đều là người thông minh biết trần cung là diễn cho bọn hắn nhìn cho nên một mực cũng đều không nói chuyện quân sư ta lữ bố nghe được lời nói này sau trong lòng càng ngày càng áy náy một đôi mắt hổ bên trong bao hàm nhiệt lệ g i a c á t lượng nói ôn công không cần quá đem việc này để ở trong lòng tào tặc tinh nhuệ đều ở đây chiến bên trong hủy diệt cho dù đó thoát cũng lại khó có thành tựu Hán thoát nhiên chúng cho chỉnh trường quân đốn ngày, đảo để đại đó tất trở ta tiếp sau sẽ xa, mấy về lữ i tới sai tái ề n trường lần này ôn công nhớ lấy sau này không chạy phạm thể phạm. lấy Bất xa. sau quá lầm, l bố không ngừng bận rộn gật đầu nói quân sư yên tâm ta về sau chắc chắn sẽ không tái phạm ra cắt lượn gật g gật đầu quay người rời đi chu du mấy người cũng đi theo rời đi lữ bố vốn còn muốn cùng trần cung nói lời xin lỗi nhưng trần cung chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn liền nhanh chân rời đi hay nhìn qua trần cung bóng lưng rời đi lữ bố gãi đầu một cái cảm thấy có chút một dầu trương liêu triệu vân hai người lúc này cũng đi tới triệu vân ân cần nói ôn công tay ngươi trên cánh tay t h ư ơ n g thế cần phải nhanh có cần hay không tìm y quan lữ b ố phía trước cùng nhạc tiến ba người đại chiến lúc bởi vì nhất thời sơ xuất lộ ra sơ hở cánh tay bị thương chạy không thiếu hết vết thương nhỏ mà thôi không đáng nhắc đến lữ b ố khoát tay h á o ra hiệu triệu vân không cần lo nghĩ tiếp lấy không cam lòng nói chỉ thiếu chút nữa chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể g i ế t tào tặc người này v ậ n khí coi là thật quá tốt rồi hắn gái kêu một mã s ó c thiếu chút nữa thì đâm chết tào tháo nhưng tiếc là bị hứa trừ quánh yêu mới lệch hướng một điểm trương liêu liếc mắt nói thất thủ chính là thất thủ bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng lần sau có thể thêm chút tấm a ngươi cũng nên sửa đổi một chút sơ ý khinh thường tính tình lần này thả chạy tào tặc chờ lần sau phá trường sa ngươi chẳng lẽ còn muốn để chạy ngụy đế lữ bố trợn mắt nói ngươi xem thường ai đây ta là người như vậy sao chờ gặp ngụy đế ta chắc chắn một k í c h đâm chết hắn cái này hắn thật sự lấy được giáo hấn sai lầm giống vậy hắn tuyệt sẽ không tái phạm chờ lần sau công phá trường sa chính là tào tháo cùng ngụy đế tự kỷ hắn nói bốn g i a cát lượng tại s í c h bích đại phá tào quân tin tức rất nhanh liền thông qua tám trăm dặm khẩn cấp chuyển về trường a n vị lưu hiệp biết được chu du dụng khổ thịt kế l ừ a qua tào tháo g i a cát lượng mượn gió đông hỏa thiêu s í c h bích đại phá tào quân lưu hiệp xem xong tin chiến thắng biểu lộ hơi có vẻ cổ quái mặc dù hắn đối với g i a cát lượng có thể đánh bại tào quân không cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng không nghĩ tới s í c h bích chi chiến vẫn là tái hiện xem ra đây là tào tháo gây khó dễ một đạo khảm ra c ắ t lượng tại trong tấu cũng không có dấu diếm chu du cùng lỗ t ú c chiến công cương điệu nhấn mạnh hai người bọn họ trả ra cùng tác dụng đến nôi đối với chính mình mượn gió một chuyện chỉ nói là trùng hợp cũng không có giải thích nhiều trừ cái đó ra lữ bố tại hoa dung đạo vô ý để cho tào tháo chạy trốn sự tình cũng bị bẩm báo đi lên bất quá ra c ắ t lượng không có đem sai quy tội tại trên thân lữ bố ngược lại còn nói là tự cân nhắc không chu toàn lưu hiệp đương nhiên biết rõ sai chắc chắn không tại ra c ắ t lượng chỉ là hắn nguyện ý chủ động đứng ra có nổi mà thôi khổng minh thực sự là thuần thần a xem xong nguyên một phần tấu sau lưu hiệp nhịn không được cảm khái nói trong lòng đối với g a cát lượng h phần long dạ này phần này nằm đương phần này khiêm tốn thử hỏi có thể có mấy người nắm giữ giả h ủ tự nhiên cũng nhìn qua phần này tấu nghe vậy gật đầu phụ h o à nói g i a cắt thượng thư thật là thần đã thấy chung nhất thẳng có tài nhất có thể người thần kém xa tít tóc rồi đối với g i a cắt lượng hắn cũng mười phần bội phục người trẻ tuổi này có vô hạn tiềm lực tương lai thành tựu khẳng định muốn so hắn cùng quách gia cao hơn a chưa cha ca lưu hiệp tiện tay đem tấu đặt ở trên bàn lườm giả hủ một mắt nhàn nhạc hỏi p h ụ hoàn tại cáo lao trở về nhà trên đường bị tập kích lọt vào mã phỉ chặn giết đây là có chuyện gì đều đi qua hơn mười ngày còn không có tìm được chặn giết phục hoàn cái tiêm một cỗ mã phỉ các n g ư ơ i tù ý ý xứ làm việc có chút bất lực à. nghe được thiên tử c h i ngôn giả hủ cười khan một tiếng thân thể đẻ thấp mấy phần nói thần trở về liền hào hào giáo hơn đám người kia cả ngày ăn hết bổng lộc không làm việc để cho bệ hạ chê cười n h ì n vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc giả hủ lưu hiệp ta một tiếng thu hồi ánh mắt hắn nơi nào sẽ đoán không được phục hoàn chết là giả hủ làm hoặc có lẽ là cả triều văn vót đều đoán được nhưng tất cả mọi người đều đối với cái này vỗ tay khen hay bởi vì phục hoàn g trước đây hiến hoàng hậu cho mã siêu đề nghị cơ hồ đắc tội triều đình trên dưới tất cả mọi người tất cả mọi người đều ba không thể lão ra hỏa này chết cũng chính bởi vì như thế lưu hiệp đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không tượng trưng mà phong thượng phục hoàn g một phen liền không có xâm nhập truy cứu cũng không người đối với cái này có dị nghị bất quá phục hoàn g có chết hay không kỳ thực lưu hiệp cũng không đáng kể nếu là hắn thật muốn giết phục hoàn g cũng sẽ không quản cái gì tên không danh tiếng đương nhiên chết ở mã phỉ trong tay tốt hơn bỏ qua chuyện này không nói lưu hiệp hỏi phục hiếu tại giang đông tình huống bên kia như thế nào những cái kia thế giả hù nói khởi bẩm bệ hạ được bệ hạ đặc xa sau giang đông các đại sĩ tộc đều nguyện ý quy hàng triều đình chỉ có số ít mấy cái sĩ tộc khư khư cố chấp không chịu quy hàng đã bị hoàng lao tướng quân l ã n h binh lấy diện bây giờ dương châu toàn cảnh đã thu phục hoàng lao tướng quân sau đó không lâu liền sẽ l ã n h binh đi cùng ôn công đại quân tụ hợp cùng tiến đánh trường sa giang đông bên kia chiến sự giải quyết đơn giản nhất thiên tử đặc xá ý chỉ vừa đến các đại sĩ tộc tranh nhau chen lấn mà đầu hàng mặc dù cũng có người lo lắng sau đó sẽ gặp phải triều đình thanh toán nhưng tào tháo bây giờ dù sao đại thế đã mất dựa vào địa thế hiểm trợ phản kháng chỉ có thể chết càng nhanh. cho nên đầu hàng là chuyện tất nhiên lưu hiệp gật đầu một cái đối với kết quả này rất hài lòng suy tư một lát sau lại tiếp lấy phân phó nói truyền tin cho k h ổ n minh chờ công phá trường sa nếu bắt được mỹ đế liền đem hắn bắt giữ lấy trường an chấm muốn đích thân gặp hắn một chút xuyên qua đến thời đại này mấy năm thời gian làm thiên tử làm lâu như vậy hắn nhưng chưa từng thấy qua chính chủ nếu như có thể mà nói hắn muốn gặp một lần giả hủ nghe vậy trong mắt lập tức lánh sắc lóe lên vừa định chắp tay đáp ứng lưu hiệp liền trừng mắt liếc hắn một cái nói chấm không có ám chỉ ngươi cái gì chấm chỉ là muốn gặp hắn một chút thôi đừng lại cho chấm tới vừa xuất mã phỉ chặn giết có nghe hay không khi thượng vị giả chính là có điểm này phiền lòng dưới tay người l u ô n sẽ quá phận giải đọc giả hủ s ư ơ n g sở do dự một chút sau thu hồi toát ra sát tâm chắp tay nói thần tôn chỉ lưu hiệp lúc này mới yên tâm sau đó chuẩn bị tiếp tục xử lý chính vụ nhưng lúc này một hồi tiếng bước chân bỗng nhiên từ điện truyền đến bệ hạ bệ hạ cao l ã m bước nhanh chạy vào tuyến thất không kịp thở một ngụm liền đầy mặt kích động đối với lưu hiệp nói tin tức tốt tin tức vô cùng tốt a bệ hạ nghiệp thanh truyền đến tin vui chân quý nhân lâm bùn sinh con vì bệ hạ ngài thêm một vị long tử Là Long Lộ, lâu Lộ, lâu Tào Tào Tháo Tháo Trưng gần 50, ăn không ngồi Trưng gần 50, ăn không ngồi Tử Mặt tuổi A A. A. Bệ Hạ. rồi 467. 467. quá quá Mặt tuổi rồi đột nhiên xuất hiện tin vui lệnh lưu hiệp trở tay không kịp chân mật đã sinh hạ hải tử hơn nữa còn là một n h i tử lưu hiệp giật mình ngay tại chỗ ngược lại là giả hủ nhanh hơn hắn phản ứng lại có chút kích động hướng hắn chúc mừng nói bệ hạ mừng đến long tử thần chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ thiên tử vô hậu cái này nếu như triều chính trên dưới đều chú ý vấn đề mặc dù có lưu anh vị công chúa này tồn tại nhưng công chúa đến cùng không phải hoàng tử cho nên rất nhiều thần tử vẫn như cũ đối thiên tử không có dòng roi sự t ì n h cảm thấy lo nghĩ nhưng bây giờ vấn đề này rốt cuộc đến giải quyết chân mật thành công sinh hạ một cái hoàng tử thiên tử cuối cùng có hậu nghe được giả hủ tiếng chúc mừng lưu hiệp mới chậm rãi từ chân mật sinh con tin tức mang đến trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sau đó hắn hướng cao lãm dò hỏi chân quý nhân tình huống như thế nào nàng vẫn mạnh phải sao chân mật mắc có phổi tật mặc dù lấy được trương trọng cảnh trị liệu nhưng sinh con đối với nàng mà nói vẫn như c ũ tràn đầy nguy hiểm cao lãm cười nói v ậ hạ y đồng thời truyền chấm chỉ dụ thành trường an giải trừ cấm đi lại ban đêm ba ngày phàm năm mươi tuổi trở lên láo giả nhưng đến phủ nha nhận lấy bố một tớt thịt năm cân cả nước cùng chúc mừng là bệ hạ cao lãm gật đầu đáp ứng sau đó liền rời đi lưu hiệp đưa mắt nhìn cao lắm thân ảnh biến mất tại tuyên thất cửa vào đại điện sau đó mới thu hồi ánh mắt trên mặt lộ ra vẻ trầm tư giả hủ thấy vậy hỏi bệ hạ chẳng lẽ là tại tưởng niệm chân quý nhân muốn hay không thần phái tú y kỳ sứ đi đem quý nhân cùng long t ử tiếp vào trường an không cần lưu hiệp thu liễm suy nghĩ nghe vậy lắc đầu nói chân quý nhân vừa mới sinh con vẫn là để nàng tại nghiệp thành tu dưỡng một thời gian rồi nói sau chấm đang suy nghĩ sự t ì n h khác giả hủ trong lòng hơi động hỏi chẳng lẽ vẫn là lập hậu một chuyện chân mật sinh hạ hoàng tử cái này ý nghĩa nhưng l ớ n lắm cái gọi là mẫu bằng tử quý có nhi tử liền có trở thành hoàng hậu tư bản hơn nữa bây giờ chân thị bởi vì dính líu tham ố cùng mưu sát â m sai mà lọt vào thanh toán quyền hạn bị thu hồi uy hiếp cũng không nhiều bằng lúc trước có thể nói chân mật là trước mắt được lập làm hoàng hậu nhân tuyển tốt nhất duy nhất phải lo lắng chính là danh tiếng vấn đề dù sao chân thị đã từng phạm phải qua chuyện lớn như vậy để cho một cái thân tộc danh tiếng không tốt hậu phi làm hoàng hậu triều chính trên dưới khó tránh khỏi sẽ đối với này có chỉ trích ngày sau hay nói à lưu hiệp không cùng giả hủ ở trên cái đề tài này đàm luận nữa bởi vì nói chuyện đứng lên lại là không dứt quá mức không thú vị còn không bằng trước hết nghĩ muốn cho hải tử lên cái gì tên miễn cho qua một thời gian ngắn chân mật đi tới trường an hỏi hắn thời điểm hắn lại phải thận trọng suy tính nghĩ nghĩ sau lưu hiệp hướng giả hủ hỏ văn h ò a ngươi cảm thấy cho chấm vị hoàng tử này đặt tên là giác như thế nào giác mỹ ngọc a quân tử chỗ phối đây là một cái rất tốt chữ giả hủ trầm tư phúc chốc thật sâu gật đầu nói chữ này rất tốt giác chính là trong ngọc quân vương chỉ có tính tình ôn hòa phẩm đức cao thượng quân tử mới có thể đeo không hổ là bệ hạ lấy tên tuyệt diệu không phải thần có thể bằng đối mặt giả hủ dâng lên cầu vồng cái r á m lưu hiệp đã tập mãi thành thói quen bất quá tất nhiên cái chữ này không có vấn đề vậy thì lấy cái chữ này xem như tên thay chấm viết chỉ sắc phong lưu gia vị bột hải vương a mặc dù vừa mới xuất sinh liền bị phong vương có chút không hợp lễ chế nhưng xem như hắn con trai thứ nhất vẫn là chân mật sở sinh cho một chút sủng ái cũng là chuyện đương nhiên là b ệ hạ giả hủ chắp tay đáp ứng trong lòng nhưng có chút giật mình phải biết thiên tử tại đăng cơ phía trước đã làm qua bột hải vương về sau mới bị đổi phong làm trần lưu vương bây giờ sắc phong vị hoàng tử này vì bột hải vương chẳng lẽ là là ám chỉ thứ gì mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng giả hủ vẫn là nhịn được không có đặt câu hỏi quay người rời đi đại điện năm kinh châu trường sa tào tháo tại hứa trừ ba người liều chết dưới sự che trở từ mặt mày đạo đào thoát sau một đường trốn ra rất xa. xác nhận hậu phương không có quân hán truy binh sau mới dám v ư ợ t sống trở về bờ nam tiếp lấy hắn liền cùng trường giang nam ngạn binh mã tụ hợp dẫn theo tàn binh bại tướng trở về trường sa thành bởi vì một đường gian khổ b ô n ba ngoài cộng thêm lo lắng hãi hùng tào tháo vừa trở lại trường sa liền nã bệnh mà cùng lúc đó tin tức xấu cũng một cái tiếp một cái chuyển đến đầu tiên là tại xích bích chiến bại tin tức t r u y ề n ra sau giang nam các nơi sĩ tộc tới tấp phản bội triều đình đại quân những nơi đi qua thành trì tất cả trông chừng mà ném thứ yếu lưu bị dẫn binh từ ích châu mà ra hướng tới trường sa mà đến đã tiến nhập vũ l ă n g quận ngoài ra trấn thủ giang đông vụ cấm lọt vào nơi đó sĩ tộc đâm lưng binh bại bị bắt bây giờ còn tại nắm trong tay vẹn vẹn có trường sa một quận m à thôi thế cục quả thực là trước nay chưa có ác liệt mấu chốt là tào tháo còn ở lại chỗ này thời điểm nã g bệnh đến mức toàn bộ trong thành trường sa đều lòng người bằng hoàng tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức bất an h á n hiến đế biết được chuyện này sau càng là tự mình đến đến tào tháo phủ đ ễ t h ă m thư không phủ ngoại hãn hiến đế đối mặt trước mắt cản đường đông đảo binh sĩ cảm xúc kích động nói chấm thế nhưng là thiên tử các ngươi dám ngăn đó chấm nhanh cho chấm tránh ra chấm muốn đi vào tham tư không đối mặt hán hiến đế mắng chửi bên ngoài phủ những thứ này sĩ tốt cản cũng không được không ngăn cản cũng không phải cả đám đều khó xử cực kỳ bệ hạ nhưng vào lúc này tuân úc từ trong phủ đi ra hán hiến đế trông thấy tuân úc sau con mắt vì đó sáng lên tiến lên kích động nói tuân ái khanh ngươi tới được vừa vặn bọn g i a hỏa này dám ngăn cản chấm đi tham tư không thực sự là gan to bằng trời ngươi nhanh để cho bọn hắn lui ra chấm mang đến cho tư không rất nhiều thuốc bổ cùng dư vật có những thứ này thuốc tư không bệnh nhất định sẽ chuyển biến tốt hán hiến đế chỉ vào sau lưng một đám đám người hầu sách theo bao lớn bao nhỏ nói tào tháo bệnh n hắn là tối cảm thấy nóng nổi bởi vì nếu là không còn tào tháo mà nói trên đời này còn có ai có thể bảo hộ hắn thiên hạ chi đại lại có chỗ nào là hắn chỗ dung thân hơn nữa hắn còn nghe lữ bố xuất lĩnh g i ớ i quyền binh mã đã sắp đánh tới cái này càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ nếu là hắn rơi xuống lữ bố trong tay hạ trang chắc chắn mười phần thảm liệt trước đây lữ bố một đ a o kem chút chém hắn chàng cảnh kia hắn đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ nhìn xem trước mặt trong mắt khó nén sợ hai hàn hiên đế tôi lúc trong lòng chẳng biết tại sao cảm thấy có chút mọi mệt thở dài nói tư không đang nghỉ ngơi ai cũng không gặp vậy hạ hay là trở về đi thôi. chờ tư không bệnh tình tốt tự sẽ đi bãi kiến bệ hạ tào tháo tình trạng hiện tại chính xác cần tính dưỡng không tiện bị cái dày h á n hiến đế đi thăm cũng không dạy được có tác dụng gì nghe lời nói này h á n hiến đế trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng do dự mãi sau mới nói nếu như thế vậy được rồi tuân ái khanh ngươi đem những đồ bộ này cùng dược vật đều chuyển giao cho tư không thay chấm nói cho hắn biết chấm chờ hắn sớm ngày khôi phục tuân lúc gật đầu đáp ứng tiếp lấy hàn hiến đế để cho người ta đem mang tới cái gì cũng lưu lại sau liền lưu l u n không rời mà leo lên xe ngựa rời đi nhìn qua hàn hiến đế xe ngựa đi xa tuân lúc thật lâu không có thu hồi ánh mắt trong lòng không biết suy nghĩ cái gì nhưng vào lúc này tuân du đi ra nói với hắn t h ú c phụ tư không t ỉnh những vật này là ở đâu ra tuân du cũng chú ý tới bên ngoài p h ủ để đông đ ả o dược vật thuốc bổ tuân lúc thu hồi ánh mắt tùy ý nói bậy hạ vừa mới đưa tới không có gì đi vào đi bậy hạ tới tuân du s ư ơ n g sở nhìn về phía trên đường phố cách đó không xa rời đi xe ngựa rõ ràng không nghĩ tới thiên tử sẽ đích thân tới thăm dù sao thân là thiên tử trí tôn tự mình đến đến thần tử phủ lệ tham cái này rất không phù hợp lễ chế nhưng hắn rất nhanh cũng hiểu thiên tử vì cái gì làm như vậy tuân lúc bay người đi vào phụ đệ tuân du cũng theo sát phía sau hai người cùng nhau hướng về tào tháo phòng ngủ mà đi dọc theo đường gặp bốn bề vắng lặng tuân du hạ giọng nói thúc phụ bây giờ tình thế đã đến trình độ như vậy chúng ta nên làm cái gì cũng là thời điểm vì chính mình nghĩ đường lui ba đầu chiến tuyến bị bại quân địch sắp binh lâm thành hạ chính là trốn cũng không biết nên đi cái nào trốn cục diện đã đến không thể vãn hồi tình cảnh tuân du cũng không phải là ngu chút người bây giờ hắn cũng muốn bắt đầu vì chính mình vì tuân thị tìm kiếm đường lui đường lui tuân lúc nghe vậy dừng bước lại nhẹ nói bây giờ chúng ta nơi nào còn có cái gì đường lui ngươi chẳng lẽ không rõ ràng đây là tạo phản sao thiên tử thật giả hay không đến bây giờ đã không quan trọng tuân lúc không muốn đi truy đến cùng cũng không muốn đi truy đến cùng bởi vì sớm tại trước đây hắn tự tuyệt phục h o à n mời phía bắc vị kia thiên tử hiệu c h u n g lúc hắn liền đã đi lên một con đường không có lối về nếu là bọn họ thắng vậy bọn hắn chính là tòng long c h i thần bọn hắn thua vậy bọn hắn chính là ủng lập ngụy đế phản tặc không quan hệ lập trường chỉ có thành bại nghe được tuân lúc một lời nói này tuân du trong mắt lóe lên vẻ lo lắng nói thúc phụ liền định dạng này nhận bệnh đây chính là sẽ liên lụy ta tuân thị toàn cả gia tộc chúng ta chưa hẳn không thể lập công chuộc tội a hắn đương nhiên biết rõ binh bại kết quả cho nên hắn mới không muốn ngồi mà chờ chết làm cả gia tộc đều bị liên lụy tuân du hạ giọng nói thúc phụ hứa du bây giờ bị tù trong p h ủ chúng ta nếu là có thể đem hắn mang đi hướng triều đình đ ầ u hàng chưa hẳn không thể triệt tiêu tội lỗi theo ta được biết mặt phía bắc cái tiên ngụy thiên tử đó thế nhưng là tương đương coi trọng hứa du thậm chí đem hắn liệt vào làng vân cấp tầng thứ hai nếu là lớn mật đến đâu một chút mang theo nội thành, vị này, thiên tử ra khỏi thành tiến đến quy hạng cái kia tuân du lời nói không nói xong liền bị tuân lúc cắt đứt đủ công đạn tuân lúc nhìn chằm chằm tuân du một mắt nói chúng ta đã đến cách đó không xa đã là tào tháo phòng ngủ tuân du ngậm miệng lại c h ầ mặc m không nói t r ì n h dục lúc này mới từ tào tháo trong phòng ngủ đi tới vành mắt hơi đỏ lên trên mặt còn mang theo nước mắt dường như đã mới vừa khóc nhìn thấy hai người sau hắn xoa xoa nước mắt nói chúa công tỉnh muốn gặp ngươi hai người các ngươi mau vào đi thôi thế là tuân lúc cùng, cùng nhau đi vào trong phòng ngủ tràn ngập một cỗ mùi thuốc trên thân tào tháo chỉ áo trong ngồi ở trên giường sắt mặt tái nhợp như giấy vàng hai đầu lông mày càng là s u n g doanh hắc khí công đ ạ t văn ngược các ngươi đã tới tào tháo nhìn thấy hai người sau đó trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười nói tất cả ngồi đi không cần giữ lễ tiết trông thấy tào tháo bộ dáng này tuân du cùng tuân lúc cũng rất giật mình nhất là tuân du trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần này náy tào tháo ngày bình thường đợi hắn vẫn rất tốt giá trị này nguy n á n lúc hắn lại suy nghĩ như thế nào thoát thân cái này thực sự có chút nhỏ người ngược lại là tuân lúc vẫn như c ũ tự nhiên hướng tào tháo thi lễ một cái sau hỏi cơ thể của tư không cảm giác như thế nào bệnh tình nhưng có chuyển biến tốt đẹp tào tháo thở dài tạ gió này nước bọt chi bệnh cũng không phải một ngày hai ngày trước kia hoa đà mặc dù có thể chữa trị nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị ốc thôi không đàm luận những chuyện này binh mã của triều đình đến nơi nào thế c u ộ c hôm nay hắn đã tin tưởng ba đầu chiến tuyến sụp đổ trường sa quân coi giữ bất quá một vạn cho dù là hàn tín tại thế đ ề u vô lực hồi thiên hắn bây giờ chỉ muốn biết triều đình đại quân đến nơi nào thời gian cấp cho hắn còn có bao nhiêu tuần lúc trầm mặc phúc chốc sau đó mới nói đã tiến vào trường sa quận khoảng cách trường sa thành vẹn vẹn có trăm dặm xa dự tính ba ngày sau liền sẽ binh lâm thành hạ tào tháo nghe vậy tâm tình vì đó châm xuống ba ngày sau tuân du đ ô n g nhiên nói t ư không chúng ta lập tức lên đường mang theo bệ hạ tiếp tục đi về phía nam rút lui còn có cơ hội cảm nhận được tuân du chân thành ánh mắt tào tháo cười nhạo nói đi về phía nam rút lui rút lui ở đâu ra biển sao nếu là ta còn trẻ cái kia chắc chắn khai thác đề nghị của ngươi nhưng ta bây giờ đã qua tuổi năm mươi gặp lớn như thế b ạ i dưới trướng tinh nhuệ mất sạch đại tướng mất hết chỉ có cái này một bộ bệnh thể cùng với ăn không ngồi rồi quá lâu ngươi nói ta người kiểu này còn có thể thành tựu một phen đại nghiệp sao tuân du ha to miệng trầm mặc hắn tin tưởng xích bích trận chiến thất bại văn sạch tào tháo tất cả át chủ bài càng để cho hơn lòng dạ toàn bộ đánh mất dĩ vãng cái k i a thế năng vung tiên h viết liền đại khí b ả n g b ạ c đoạn ca hành vị kia hăng hái tào công đã không còn tồn tại tốt các ngươi đều lui ra đi để cho ta nghỉ một lát tào tháo dường như có chút mỏi mệt không muốn nhiều lời nữa tuân ú c cùng tuân du không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời đi nhưng liền tại bọn hắn sắp đi ra phòng ngủ lúc tào tháo âm thanh đ ỗ n g nhiên từ phía sau chuyển đến văn ngược công đạt các ngươi nếu là muốn đi vậy liền đi thôi ta gửi thiên tử chỉ dùng người mình biết cầu hiền như khác lấy các ngươi hai người chi tài nếu là chủ động đầu hàng nhất định sẽ không bị liên lụy tất cả tội lỗi đẩy tới một mình ta trên thân liền có thể tuân uốc dừng bước tuân du toàn thân chấn động nước mắt kèm nén không được nữa trong nháy mắt tràn mi mà ra tư không tuân du quay người hướng tào tháo quỳ gối l ệ rơi đầy mặt gặp được tư không chính là ta đời này may mắn tào tháo cười to nói có công đ ạ t câu nói này ta liền là đủ ha ha ha khu khu khu cụ cười cười tào tháo liền hò khan kịch liệt trên mặt càng là nhiều hơn mấy phần bệnh trạng đỏ hứng tuân du khóc không thành tiếng mà tuân uốc tâm tình cũng hết sức phức tạp quay người đối với tào、tháo、thật sâu thi lẽ một cái tư không bảo trọng nói xong hắn liền lôi kéo tuân du rời đi phòng ngủ lớn như vậy trong phòng ngủ chỉ còn lại có tào tháo một người tào tháo dây r u ộ n miễn cưỡng từ trên giường đứng lên vô ý thức mở miệng h ô hứa trừ đi đem ta lời nói chưa mở miệng liền lại dừng lại hứa trừ đã chết tào tháo đứng tại chỗ nhìn xem không có một bóng người cửa ra vào run lên n ử a này g sau đó phát ra một tiếng sâu kín t h ở dài chương 477. t r ầ n cung vào thành chiêu hàng tào tháo hướng hứa du thỉnh cầu chương 477. t r ầ n cung vào thành chiêu hàng tào tháo hướng hứa du thỉnh cầu triều đình đại quân binh lâm trường sa thành so tuấn lúc bọn người dự liệu còn muốn càng nhanh chỉ dùng hai ngày thời gian mà thôi mà gấp gáp như vậy chạy đến tất nhiên là lo lắng tào tháo chạy trốn trước hết nhất đến là hoàng trung xuất lĩnh cái k i a một đội binh mã tại giang đông các đại thế gia phản chiến đầu hàng sau hắn liền cùng quách gia cùng nhau lãnh binh chạy tới trường sa mà liền tại hoàng trung lãnh binh đến ngày đó g i a cát lượng cũng đồng dạng lãnh binh chạy tới trường sa song phương tại bên ngoài thành chính thức hội sư quân hán trung quân đại doanh doanh trướng quách gia cùng hoàng trung cúc nghĩa thái sử từ ba người đi vào trong trướng ra cát lượng thấy vậy đứng dậy tiến lên chào đón hướng quách gia hành lê nói gặp qua quách trung thừa mặc dù hắn bây giờ chịu thiên tử coi trọng tổng lĩnh một quân nhưng đối mặt quách gia vị này văn thần đứng đầu y nguyên vẫn là phải bảo trì tôn kính khổng minh không cần đ a lễ quách gia cười nhạt một tiếng sau đó nói dìm nước tương dương thành công phá giang hạ hỏa thiêu xích bích đại danh của ngươi ta chính là tại dương châu đều có chấu nghe thấy thực sự là làm cho người lau mắt mà nhìn như vậy chiến công thật sự là để cho ta cảm thấy xấu hổ da cắt lượng lần này xuôi nam thảo tặc trong chiến dịch biểu hiện không thể nghi ngờ là sáng chói nhất chiến dịch lớn nhỏ chưa từng thua trận một đường hát vang thế mạnh sinh đem phổ thông đầu này k ó ngặm nhất chiến tuyến cho đánh xuyên mà hắn tại dương châu phí thời gian rất lâu vẫn là mượn nhờ thiên t ử đặc xá lệnh mới thành công x ố i rục những cái kia giang đông sĩ tộc cùng r a cát lượng so ra không thể nghi ngờ kém rất nhiều quách trung thừa q u ó khen đối mặt quách gia tán thưởng gia cát lượng khiêm tốn nói may mắn mà thôi toàn bộ dựa vào ôn công cùng với chư vị tướng sĩ d ũ n g manh chiến đấu ta một chút công lao không đáng giá nhất tới quách gia cười cười lại khen một phen triệu vân trả mã siêu giải trường an chi thành chiến công sau đó mới cùng hoàng trung bọn người cùng nhau ngồi xuống bây giờ chúng ta binh lâm trường x a thành mà tào tháo cùng ngụy đế ngay tại nội thành đã là cá trong chậu khổng minh là dự định vây thành vẫn là cường công quách gia do hỏi tào tháo không có mang lấy ngụy đế bỏ thành mà chạy cái này là thật làm cho người cảm thấy ngoài ý m u ố n bất quá cái này vừa vặn miễn đi bọn hắn đuổi bắt đó còn cần phải nói chắc chắn là cường công tiếng nói rơi xuống lữ bố thứ nhất vô bàn nói trên mặt tràn ngập sự không cam lòng c h i sắc lần trước tại hoa dung đạo để cho tào tặc chạy lần này ta cũng sẽ không lại để cho hắn chạy quân sư để cho ta tới lãnh binh công thành ta chắc chắn đem tào tặc cùng ngụy đế đầu người đều đưa đến trước mặt ngươi lữ bố một mực vì tại hoa dung đạo thả đi tào tháo canh cánh trong lòng hắn thấy đây là xỉ nhục nhất định phải tự tay rửa sạch đối mặt lữ bố chủ động x g i a cắt lượng vừa định nói chuyện hoàng trung cùng trương liêu liền đứng lên chỉ là trường sa thành cần gì phải ôn công gia mã lao phu một người liền đủ để phá đi hoàng trung dùng âm thanh trung khí mười phần nói hắn tại dương châu bên kia đều không thể biểu hiện đây chính là cuối cùng thu được công lao cơ hội hắn còn nghĩ đem mình tại trên lang vân các xếp hạng nhắc lại nhắc lên trương liêu thì một mặt nghiêm túc nói trường sa thành dễ t h ủ khó công các ngươi chắc chắn không được vẫn là để ta đến đây đi ta so với các ngươi am hiểu hơn chỉ huy công thành hoàng trung cùng ý nghĩ của hắn hoàng trung không sai biệt lắm phía trước tại í c h châu không có mò được công lao gì xích bích chi chiến cũng là Cái cũng này hắn không trong h ể ơ i ai xuống cũng không c h phép à h với ta. t Lữ bố r ọ n t r ọ n giọng vô bàn một c á nhìn về phía Hoàng Trung cùng Trương、liêu、ánh mắt hết sức bất thiện, bằng không, đừng trách ta trở mặt không quen、biết. Trong phía hết trách về ta g mắt bất trở mặt biết. Liêu sức i nói của hắn tràn đầy lực các bách lữ bố không phải ham phần này chiến công hắn thuần tuy chỉ là muốn tìm về mặt mũi m à t h ô i hơn nữa lời đã nói đến mức này nếu là trương liêu cùng hoàng trung còn cùng hắn đoạn vậy hắn là thực sự sẽ nổi giận gặp bầu không khí có chút dương cùng bạc kiếm ra c á t lượng bất đắc di thở dài đứng ra điều giải nói ôn công hoàng lao tướng quân trương tướng quân các ngươi đều trước tiên lánh tính một chút cường công trường xa thành không thể làm bây giờ tại trong thành trường sa không chỉ có ngụy đế cùng tào tặc còn có hứa tử viễn b ậ y hạ tới trong thư có chỗ phân phó làm chúng ta tận lực bắt sống ngụy đế mang về thành trường an trừ cái đó ra cần phải đem hứa tử viễn an toàn cứu ra nếu là cường công trường sa thành mà nói tào tháo trong t u y ệ t lộ rất có thể đem ngụy đế cùng hứa tử viễn đều cùng nhau giết chết cho nên tốt nhất vẫn là áp dụng vây mà bất công sách lược để cho tào tặc chủ động đầu hàng ra cắt lượng nói ra thiên tử mệnh lệnh l ấ y quân hàn trước mắt binh lực cường công xuống trường sa thành cũng không phải việc khó gì tốn nhiều nhất chút công phu mà thôi nhưng mấu chốt là tào tháo trong tay còn có hứa du cái này con tin hứa du chính là lăng vân c ấ p tầng thứ hai công thần thâm thụ thiên tử coi trọng bọn hắn cũng không thể không để ý hứa du chết sống g i a c á t lượng nói xong lữ bố hoàng trung cùng trương liêu ba người không thể làm gì khác hơn là ngừng công kích lữ bố mặc dù không t â m l ò n g nhưng cũng không nói gì dù sao đây là thiên tử phân phó tư ma ý cao mày nói tào tặc làm ra giả lập ngụy đế loại sự tình này đầu hàng hay không cũng là giết cựu tộc tội chết hắn là không có khả năng đầu hàng tu binh ngụy đế còn có khả năng nhưng muốn sống cứu ra hứa tử viễn sợ la k h ó như lên trời hứa du xem như lẹn vào tào tháo trận doanh sau bị phát hiện g ra t ế tào tháo chắc chắn đối nó hận thấu xương cho dù chết cũng sẽ kéo hắn đệm lưng chu du cũng gật đầu nói lấy tào tặc tính cách đích xác rất không có khả năng đầu hàng n à y ta tâm tính chất chi cứng cọi vượt mức bình thường sợ là sẽ phải chống lại đến cùng hắn cùng với tào tháo mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng hắn tin tưởng tào tháo là hạ người gì loại người này quá kiêu ngạo sẽ không tiếp nhận trở thành tù nhân chu du cùng tư mạng ý nói xong tất cả mọi người chờ mặc nhưng ở lúc này một thanh em bỗng nhiên văng lên để cho ta vào thành đi chiêu hàng a có lẽ có, có thể thành công đám người nghe vậy nao nao đem ánh mắt nhìn sang chỉ thấy trần cung chẳng biết lúc nào đứng lên mà vừa mới nói chuyện cũng chính là hắn vào thành chiêu hàng quách ra nghe vậy sững sờ một chút chật nhũ m à y lắc đầu nói quá nguy hiểm tào tặc mắt phía dưới chính là lồng bên trong câu thú mặc dù đã đến mặt lộ nhưng cũng chính là tối phát rồ thời điểm vào thành đi chiêu hàng hắn sợ là sẽ phải trực tiếp giết người này sách không thích hợp hắn cũng không đồng ý trần cung đề nghị nhưng mà trần cung lại lắc đầu nói sẽ không ta h i ể u tào tháo cho dù chiêu hàng không thành hắn cũng sẽ không giết ta ta cùng với hắn chính là bạn cũ trần cung khe khẽ thở dài Nữ、khí h có c ú trần phức tạp. cho cả tất Lời người mọi này để ấ t giật mình. r cung c ù nói g Tào Tháo còn c g a o tình. Lữ chốc Lữ bố trước một ắ Hắn t Tào Tháo từng có giao tình? Ta như thế biết? từ Trần Trần nghi ngờ công ngươi nào cùng như nào không biết? Hắn nhưng từ không có nghe、trần、Cung nói qua. Trần Cung nói, giao hỏi, đại, lúc có có qua. m đoạn nhiều năm trước chuyện cũ thôi lúc đó ta còn vì bên trong lưu huyện huệ lệnh khi đó tào tháo còn không phản tâm chính là trung trực chi sĩ h ắ n tại hành tích đồng sau khi thất bại lẩn trốn lọt vào đồng c h á t truy nã vừa vặn chạy trốn tới ta hà địa bị ta bắt Ta tình, vụ, đi, trần a kính nể hắn Hán đối Đại với t cung vẫn i lời một báo u như cũ lắc đầu trong mắt lóe lên một tia thống khổ lúc đó ta cùng với tào tháo từ trong lưu huyện chạy ra về sau đi tới lữ ba sa trong nhà nghỉ trơn lữ ba sa chính là tào tháo phụ thân bà cũ hắn thịnh tình khoản đái ta hai người đ bên bên sa sa sa sau, đó, sau đó chúng ta mới phát hiện tay sai mài đao là dự định mổ heo cũng không phải là muốn hại ta hai người gặp lữ bá sa một nhà cái chết là trong lòng của hắn vinh viết đau mặc dù là tào tháo động thủ giết người trên tay hắn cũng không nương máu nhưng hắn vẫn vẫn như cũ cảm thấy chính mình khó khăn từ tội lỗi n g ẹ n nào đi qua trần cung tiếp tục nói tào tháo giết lầm lữ bá sa một nhà trong lòng mặc dù hối hận lại lo lắng hơn lữ bá sa trở về trông thấy người nhà thảm trạng sẽ bán hận hắn liền chờ lữ bá sa sau khi trở về đem hắn cùng nhau giết chết ta chất vấn hắn vì cái gì như thế hắn lại nói ra thả dạy ta phụ người trong thiên hạ không dạy người trong thiên hạ phụ ta bực này lánh huyết ngữ điệu mà thẳng đến lúc này ta mới biết mình nhìn lầm rồi người tào tháo tâm ngoan t h ủ lạc bạc tình bạc nghĩa ta khinh thường hắn làm liền liền như vậy vứt bỏ hắn mà đi trần cung không có dầu diếm rõ ràng mười m ư ơ mà nói đoạn này đi qua tại nói điều này thời điểm trong lòng của hắn rất là hối hận. nếu như hắn sớm biết tào tháo sẽ trở thành đại hán tâm phúc chi hoạn cái kia trước đây hắn tuyệt sẽ không đem hắn thả đi dù là chịu được người trong thiên hạ thoá mạ cũng biết giết tào tháo thì ra là thế quét á ra chậm rãi lấy lại tinh thần n g h e xong trần cung nói đoạn chuyện cũ này sau hắn mới tin tưởng tào tháo đích xác xứng đáng trị thế chi n ă n g thần loạn thế chi tiêu hùng cái này một đánh giá người bình thường nộ sát người tốt nhất định sẽ ấ y n ấ y không chịu nổi nhưng tào tháo lại lựa chọn chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn tâm tính như vậy liền không tầm thường khó trách có thể trở thành triều đình kinh địch dạng này người phải chết nếu hắn không chết tại trường sa quét ra ánh mắt bên trong thoáng qua một tia l ã n h s ắ c mặc kệ như thế nào cho dù là lấy hứa du tính mệnh làm đại giá hắn cũng sẽ không để tào tháo sống mà đi ra trường xa tào tặc quả nhiên là x u ấ t sinh bên trong x u ấ t sinh hoàng trung sau khi nghe xong tức giận đến trợn tròn đôi mắt lòng đầy căm vẫn mà mắng đối với tào tháo hành vi cảm thấy thật sâu khinh thường triệu vân cũng g ử i l ệ n h nói nếu để cho ta bắt tào tặc nhất định phải dùng trường thương ở trên người hắn đâm một trăm cái lỗ thủng vực này gian tặc lưu lại trên đời sẽ chỉ là t h i h o ạ trần cung lúc này đã bình phục tâm tình ngầm đầu đối với gia cát lượng nói quân sư để cho ta vào thành đi chiều hàng a Tào Tháo t mặc dù bạc dù ì nhưng bằng nghĩa, h ta cái ù n g v này từng l bạn n c không có nghĩa là tào tháo thật sự vô tình vô nghĩa bởi vì vô tình vô nghĩa người thì sẽ không hối hận cũng sẽ không làm ra ám sát đồng chắc loại chuyện này cái này ra cắt l ư ợ g mặt lộ vẻ vẻ do dự hắn cũng không hy vọng trần cung tiến đến chiêu hàng nhưng nếu là muốn giam giữ nguy đế cứu ra hứa du chiêu hàng lại là biện pháp duy nhất mà mọi người bên ở đây bên trong không có、so、trần o so n không g có t r cung thích tư tục hợp hơn. Suy tư liên Suy sau, gật cuối cùng công cần coi chừng, chớ chọc nếu nói, đài liền đi phải i vẫn ứng, như nhưng g đáp thế, à, n à o tháo. Ta tự Trần gật mực. có chừng mực. Trần Cung gật đầu một cái đối với đám người chắp tay thi lễ một cái quay người hướng q u â n trướng đi ra ngoài công đài lữ bố chạy chậm đến tiến lên do dự lại một lát sau nghiêm túc nói với hắn hết thệ cẩn thận còn sống trở về thấy lữ bố cái kia đầy ánh mắt cần, trần cung nợ một nụ cười hiếm thấy chậm bước nhanh mà rời đi năm trường sát h à n h tư không phủ phủ lệ chỗ sâu nào đó về tử Tào Tháo từ phòng ngủ rời đi về sau kéo lấy bệnh thể đó i tới chỗ này việt、tử. ngoài viện chấn binh người lui đi. hai tiếng, đối tử, thấy Tào Tháo khoát tay chỗ chấn các lính nhìn hắn nhau nhau hành ho khan hắn này bọn n lễ sau ra đều i Các sĩ tào ố t theo lời l m t h e Sau đó tháo à o t độc thân đi vào tiểu viện bây giờ đã đến tháng chín trong sân cây quế hoa đang nụ hoa c h ấ m nở trời nắng trang trang dưới cây lại là một mảnh thanh lương hứa du nằm ở trên ghế chúc ngủ một cái tay cầm thẻ tre một cái tay cầm hồ lô rượu tiếng hô trấn t i ê n tào tháo đi đến hứa du bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống hắn cũng không có đánh thức hứa du mà là cứ như vậy ngồi nhìn xem trong viện trong ao cá bơi ánh mắt giống như ao nước tính mịch không biết qua bao lâu sau hứa du mới ung dung tỉnh lại hắn ngồi dậy rỗi lưng một cái lại đưa tay lau nước miếng bên khoe miệng sau ngâm lên xưa kia giả c h à n g chu mộng vì hồ điệp sinh động nhiên hồ điệp a từ d ụ thích trí cùng không biết chu a bông cảm giác thì cứ ngạc nhiên chu a d ạ tào tháo người lúc nào tới hứa du vừa mở mắt liền trông thấy có người ngồi ở bên người mình không khỏi bị sợ hết hồn giật mình nói mặc dù tào tháo đưa lưng về phía hắn nhưng hắn đối với tào tháo biết bao quen thuộc dù là nhìn bóng lưng cũng nhận ra được có một hồi tào tháo cũng không quay đầu lại nói tiếp tục xem trong ao cá bơi ngươi ngược lại là ngủ được ăn ổn hứa du hừ lạnh một tiếng nói ta có cái gì ngủ không ăn ổn nên ngủ không ăn ổn hẳn là ngươi để cho ta đoán một chút lại ăn đánh bại hứa du giọng nói tràn đầy trêu tức mỗi lần tào tháo đến tìm hắn đều lại biểu cho lại tại triều đình nơi đó ăn quả đắng cho nên hắn bây giờ ngược lại là vui mừng trông thấy tào tháo đến đây không đợi tào tháo đáp lời hứa du lại đi bên ngoài viện nhìn, nhìn hỏi hứa chữ cái tia khở hàng như thế nào không có tùy ngươi cùng tới hắn đi về sau đều không người giúp ta mua tốt rượu dĩ vang hứa chử trông coi hắn thời điểm cho hắn tặng rượu cũng là thượng thừa nhưng bây giờ đổi người trông coi hắn sau cho hắn rượu liền cũng là rượu đục hắn chết trận tào tháo bình tĩnh nói tựa hồ muốn nói một chuyện nhỏ không đáng kể hứa du sau khi nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người mà thẳng đến lúc này hắn mới chú ý tới tào tháo bộ d á n g hiện tại nhìn bệnh t h o á thót một bộ suy yếu tiểu thủy chi thái hắn trầm mặc một lát sau hỏi binh mã của triều đình đánh tới hứa chử là tào tháo tiếp thân người hầu liền hứa chử đều chết trận lợi Tào Tháo h k ô ngay có p h sau tào tháo vừa mới lời nói này hắn hiểu được tào tháo chắc chắn đã đến cùng đường bí lối tình cảnh bằng không sẽ không nhắc lên trước đây cùng hắn cái kia miệng ước định theo lý thuyết triều đình bây giờ lấy được ưu thế áp đảo thậm chí có khả năng đã binh lâm bên ngoài thành cái này rõ ràng là một tin tức tốt hắn vốn hẳn nên cao h ứ n g m ớ i đúng nhưng chẳng biết tại sao trông thấy trước mắt tào tháo bộ g á n g hắn nhưng có chút nhàn nhạt yêu thương người nói đi t h ở dài sau hứa du nói nhưng ta chỉ có thể đáp ứng ngươi một sự kiện hơn nữa không được đối với triều đình có hại chỉ cần không vi phạm cái nguyên tắc này lại tại năng lực ta trong vòng phạm vi ta liền giúp ngươi đối với tào tháo hắn thống hạn qua cũng lên qua sát tâm nhưng bọn hắn hai người cuối cùng vẫn là có giao tình thâm hậu tào tháo đối với hắn tù mà không giết trong đó tất nhiên có đủ loại lo lắng nhưng cũng chưa chắc không có nhớ tình cũ nguyên nhân nếu không hắn há có thể sống tới ngày nay cho dù là bây giờ tào tháo muốn giết hắn cũng là dễ như t r ở bàn tay không cần tốn nhiều sức cho nên hắn nguyện ý giúp một đám tào tháo vừa vì phần giao tình này cũng vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình tào tháo từ tốn ó i chuyện này đối với ngươi tới nói dễ như t r ở bàn tay ta hy vọng ngươi có thể tại thiên tử trước mặt văn n à i để cho thiên tử đặc xá phu nhân của ta cùng với ấu tử nghe được tào tháo nói lên đ i ề u thỉnh cầu này hứa du n h ữ n h ữ mày nói đây không có khả năng ngươi hẳn là tin tưởng ngươi phạm là giả lập ngụy đế tội lớn so với điệu mã siêu tội chỉ có hơn chứ không kém ít nhất đều phải liên lụy tam tộc hơn nữa ta cũng không thể nào tạo phản mưu phản là không thể tha thứ tội lớn nhất là tào tháo giả lập nguy đế còn cùng triều đình đối kháng lâu như vậy không liên lụy tam tộc không đủ để c h ấ n nhiếp thiên hạ không nói đến hắn cầu tình có hữu dụng hay không mấu chốt là nếu là hắn cho tào tháo cầu tình văn võ bách quan nhìn thế nào thiên tử nghĩ như thế nào hắn còn muốn hay không ở trong triều đình lan lộn tào tháo cười cười nói ta biết cho nên ta định đưa ngươi một món lễ lớn phần đại lễ này đủ để cho ngươi tại lang vân cắt nâng cao một bước cái gì đại lễ hứa du trong lòng hơi động do hỏi tào tháo nói đầu lâu của ta lại thêm còn sống ngụy đế phần lễ vật này trọng lượng có đủ hay không lời vừa nói ra hứa du lập tức trận to hai mắt dùng ánh mắt khó tin nhìn xem tào tháo hắn vốn cho rằng tào tháo biết nói chủ động ra khỏi thành đầu hàng sau đó đem phần công lao này giao cho hắn dùng cái này tới coi như điều kiện nhưng không nghĩ tới hắn chỉ đoán đúng phân nửa tào tháo căn bản không có sống tiếp dự định vậy mà để cho hắn cầm đầu người cùng ngụy đế ra khỏi thành khứ linh công dùng cái này để đổi vợ mình cùng n g ấu t ử tính mệnh người như đáp ứng ta liền cầm lên ta viên này đầu người tiếp đó mang theo ngụy đế ra khỏi thành nghĩ đến phần công lao này đủ để cho ngươi tại trong lang vân cắt nâng cao một bước như thế nào tào tháo ánh mắt lấp lánh nhìn xem hứa du tại nói để cho hứa du cầm đầu lâu mình ra khỏi thành lúc hắn biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động bình thản giống như là đang hỏi buổi tối ăn cái gì hứa du không có trả lời tâm tình hết sức phức tạp nếu như hắn đáp ứng tào tháo điều kiện cái kia tự tay mình g i ế t phản quân thủ l ĩ n h đạo tặc bắt sống ủy đế công lao đích xác đầy đủ để cho hắn đ ă n g đỉnh lang vân cắt thậm chí tương lai trong triệu địa vị tuyệt đối không giống như quốc gia giả hủ hai người thấp hơn nhưng vì tào tháo vợ con cầu tình chuyện này hiện tại quả là quá phạm vào kỹ hủy làm không tốt sẽ gặp phải thiên tử nghi kỵ cho ta cân nhắc một hai hứa du nhất thời cũng khó có thể làm ra lựa chọn tiếp đó hắn n g mở đầu nhìn về phía tào tháo hỏi ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta đáp ứng sau đó cũng không tuân thủ ước định sao hắn hoàn toàn trước tiên có thể đáp ứng tào tháo chờ tào tháo sau khi chết trực tiếp làm chuyện này không tồn tại dù sao đây chỉ là giữa bọn họ ước định đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực kết thúc cũng sẽ không có người thứ hai biết hiểu sợ đương nhiên sợ ngoài ý liệu tào tháo không nói gì t h ê m đ ư ờ n g hoàng ta tin tưởng ngươi tin ta c á c loại, mà là ngoại nhiên tin ngươi, mà thản thừa ta trừ tưởng thì nhận nhưng cảm ó biện thần pháp Tháo gì đâu. Tào tháo thần sắc c đạo cái này kiêu ngạo nam nhân lần đầu người ở bên ngoài lộ ra chính mình bất lực một mặt đúng vậy à hắn còn có thể có biện pháp nào đâu nếu như nói trên thế giới này còn có người có thể cứu hắn vợ con vậy cũng chỉ có trước mắt hứa du hứa du nếu như không muốn cứu cái k i a những người khác càng không khả năng cho dù hắn đem vợ con lặng lẽ đưa tiễn cũng tất nhiên sẽ lọt vào triều đình truy nã cùng truy sát một đời đều phải mai danh nhận tích còn sống mãi đến bị tu ý sứ tìm được hứa du nghe vậy tâm tình càng ngày càng cảm thấy phức tạp một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng cho ta một ngày thời gian cân nhắc ta để cho ta suy nghĩ thật kỹ tào tháo lời nói đều nói đến nước này hắn tự nhiên không có khả năng làm ra đáp ứng lại v ủ ứng chuyện cho nên phải hào hào suy nghĩ một chút muốn hay không đáp ứng ngươi nhanh lên đi tào tháo cũng không nhiều lời thật sâu thở dài nói triều đình đại quân đã binh lâm trường sa thành bên ngoài chẳng biết lúc nào liền sẽ công thành lưu cho ngươi ta thời gian không nhiều lắm ta cũng không ngại nói thật cho ngươi biết nếu như ngươi cự tuyệt ta sẽ không nhường ngươi sống mà đi ra trường sa hứa du nghe xong liếc mắt tức giận nói đây là cầu người làm việc thái độ còn uy hiếp bên trên ta ngươi là thực sự không sợ ta lật l ọ n g a hắn thực sự là đối với tào tháo tính cách không lời nói một bên để cho hắn hỗ trợ còn nguyện ý giao phó cho phía sau hắn chuyện một bên còn nói ra loại này không còn che giấu uy hiếp ta cho dù không nói ngươi cũng đ o á n được đã như vậy ta hà tất lừa ngươi tào tháo hỏi ngược lại hứa du vừa định hận hắn hai câu nhưng lúc này một cái sĩ tốt đ ỗ n g nhiên chạy vào tiểu viện hướng tào tháo bẩm báo nói khởi bẩm tư không bên ngoài thành quân địch phái một cái sứ giả đến đây sứ giả tào tháo nhũ nhũ mày khoắt tay nói trực tiếp đem hắn chém không thấy không cần suy nghĩ nhiều đối phương nhất định là tới khuyên hàng nhưng hắn cũng định đem phần công lao này đưa cho hứa du người sứ giả này có gặp hay không cũng không ý nghĩa sĩ t ố t nói thế nhưng là tư không người này tuyên bố là của ngài một vị cố nhân nhất định muốn gặp ngài cố nhân hắn tên gọi là gì trần cung tào tháo nghe vậy sướng sở làm sơ trầm mặc sau vẫn là đứng dậy hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến năm thư không phủ trần cung vào thành sau liền bị trói lại lại túi chữ nhật bên trên bộ một đường bắt giữ lấy tư không phủ chờ hắn lấy xuống khăn trùn đầu thời điểm hắn đã đến tư không phủ trong hành lang mà trước mắt chủ vị bỗng nhiên ngồi tào tháo tào tháo chuyên môn đổi một bộ quần áo lại tốt dễ rửa mặt sửa sang lại một phen dán vẻ thậm chí hướng về trên mặt trà sắt chút phấn dễ che giấu t i ể u tụy sắc mặt hắn hiện tại trạng thái nhìn đã khá nhiều hắn nhìn xem trước mặt trần cung nhàn nhạt mở miệng hỏi công đài đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì hổ hắn cùng trần cung đã có mấy năm thời gian không thấy lần trước cùng trần cung tương kiến còn là bởi vì phụ thân hắn bỏ mình hắn dưới cơn nóng dận đổ sắt từ châu bách tính trần cung đến đây cầu tình bây giờ đã qua gần tới trần cung c h ắ p tay thần s ắ c bình tĩnh nói làm phiền minh công mong nhớ hết thể mạnh khỏe đơn giản hàn huyên đi qua trang diện liền lâm vào yên lặng hai người ai cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện cuối cùng vẫn tào tháo không giữ được bình tĩnh chủ động đánh vỡ trờ mặt nói công đài lần này đến đây nếu là vì c h i ê u h à n g vậy vẫn là nhanh chóng trở về a nể tình ngươi đối với t ừ n g đối với ta có ân cứu mạng phân thượng ta không giết ngươi cũng chính là hôm nay tới chính là trần cung phàm là đổi lại khác bất kỳ người nào hắn đều không hội kiến chỉ có thể lựa chọn giết xong việc trần cung tao mày nói thế cục đều đã đến hôm nay trình độ như vậy ngươi còn không hết hy vọng sao vương sư đã binh lâm thành hạ đem trường sa thành vây chật như nêm tối ngươi đã không đường có thể trốn vì sao còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tào tháo cười nhạo một tiếng c h â m c h ọ c nói không phụ góc ngoan cố chống lại chẳng lẽ mở cửa ninh địch vươn cổ từ l ụ ta còn nói công đài ngươi là người thông minh không nghĩ tới lại nói ra ngây thơ như thế ngữ điệu trần cung trầm giọng nói tiếp tục như vậy chỉ là hưởng phí hết thời gian mà thôi ngươi đã không có bất kỳ cơ hội lập bàn bây giờ đầu hàng giao ra hứa du còn có ngụy đế sớm kết thúc trận chiến tranh này thiếu lưu trút hai nạn đạo không tốt sao trong cuộc chiến tranh này lưu h u ế đã đầy đ ủ nhiều mấy năm liên tục chinh chiến đại hán thanh niên trai tráng tử thương vô số cho dù thiên hạ nhất thống sau cũng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục nguyên khí đổ máu nhiều ít cùng ta có liên c á n gì tào tháo ngữ khí lạnh như băng nói trên mặt không chút biểu tình đại hán khí số đã hết giang sơn bị ngụy đế t r ộ n ta mặc dù không năng lực xoay chuyển tình thế nhưng cũng phải vì đại hán chiến đến một khắc cuối cùng các ngươi loạn thần tặc tử muốn công phá trường sa trừ phi chờ ta chết đi tại trước mặt trần cung tào tháo vẫn như cũ kiên trì lập trường của mình xưng mặt phía bắc thiên tử mới là ngụy đế mà lời nói này cũng triệt để đem trần cung chọc g i ậ n tới hắn tiến lên trước một bước sắc mặt tái xanh mắng chỉ vào tào tháo nói tào tháo đã nhiều năm như vậy đi qua ngươi vẫn là cùng trước đó một dạng vì tư lợi trong thành trường sa thiên tử thật giả hay không trong lòng ngươi rõ ràng nhất cho đến ngày nay ngươi còn không chịu thừa nhận ngươi cho rằng như vậy thì có thể vì chính mình giải vây sao nhiều như vậy tướng sĩ đều bởi vì ngươi một người mà chết thảm bọn họ đều là ta đại hán tốt binh sĩ bọn hắn vốn không nên chết bây giờ ngươi cùng đồ mạt lộ giải quyết xong còn muốn lôi kéo nội thành nhiều tướng sĩ như vậy đ ệ lưng trong lòng ngươi coi là thật không có nửa điểm ấy sao mắt thấy tào tháo vẫn như cũ cùng nhiều năm trước một dạng lanh huyết vô tình trần cung cũng lại khó mà ư ớ c chế lựa giận trong lòng hắn không rõ tào tháo vì cái gì cố chấp như vậy đều đến nơi này dạng tuyệt cảnh còn tại lừa gạt mình lừa gạt dưới quyền tướng sĩ đi chịu chết làm như vậy ngoại trừ để cho càng nhiều người chết bên ngoài còn có cái gì ý nghĩa đủ tào tháo trọng trọng vỗ bàn một cái đứng vậy ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng trần cung ngươi trước đây vứt bỏ ta mà đi bây giờ lại có cái gì tư cách ở đây chỉ trích ta thà dạy ta phụ người trong thiên hạ không giáo người trong thiên hạ phụ ta đây là ta đã sớm nói lời nói ta bản xem ngươi là tâm phúc Ấy, ấy, t nếu trần cung còn làm bạn hắn tả hữu nếu có trần cung trợ hắn hắn trước kia cũng sẽ không trải qua gian nan như vậy lại càng không nhất định sẽ rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy ta vì cái gì hay náy trần cung không chút do dự phản bác hùng hổ dọa người mà hỏi thăm ngươi giết lữ ba xa một nhà đổ từ châu bách tính lại hiệp thiên tử lệnh chư hầu lại giả lập nguy đế ta không rời đi chẳng lẽ muốn nối giáo cho giặc n g ư ơ i làm đủ loại bên nào không phải trêu đến người người hoán trách ta chỉ hận trước đây không nên ở chính giữa âm mưu huyện thả ngươi nếu không có n g ư ơ i tào tháo đại hán này thiên hạ không biết sẽ chết ít bao nhiêu người trần cung một lời nói này nói xong tào tháo lập tức tức sủi bấm ép đ ỗ n g nhiên rút ra bên hông lưới dao tiến lên để ngang trần cung trên cổ trần cung ngươi tự tìm cái chết ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao tào tháo trên tay dùng sức lưới kiếm sắc bén đem trần cung cổ cắt vỡ một điểm chảy ra một chút máu tươi trong mắt của hắn cất dấu bạo ngược sát ý trần cung không hề sợ hãi lạnh lùng nói ngươi đương nhiên、dám. người giết nhiều người như vậy làm sao lại không dám giết chỉ là một cái trần cung động thủ đi giống như trước đây người giết lữ ba sa trần cung lời nói này giống như là một cái sắc bén trùy thủ đâm vào tào tháo trong lòng để cho hắn hoảng hốt ở giữa phảng phất về tới nhiều năm ở giữa đêm ấy cái kia làm hắn hối tiếc không kịp ban đêm mà trước mắt trần cung khuôn mặt cũng biến thành lữ ba sa đã biến thành bị hắn giết một nhà kia người len ken tào tháo đột nhiên cảm giác đầu lại đau hắn lảo đảo lui về sau một bước trong tay lưới dao ẩm rơi xuống đất cùng mặt đất và chạm phát ra tiếng vang lênh lảnh mà tào tháo sắc mặt tái n h u ậ trên trán đổ mồ hôi lạnh chảy dòng trần cung trông thấy tào tháo bộ dáng này sau trong lòng cả kinh vốn định tiến lên lâng nhưng các bộ bước ra nửa bước sau lại thu hồi lại tào tháo đầu hàng đi không cần vọng tăng s á t nhiệt trần cung sau khi hít sâu một hơi nói lại độ bắt đầu khuyên nhủ ngươi mặc dù phạm phải tội lớn nhưng chỉ cần ngươi chịu đầu hàng chưa chắc sẽ bỏ mình ta sẽ tận lực tại thiên tử trước mặt vì ngươi cầu tình miễn đi ngươi tội chết ta nói được thì làm được vì tào tháo cầu tình tất nhiên sẽ cho mình rước lấy p h i ề n p h ứ c nhưng chỉ cần tào tháo chịu đầu hàng hắn nguyện ý làm như vậy tào tháo không nói chuyện ôm đầu ngồi dưới đất chập một hồi lâu đợi đến đau đớn lui bước sau sắc mặt của hắn đã tái nhận đến son phấn đều không che giấu được trần cung hơi b i ế n sắc mặt không khỏi hỏi ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này ngươi vừa mới nói thật sự tào tháo không có trả lời trần cung mà nói chống kiếm từ dưới đất đứng lên tới ánh mắt nhìn về phía hắn trần cung nghe vậy trọng trọng gật đầu nói tự nhiên là thật ta chắc chắn hướng bệ hạ vì ngươi cầu tình ta hướng thiên phát thể vậy là tốt rồi tào tháo như chút được gánh nặng cười cười tiến đến trần cung bên thay đối với hắn thấp giọng nói vài cầu cái gì trần cung cả kinh khó có thể tin nhìn về phía tào tháo mà tào tháo cũng không dự định cùng hắn trò chuyện tiếp phất tay gọi thị vệ nói đem hắn dẫn đi đưa ra bên ngoài thành là tả hữu thị vệ chống chọi trần cung đem hắn dẫn đi trần cung lấy lại tinh thần la lớn ngươi không cần xúc động như vậy ngươi không cần như thế mạnh đức mạnh đức mạnh đức tào tháo đứng tại chỗ nhìn xem trần cung rời đi phương hướng chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên có chút muốn uống rượu năm đó ở bên trong lưu huyện chỗ uống chén rượu kia bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là hoài niệm a đáng tiếc hắn cũng không còn cùng trần cung đối ẩm cơ hội chương bốn trăm bảy mươi chín tào tháo cái chết chương bốn trăm bảy mươi chín tào tháo cái chết suy nghĩ kỹ suy nghĩ kỹ từ không phủ để chỗ sâu trong tiểu viện tào tháo lại một lần bước vào viện tử lại độ hướng hứa du hỏi hôm qua hứa du không có trả lời vấn đề kia mà lần này hứa du cấp ra trả lời khẳng định hắn nghiêm mặt đối với tào tháo nói ta đáp ứng ngươi điều kiện ở trước mặt bệ hạ vì ngươi phu nhân cùng ấu t ử cầu tình nhưng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực nếu bệ hạ cuối cùng vẫn không chịu miễn đi phu nhân ngươi cùng ấu t ử tội chết hy vọng ngươi chớ có trách ta đi qua cả đêm nghĩ sâu tính kỹ hứa du cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng tào tháo đến nỗi nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này chỉ cần có thể sống sót lấy công lao của hắn đầy đủ leo lên l ă n g vân các tầng thứ ba đến lúc đó hắn sẽ phải chịu vạn người k í n ngưỡng tiền đồ sán g lạn cho nên đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó dù là sẽ bước lên một chút phong hiểm chỉ cần có thể mạng sống đó chính là đáng giá hảo có tử v i ế n câu nói này là đủ tào tháo nghe vậy trên mặt đã lộ ra nụ cười tiếp lấy phủi tay vài tên thị vệ từ bên ngoài viện đi đến mà bọn hắn một trái một phải mang lấy một người chính là bị trói gô hàn hiến đế chỉ thấy hắn hiến đế mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ miệm cũng bị ngăn chặn toàn thân run lên cầm cập s ù i lơ bất lực trông thấy h á n hiến đế cái kia trương quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt h ứ a d u ánh mắt thoáng có chút hoảng hốt trong lòng không khỏi cảm khải giống thật sự là q u á giống mặc dù khí chất cùng uy nghiêm không sánh được bệ hạ vắn nhất nhưng tướng mạo này thật sự là cùng bệ hạ giống nhau như lúc giống như là tại một cái khuôn đúc đi ra ngoài đây là hắn thời gian qua đi rất lâu gặp lại n g uy đế nhưng hắn vẫn như c ũ cùng lần đầu gặp mặt một dạng bị uy đế gương mặt này khiếp sợ đến không hắn cùng vị kia bệ hạ thực sự quả giống nhưng cũng chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi hai người khí chất uy nghiêm căn bản không thể đánh đồng h n tại cái này ngụy đế trên thân nhìn không ra nửa điểm thiên tử khí phách chỉ có sâu đậm lưu nhược dạng này người lại là thiên tử kém chất lượng người giả trang mà thôi tào tháo đối với hứa du cười nói ta liền biết ngươi sẽ không cam lòng chịu chết cho nên người ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt ta đã cho nội thành các tướng sĩ、si、hạ lệnh sau một canh giờ liền mở cửa thành ra đầu hàng đến lúc đó ngươi mang theo đầu của ta còn có cái này ngụy đế ra khỏi thành đi chính là n g h e xong tào tháo lời nói này sau hứa du không khỏi thở dài có chút thương hại nhìn xem tào tháo nói ngươi cái gì đều tính tới vì cái gì chính là không có tính tới hôm nay hạ chẳng đâu nếu là ngươi sớm đi ngay ta theo ta đi ném thiên tử há lại sẽ rơi xuống hôm nay kết cục như thế tào tháo thần s ắ c l ạ n h n h ạ t nói nhân sinh như kỳ lạc tử vô hối hơn nữa thế sự biến đổi thất thường như thế nào ngươi ta có thể dự báo đến ngụy đế giao cho ngươi ta đi cùng phu nhân gặp một lần c u ố i sau đó sẽ có người đem ta thủ cấp đưa tới ngươi lại ở đây chờ chốc lát nói xong tào tháo quay người rời đi về tử mà hán hiến đế lúc này khó khăn đem trong miệng vải rách cho phun ra khóc hướng tào tháo hô tư không ngươi ngươi vì sao muốn dạng này đối với chấm a tào tháo nhìn không chớp mắt trực tiếp từ hán hiến đế bên cạnh đi qua mặc cho hắn như thế nào kêu khóc cũng không có l i ế t hắn một cái đem hắn miệng lấp kín cho ta hứa du bị hắn hiến đế làm cho tâm p h i ề n lại cảm thấy cái này ngụy đế bây giờ bộ dáng này quả thực có nhục t r ư ờ n g an vị kia thiên tử uy nghiêm liền đ ể thị vệ tìm một cái bao t ả i đem hắn nửa người trên cho c h ụ p vào bây giờ hắn chỉ cần yên lặng chờ là xong năm tào tháo rời đi cầm tù hứa du tiểu viện sau một đường đi tới đinh phu nhân ở xương phòng bên ngoài nhưng đinh phu nhân cửa phòng nhưng như c ũ n h ắ m thật chặt tại ngoài cửa xương phòng tào phi tào trương tào thực tào trung mấy người tất cả tại nhìn thấy phụ thân tào tháo tới sau n h a nhau nhau nhau nhau tào tháo đ ố ổ i bọn hắn gật đầu một cái tiếp đó hướng tào phi hỏi mẹ ngươi nàng vẫn là không muốn đi ra không đúng vậy phụ thân tào phi không dám dầu diếm thành thật trả lời tào tháo nghe vậy trong lòng có chút tiếc m ố i kể từ trưởng tử tào ngang sau khi chết đinh phu nhân liền cùng hắn triệt để quyết liệt cũng lại không thấy hắn một mặt dù là đến hôm nay cũng giống như vậy thôi tào tháo thở dài một tiếng ngược lại nhìn về phía trước mặt bốn cái nhi tử cơ thiếp của hắn rất nhiều cho nên con cái tự nhiên cũng có rất nhiều nhưng trong đó thụ nhất hắn coi trọng có cái này bốn cái nhi tử còn lại con cái đều vào không được hắn mắt chết sống hắn tự nhiên cũng không thèm để ý hôm nay hắn đem cái này bốn cái nhi tử đều gọi tới là có sau cùng sự tình muốn giao phó bọn hắn hôm nay vi phụ muốn nói cho các ngươi một sự kiện tào tháo chậm rãi mở miệng nói vi phụ chỗ ủng lập vị này t h i ê n tử từ đầu đến cuối cũng là giả trong thành trường ăn cái vị kia mới thật sự là t h i ê n tử thời gian dài như vậy đến nay vi phụ đều đang duy trì lời nói dối này lựa gạt tất cả mọi người bất quá bây giờ lời nói dối này cũng muốn duy trì không nổi nữa trước đây không lâu xích chi chi chiến thất bại vi phụ đánh mất dưới trướng tất cả tinh huệ bây giờ triều đình đại quân đã đến trường sa thành bên ngoài không bao lâu nữa liền muốn đánh vào trường tào tháo một mực tại trong tay kiệt lực phủ nhận cùng dấu diếm thiên tử là giả chuyện này nhưng bây giờ hắn lại hướng bốn cái nhi tử nói ra c h â n tướng hơn nữa cáo chi bọn hắn trước mắt biệt cảnh tào tháo nói những lời này cho tào phi bốn huynh đệ mang tới rung động không thể nghi ngờ là cực lớn từng cái sau khi nghe xong đều trận to hai mắt bọn hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc nhà mình phụ thân chính là đại hán trung thần nhưng chân tướng lại là tạo phản phản t ậ c phụ thân cái này cái này sao có thể tào trương tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần khó có thể tin nói ngài không phải trung thần sao ngài không phải nói phía bắt thiên tử là ngụy đế sao như thế nào làm sao lại tào tháo cười nói nếu là vi phụ đánh thắng triều đình cái kia vi phụ trong tay thiên tử tự nhiên là thật phía bắc thiên tử tự nhiên là ngụy đế nhưng rất đáng tiếc là vi phụ thua thất bại giả là không xứng viết lịch sử từ xưa đến nay cũng là như thế các ngươi phải học được tiếp nhận đây là vi phụ muốn cho các ngươi bên trên t i ế t một tào phi nhịn không được hỏi thế nhưng là phụ thân tất nhiên triều đình đại quân áp cảnh chúng ta bây giờ nên làm cái gì như thế nào mới có thể chạy đi hắn quan tâm nhất vẫn là vấn đề này hắn thấy phụ thân hôm nay đem bọn hắn huynh đệ mấy người thét lên ở đây chắc chắn là có chạy ra trường sa thành biện pháp tào tháo hỏi ngược lại trốn như thế nào trốn trong thiên hạ đều là vương thổ chạy ra trường sa thành lại có thể chạy trốn tới lâu đây tào phi lập tức cá khẩu không trả lời được nhưng hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói vậy chúng ta chẳng lẽ liền ở đây khoanh tay chịu chết sao hắn bây giờ đã sắp mười lăm tuổi muốn lớn tuổi mấy cái đệ đệ rất nhiều hắn càng có thể lý giải dưới mắt tình huống nguy cấp không trốn lời nói chỉ có thể trong thành chờ chết đây chính là vi phụ hôm nay gọi các ngươi tới mục đích tào tháo thở dài một tiếng sau đó thần sắc có chút thê lương nói vi phụ giả lập mỹ đế cùng triều đình đối nghịch tội chết là tránh không được nhưng vi phụ đã tuổi gần năm mươi đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ duy nhất mong nhớ chính là huynh đệ các n g ư ơ i mấy người cùng với các n g ư ơ i m â u thân mà thôi cho nên vi phụ dự định hướng bên ngoài thành t r i ề u đình đại quân đầu hàng đồng thời tự vận tạ tội dùng cái này đem đổi lấy các n g ư ơ i m â u thân cùng với huynh đệ các n g ư ơ i mấy người an toàn n g h e xong tào tháo chi nôn g huynh đệ bốn người đều đỏ hốc mắt tuổi nhỏ nhất tào trùng chạy đến tào tháo trước mặt ô m chân của hắn khóc dòng nói không cần ta không cần phụ thân chết mấy cái khác nhi tử cũng đều thất thanh khóc giống tào tháo vớt ve tào xung đầu ánh mắt bi thương lại không lớn nhưng hắn rất nhanh liền đem những tâm tình này đều thu liễm ngược lại、hỏi. vi phụ xin hỏi các người chờ vi phụ sau khi chết các người định làm gì từ hằng người nói trước đi đang khóc thút thít tảo phi s ư ớ n g sở sau đó xoa xoa nước mắt giọng tâm hận nói phụ thân bởi vì triều đình mà chết hài nhi nếu là có thể sống sót tất nhiên sẽ giấu tài âm thầm xúc tích lực lượng một ngày kia vì phụ thân vì ta tảo thị báo thủ rửa hận tào trương cũng đầy khuôn mặt phấn hận nói phụ thân dạy dỗ hài nhi phải học được cẩn nhẫn hài nhi sẽ sống khỏe mạnh chờ có cơ hội cùng nhị ca cùng một chỗ hướng triều đình báo thủ hai người đều không che giấu chính mình đối với triều đình cựu hận cùng địch ý mặc kệ tào tháo làm cái gì nhưng chúng quy là phụ thân của bọn hắn bọn hắn ha có thể quên mất k i ử u hận lớn như vậy báo thù là tất nhiên tào tháo không nói gì thêm lại hướng tào thực hỏi tử kiện ngươi sẽ làm như thế nào tào thực khóc sớt ư mức nói hải nhi hải nhi không biết thỉnh phụ thân chỉ thị n g h e xong ba đứa con trai sau khi trả lời tào tháo cuối cùng nhìn về phía còn tại bên cạnh mình khóc thầm tào sống xoa đầu của hắn hỏi sung nhi ngươi đ â y tào t r ú n g niên kỷ tuy nhỏ nhưng mười phần thông minh bởi vậy cũng tối cho hắn yêu thích chỉ thấy tào trùng một bên nước nợ vừa nói phụ thân lấy cái chết đem đổi lấy chúng ta sống s u t cơ hội là là muốn cho chúng ta sống khỏe mạnh hài nhi sẽ tuân theo phụ thân nguyện vọng thật tốt phụng dưỡng m ỗ i thân an an ổ n ổ n sống sót lời mới vừa vừa nói xong tào phi liền đối với hắn trợn mắt nhìn mở miệng chỉ trích hướng đệ ngươi có thể nào có loại này hèn yếu ý nghĩ thù g i ế t cha h a có thể không báo ta ta tào trung sắc mặt đ ỏ lên không biết làm sao nhưng mà sau một khắc tào phi âm thanh đột nhiên im b ặ t mà dừng bởi vì một thanh trường kiếm đâm vào bộ ngực của hắn tào phi túi đầu xuống nhìn về phía lồng ngực tiếp đó vừa nhìn về phía phía trước khuôn mặt non nớt bên trên tràn đầy mê mang cùng vẻ không hiệu phụ thân ngươi tào tháo dùng thương hại mà đau đớn ánh mắt nhìn chính mình thứ tự này tự đem trường kiếm từ tào phi trong lồng ngực rút ra tào phi trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi n g ã xuống thần thái trong mắt rất nhanh liền biến mất tào trương tào thực tào trùng ba người đều bị tào tháo cái này đột nhiên cử động làm cho sợ hãi căn bản vốn không hiểu thành gì tào tháo muốn đột nhiên giết tào phi đây chính là con trai ruột của hắn tào trương thanh em run r ậ y hỏi phụ thân ngài ngài tại sao muốn giết nhị ca bởi vì hắn giã tâm quá lớn tào tháo cúi đầu nhìn xem máu tươi trên thân kiếm sáng như tuyết thân kiếm phản chiếu lấy hắn cái k vì phụ hy vọng các ngươi cố gắng sống sót kéo dài ta tảo thị sau cùng huyết mạch vị tia thiên tử quá mức đáng sợ các ngươi không phải là đối thủ của hắn các ngươi ý đồ không tốt cùng hận ý sẽ cho các ngươi mang đến thai họa ngập đầu cho nên tào tháo xét theo kiếm đôi máu ngầm đầu nhìn về phía tào trương l ạ i đ ộ huy kiếm đâm vào bộ ngực của hắn tào trương bỏ mình máu tơi ư rơi tại trên thân tào tháo đem hắn tôn lên vô cùng dữ tợn giống như là một đầu ác quỷ phụ thân tào thức hai chân như núm ra liền khóc đều không khí đ ư ợ khóc trực tiếp quỷ trên mặt đất tào tháo chậm rãi đi đến trước mặt hắn đất đất đại đại đại đ bộ thứ ba thi thể ngã xuống đất người tứ ca quá mềm yếu hắn tâm trí không kiên rất dễ dàng chịu đến người khác mê hoặc đi lên cùng nhị ca ngươi tăng ca đồng dạng con đường tào tháo một bên rút kiếm một bên lẩm bẩm giống như nói giờ này khác này hắn đã lệ rơi lời mặt tự tay mình r ế t ba cái yêu thích nhất như tử cái này so với r ế t hắn còn muốn càng thêm khó chịu nhưng hắn vẫn lại không thể không đi làm đây đều là vì tào thị huyết mạch kéo dài hứa du cùng trần cung cầu tình tất nhiên có thể để cho tào thị huyết mạch tồn tại một hai nhưng trong cái này tồn tại huyết mạch này phàm là có một người có mang dị tâm tào thị liền sẽ lọt vào thiên tử huyết tinh thanh tẩy hắn biết mình mấy cái này tính cách của con trai cho nên hắn mới có thể lựa chọn để cho hứa du bảo vệ tàu sông tính mệnh nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thành lòng cho nên hôm nay đem bọn hắn triệu tập tới cho bọn hắn một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn kết quả cùng hắn trong dự tưởng hoàn toàn tương tự chỉ có tàu trùng nhỏ tuổi nhất thông tuệ nhất cũng tối biết được tâm ý của hắn lựa chọn có thể sống con đường kia ha ha ha ha ha ha t à o tháo nhìn xem thi thể đầy đất chảy nước mắt ngựa mặt lên trời cười to thành âm bên trong tràn đầy vô tận bi thương hắn tàu tháo tự xưng là anh hùng cuối cùng lại rơi phải kết quả như vậy đây chính là hắn nửa tào tháo cười cười đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi cũng lại không đứng được ngã xuống phụ thân tào t r ú n g đã khóc trở thành nước mắt người nhìn xem tào tháo bộ dáng nghĩ tiến lên nhưng lại không dám tiến lên tào tháo đã không còn khí lực hướng tào t r ú n g giơ tay lên khó khăn nói xung nhi tới tào t r ú n g do dự mãi cuối cùng vẫn đẻ xuống trong lòng sợ hãi chậm rãi đi đến bên người tào tháo quỳ xuống tào tháo dùng nhóm máu tay vớt ve lấy tào sông gương mặt nói khẽ chờ vi phụ sau khi chết cắt lấy vi phụ đầu người cùng mẫu thân ngươi cùng đi tìm hứa du hán, hán sẽ giúp các ngươi sống sót khu khu k h tào tháo ho khan kịch liệt lại độ miệng lớn vẹn ra máu tươi hơi thở m n g m anh tào trung khóc nói phụ thân hải nhi không dám nghe nói như thế tào tháo không biết từ nơi nào tới khí lực đ ỗ n g nhiên bắt được tào sông cánh tay trong mắt buộc phát ra kinh người v ẻ h u n g ác người nhất thiết phải dám chỉ có dạng này các ngươi mới có thể còn sống đáp ứng ta tào trung chỉ cảm thấy cánh tay bị bắt phải đau nhức mà phụ thân ánh mắt sắc bén tuân lệnh hắn không dám nhìn gần hắn chảy nước mắt trọng trọng gật đầu một cái buộc tào trung đáp ứng tào tháo mới trọng, trọng nằm xuống đất phản phất tháo xuống trên người tất cả gánh vác không cần không nên trách vì phụ tâm loan sau này sau này không có người lại vì ngươi che gió che mưa ngươi phải nhanh chút trưởng thành tào thị hy vọng liền liền đều tại ngươi trên thân tào tháo đức quang nói xong một câu nói sau cùng ngày sau thần thái trong mắt hoàn toàn biến mất hai trong mắt trống rông phản chiếu lấy xanh t h ẳ m bầu trời cùng với trên bầu trời quanh quẩn một cái của ưng tào tháo đi qua cuộc đời của hắn tại những cái tia đông đảo g i ả đi trong đám người có ít người giống như bầu trời ngôi sao đ ề u ở yên tĩnh trong đêm tối lập lòe ngươi không cách nào tránh tia sáng hào quang của bọn họ lộ ra rất thanh đạo nhưng mỗi một lần nở rộ cũng l ạ như thế hào quang trói mắt anh hùng cũng tốt tiểu nhân cũng được cuối cùng rồi sẽ sẽ bị thời gian bụi trần bao trùm hóa thành trên sử sách thật mỏng một tờ hoặc vài trang ở phía sau người đầu ngón tay phía dưới phía tiên nhưng ít ra hắn tồn tại qua t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hắn hiến đế bị bắt trường sa thành phá t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hắn hiến đế bị bắt trường sa thành phá phụ thân theo tào tháo triệt để không còn k h í tức tào trùng trong lòng đại bi nằm ở tào tháo thi thể phía trên thất thanh khóc giống trong vòng một ngày mất đi phụ thân cùng với ba vị h u y n h trường n à y đối tào trùng tuổi nhỏ tâm linh tạo thành đ ạ kích rất lớn càng làm cho hắn cảm thấy như thế cô độc bất lực phụ thân không có ở đây các h u y n h trưởng cũng không ở hắn còn có thể dựa vào ai đột nhiên t à o t r u n g giống như là nghĩ tới điều gì từ dưới đất b ò dậy thân lảo đảo hướng về đinh phu nhân xương phòng chạy tới mẫu thân ta còn có mẫu thân t à o t r u n g đẩy ra mẫu thân cửa phòng vừa định la lên nhưng sau một khắc liền n gây dại bởi vì tại trong sư ơ n g phòng đinh phu nhân đang lẳng lặng ngã vào trong vũng máu đã không một tiếng động mà tại trên cổ của nàng đ ố n g nhiên ghi một cây châm gai tóc nàng lại lựa chọn tự vận t à o t r u n g toàn thân sụi lơ quỳ dạp xuống đất trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá d i năm một bên khác hứa du ở trong viện đợi đã lâu lại như c ũ không thấy tào th cũng k người người h tào tháo ấ y h lưu a t cho n g hứa du những thị vệ này cũng là trung thành tuyệt đối từ sĩ đối với tào tháo mệnh lệnh bọn hắn đều biết trung thành thi hành tào tháo cách đi phía trước đã cho bọn hắn hạ nghe lệnh tại hứa du chỉ lệnh cho nên bọn hắn mới có thể nghe theo hứa du phân phó tại thị vệ dẫn dắt phía dưới hứa du đi tới đinh phu nhân ở bên ngoài sân nhỏ nhưng còn không có bước vào hắn liền nghe đến mùi máu t a n cười hứa du nhũ nhũ mày sau đó đẩy ra viện môn mà vào nhưng khi hắn thấy rõ trong tiểu viện cảnh tượng sau nhưng không khỏi toàn thân cứng ngắc con người hơi hơi co rút trên mặt hiện ra từ trong thâm tâm vẻ khiếp sợ chỉ thấy trong sân máu chảy đầy đất thi thể ngang dọc hứa du nhận ra trong đó cái kia mấy c ỗ trẻ tuổi thi thể chính là tào tháo mấy người con trai tào phi tào trường cùng với tào thực nhưng làm hắn khiếp sợ nhất cũng không phải cái này mà là hắn nhìn thấy tào tháo h ấu t ử tào s ô n g đang quỷ gối một cỗ thi thể bên cạnh cố hết sức dùng trùy thủ cắt chém đầu người mà cỗ thi thể này đương nhiên đó là tào tháo n g ư ơ i n g ư ơ i đang làm gì hứa du từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nghiêm nghị quá lớn bước nhanh về phía trước đem trùy thủ từ tào trùng trong tay cướp đi n g h e được hứa du âm thanh tào trùng ngẩng đầu lên hứa du vốn là muốn hảo hảo chất vấn tào trùng một phen nhưng khi ánh mắt của hắn cùng tào trùng mắt đối mắt bên trên sau trong lòng vẫn không khỏi phải run lên tào trùng ánh mắt trống không có chút nào thần thái đối mặt hứa du chất vấn hắn biểu lộ đần độn mà hồi đáp ta tại dựa theo phụ thân di trúc cắt lấy đầu của hắn giao cho hứa b à bá phụ thân di trúc ta phải thật tốt hoàn thành tao trung tự lẩm bẩm tiếp đó có chút cố hết sức cầm lấy tào tháo trôi này dùng tự vận trường kiếm muốn tiếp tục đi cắt xuống tào tháo đầu người giống như là một bộ không có linh hồn cái sắc không hồn hứa du nhìn xem một màn này trong lòng tự dưng địa sinh ra một cỗ nồng nặc phẫn nộ cùng với bi a y tào tháo không những đối với người khác h ô n g ác đối với chính mình cùng với con cháu của mình ác hơn tự tay giết mình mấy người con trai không nói còn để cho hấu tử cắt lấy đầu của h nhưng một cái tuổi nhỏ hải tử làm sao có thể đem đầu lâu cắt lấy tào tháo rõ ràng là coi là tốt hắn sẽ nhịn không ở qua tới dễ d ậ y hắn tận mắt nhìn thấy một màn này từ đó lòng sinh chắc g ầ n sẽ cố hết sức bảo toàn tào trùng tào tháo ngươi thực sự là hết có thuốc chữa hứa du nhìn xem tào tháo thi thể cắn răng ở trong lòng mắng h ắ n không thể dùng trong tay truy thủ lại giết hắn một lần hắn nhưng cũng đáp ứng há lại sẽ lật lọng nhưng tào tháo cũng không tin tưởng hắn hứa hẹn cho nên dù là tại sao khi chết cũng muốn tính toán hắn một lần đánh cược hắn không phải loại kia vô tình vô nghĩa không có tim không có phổi tiểu nhân rất đa nghi tới mức như thế. thở dài sau hứa du tiến lên đem tào trùng kéo lên đoạt lấy trường kiếm trong tay của hắn tiếp đó r ứ t khoát chém tào tháo đầu mà tào trùng nhìn xem một màn này vẫn như cũ thờ ơ chỉ là đứng ngơ ngác tại chỗ hứa du nhìn xem cái này dĩ vãng có thiên tài danh sưng tràn ngập linh khí h ả i tử biến thành dưới mắt bộ dáng như vậy tâm tình hết sức phức tạp hắn hiểu được trải qua như thế một lần sau đó tào trùng xem như triệt để phế đi sau này không có khả năng lại có cái gì xem như hôm nay phát sinh hết thệ đem cả một đời trở thành bóng tối trong lòng đứa nhỏ này nhưng rất rõ ràng cái này cũng là tào tháo mục đích bởi vì chỉ có một cái phế vật mới có thể để cho thiên tử bỏ đi lo lắng mới có thể an ổn sống sót hứa du để cho thị vệ đem tào tháo đầu người g ó i kỹ giữ mắt nhìn một chút xương phòng phát hiện bên trong cũng nằm một cỗ thi thể không khỏi lại độ lắc đầu đi thôi theo ta ra khỏi thành hứa du dắt tào chung tay cuối cùng liếc mắt nhìn tào tháo không đầu thi thể liền rời đi tiểu việt nam trường sa thành bên ngoài quân hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch hôm qua trần cung vào thành chiêu hàng mặc dù bị tào tháo đổi ra nhưng lại mang về một cái tin tức kinh người công đài tào thật sự sẽ ở hôm nay đầu hàng hắn sẽ không là đang kéo dài thời gian a lữ bố nhìn xem trường sa thành đóng chặt cửa thành không khỏi có chút hoài nghi hướng trần cung hỏi rõ ràng không tin tưởng lắm trần cung không nhiều lời chỉ là nói chờ xem hôm qua vào thành chiêu hàng lúc tào tháo nói cho hắn biết hôm nay sẽ mở cửa đầu hàng hơn nữa để cho hứa du mang theo đầu lâu của mình cùng với ngụy đế ra khỏi thành mặc dù biết tào tháo trời sinh tính xào trá nhưng chẳng biết tại sao trần cung cảm thấy tào tháo hôm qua nói lời nói kia không phải giả chỉ bất quá hắn có chút khó có thể tưởng tượng tào tháo kiêu ngạo như vậy lại gian xảo một người sẽ như thế dễ dàng lựa chọn kết thúc tính mạng của mình cái này cùng hắn trong trí nhớ tào tháo đại tướng nếu là lúc trước tào tháo tuyệt đối sẽ bắt được bất luận cái gì cơ hội sống sót dù là để cho hắn tại thiên tử trước mặt túi đầu xương thần khóc r ò n g r ò n g mà nhận tội hắn cũng biết đi làm tại trần cung nghĩ ra được thần lúc Trần nghe bên cạnh chuyển đến một tràng thốt lên âm thanh mở trường x a thành cửa thành mở giống như có người chạy ra đều c ẩ n t h ậ n chút cẩn thận là quân địch không đúng giống như liền mấy người trần cung nghe vậy nhìn về phía trường x a thành chỗ cửa thành chỉ thấy nguyên bản đóng chặt cửa thành lúc này đang từ từ mở ra có người từ trong đi ra cầm đầu là một tên văn sĩ ăn mặc người dắt một cái thần sắt đần độn hài đồng mà đi theo phía sau mấy tên thị vệ trong đó một tên thị vệ bưng khay trong khay là một k h ỏ a dùng vải trắng bao quanh hình tròn sự vật còn có máu tươi từ bên trong chảy ra hai gã khác thị vệ áp lấy một người chỉ có điều người này nửa người trên bị bao t ả i bao lấy thấy không rõ tướng mạo nhưng chẳng biết tại sao tất cả mọi người tại chỗ bao quát ra các lượng tư mạng ý lữ bố bọn người ở tại bên trong đều cảm thấy người này thân hình phá lệ quen t h u ộ c tử quét r a thứ nhất la lên trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng xuống ngựa tiến ra đón những người khác nghe vậy cũng nhao nhao hiệu rồi trước mắt cái này văn sĩ thân vận chính là vị kia bị t i ê n tử phái đến tào tháo trong doanh mai p h ụ danh liệt lăng vân các t ầ g thứ hai đại công thần hứa du dưới mắt hứa du tự mình ra khỏi thành cũng chính là nói tào tháo thật sự đầu hàng phụng hiếu hinh thời gian qua đi mấy năm lại độ nhìn thấy quách gia hứa du trong lòng cũng là t r ă m mối cảm xúc ngẩng ngang chỉ cảm thấy cái mũi hơi hơi mọi nhừ vạn ngữ khó nói hết chát chát tại miệng quách gia tiến lên cho hứa du từng cái đại đại ôm kích động nói kể từ tử viễn bị bắt sau bậy hạ một mực mong nhớ tử viễn bây giờ ngươi bình an vô sự bậy hạ nếu là biết chắc chắn long nhan cực kỳ vui mừng tử viễn mấy năm này ngươi khổ cực nghe được quách ra những lời này hứa du cảm khái nói không thể nói là khổ cực ta bị tàu tặc bắt được mặc dù lọt vào cầm t ù nhưng cũng không bị ngược đãi ngược lại là phụng hiếu hình ngươi nhóm nương theo bệ hạ tả hưu đối kháng các lộ phản tặc mới thật sự là lao tâm lao lực cùng các ngươi so sánh ta là thật là lười biếng này ngược lại là lời đáy lòng của hắn khổ cực đối với hắn mà nói là không thể nào nói đến bị tàu tháo giam lỏng mấy năm này chỉ là nhàm chán nhưng ăn uống cũng không lo nói là nằm chờ thắng lợi đến đều không đủ hay tử viễn đây là nói gì vậy ngươi ta chức trách khác biệt ngươi vào tàu doanh mai phục thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng quách ra cười cười tiếp lấy cho hứa du giới thiệu ra c á t lượng bọn người vị này là ra c á t lượng chữ khẩm minh bây giờ trong triều nhậm tả dân thượng thư trước tham dự trung khu sự vụ lần này xuôi nam thảo tặc từ hắn chỉ huy tam quân ra c á t lượng mỉm cười đối với hứa du chắp tay nói gặp qua thượng thư lệnh thiên tử đã sớm đem hứa du bổ nhiệm làm thượng thư lệnh chỉ là bởi vì hứa du còn tại t à o doanh cho nên chức vị này một mực không công bố từ trên chức vị tới nói hứa du vẫn là ra c á t lượng cấp trên trực thuộc hứa du nghe vậy hơi có chút kinh ngạc bởi vì ra các lượng thực sự quá trẻ tuổi nhìn cùng thiên tử niên kỷ tương tự trẻ tuổi như vậy lại có thể thẳng vào trung khu còn có thể chỉ huy t ă n g quân xem ra người này rất được thiên tử xem trọng hứa du âm thầm ghi nhớ cái tên này tiếp đó đáp lễ lại quách gia lại nói vị này là tư mạng ý chữ trọng đạn đương nhiệm hầu bên trong vào trung khu t h a m chính phá thịnh châu d i ệ t viên thiệu t à n đảng bại mã siêu đoạt lại trường an tất cả xuất từ bút tích của hắn tư mạng ý hành lễ nói gặp qua thượng thư lệnh hứa du lại đ ộ hoàn lễ lại đem tư mạng ý tên ghi nhớ cái này đồng dạng là một cái tương lai tươi sáng thiên tử tâm phúc tri thần quách gia lại đem chu du lỗ túc triệu vân hoàng trung bọn người lần lượt giới thiệu một lần đến nội lư bố trương liêu cùng với trần cung h ứ a du đều gặp cho nên cũng không tốn nhiều miệng lưỡi tự viễn tào tặc ở đâu một phen đơn giản nhận khuôn mặt sau quách ra hỏi tào tháo tung tích h ứ a du n g h i ê n thân đem thị vệ trong tay trong khay vải trắng mở ra đồng thời nói tào tặc đã tự vận đầu người ở đây tào tháo đầu người hiện ra ở trước mắt mọi người vừa thấy được tào tháo đầu người lữ bố lập tức trận to hai mắt sau đó giận không k ì m được nói chính là cái này tặc tử đáng chết cái này tặc tử vậy mà đã chết hắn nhưng là muốn tự tay chém xuống tào tháo đầu trần cung trông thấy tào tháo cái kia nhuấn máu đầu người trong mắt lóe lên một tia bi thương k hứa ẽ t du gật đầu nói chính là bất quá bây giờ nhiều người phức tạp không làm cho hắn lộ diện sợ nhục bệ hạ uy nghiêm vẫn là giải về rồi nói sau nội thành quân coi giữ nhóm đã bỏ vũ khí xuống đầu hàng gia cát thượng thư có thể phái binh vào thành tiếp nhận đầu hàng tiếp quản trường sa thành gia cát lượng lúc này mới yên tâm sau đó phân phó hoàng trung t r ư n g liêu hai người cùng lánh binh tiến vào trường sa thành đồng thời để cho triệu vân tự mình đem hắn hiến đế ân xuống đi xem quản tử viễn cái này đứa bé là ai quách gia lại hỏi bên cạnh hứa du dắt tào trung lúc trước hắn liền chú ý tới chẳng lẽ là ngươi tại tào doanh trung sinh ở dưới dòng roi sao nghe được quách gia cái này mang theo mấy phần t r e o chọc ý vị mà nói hứa du c ư ờ i khổ nói cái này cũng không thể nói lung tung hắn là tào tặc cấu tử tên là tào trung hôm qua tào tặc đi qua ta một phen t u y ế t phục sau tự giác hổ thẹn với đại hán hổ thẹn với thiết tử không có mặt mũi sống sót ra khỏi thành đầu hàng cho nên hắn đã giết chính mình mấy đứa bé lại để cho hấu tử tự tay chém xuống đầu lâu của mình nhờ ta mang theo hấu tử cùng với ngụy đế ra khỏi thành đầu hàng tạ tội hứa du dù dùng từ có chút xảo r i ệ u xương tào tháo là tại lời khuyên của mình phía dưới mới đầu hàng bất quá hắn mục đích làm như vậy cũng không phải bởi vì tham công tào tháo bản ý chính là phần công lao này đưa cho hắn hắn cũng chỉ có tiếp nhận phần công lao này sau mới có tư cách bảo vệ tào trùng liên quan tới tào trùng tự tay chém xuống tào tháo đầu người điểm này hắn cũng không giàu giếm bởi vì đây là tào trùng có thể sống hộ thân phủ một trong cái gì quét ra bọn người nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi nhao nhao nhìn về phía tào trùng tào trùng ánh mắt đờ đẫn cho dù đối mặt đám người nhìn chăm chú biểu lộ cũng không có gì biến hóa chỉ là lạng yên đứng tại bên cạnh hứa du đứa nhỏ này r a cắt lượng hơi kinh ngạc không chỉ là giật mình tại tào trùng thân phận cũng giật mình tại tào tháo lòng dạ ác độc để cho niên kỷ hải tử nhỏ như vậy động thủ chém xuống phụ thân đầu người đi ra đầu hàng hơi bị quá mức tàn nhẫn một chút bất quá cái này cũng đích thật là cái cao minh biện pháp tư mang ý h lạnh nói tào tặc giả lập nguy đế tạo ph đây chính là liên lụy cựu tộc tội lớn t à o t ậ t muốn dùng loại phương pháp này làm chính mình ấu tử miễn một lần chết có phần nghĩ đến cũng quá đơn giản một chút lấy hắn nhu trí làm sao lại nhìn không ra tào tháo dự định tư mang ý lời nói đưa tới ánh mắt của mọi người mặc dù bọn hắn ngoài miệng đều không nói cái gì nhưng trong lòng ít nhiều có chút không vui đ ạ o lý tự nhiên ai cũng hiểu bất quá biết tào trùng kinh nghiệm sau bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút thương hại dù sao chỉ là một cái năm sau tuổi đứa bé mà thôi tư mang ý công khai đem chuyện này thiêu phá tới nói lộ ra quá mức lanh huyết vô、tình. hơn nữa có thể hay không khoan dung vậy phải xem thiên tử như thế nào quyết định cùng ngươi có lồng gà quan hệ cần phải nhiều lời miệng lộ ra ngươi có thể trần cung nhĩ mày sau đó nhàn nhạt mở miệng nói tư mã t h ì chúng cái này lời sai rồi cái gọi là người sắp chết chuộc tội c h i tâm cũng thật vạn nhất tào tặc là thật tâm ăn năn đâu chuyện này chúng ta nói cũng không tính hay là đem kẻ này tính cả tào thị đông đảo tộc nhân cùng nhau mang về trường an giao cho bệ hạ xử lý a ra cắt lượng gật đầu nói ta tán thành những người khác ngoại trừ chu du lữ bố hai cái này thống hận nhất tào tháo người bên ngoài cũng nao nhao mở miệm đồng ý chương bốn trăm tám mươi một trường an chấn động t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt trường an chấn động theo quân hán và o ở trường sa thành tòa này tào tháo đại bản doanh triệt để tuyên cáo luân hãm tất cả tào quân sĩ tốt cùng với các tướng lĩnh đều d ố i rít đầu hàng dù sao liền tào tháo đều đã chết bọn hắn phản kháng cũng không có ý nghĩa huống hồ tào tháo cũng đã sớm đã thông báo để cho bọn hắn từ bỏ c h ố n g lại quân h á n vào thành sau thứ trong lúc nhất thời chính là đem tào thị hạ hầu thị tộc nhật bắt ngoài ra còn có tơ u lúc tuân dù trình dục cùng một đám tào tháo tâm phúc nhu sĩ cũng đều bị tù binh đây đều là từ tặc phản địch muốn dẫn trở về trường an tiếp nhận thiên tử thẩm phán sau đó lại tiến hành xử trí. q u á c hai g i c người bọn họ đều là dĩnh xuyên nhân sĩ chỉ có điều thời điểm đó hắn còn là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà tuân lúc đã trở thành tuân gia bắt long một trong danh tiếng truyền xa đối mặt quách gia ân cần thăm hỏi tuân lúc thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn vẫn như cũng như tưởng khẽ gật đầu nói đã lâu không gặp phục hiếu ngươi nhìn thân thể khỏe mạnh rất nhiều ta kém chút đều nhận không ra ngươi cùng thời gian trước quỷ bị lao bộ dáng so sánh bây giờ quách ra nhìn hết sức khỏe mạnh sắc mặt hưng nhuận con mắt sáng ngời có thần khí sát so trước đó tốt đầu chỉ một chút điểm quách ra cười n h ạ t nói cái này đều dựa vào bệ hạ đốc xúc ta mới g i ớ i ngũ thạch tán lại thỉnh hoa đả tiền sinh hốt thuốc thật tốt điều dưỡng một phen thân thể dù sao còn phải lâu dài tại bệ hạ tả hữu phụ tá hơn nữa đại hán nhất thống sau đó bách phế đại hưng thân thể không dưỡng tốt lời nói cũng không có biện pháp thi triển quyền cước nghe lời nói này tuấn ú c ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp hắn trước đây nhìn thấy quách ra thời điểm liền biết nhân tại như vậy tương lai t nhưng mặc dù hắn sớm đã co đ o á n trước nhưng quách gia thành t i ể u vẫn là vượt xa tưởng tượng của hắn trước đây vẫn là tiểu nhân vật quách gia trở thành t i ê n tử nể trọng nhất tâm phúc danh liệt l ă n g vân các đứng đầu bảng đứng ở đại hán quyền hạn đình phong tương lai bừng sáng mà hắn cái này cái gọi là tuân gia bắt long lại trở thành tù nhân người mang phản tặc trọng tội sinh tử cũng còn chưa biết thời à, mệnh a quách gia cũng không để ý tuân ú c tù binh cùng phản nghịch thân phận hai người giống như bao năm không thấy hào hữu ngươi một lời ta một lời mà truyền trỏ một bên tuân du thấy vậy trong lòng không khỏi dâng lên một tia hy vọng nhà mình thúc phụ cùng quách g i a quan hệ tốt như vậy mà quách g i a lại thân là thiên tử coi trọng nhất thần tử nếu là quách g i a nguyện ý vì bọn hắn cầu tha thứ mà nói bọn hắn chưa hẳn sẽ không bị thiên tử đặc xá quách g i a cùng tuân lúc hàn huyên một hồi sau nhân tiện nói ta còn có chuyện liền không ở lâu cáo tử nói xong liền để sĩ tốt đem tuân lúc bọn người ấn xuống đi chính mình thì dẫn người tiến nhập tào tháo phủ đệ nhìn xem quách g i a rời đi thân ảnh tuân du nhịn không được đối với tuân lúc nói thúc phụ ngươi vừa cùng quách phụng hiếu q u biết vì cái gì không mời hắn giút chúng ta lấy thân phận địa vị của hắn nếu là chịu tại thiên tử trước mặt vì chúng ta cầu tình chúng ta nhất định có thể miễn đi tội lỗi vừa mới t u ấ n lúc cùng quét á ra một mực tại nói chuyện phiếm chuyện cũ từ đầu đến cuối đều không nói qua một câu để cho quét á ra hỗ trợ đều loại thời điểm này còn như thế quan tâm mặt mũi sao t u ấ n lúc lắc đầu từ tuấn nói ta biết phụng hiếu tính cách hắn là cái cực lý t r í n g ư ờ i việc tư về việc tư công sự nhập vào của công chuyện hắn phân rõ ràng người ta trợ giúp tào tháo cùng triều đình đối kháng lâu như vậy mặc kệ là bị tào tháo lựa bịp vẫn là như thế nào đều rửa sạch không được phần này tội danh hắn sẽ không bởi vì ta cùng với hắn có giao tình liền tại thiên tử trước mặt thay chúng ta cầu tha thứ làm như vậy chỉ có thể phạm vào thiên tử kiên kỵ hắn là người thông minh cái này cũng là hắn có thể đi đến bây giờ mức này lý do quách gia mới vừa cùng hắn nói chuyện phiếm chỉ là bởi vì hai người là quen biết cũ mà thôi lại sẽ không bởi vậy đối với hắn có cái gì đặc thù đối đãi hắn rất rõ ràng điểm này tuần d u sau khi nghe xong hy vọng trong lòng cũng theo đó tạm ă vỡ có chút thất hồn lạc phép nói nếu là chúng ta trước đây tiếp nhận nhị thuốc phụ mời tiến đến kỳ châu cũng sẽ không rơi xuống hôm nay hoàn cảnh trước đây tuần kham viết thư để cho bọn hắn tiến đến kỳ châu đi nương nhờ nhưng lúc đó bọn hắn cũng không có tiếp nhận mặc dù về sau tuần k h a m bị thiên t ử t r ạ m nhưng ở ký châu tuân thị một chi cũng không chịu ảnh hưởng vẫn như cũ an ổn phát triển nếu như bọn hắn trước đây nghe xong tuần k h a m khuyến cáo tiến đến ký châu lời nói hết t hệ có lẽ liền sẽ có chỗ khác biệt năm trường sa thành bị thu phục sau hoàng trung bị lưu lại c h ấ n thủ quét ra thì cùng ra cắt lượng lựa bố bọn người mang theo t ả o tháo đầu người áp giải h á n hiến đế cùng với một đám tù binh trở về trường an dọc theo đường đi hàn hiến đế nhận lấy nghiêm mật trong giữ cúc nghĩa thái sử từ triệu vân mấy người ba tên manh tướng tự mình đi theo ở xe ngựa tà hữu ngay cả lữ bố cũng thỉnh thoảng sẽ tới nhìn một chút trước đây hắn tóm lấy hắn hiến đế sau vốn định trực tiếp g i ế t nhưng trần cung khuyên hắn giao cho thiết tử kết quả là đang bị giam giữ hướng về nghiệp thành trên đường để cho cái này ngụy đế chạy mất nếu không nơi nào còn có đằng sau nhiều chuyện như vậy nghĩ tới đây lữ bố mắt lom lom nhìn về phía trước chạy chậm r ã i xe ngựa vớt ve lấy trong tay phương thiên hỏa kích h ư lệnh nói ngụy đế cái này nếu là còn d á m trốn ta chắc chắn tự tay chém hắn một bên trần cung nghe vậy nói người yên tính điểm có ba vạn đại quân tại lại có triệu tướng quân bọn hắn trông coi cái này ngụy đế như thế nào đạo tẩu lữ bố tr trước đây chính là nghe song công đài ngươi lời mới để cho cái này ngụy đế có cơ hội chạy lần này cũng chính là bệ hạ tự mình hạ chỉ bằng không thì coi như ngươi lôi kéo ta ta cũng phải đem ngụy đế chém ngụy đế chính là ngụy đế giả m à thôi cái gì song bảo thai song sinh tử cũng là cầu thị nói vậy cái này ngụy đế ngoại trừ lớn lên giống bệ hạ còn lại điểm nào có thể cùng bệ hạ so để cho hắn còn sống chỉ có thể có nhục bệ hạ thanh minh trần cung nhất thời không phản bắt được trước đây sự kiện kia hắn chính xác phải bị nhất định trách nhiệm là hắn nghĩ đến quá nhiều ho nhẹ một tiếng đem việc này b ư qua trần cung ngược lại nói gần nhất có cái tin tức phụ tiên ngươi có từng nghe Tin tức gì? Chân quý nhân vì bệ hạ sinh hạ một sinh Chân nhân gì? hạ hạ quý vì vị bệ lữ n này lòng tên phong vương. g giác Gì? tử, tử đặt tên là giác phong làm bột bệ hạ hải đem làm vị là l bố trận to hai mắt giật mình nói b ệ hạ có long tử cái này lúc nào sự tình ta như thế nào không nghe nói hắn trong khoảng thời gian này vẫn bận đánh trận nơi nào còn có thời gian dối đi quản chuyện khác cho nên tin tức này hắn vẫn là lần đầu nghe được giật mình đi qua lữ bố có chút đau lòng nhức góc điện nói ai khinh nhi cái nha đầu k i a bất tranh khí a xem nhân ra lập tức liền sinh cái long tử mặc dù ngoại tôn nữ hắn cũng hiếm có nhưng nếu là nếu có thể hắn vẫn là muốn ôm bên trên ngoại tôn dù sao đây chính là hắn cho tới nay mặc tưởng nếu có thể có ngoại tôn cho hắn cái đại tướng quân đều không đổi trần cung thấp giọng nói bột hải vương đây chính là bệ hạ đăng cơ trước đây phong tước bệ hạ đây có lẽ là lại ám chỉ thứ gì thái tử chi vị đã không công bố quá lâu cũng rất nhiều người nghe được tin tức này một dạng trần cung khi biết thiên tử đem vị này mới đản sinh long tử phong làm bột hải vương về sau cũng tại trong nở tới cái này phong tức cần chứa tâm ý tùy tiện a lữ bố không cho là đúng nói hắn cảm thấy không có gì cho dù thiên tử có đem vị này lòng tử lập làm thái tử ý nghĩ đó cũng là dễ hiểu sự tình dù sao lữ linh khởi cũng không có sinh ra long tử chẳng lẽ thiên tử còn có thể đem công chúa lập làm thái tử hắn lao lữ ra có lẽ chính là không có gia long mệnh trông thấy lữ bố cái này thái độ thờ ơ trần cung là n g ư ờ i sau đó trong lòng cũng bình thường trở lại thôi không tranh cũng tốt thái tử chi tranh từ xưa đến nay hung h i ể m nhất lữ linh khởi không có sinh hạ n h i tử lữ bố cũng nhìn thoáng được cái này có lẽ chính là thiên ý lấy lữ bố bây giờ lập hạ công lao chỉ cần không lẫn vào đến những sự tình này bên trong đi vinh hoa mới đợi là không có vấn đề gì cả đây đối với lữ bố tới nói cũng không phải chuyện xấu năm đạp đạp đạp đạp thành trường an bên ngoài một tất sĩ tốt c ư â i tuấn mã dọc theo quan đạo hướng về cửa thành chạy tới tại cửa thành trường an c h ấ n thủ các sĩ tốt vốn định ngăn cản nhưng khi bọn hắn trông thấy tên này sĩ tốt sau lưng cắm phi long cưới sau liền vội vàng nhường đựng ra phi long kỳ đại biểu cho tám trăm dặm khẩn cấp đây chính là quân tình khẩn cấp tên này kỵ tốt phi mã chạy vào trường an vừa tiến vào thành trường an hắn liền la lớn kinh châu đại thắng kinh châu đại thắng ôn công lãnh binh chiếm lĩnh trường sát h à n h n ị c h tặc tào tháo tự vận bỏ mình ngụy đế bị bắt kinh châu đại thắng kinh châu đại thắng tên này kỵ tốt một bên rục ngựa lao nhanh vừa dùng tận lực khí toàn thân lớn tiếng la lên hướng về hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo tại phía sau hắn dọc theo đường dân chúng đều là trợn mắt hốt mồm tào tháo chết bốn trong hoàng cung vị ương cung lưu hiệp hôm qua cả đêm phê chữa tấu trương thẳng đến hừng đông mới kết thúc bây giờ mới vừa đến lữ linh khởi trong cung nằm xuống nghỉ ngơi bệ hạ quốc sự mặc dù trọng yếu nhưng ngài cũng muốn chú ý long thể mới là không thể quá mức vất vả lữ linh khởi một bên cho lưu hiệp theo nhào nạn huyện thái dương vừa nói trông thấy lư hiệp trên mặt mệt mỏi trong lòng tràn đầy vẻ đ nghe vậy cười nói chỉ là khổ cực một đoạn thời gian mà thôi chờ khổng minh bọn hắn trở về chấm liền đem sự tình đều ném cho bọn hắn bọn hắn mang binh ra ngoài đánh trận đem quốc vụ đều ném cho chấm tới xử lý quả nhiên là quá mức ái phi ngươi nói đúng không nghe được lưu hiệp lời nói này lữ linh khởi nhất thời b u ồ n cười nàng biết lưu hiệp chỉ là ngoài miệng nói như vậy mà thôi n g à y bình thường nhìn như làm vùng tay hoàng đế đem quốc vụ đều giao cho thần tử xử lý kỳ thực vẫn sẽ hỏi đến bệ hạ nói đến đều đúng lữ linh khởi ngữ khí nhu hòa nói b ậ hạ ngươi tính lúc nào đem chân mội mội tiếp vào trường a tới cùng nàng tách ra lâu như vậy thần thiếp ngược lại có chút nhớ hơn nữa thần thiếp cũng nghĩ xem chân mội mội sinh ra vị kia long tử chân mội mội là thế gian nhất đẳng mỹ nhân vậy hạ lại là mai hùng như vậy sinh hạ long tử chắc chắn cũng có thể yêu nhanh kể từ sinh h ả i tử về sau lữ linh khởi lại càng tới càng thích h ả i tử nàng cùng chân mật quan hệ tốt cho nên tự nhiên cũng nghĩ xem chân mật h ả i tử qua một tháng nữa a chân quý nhân thể hư phải tu dưỡng một thời gian đợi tháng sau chấm liền phái người đem nàng nhận lấy lưu hiệp đã hơi buồn ngủ ngáp một cái rồi nói ra lữ linh khởi thấy vậy liền không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi chỉ là cho lư hiệp đấm bóp lực đạo càng thêm êm ái mấy phần. ngay tại lưu hiệp sắp ngủ say xưa đi qua thời điểm ngoài cung đ ô n g nhiên chuyển đến một hồi ngạc nhiên tiếng hô hoán bệ hạ bệ hạ đây là cao lãm âm thanh hán giọng cực lớn trực tiếp đem s ắ p ngủ lưu hiệp lập tức đánh thức không chỉ là lưu hiệp ở một bên trong chiếc nôi ngủ say lưu anh cũng bị cao lãm cái này hét to đánh thức hoa hoa khóc giống lên lữ linh khởi thấy vậy vội vàng xuống giường đi dỗ hải tử mà lưu hiệp bị ấ m ĩ mộng đẹp lập tức đầy bụng tức giận nhảy xuống giường chạy đến ngoài cùng đối với cao lãm cả giận nói nhồn não cái gì mà nhồn não còn có để hay không cho chấm ngủ đánh thức chấm thì ngay cả trưởng công chúa đều bị ngươi đánh thức ngươi cho chấm đi rô. cao l ã m bị mắng cầu h u ế t lâm đầu tự hiểu đ ô i ly hắn không dám giải thích chỉ là ngượng ngùng nói vậy hạ có tin chiến thắng nói l ư u hiệp tức giận nói đồng thời hung á c trận mắt nhìn cao l ã m một mắt ngươi nói cái này tin chiến thắng nếu là không thể để cho chấm hài lòng chấm cần phải phạt ngươi đi dịch đ ỉ n h cung soát hổ tử không thể hổ tử xưng hô thế này nguồn gốc từ hiếu văn hoàng đế thời kỳ lý quảng bắn chết n o ạ hổ sau sai người đúc thành lão hổ hình dạng đồng chất chim cỗ cung cấp đi tiểu sử dụng lấy đó đối với mánh hổ miệt thị sau đó loại này chìm cố liền lưu chuyên g a được xưng là hộ tử mà hậu thế sở dĩ sẽ sửa tên là bồn cầu là bởi vì tị hủy đường cao tổ lý lên tổ phụ lý hổ tên cao lãm cực kỳ hoảng sợ doa đến vội và nói g n khởi bẩm bệ hạ kinh châu truyền đến tám trăm l i ả m thần cấp trường sa thành bị thu phục n ị c h tặc tào tháo tự vận ôn công lãnh binh chiếm lĩnh trường sa thành hơn nữa bắt làm tù binh ngụy đế bây giờ đang tại áp giải ngụy đế hướng tới trường an mà đến cao lãm vội vàng đem tin chiến thắng nội dung hoàn chỉnh nói ra chỉ sợ chậm một điểm thiên tử liền phạt hắn đi soát hộ tử vậy hắn về sau tại trước mặt trường cấp nhưng là không ngóc đầu lên được ngươi nói cái gì lưu hiệp nghe vậy trong nháy mắt giận dữ biến mất ngay cả còn sót lại buồn ngủ cũng mất trong nháy mắt bị cái này cực lớn kinh hỉ bao phủ lại tào tháo chết bốn kinh châu thắng lớn tin tức như gió vậy chuyển khắp trường an làm cả thành trường an cũng vì đó chấn động quá tốt rồi t à o tắc cuối cùng chết nghe nói cái tặc tử này là tự vận bỏ mình đáng giận thực sự là tiện nghi hắn hẳn là đem hắn thiên đao vặt quả ngụy đế đâu ngụy đế bị bắt sao đương nhiên bị bắt nghe đang bị áp hướng về trường an trên đường từ ôn công tự mình áp giải nghe nói hứa tử viễn cũng còn sống đây chính là xâm nhập trại địch chịu n ụ c mấy năm đại công thần a tạc o t bỏ mình thiên hạ nhất thống ta viêm hán tam hưng đây thật là trời phù hộ ta viêm hán đại hán vận năm b ệ hạ vận năm bốn lên tới bách quan cho tới bách tính sau khi nghe được tin tức này đều kích động thậm chí khóc r ò n g r ò n g đối với bách quan nhóm tới nói tào tháo bỏ mình thiên hạ nhất thống điều này đại biểu đại hán tam hưng đây là nhất định đem ghi vào sử sách công tích vĩ đại mà bọn hắn là người chứng kiến càng là người tham dự đối với dân chúng tới nói bọn hắn cao hứng là thiên hạ cuối cùng thống nhất phản tắc cuối cùng bị tiêu diệt kéo dài nhiều năm chiến tranh rốt cuộc phải kết thúc bọn hắn cuối cùng có thể vượt qua quá bình an ổn thời gian t i nhận t được cao lãm bẩm báo đi lên tin tức sau lưu hiệp liền y phục cũng không kịp mặc hảo liền vội vàng rời đi ngọc đường cùng hướng về thái miếu phương hướng mà đi dọc đường hoạn quan các cung nữ nhìn thấy thiên tử sau đều quỳ xuống hành lễ cao lãm dập khuôn từng bước mà đi theo sau lương lưu hiệp trong tay còn nâng một đôi giày lưu hiệp vừa đi lộ một bên mặc quần áo đồng thời cũng không quay đầu lại phân phó nói tinh trí ngươi nhớ một chút x ô i nam thảo tạc đất thắng trường an lạc dương đều phải khánh tuổi tròn sáu mươi lão nhân cùng bởi vì thương về hưu sĩ tốt thưởng thịt nửa cân rượu một cân bố một tớt đã trí sĩ quan viên tại trường an để cho bọn hắn ngày mai toàn bộ đi tới đông khuyết ngoại ăn mừng không tại trường an từ các nơi phủ nha tổ chức bài tiệc ăn mừng lưu hiệp cầm quần áo dây lưng buộc lại quay người từ trong tay cao lãm tiếp nhận giày đồng thời cười văn nói trong cung tất cả cung nữ tuổi tròn mười tám toàn bộ thả ra lấy chồng năm nay thu quyết cũng chỉ hoan đến săn g năm ngoài ra thông chi bách quan đến thừa minh trên đ i ệ n triều chấm đi trước thái miếu tế đ i ệ n lịch đại tiên đế sau đó lại đi tiếp thu bách quan kính trúc lưu hiệp cất tiếng cười to bước nhanh hơn lửng cao làm ô m quyền đáp ứng nhìn về phía trước thiên tử cái kia hăng hái bóng lưng trên mặt cũng không khỏi hiện ra nụ cười đại hán cuối cùng thống nhất mang tràn đầy vui vẻ cùng kích động lưu hiệp đi tới thái miếu nhưng so với d i vãng đến thái miếu tế tổ lúc thấp thỏm lần này hắn đi tới thái miếu lúc c á o thẳng t h p trong lòng càng là tràn đầy mười phần sức mạnh cùng kiêu ngạo liệt tổ liệt tông tại thượng Tử tôn lưu hiệp mặc dù k h ô nhìn g p ả phản i cái giờ diệt, viêm thời đại thay đổi, ta viêm tiên trời linh, Hiệp chân chính chung có cô tặc công, cũng Chư có cũng hoàng nhưng không phụ họ hắn hương thành thay hắn nhất định thế hủ. như thể nhắm Bây này. nay bạn trên n là là đế, đem Lưu quy sau lấy có bị tam từ ta bất tổ mắt. vị dù về về phía trước mặt một hàng k i a xếp hàng linh vị thật sâu hành lễ nước mắt không tự chủ được từ khỏe mắt t r ư ợ t xuống giờ này khắc này hắn cuối cùng đem trong lòng bao phục cho thao xuống kể từ giả mạo thiên tử đến nay sâu trong nội tâm hắn vẫn đối với chính mình có một phần chất vấn không biết mình có thể hay không g á n h vác lên tam hương viêm hắn nhiệm vụ quan trọng có thể hay không làm hảo vị hoàng đế này cho nên hắn mỗi lần tới đến thái miếu tế tổ lúc đều biết cảm thấy thất vọng sẽ cảm thấy bây giờ đây hết thệ cũng là hắn trộm tới hắn chỉ là một cái đê hèn kẻ trộm nhưng bây giờ hắn có thể đứng nghiêm tiêu ngạo mà đối với lịch đại tiên tổ nói một câu hắn lưu hiệp xứng với vị trí này lấy d i ệ t viên thiệu chu sát t ô n quyền đánh bại tào tháo trọng trình đại hán sơn hà hắn sở tố sở vi không thẹn với lưu thị tử tôn thân t h ậ n làm ra bực này sự nghiệp to lớn cho dù hắn không phải danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống hoàng đế chỉ là thay thế hoàng đế lại như thế nào hắn cải biến đại hán suy vong kết cục cái này là đủ rồi phải biết viêm hàn tam hưng ý nghĩa là không giống bình thường từ đó về sau dù là có quyền thần chuyên chính cũng không dám có đạo văn đại hán giang sơn ý nghĩ coi như đại hán mấy trăm năm sau lại độ xa vào đến bấp bênh hoàn cảnh nhưng chỉ cần có lưu thị tử tôn đứng ra hô to một câu ta chính là lưu thị tử bây giờ hắn thất suy vi cao úc đem đổ nguyễn vãn thiên k h u y n giả mời đứng dậy liền sẽ có vô số người tài ba chí si đứng ra đây chính là tam hưng viêm hàn ý nghĩa Cũng chỉ có đã đ trong t mắt lưu hiệp dấy lên hừng hực đầu trí ở trong lòng ưng thuận lợi hứa sau liền bay người nhanh chân rời đi thái miếu đi lại kiên định hữu lực gió nhẹ lướt qua cuốn lên thái miếu bên trong khói xanh lợn lờ thoái vị ở chỗ cao nhất cao tổ linh vị nhìn càng ngày càng mông lung năm tiêu phòng điện kể từ lưu hiệp trở về trường ăn sau phục hoàng hậu liền không tiếp tục rời đi tiêu phòng điện khôi phục được phía trước du rú trong bếp trạng thái cho dù là về sau phục hoàn loạt vào mã p h ỉ chặn giết bỏ mình nàng cũng chưa từng từng làm ra cái gì biệt thị lại càng không từng tiến đến tế điện phục quý nhân từng mấy lần nghĩ đến thăm nàng cũng bị nàng tự tuyệt nhất cử nhất động tựa hồ cũng đang chứng tỏ nàng không muốn lại cùng phục ra có bất kỳ dây dưa mà sự thật cũng đích xác như thế trước đây đối mặt mã siêu mở ra điều kiện phụ thân phục hoàn g làm nàng ra khỏi thành tiến đến làm vật thế chấp cái này triệt để rét lạnh lòng của nàng nàng là người có máu có thịt có tình cả người cho dù biết hết thể muốn lấy r a tộc lợi ích làm trọng nhưng phục hoàn g coi nàng là làm đồ vật đồng dạng lợi dụng cùng vô tình vứt bỏ vẫn là làm nàng khó mà tiếp thu cho nên khi nàng biết được phụ thân phục hoàn g bị mã phỉ chặn giết bỏ mình nàng thậm chí cũng không có bao nhiêu bi thương chi ý ngược lại cảm thấy giải thoát nương nương nên dùng bữa tối cung nữ đi vào phục hoàng hậu t ậ m cung nhẹ nhàng đẩy đang say ngủ phục hoàng hậu cung kính nói không biết có phải hay không là đến mùa thu cho nên người cũng bắt đầu thu mệnh nguyên nhân phục hoàng hậu những ngày gần đây càng ngày càng ưa thích ngủ mỗi ngày phải ngủ sáu bảy canh giờ ân phục hoàng hậu từ trên giường ngồi dậy liếp một cỗ trống rông cùng cô tịch cảm giác lập tức giống như thủy triều hướng nàng vào tới nàng ngơ ngác chỉ c h ố c lát sau mới từ từ lấy lại tinh thần hướng cung nữ hỏi vừa mới ngoài c u n g chuyện gì huyên náo như thế trước đây không lâu nàng nghe được ngoài cung có từng trận tiếng cười cùng tiếng huyên náo mặc dù rất nhanh liền đã đi xa nhưng giấc ngủ rất n h ạ t nàng vẫn là bị đánh thức chỉ có điều nàng rất nhanh lại ngủ thiếp đi mà thôi cung nữ nói khởi bầm nương nương kinh châu truyền đến tin chiến thắng ô n công suất lãnh đại quân công chiếm trường sa thành lấy diệt tào tặc vậy hạ, hạ chỉ khắp trốn mừng vui còn để cho trong cung đầy m ư ơ i tám tuổi cung nhân đều xuất cung đi lấy、chồng. k mười tám đêm tháng này tiền lương phát thêm một lần đoàn người đều tại vì chuyện này mà cao h ứ n g đâu ngoại trừ những cái tia xuất thân bối cảnh không tầm thường bị đưa vào trong cung cung nữ bên ngoài đại bộ phận cung nữ vào c u n g cũng là được tuyển chọn rất nhiều đều không phải là tự nguyện vào cung trong cung hữu hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ làm sai chuyện hoặc bị đại nhân vật chỗ giận lây vứt bỏ mạng nhỏ mà cung nữ mặc dù trên danh nghĩa thiên tử nữ nhân trên thực tế có thể cuối cùng cả đời cũng sẽ không bị s ù n h ạ n thậm chí ngay cả thiên tử mặt cũng không thấy cho nên rất nhiều cung nữ càng muốn xuất cung bình thường gả người sinh con nhưng nghĩ ra cung bình thường đều phải chờ tới ba mươi tuổi về sau khi đó qua lâu rồi lập gia đình tuổi rồi đã là hoa tan ít bướm như hôm nay tử hạ chỉ p h à m là tuổi tròn mười tám cũng có thể xuất cung lấy chồng có thể tưởng tượng được những cung nữ t i a cao hứng biết bao nhiêu trong cung ngây người thời gian dài như vậy mỗi tháng tiền lương đều toàn rất nhiều lại thêm vào c u n g kinh nghiệm đầy đủ các nàng xuất cung đi tìm người tốt nhà gà tào tặc bị lấy diện phục hoàng hậu nghe vậy giật mình có chút hoàng hốt nói cảm thấy tin tức này có chút quá đột nhiên đột nhiên đến không quá chân thực tào tháo là bây giờ lớn nhất phản tặc cũng là còn sót lại phản tặc tào tháo bị lấy diện đại biểu cho chiến loạn kết thúc đại hán triệt để thống nhất phục hoàng hậu chợt nhớ tới một chuyện có chút khẩn trương hỏi cái kia ngụy đế đâu ngụy đế thế nào nàng lời vừa ra khỏi miệng liền lập tức ý thức được trong lời nói ân cần quá nặng đi thế là lại vội vàng nói bổ sung ngụy đế dám can đảm giả mạo bệ hạ quả nhiên là tội đáng chết và lần kết cục của hắn như thế nào cung nữ nghe vậy lúc này mới bỏ đi nghi ngờ trong lòng nói hồi bẩm nương nương ngụy đế bị ôn công cẩm đang tại áp hướng về trường an trên đường nghe nói còn có mười ngày liền muốn đến trường an nghe được cung nữ lời nói trong lòng p h ụ hoàng hậu hơi hơi căng thẳng nhất thời không biết làn ê n cao hứng hay làn ê n thương tâm nàng đương nhiên không hy vọng h á n hiến đế bỏ mình nhưng mặc dù không chết lại bị l ự bố bắt lại há có thể trốn được chờ bị bắt giữ lấy trường an chờ đợi h á n hiến đế không biết sẽ là cỡ nào tàn khốc trừng phạt giả mạo thiên tử đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có tội lớn vẫn phải chết thoải mái hơn chút phục hoàng hậu ánh mắt phức tạp đạo cùng bị bắt được trường an tiếp nhận thẩm phán không bằng sớm đi chết miễn cho bị giày v à o cùng n ụ c nhã nương nương ngài nói cái gì cung nữ không nghe rõ ràng phục hoàng hậu lời nói tò mò hỏi p h ụ hoàng hậu tập trung ý trí nói không có gì bữa tối ở đâu bản cung có chút đói bụng cung nữ nói nương, nương. tối nay bệ hạ tại v i n h thọ điện ban thường yến cùng bách quan cùng trúc vừa mới phái người đến đây thông chi nương nương ngài vẫn là nhanh trang điểm tiến đến dự t h ca chớ để bệ hạ chờ quá lâu ban thường yến bách quan hoàng hậu tự nhiên cũng muốn có mặt phục hoàng hậu thở dài không nói gì đứng dậy hướng bản trang điểm đi đến năm t h ư a minh điện khi lấy được lưu hiệp ý chỉ sau văn võ bách quan nhóm nhau, nhau nhau từ trong nhà đuổi theo hàng o cung kính hạ thiên tử chúng thần chúc mừng bệ hạ giang sơn nhất thống xuân thu như ý trong điện quần thần hướng lưu hiệp cùng nhau tham viếng văn thần trong tay đều nâng một tri ngọc như ý đây là bọn hắn mang tới hạ lễ đại biểu cho mọi chuyện như ý chí ý các khanh miễn lễ lưu hiệp cười đưa tay đồng thời nói hai câu này biên hảo giang sơn nhất thống đây là lòng c h ấ p nguyện cũng là chư vị thần công cùng với tướng sĩ dân chúng tâm nguyện nhưng xuân thu như ý đi chư vị đem chấm xem quá cao bất quá đây đều là chư vị ái khanh tâm ý chấm liền chịu xuống đều xin đứng lên đến đây đi chúng thần nghe vậy lúc này mới n h a u nhau đứng dậy chỉ thấy dương mưu trước tiên tiến lên kích động nói vậy hạ sáu năm khổ cực tại thảo phạt n ị c h tặc những năm này v ậ hạ chăm lo quản lý ăn không biết ngon ngủ b ậ tan chỗ ngồi vừa mới làm cho thiên hạ nhất thống giang sơn đại định, n à y tất cả b ệ hạ chi công a thần trải qua ba t r i ề u chứng kiến ta đại h á n tại g i a n tặc làm loạn phía dưới từ tịnh h c h u y ể n suy lại tại trong tay b ệ hạ từ suy c h u y ể n tịnh t a m hưng viêm h á n b ệ hạ q u ả thật tiên cổ đệ nhất t h á n h quân thần lại đại biểu bách quan c h ú c mừng b ệ hạ dương b i ê u tư lịch cực lao cả t r i ề u văn v õ có thể nói không có ai so ra mà vừa hắn hắn là có tư cách nói lời nói này lưu hiệp cười nói t r u n g nghĩa hầu lời nói này liền có chút qua m i n h quân danh s ư n g chấm còn có thể mặt dạng mày dày đáp ứng nhưng thanh quân như thế nào nên được thiên hạ mặc dù nhất thống nhưng muốn khôi phục quốc lực còn cần thời gian rất lâu chờ sẽ có một ngày chấm làm cho đại hán phồn minh hương thịnh siêu việt văn cảnh chi trị trung nghĩa hầu lại cho chấm thượng thánh quân danh sưng cũng không mượn thống nhất thiên hạ bây giờ lưu hiệp có thể nói là hăng hái nói chuyện cũng so trước đó muốn ngạnh khí rất nhiều thánh quân không gọi được minh quân tuyệt đối chạy không được nếu như hắn loại này chiến công còn không thể xưng minh quân cái kia từ xưa đến nay cũng không có mấy cái hoàng đế có thể xưng minh quân dương lưu nghiêm mà nói bệ hạ bây giờ tuổi xuân đang độ lấy bệ hạ chi anh minh thần võ thần tin tưởng tại sinh thời tất nhiên có thể đợi được ngày đó lưu hiệp cười cười cười tiếp lấy lại đối quần thần nói. hôm nay tiếp theo thống chấm muốn cải nguyên đổi hảo chư vị ái khanh nghĩ như thế nào cải nguyên tức sửa đổi niên hiệu tân quân vào chỗ hơn năm hoặc trước kia đổi niên hiệu mỗi cái niên hiệu bắt đầu năm thứ nhất vì năm đầu bắt đầu tại võ đế vào chỗ từng thiết lập xây nguyên vì niên hiệu tại vị hoàng đế nửa đường sửa đổi niên hiệu cũng bắt đầu tại võ đế tại vị năm mươi bốn năm tuần tự đổi dùng nguyên phong thái sơ trưng thu cùng mười còn lại cái niên hiệu kiến an là hán hiến đế đăng cơ mới bắt đầu lập hạ niên hiệu lưu hiệp muốn đổi cái niên hiệu mục đích ở chỗ từ cựu n ê n tân muốn khai sáng một cái thuộc về mình thời đại l thôi diễm lúc này nói bệ hạ văn trị võ công không kém hơn quang võ hoàng đế thần cho là có thể dùng chiêu vũ vì mới niên hiệu để cho thiên hạ thần dân cũng biết bệ hạ chi công pháp chính cũng nói chiêu võ tuy tốt nhưng bây giờ thiên hạ thái bình tứ di phục bỏng lấy vũ vì niên hiệu có chút không ổn thần cho là dùng khai nguyên hai chữ càng thêm thỏa đáng cũng càng thích hợp ta đại hán bây giờ tình trạng đại biểu hết thệ vạn tượng đổi mới thịnh thế bởi vậy bắt đầu k h ô n g dung suy nghĩ rất lâu cũng nói thần cho là không bằng dùng lĩnh nhạc hai chữ ngụ ý giải nhạc chưa hết ba người đưa ra khác biệt niên hiệu những đại thần khác nhóm cũng nhao nhau gia nhập vào tr có n giả d ù n hủ theo số đông người thảo luận bắt đầu vẫn không nói gì cũng không nói qua ý kiến cho nên lưu hiệp có chút hiếu kỳ khởi bầm bệ hạ giả hủ mi mắt hơi hơi buông xuống chắp tay nói thần cho là bây giờ còn không phải khoe thành tích thời điểm thành như bệ hạ vừa mới lời nói thiên hạ mặc dù nhất thống nhưng quốc lực còn suy yếu bệ hạ cần phải đem càng nhiều tinh lực hơn phóng tới khôi phục quốc lực phía trên mà không phải ở đây thảo luận đổi dùng cái gì niên hiệu giả hủ lời nói này không thể nghi ngờ là có chút s á t phong cảnh lưu hiệp sau khi nghe xong sửng sốt một chút nhìn xem giả hủ cái k i a t r ư ơ n g khuôn mặt bình tĩnh nguyên bản lòng nhiệt huyết cũng chầm chầm dập tắt hắn suy tư phúc chốc mới gật đầu nói văn hòa nói không sai là chấm có chút thích việc lớn hám công to đắc ý quyên hình nếu như thế niên hiệu liền không thay đổi tiếp tục tiếp tục sử dụng kiến án a chờ lúc nào đó chấm để cho đại hán quốc lực siêu việt văn cảnh hai vị tiên đế thời kỳ lại cải nguyên cũng không mượn quần t h ắ n nghe vậy nhao nhao hô to thanh minh lưu hiệp thì nhịn không được nhìn nhiều giả hủ m ộ t mắt hắn phát hiện giả hủ kể từ khỏi bệnh rồi về sau tính cách cũng có chút thay đổi trước đây thường xuyên chụp hắn mông ngựa bình thường không đụng tới mấu chốt tính sự tỉnh cũng sẽ không mạo phạm thẳng thắn căng hàn g á n lấy bo bo giữ mình làm chủ nhưng bây giờ lại có can đảm ở trước mặt h ắ n g á n luôn bất quá đây là chuyện tốt lưu hiệp thu hồi ánh mắt đối với quần thần nói đi tôi h đi v i n h võ điện t i ế n hội nên bắt đầu chư vị á i khanh đ ô n g chí khoái hổ ạ tường bốn t á n hiến đế vào trường an đại tướng quân lữ bố trăm tám m ư hãn hiến đế vào trường an đại tướng quân lữ bố thời gian một tháng trôi qua rất nhanh sau khi vào thu thời tiết cũng dần dần bắt đầu từ nóng c h u y ể n lạnh tại lưu hiệp phái người đi tới kỳ châu đem chân mật cùng với trưởng tử lưu giác t ử nghiệp thành tiếp hướng về trường an lúc lữ bố cùng với q u á c h g i a bọn người xuất lĩnh đại quân cũng đã tới trường an thành trường an bên ngoài bên mông quần q u ậ n đội ngũ dọc theo quan đạo hướng về thành trường an mà đi con đường hai bên đều là nghe tin đến đây nên đón đại quân chiến thắng b á y tính mỗi một danh sĩ tốt lúc này đều không khỏi đỡ ngực lên trong lòng tràn đầy không có gì sánh kịp tiêu n ạ o cùng vẽ kích động quét ra cùng ra cắt lượng cùng g ụ c n g a mà đi nhìn thấy náo nhật như vậy một màn hai người trên mặt cũng không nhịn được hiện lên nụ cười khởi minh lần này thảo phạt tào tặc thành công ngươi công hết sức chỗ này nghĩ đến lăng vân các tầng thứ hai tất có người một chỗ ngồi quét á ra đối với g i a cát lượng cười nói xích b í chi c h chiến mười phần mấu chốt nếu không phải g i a cát lượng thông qua trận chiến này nhất cử đem tào tháo chủ lực tiêu diệt cái k i a trận này thảo tặc còn muốn kéo dài thời gian không ngắn lấy ra cát lượng tại tràng chiến dịch này bên trong biểu hiện cùng với lập hạ chiến công lăng vân các tầng thứ hai là tuyệt đối trốn không thoát đến n ỗ i tầng thứ ba lời nói vậy thì có chút miễn cưỡng dù sao bây giờ có thể leo lên tầng thứ ba cũng chỉ có năm người mà thôi đương nhiên thứ du nhất định có thể leo lên tầng thứ ba dù sao tại tàu doanh trung nhẫn nhục phụ trọng lâu như vậy lại thành công chiêu hàng tự sát tào tháo đồng thời còn bắt sống n g uy đế không leo lên tầng thứ ba chính xác không thể nào nói nổi vậy thì mượn quách trung thừa chúc lành g i a c á t lượng cười nhạt một tiếng trong lòng cũng có mấy phần chờ mong dù sao đây chính là tên lưu sử sách chính là hắn cũng không cách nào ngoại lệ ở phía sau tư mã ý nghe phía trước bay tới đối thoại của hai người trong lòng có chút cảm giác khó chịu g i a c á t thôn phu lần này lập u ố n g đại công tất nhiên sẽ vào lang vân các tầng thứ hai mà ta vẫn còn tại tầng thứ nhất phí thời gian tư mạng ý lần này tại thảo tặc quá trình bên trong không có lập xuống công lao gì muốn tiến vào l a n g vân các tầng thứ hai tự nhiên là không thể nào bị ra cắt lượng cái sau vượt cái trước siêu việt tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được sẽ có cỡ nào khó chịu bất quá tư mạng ý đến cùng không phải dễ dàng chán ngán thất v ọ n g người hắn rất nhanh liền lại lần nữa giữ vững tinh thần ở trong lòng hạ quyết tâm nói mặc dù hôm nay thiên hạ nhất thống nhưng ta vẫn có đất dụng võ chỉ cần ngày sau ta gấp bội cần củ xử lý chính vụ để cho bệ hạ trông thấy chăm chỉ cùng lòng trung thành của ta vậy ta sau khi chết chưa hẳn không thể tiến vào lăng vân các tầng thứ hai ân chính là như vậy lưu mã bị ngẩng nữa đầu nhìn trước mặt tòa này thiên hạ đệ nhất hùng thành nhịn không được phát ra sâu đậm cảm khái đối với hắn mà nói trường a n là một cái chỉ tồn tại ở người khác nhật chỗ hắn chưa từng có đã đến trường an nhưng bây giờ hắn cuối cùng đã tới tòa này tâm tâm nghiệm nghiệm đế đô hơn nữa còn là lấy công thần thân phật tới nghĩ đến đây lưu bị t r ợ t cảm thấy hốc mắt có chút tư tác một bên trương phi nói đại ca chúng ta đến trường a n nên cao hứng mới l à ngươi làm sao còn khóc lưu bị xoa xoa nước mắt cười nói không có gì chỉ là bao cắt quá lớn có chút mê con mắt thôi nói xong hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía quan vũ cùng trương phi nữ khí chân thành tha thiết đ ị a nói nhị đệ tam đệ n g u hình có thể đi đến hôm nay trình độ như vậy quan vũ gắt gao trèo nổi lưu bị tay nói trước kia ngươi ta huynh đệ ba người đạo viên kết nghĩa lúc đệ liên lập thệ muốn cùng đại ca cùng chung hoạn nạn sống chết có nhau nếu không có huynh trường đệ cũng bất quá chỉ là một kẻ đạo phạm bây giờ có lẽ không biết ở nơi nào kéo dài hơi tàn có thể có hôm nay thành tựu như thế không phải chúng ta bất kỳ người nào chi công chính là huynh đệ đồng lòng sở trí trương phi gật đầu không ngừng nói ta cũng giống vậy lưu bị nghe vậy không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang lại đưa tay xoa xoa nước mắt nước nở nói hôm nay cái này bao cát cũng quá lớn quan vũ cùng trương phi lập tức cười ha ha giờ này khắc này, tại bị lưu bố triệu vân p ú c nghĩa thái sử từ bốn người hộ tống bị đại quân vây quanh ở trung ương trước k i a t r o n g xe ngựa màu đen h á n hiến đế đang cẩn thận từng ly từng tí xốc lên xe ngựa màn xe một góc xuyên thấu qua khe hở nhìn xem cảnh tượng bên ngoài đây là trường ăn sao hắn hiến đế tự lẩm bẩm tâm tình phức tạp hắn từng tại đồng t r á c cùng đồng t r á c thuộc cấp lý giác quách tỉ đám người dưới sự khống chế bị thúc ép rời đô đến t r ư ờ n g a n đó là hắn nhất là khuất nhục một q u a n g thời gian đồng t r á c lúc đó độc đoán chiều cường làm mưa làm gió còn kém cơi tại trên đầu của hắn đi bị coi hắn là làm khôi lỗi tùy ý thao túng vật đuổi sao rời đồng trác lý giác quách tỉ hàng này sớm đã trở thành trong mộ xương khô hóa thành một bồi đất vàng mà hắn thì càng thêm không chịu nổi từ bị người thao túng khôi lỗi thiết tử, đã biến thành mặc người chém giết tù nhân thậm chí liền hoàng đế tôn hiệu đều không bảo vệ để cho người ta trộn đi tổ tông hán là đại hán tội nhân nghĩ đến đây hán hiến đế không khỏi buồn từ trong tới nhịn không được che mặt mà khóc thương tâm vô cùng năm đến trường an về sau đại quân lưu lại bên ngoài thành đóng quân quách ra lữ bố bọn người thì vào thành đi tới hoàng cung tuyên ôn công lữ bố ngự x ử trung thừa quách ra thượng tư h lệnh hứa du trái dân thượng thư gia cát lượng hầu bên trong tư mạng ý kinh châu mục lưu bị đều hương hầu trương liêu vô địch hầu trương cáp trung kiên tướng quân triệu vân lên điện nhất kiến hoàng quân hát lễ thanh n m từ thừa minh điện trong điện truyền ra quanh quẩn ở ngoài điện cái kia quảng trường chống trải bên trên lữ bố cùng một đám văn thần các võ tướng ng Dọc trong h Trang Trang điện trên chủ vị lưu hiệp cũng là một thân chỉ có tại trọng đại thời gian lúc mới có thể mặc vào thiên tử cột miệng đế vương uy nghi vô tận bởi vậy lần thảo tặc lớn nhất công thần hứa du cầm đầu lữ bố bọn người theo sát phía sau cùng bước vào đại điện thần tham kiến bệ hạ đám người hướng về phía trên thiên tử cùng nhau tham viếng lưu hiệp xuyên thấu qua chối ngọc trên mũ miệng nhìn qua phía dưới quần thần cũng không trước tiên để cho bọn hắn đứng dậy mà là hướng về hai bên phải trái quần thần cười hỏi chư vị ái khanh các ngươi đều nhìn thấy cái gì quần thần nghe vậy đều ngần ra nhìn thấy cái gì ngay tại không người nói chuyện lúc dương tu đào tròn mắt bước ra khỏi h à n g nói khởi bẩm bệ hạ thần nhìn thấy ta đại hán giang sơn của trụ ôn công cùng với ngự sử trung thừa bọn hắn đều là chống đỡ lấy ta đại hán giang sơn kình thiên ngọc trụ lời vừa nói ra lưu hiệp lập tức chẹn họ một chút cái này vốn là, là hắn tính toán nói lời tới hắn chính là làm bộ hỏi một chút, tiếp đó Hảo chính miệng nói ra, k ế từ này quả quả Tu Tiểu Tu sau, Lưu đều bị bọn Dương Dương Lương cười này nhiên đến không nói, không tệ, bọn họ đều là ta đại hán tử chết một mắt tệ, ta cột trụ. cấp đáp. Hiệp đổi. đại là là họ đồng chắc làm loạn đến nay giang sơn phân liệt sơn hà pha thoái thiên hạ chư hầu các cứ bách tính sinh linh đ ổ thắn x a tắc có treo ngược nguy hiểm là có chư vị ái khanh nhóm cùng với vô số các tướng sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên cố gắng mới có hôm nay thiên hạ nhất thống cảnh tượng ôn công bọn hắn càng là những thứ này trí sĩ năng thần bên trong người nổi bật bọn hắn không thẹn với đại hán cột trụ danh sưng l i u hiệp một lời nói này lệnh lữ bô đám người đều kích động không thôi đại hán cột trụ đây là bực nào cao đánh giá quách ra thật sâu túi đầu nói giúp đỡ h á n thất hiệu chung bệ hạ đây là chúng thần chỗ chức trách đại hán sở dĩ có thể lại độ hương thịnh lệnh tứ di phục hỏng bệ hạ mới là nhất là không thể bỏ qua công lao trong điện q u ầ n thần n h a o n h a o phụ họa ca tụng lưu hiệp cười ha ha một tiếng nói tiếp một thời gian không thấy p h ụ g hiếu ngược lại là trở nên càng ngày càng biết nói chuyện bất quá chấm cũng không phải là tự cao tự đại người chư vị ái khanh công lao chấm đều nhất thanh n h ị sở bây giờ phản địch bị bình định cũng là nên luận công hành thường vừa mới nói những cái kia cũng là lời xã giao thôi chỉ có luận công h à n h thưởng mới là hôm nay trọng đầu hí lưu hiệp ánh mắt trước hết nhất rơi vào trên thân hứa du thở dài tử chấm mấy năm thời gian không thấy đến ngươi ngươi gầy đi vậy phía dưới hứa du nghe vậy cái mũi c h u a chua trực tiếp quỳ gối chảy nước mắt lấy nói thần mấy năm qua này không giờ k h ắ c nào không tại tưởng niệm bệ hạ muốn trở về bên cạnh bệ hạ hiệu lực thần bị t à o tạ tù nhiều lần đều n g h ĩ tự vận lấy tạ bệ hạ nhưng thần chưa trông thấy bệ hạ nhất thống đại hán trong lòng không cam lỏng vừa mới kéo dài hơi tàn đến nay thần thần hổ thẹn với bệ hạ hứa du vừa nói một bên khóc không thiếu đại thần nghe được lời nói này cũng nhịn không được đưa tay lao lệ đương nhiên là thật là giả cũng không biết lưu hiệp nghe vậy nói còn tốt tử viễn ngươi còn sống bằng không thì chấp liền muốn mất đi một tay bằng rồi cái này thượng tư h lệnh vị trí càng làm muốn tiếp tục không công bố nói đến chỗ này lưu hiệp thoáng một trận nói tiếp hứa du nghe chỉ hứa du toàn thân chấn động vội vàng túi đầu thần tại lưu hiệp nói hứa du tại tàu doanh chịu nhục mấy năm lại chiêu hàng tào tháo bắt sống mỹ đế công hơn lớn lao vi biểu hàn công phong an quốc lợi linh thượng tư lệnh vào lang vân các tầng thứ ba an quốc cùng dương biêu trung nghĩa trương c á c quán quân là cùng một cấp bậc so phổ thông hầu tức muốn càng có hàm kim lượng không chỉ có như thế tên của hắn tức thì bị xếp vào lang vân các tầng thứ ba trở thành cái thứ sáu tiến vào lang vân các thần tử mặc dù quần thần đều biết hứa du lần này sẽ phải chịu trọng thưởng nhưng ở biết được phong thưởng nội dung sau vẫn như cụ khó mà ư ớ c chế địa sinh ra hâm mộ một trong hứa du lần này quả nhiên là muốn nhất phi t r ù n g thiên duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn tuổi tác đã không nhỏ mà người nhà dòng roi trước đây lại bị thẩm phối chạm không người kế t ụ bất quá chỉ cần có thể lại cố gắng một chút sinh hạ một hai cái dòng、doi. phần này phú quý vẫn như cũ có thể kéo dài tiếp thần gõ tạ bệ hạ thiên ân hứa du cảm động đến rơi nước mắt thật sâu dập đầu mấy năm này đ á n g không có hồn g phí ăn tại tiếp thụ s o n g s ắ t phong sau hứa du liền lui qua một bên cũng không có nhắc đến tào sông sự tình bây giờ chính là luận công hành thượng thời điểm nói những thứ này quá sát phong cảnh hắn không phải loại kia không có nhãn lược độc đáo người loại sự tình này chỉ có thể tự mình hướng thiên tử b ằ m báo s á t phong xong hứa du lưu hiệp nói tiếp khẩu minh ở đâu thần tại ra cắt lượng ra khỏi hàng hành lễ phong độ nhanh ẹ n lưu hiệp cười nói k h ẩ minh ngươi không có cô phụ chấm mong đợi t lữ bố, chi bố vốn là lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy đứa thường nghe nói như thế sau nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại gái đầu một cái sau lữ bố mặt đỏ lên nói hồi bẩm bệ hạ xác thực thật có chuyện này thân nhất thời sơ xuất chưa từng nghe theo quân sư dặn dò vô ý để cho tào tặc đào thoát còn xin bệ hạ chấp phạt lữ bố nói quỳ xuống tịnh tội gia cát lượng thấy vậy đứng ra nói vậy hạ là thần cân nhắc không chu toàn thần cũng có tội qua thần thỉnh lấy công lao chống đỡ ôn công tội lữ bố giật mình liếc g i a cát lượng một cái có chút gấp t ắ t nói vậy hạ thần một người phạm sai lầm một người làm chuyện này cùng quân sư không quan hệ thần nguyện một người chịu chi sai chính là sai bị đánh liền muốn nghiêm sao có thể để cho gia cát lượng giúp hắn đ n tội lưu hiệp thấy vậy cười nói t ố t các ngươi cũng đừng tranh tội chấm bất quá là hỏi một chút mà thôi ôn công cái này thô mãng tính tình chấm cũng không phải không hiểu rõ mặc dù dũng mãnh nhưng cũng sơ ý sơ xuất tất nhiên tào tặc lấy cái chết đó là không đối với sai liền bất luận lần này quyền đương giải cái giáo hấn ôn công sau này vừa cắt chớ tái phạm lữ bố mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói thần ghi nhớ lưu hiệp lúc này mới gật đầu nói tiếp ôn công tuy có sai lầm nhưng lần này xuôi nam thảo tặc cũng là công hơn lớn lao tiên trạng tạo nhân hạ hậu huyên lại liên sát từ hoàng nhạc tiến hứa chử dũng bánh vô song vi biểu hàn công đặc biệt ra phong v ì đại tướng quân thức ấp tăng thêm tám trăm n h à đại tướng quân tri vị cuối cùng coi như là cho lữ bố. lữ bố nghe vậy lập tức cảm xúc bành trướng trọng trọng dập đầu tạ ơn nói thần t ạ bệ hạ phong thưởng đại tướng quân hắn đợi này mộng tưởng hắn cuối cùng đi đến bước này từ trước đây một kẻ biên thủy kỵ binh từng bước một đi đến võ tướng định phong hắn ăn quá nhiều đắng cũng đã trải qua quá nhiều chuyện trong đó lòng chua sót chỉ có chính hắn biết p h ụ g hiếu văn hòa lưu hiệp đương nhiên sẽ không quên quách ra cùng giả hủ hai người mở miệng nói ra hai người cùng nhau tiến lên lưu hiệp nói p h ụ g hiếu người phá giang đông có công đặc biệt gia phong vì đại tư đồ tổng lĩnh chính sự ngự sử trung thừa chức tử khổng minh tiếp nhận lời vừa nói ra quần thần trong lòng đều là kịch ấ n nhao nhao đưa ánh mắt tập trung vào trên thân quách gia quách gia lần này xuôi nam thảo tặc biểu hiện kỳ thực rất điều bình thường nhưng thiên tử lại ngạnh x i n h x i n h đem hắn để bạt làm đại tư đồ phải biết tư đồ thế nhưng là văn thần đứng đầu thiên tử đối với quách gia ấ n sủng đơn giản đến mức độ không còn gì hơn chương 484. song long tương kiến l ư u hiệp cùng hán hiên đế chương 484. song long tương kiến l ư u hiệp cùng hán hiên đế thần tạ bệ hạ long ân tại bốn phương tám hướng quăng tới hâm mộ dưới ánh mắt quách gia cung cung kính, kính tạ ơn nhưng lại cũng không có quá nhiều vẻ kích động đối với hắn mà nói vô luận là làm ngự sử trung thừa vẫn là tư đồ không khác nhau hắn đối với quyền lợi cũng không quá nóng lòng bất quá hắn cũng biết rõ thiên tử để b ạ t hắn vì tư đồ mục đích tất nhiên là vì tại trong sau này muốn thực hành cải cách tốt hơn phát huy tác dụng sắc phong song quách gia lưu hiệp lại đối giả hủ nói văn h ò a mã siêu lần này xâm c h i ế m quan bên trong là ngươi chỉ huy thần dân tướng sĩ ngăn cản đ ị c h tặc trường an mới có thể bảo toàn Vì vì vụ, vị trì biểu ngươi chi ngươi chi quân trung công mệnh nước lệnh tư thư tư tích, chấm mệnh ngươi vì tư mã, chủ cả nước quân vụ, thư lệnh chi vị từ mã, mã ý giả hủ lần này tại trường an công phòng chiến bên trong biểu hiện rõ như ban ngày hắn được phong làm tư mã là tất cả mọi người trong dự liệu chuyện bởi vậy không có người cảm thấy ngoài ý muốn nói cứng mà nói tư mã ý tiếp nhận trung thư lệnh t r ư ớ c vẫn là để rất nhiều người không nghĩ tới liền tư mã ý chính mình cũng không ngờ tới tạ bệ hạ long ân đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó tư mã ý vô cùng kích động dập đầu nói nói thần định sẽ không phụ bệ hạ hy vọng khi đem hết khả năng báo đáp bệ hạ lưu hiệp cười nói thiên hạ nhất thống bách phế đại hưng trung thư lệnh chính là chức vị quan trọng t r ọ n đạt làm động viên chi tư mã ý gật đầu không ngừng lệ nóng d a n h tròng đến nước này tưng trương ư đồ, mã, tham c trương trương liêu có nhưng là được phong làm thi lệ gia úy cũng là một thực quyền quân chức tất cả mọi người bất luận công lao lớn nhỏ tất cả lấy được phong thưởng mà đặc thù nhất thuộc về lưu bị hoàng thúc ngươi chính là hoàng thất dòng họ vì giúp đỡ hàn thất buôn tầu tứ phương có thể nói lao tâm lao lực hoàng thúc vừa vì trung sơn tĩnh vương sau đó chấm liền đang khôi phục núi vương tri tước từ hoàng thúc tiếp nhận đợi thứ ba không gọi từ gốc Từ võ đế đẩy khiến ban bố đẩy ân khiến cho sau, ân cho c một i mươi n g t h phụ thông i ả m thừa m kế, kế, kế chính t là hàng tước thừa kế vong thế chính là không hàng tước đại nội cũng không giảm xuống có thể vô hạn số lần thừa kế hai người có khác biệt cực lớn lưu hiệp hứa hẹn lưu bị trung sơn vương c h i vị đời thứ ba không g ọ t thực cấp theo lý thuyết tại đời thứ ba bên trong lưu bị hậu nhân kế tục tức vị cũng sẽ không giảm xuống đáy ngộ đây là lớn lao bản lân nghe được thiên tử phong thường sau lưu bị chấn động trong lòng cả người như là bị xét đánh trúng trực tiếp ngốc trệ tại chỗ phong trung sơn vương che chở đời thứ ba dù là lưu bị tâm tính lòng dạ lại như thế nào phải đối mặt cái này một phong t h ư ờ n g cũng căn bản không cách nào giữ vững bình tĩnh thân lưu bị gõ tạ bệ hạ thiên ân lưu bị hướng lưu hiệp đi ba bái c h i n khấu đại lễ dung g i n ó i nàm dạp trên mặt đất thật lâu không có ngầm đầu hắ phụ thân mẫu thân các ngươi nhìn thấy sao hải nhi cuối cùng tới mức độ này cuối cùng tái hiện tổ tiên vinh quang lưu bị ở trong lòng tự lẩm bẩm hắn cùng nhau đi tới không biết bị biết bao nhiêu cực khổ cùng b ạ c nhãn mặc dù có hắn thất dòng họ thân phận nhưng đó là bảng chi bên trong bảng chi trước kia chư hầu liên hợp thảo đồng hạ tại trong mười tám lộ chư hầu đứng như lâu l a ngoại trừ tào tháo bên ngoài không có người để mắt hắn dựa vào hắn thất dòng họ tên tuổi mới miễn cưỡng đổi lấy một cái bản ghế nhưng bây giờ hắn lại thành công khôi phục tổ tiên tức vị trở thành mới trung sơn vương hoàng thúc không cần đa lễ đứng lên đi đây là ngươi nên được lưu hiệp hơi hơi đưa tay nói mặc dù lưu bị công lao không đủ để phong vương nhưng dù sao có hán thất dòng họ tầng này thân phận hơn nữa thời kỳ đầu đã từng tin tưởng hắn hơn nữa trợ giúp hắn cho nên sau một phen suy tính sau lưu hiệp vẫn là quyết định đem tước vị này ban cho lưu bị cũng coi như là đối với nguyên bản trong lịch sử hán chiêu liệt đế bày tỏ một phen kính ý a thần thất thố lưu bị xoa xoa nước mắt nói từ dưới đất đứng lên tới quan vũ cùng trường phi hai người tới nâng hắn sau đó ba người liền bèn nhìn nhỏ cười trận này thật lớn phong thưởng lấy lưu h i được phong làm trung sơn vương vì phong vì một đám công thần b ả y t i ệ p m ờ i khách thằng đến hoàng hôn buông xuống q u â n thần vừa mới lui ra lữ bố cùng một đám các võ tướng uống say m ề m liền luôn luôn chứng chạc triệu vân đều bị rót rất nhiều rượu say bất tỉnh nhân sự lưu hiệp ngược lại là không uống bao nhiêu vẫn như cũ bảo trì thanh tình bởi vì hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm lưu hiệp từ vĩnh thọ điện lúc rời đi s á t trời đã triệt để tối xuống trong cung đèn đuốc ra rời lộ ra một cô ồn ào náo động sau đó tịch liêu hô cảm thụ được đâm đầu vào gió mát lưu hiệp hơi nhắm mắt lại thở ra một mụm mang theo một chút mùm lưu hiệp chỉ dùng khoẻ mắt liếc qua liếc qua nhìn thấy là cao lãm liền lại thu hồi ánh mắt bệ hạ người đã mang đến thủy cắt trong ngựa hoa viên tất cả mọi người cũng đều toàn bộ quét dọn sạch sẽ bốn phía đều có cấm vệ chấn giữ tuyệt sẽ không có người xâm nhập cao lãm cúi đầu cung tính nói lưu hiệp nhẹ nhàng ngân một tiếng tiếp đó chắp hai tay sau lưng quay người hướng về ngựa hoa viên phương hướng đi đến cao lãm đi sát đằng sau phía sau tối nay hoàng cung hết sức yên tĩnh dọc theo đường đi chính là ngay cả cung nữ hoạn quan đều không thấy được chỉ có lưu hiệp không nhanh không chậm cước bộ quanh quần trong hoàng cung lưu hiệp đi tới ngựa hoa viên bên ngoài liếc mắt nhìn trong vườn trong thủy c á t sáng ánh đến sau nhanh chân đi vào trong đó cao lam thì tại ngựa hoa viên cửa ra vào d ừ n g bước hắn giống như là môn thần đứng tại ngựa hoa viên cửa vào tay vịn bên h ô g đ à o ánh mắt lợi hại quét về phía hoa viên m ộ n phía chỉ cần phát hiện có bất kỳ người dám can đảm tới gần hắn liền sẽ lập tức rút đao đem hắn chém giết lưu hiệp bước vào thủy cát chỉ thấy thủy cát trống rông đung đưa chỉ có một thân ảnh quỳ trên mặt đất đ ư a lưng về phía hắn dường như là nghe được sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến đạo thân dưới run lên cầm cập đồng dạ lưu hiệp đều có thể nghe được hắn răng run lên âm thanh tại chỗ ngừng chân đưa mắt nhìn đạo thân ảnh này phút chốc lưu hiệp mới chậm r i hướng hắn đi đến cuối cùng đi tới bên cạnh hắn đưa tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn đừng sợ giống như là dỗ hải tử lưu hiệp nhẹ nhàng nói ánh mắt nhìn về phía thủy các bên ngoài ao nước yên t ĩ n h mặt phản chiếu lấy trên trời trong sáng minh nguyện giống như hắn lúc này tâm cảnh q u ý người này nghe được hắn lời nói sau chẳng những không c o i yên tâm ngược lại run dậy dữ dội hơn dùng gần như sắp khóc lên âm thanh hỏi ngươi là ai ta là ai lưu hiệp túi đầu nhìn về phía hắn cái kia bị ngươi không phải đ ã đoán được sao bất quá ta nên gọi ngươi cái gì tốt vậy hạ nguy đế vẫn là lưu hiệp lưu hiệp vừa nói một bên đưa tay đem trên đầu đối phương bao tải lấy xuống lộ ra một tấm cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc nhưng lại tràn đầy sợ hãi tái nhợt gương mặt chính là h á n hiến đế a ba hai người bốn mắt đối lập tại nhìn thấy lưu hiệp bộ dáng một chớp mắt kia h á n hiến đế hoảng sợ hét to một tiếng giống như là gặp được quỷ, đứng dậy liền nghĩ chạy trốn nhưng mà trên người hắn bị trói gô tay chân đều bị trói dậy rồi muốn chạy đều chạy không được chỉ có thể trên mặt đất núc n í c nhưng kể cả như thế hắn cũng kiệt lực nghĩ cách lưu hiệp xa một chút lưu hiệp chắp hai tay sau lưng dùng ánh mắt mang theo thương hại nhìn xem hàn hiến đế nói ta cũng không phải yêu q u á i gì ngươi vì cái gì sợ ta như vậy hàn hiến đế trong lòng sợ hãi tới cực điểm hắn gắt gao nhìn chằm chằm lưu hiệp run rẩy nói không ngươi là yêu quái ngươi chính là yêu quái là ngươi hóa thành cùng chấm một dạng tướng mạo trộm đi chấm hoàng vị còn có giang sơn của chấm ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì tại nhìn thấy hàng giả này phía trước h á n hiến đế vẫn luôn không tin đối phương cùng mình có thể có bao nhiêu giống cũng vẫn luôn không hiểu thành cái gì có nhiều người như vậy sẽ cho rằng cái này ngụy đế mới là thật nhưng bây giờ hắn hiểu rồi hắn toàn bộ đều hiểu rồi dưới ánh trăng lưu hiệp lấy thiên tử còn miệng toàn thân trên dưới lộ ra một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được quý khí cùng đế vương uy nghi khuôn mặt kia càng là cùng hắn không khác nhau chút nào nhưng giữa hai lông mày cái kia c ố kiệt ngạo cùng khí khái hào hùng lại là hắn chưa bao giờ từng có một cái khác hắn sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt hắn nhìn xem đánh cắp chính mình ngôi vị hoàng đế kẻ cầm đầu hắn hiến đế trong lòng liền thống hận cảm giác đều không sinh ra. chỉ có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu làm hắn toàn thân phát run trông thấy sợ hãi như vậy h ắ n hiến đế lưu hiệp nhữ nhữ mày đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán ta nói ta không phải là quái vật gì ta chỉ là một cái không hiểu thấu đi tới nơi này cái thời đại người bình thường thôi chỉ là trung hợp ta gọi lưu hiệp cũng chỉ là trung hợp dung mạo ta giống như ngươi càng chỉ là trung hợp ta bị nộ nhận trở thành hoàng đế lưu hiệp ngữ khí bình thản nói đây là dấu ở trong nội tâm của hắn bí mật lớn nhất bây giờ hắn cuối cùng có thể thản nhiên nói ra hàn hiến đế bị lưu hiệp lời nói này nói đến k ẽ giật mình sau khi phản ứng sắc mặt biến đổi nhịn không được hỏi lời này của ngươi là có ý gì ngươi đến cùng là lai、like、lịch gì nếu như ngươi không phải yêu quái làm sao lại cùng c h ấ m giống nhau như vậy như thế nào có thể trong thời gian ngắn như vậy nhất thống thiên hạ nhất định là ngươi dùng yêu thuật đánh bại địch nhân đồng thời đầu độc trong triều c u n thần h á n hiến đế ngữ khí mười phần chắc chắn hàn thấy chỉ có lý do này mới có thể giảng giải vì cái gì trước mắt hàng giả này có thể đem viên thuật viên hiệu tào tháo tôn quyền tôn sách đều nhất nhất đánh bại càng làm cho nhiều người như vậy đối nó khăng khăng một mực ta phải biết yêu thuật còn cần đến thời gian sáu năm mới nhất thống thiên hạ lưu hiệp cười nạo một tiếng cuộn lại chân ngồi xuống cùng h ắ n hiến đế mặt đối mặt hắn lúc này tháo xuống hết thẻ ngụy trang càng bông xuống tất cả hoàng đế giá đỡ giống như là một cái không thể bình thường hơn người trẻ tuổi sau đó hắn lại thở dài nói nói thật ta cũng không biết là như thế nào đi vào cái thời đại này có lẽ trên đời thật có quỷ thần yêu thuật cũng nói không chừng bất quá ngược lại ta sẽ không những thứ này ta chỉ là làm một cái hoàng đế việc cùng sử dụng đúng người chỉ thế thôi ngay bây giờ xem ra ta tại hoàng đế trên vị trí này làm được coi như không tệ ngươi cảm thấy thế nào lưu hiệp nhìn xem hán hiến đế cứ như không cười hỏi h á n hiến đế nhìn xem lưu hiệp ánh mắt há mồm liền muốn giận dữ mắng mỏ phản bác nhưng lời đến bên miệng nhưng lại nói không nên lời cái này ngụy đế tất nhiên đáng hận nhưng không thể phủ nhận là đối phương làm được còn mạnh hơn hắn nhiều lắm rất nhiều nịch tặc đều nhất nhất bại vào tay nguyên bản sắp phá nát đại hắn cũng lại đội nhất thống vô luận từ góc độ nào tới nói cái ngụy đế đô này là một cái hợp cách hoàng đế thậm chí là có thể so với q u a n vũ cao tổ hoàng đế nhưng người trung quy là giả h á n hiến đế trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không cam lòng chi ý hốc mắt đều đỏ n h ẹ n n o đối với lưu hiệp nói chấm mới thật sự là thiên tử chấm nếu là có nhiều năng thần như vậy tương trợ, c h ấ m cũng có thể t r ọ n g trình sơn hà để cho đại hán khôi phục vinh quang c h â m không thể so với ngươi kém cái này ngụy đế kể từ giả mạo thiên tử sau liền đạt được các lộ hiển thần mánh tướng tương trợ quách gia giả hủ khổng dung lưu bố lưu bị bốn tất cả đều là bởi vì thiên tử thân phận nhưng đây hết thể vốn là nên hắn người sai lưu hiệp lắc đầu từ tốn ó i ta làm mượn thiên tử danh hào mới thành công tụ tập một đám năng thần đến bên cạnh nhưng ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì tại ta xuất hiện phía trước bọn hắn không có đi giút ngươi hắn hiến đến ngươi dại lư hiệp nhìn chằm vào hắn một lúc lâu nói đây chính là giữa ngươi ta khác biệt ngươi không phải ta ta cũng không phải ngươi ta với ngươi ngoại trừ tướng mà bên ngoài không có nửa điểm chỗ tương tự cho dù nhường ngươi đứng tại vị trí của ta ngươi cũng sẽ không có thành tựu bây giờ nếu như không có sự xuất hiện của ta ngươi sẽ từ đầu đến cuối bị tào tháo cất ép cuối cùng nhường ngôi cho tào thị b u ồ n b ự c một đời h á n hiến đế toàn thân chấn động nhìn về phía lưu hiệp vô ý thức hỏi ngươi làm sao biết những thứ này hắn nghe ra cái này ngụy đế câu nói sau cùng tiệm ngữ ký rất không giống nhau là đang trình bày giống như là nói một cái cố định sự thật thế nhưng là cái này ngụy đế làm sao biết lưu hiệp cười cười nói bởi vì đây chính là ngươi nguyên bản tương lai không có ta xuất hiện tương lai chỉ là ta cải biến đây hết thảy để cho đại hán lại độ huy hoàng bách tính cũng miễn ở chiến l o ạ n h á n thất quốc phúc có thể lâu dài kéo dài tiếp đến nỗi ta làm sao mà biết được ngươi liền xem như là ta dùng yêu thuật đoán trước ca lưu hiệp cảm thấy cùng hán hiến đế không giải thích được xuyên qua chuyện này cho nên liền lười nhác phí miệng lưỡi hán hiến đế sau khi nghe xong tại chỗ run lên rất lâu cái này thế mà lại là tương lai của hắn sau khi lấy lại tinh thần hán hiến đế trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ đối với lưu hiệp nói cho dù thực sự là như thế cái kia cũng so với bị ngươi thay thế m u ố n hảo c h ắ c mới là thiên tử đại hán này giang sơn là ta lưu thị sao có thể bị ngươi một cái ngụy đế trộm nếu trước mắt cái này ngụy đế thực sự là lưu bị như thế hán thất dòng họ thì cũng thôi đi cái này hoàng vị nhường cũng không sao ngược lại cũng là lưu thị giang sơn nhưng mấu chốt cái này ngụy đế chỉ là một cái không rõ lai lịch tên giả mạo cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận lời vừa nói ra lưu hiệp sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống sắc ý trong mắt càng làm cho hán hiến đế trong lòng run dậy chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng nhưng xuất phát từ thiên tử tôn nghiêm hắn cắn răng làm chính mình cùng lưu hiệp đối mặt không rời ánh mắt đi ngay tại hàn hiến đế sắp chống đỡ không nổi thời điểm lưu hiệp đ ố n g nhiên đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hàn hiến đế giờ khác này hắn lại độ khôi phục thân là thiên tử uy nghi kẻ trộm g à trộm chó thì đáng chém kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu nhưng chấm muốn trộm chi vật không phải đại hán giang sơn cũng không phải thiên tử chi vị càng không phải là vinh hoa phú quý mà là bách tính ác khang quốc gia phí nhiều cùng với vạn thế thái bình Người, hiểu không?